Trường -Sì、tìm Trường Orochimaz -Sì、ra. Đến đem đem Orochimaz suy ố n không, làng cao tầng g hay h cao k ê nghĩ h ư ớ n là sống. Bởi vì i lại một cái, thích kiếm, chưa kịp thu hồi, điều này nói rõ cái khác đều bị đệ tứ lấy đi. chiến thiên hội đi lại, kiếm. ệ đệ vệ n trường nhẫn này Nếu như chiến cuộc là thiên vệ một bên tan tác, đệ tứ là không còn nhẫn n một thích thu tứ một tác, tứ thu thích rõ chưa g chỉ khác cuộc có cơ để đều đệ lấy là là kịp bị Suy nghĩ thêm đệ nhị đệ tứ không chỉ là có bất tử c h i thân trần tục thân thể hơn nữa còn nắm giữ lấy không i xin phi no rút, l i t h ầ chi chạy thuật, nhận xin lời nói, trốn muốn là không có người nào không thể người ngăn cản có có bao ọ họ, n sở dĩ c thi thể rất thể thuật, thuật sót kết Tuna kia cái lại Sijun, cấm tấm, có còn là á gì người đi thông quả. bí b đắp đi ám giá mau tìm mà bộ, bất nếu không tiếc bất cứ giá nào mau chóng Sijun tiếc họ rồi xì mà. Phải. tới rồi cứ xì dì. lâu ê n tiếng, người vàng truyền lệnh Không vội đi. quay bao l thành đàn kết đội nhị dạ làng l á chia từng n h á n h bốn người tiểu đội cấp tốc rời đi làng hướng từng cái địa phương t ỏ ra bởi vì lần này cũng không phải là truy nã họ rô simaz sở dĩ n ì dạ làng lá bọn họ không những chính mình tìm kiếm họ rô simaz vết tích hơn nữa còn thỉnh cầu m t k h á c làng n ì dạ hiệu trợ thậm chí lợi dụng các quốc gia t r ợ đen hệ thống gần như phát động tất cả có thể phát động lực lượng lại bởi vì cao t ầ n g nhận định họ rô simaz đã cùng tổ chức gạ c t sủ kỳ giao thủ qua sở dĩ lần này tìm kiếm họ rô simaz vì đề cao hiệu suất cũng không có nghiêm ngặt bảo mật sở dĩ không có mấy ngày toàn bộ nhận giới đều chuyển đi xôn xao tất cả mọi người biết cỗ nổ hạ đang tìm kiếm họ rô simaz vết tích hắn để ca dìn xử lý hiện trường lưu lại đại chiến vết tích chính là vì để cổ nộ hạ huy động nhân lực bởi vì chỉ có như thế hắn mới tốt đục nước béo cỏ đem trọng yếu nhất tin tức lăn lộn tại lời đồn đại bên trong lặng yên không tiếng động truyền lại cho nạ gà tổ cùng ô bít tổ nếu như không có cổ n ổ hạ phiên này huy động nhân lực nạ gà tổ cùng ô bị tổ liền tính thực sự ve sầu cái tin này cũng chưa chắc sẽ tin tưởng như vậy hắn bị nhãn liền vứt cho người mù lấy tổ chức gà cà sù kỳ năng lực tình báo tìm ra họ rồ i xì ma hẳn không phải l à việc khó gì chỉ bất quá muốn theo đệ tứ trong tay cướp đi cựu vĩ sợ rằng cần phí chút khí lực cười cười về sau hoàn thành bố cục xỉn di thu liễm suy nghĩ ngồi tại cảnh vụ bộ đội đội trưởng văn phòng bên trong hắn một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên nghĩ n g i nói cựu vĩ giải quyết phục sinh thập vi cũng chỉ thừa lại đệ tứ mỹ dục trên thân tam vi cùng kỳ nở b trên thân bắc vĩ đệ tứ mỹ dục cùng bắt vi dìn cờ dị kỵ kỵ nb đều là khó giải quyết nhân vật nghĩ từ trên người bọn họ cướp đi vi thú cũng không dễ dàng đặc biệt là lần trước sau đại chiến giải ca đệ tứ cùng kỵ nb hai người gần như một tấc cũng không rời bên cạnh còn có làng mây số lớn tinh nhuệ bảo vệ trừ phi là cường công nhắc lên một vòng mới đại chiến nếu không căn bản là tìm không được cơ hội xuất thủ đến mức đệ tứ mỹ dục sau đại chiến càng là trực tiếp biến mất liền mỹ dục vị trí đ ề ư ỡ n u y ế n cho tờ dù mỹ mễ không có ai biết hắn trốn đến chỗ nào mà còn thông qua cỗ nổ hạ chữa bệnh ban xin gì biết được đệ Ả mã tê gia thiên chiếu bỏng muốn đổi người bình thường chết sớm chỉ là đệ tứ mỹ Dục là dịn cờ dị kỳ sinh mệnh lực tràn đầy cho nên mới khiến xuống lâu như vậy đều không có thông tin cũng không biết hắn khôi phục thế nào nếu như ngoại ý muốn chết đi lời nói vậy thì phiền t mái xin dị có chút lo nghĩ nếu như dịn cờ dị kỳ tử vong mà trong cơ thể hắn vi thú lại không có bị kịp thời rút ra lời nói vi thú là sẽ cùng dịn cờ dị kỳ cùng một chỗ chết bất đắc kỳ tử mặc dù không cần đến mấy năm vi thú liền có thể tự nhiên phục sinh nhưng thời gian này xin dị đợi không được đừng nói nhiều năm liền một năm xin dị cũng chờ không lên sở dĩ h ắ n quyết không thể để đệ tứ mỹ dục n g o à i ý muốn tử vong liền tính muốn chết cũng phải chết tại trong tay tổ chức gạ cắt sủ kỳ chỉ có thể để hạ cù nghĩ một chút biện pháp xin gì thở dài tổ chức gạ cắt sủ kỳ cùng ngũ đại làng n h ỉ giả mâu thuẫn trước thời hạn cùng với đệ tứ mỹ dục không có như vốn là thời không bên trong như vậy chết sớm đều ảnh hưởng đến bây giờ làng sương mù có thể nói tại đệ tứ mỹ dục chăm lo quản lý bên dưới làng sương mù bị kinh doanh đến càng ngày càng kín không kẽ hở như s ỉ cạ dạn phụ cụ kỳ như vậy nội gian hoàn toàn không có sinh tồn đất a y sở dĩ liền xem như x i gì đối với hiện tại làng sương mù cũng có chút không Tốt、tại trên tay hắn còn có hạ cụ cái này một tấm bài ở trong mắt làng sương ngủ, hạ cụ là bọn họ phí hết sức tâm lực xếp vào tại cổ n ổ hạ cơ sở ngầm là có thể tín nhiệm người một nhà mà theo hạ cụ tiến vào cổ n ổ hạ cảnh vụ bộ đội có thể tiếp xúc đến cổ n ổ hạ tình báo càng ngày càng nhiều hạ cụ tại làng sương ngủ bên kia địa vị tất nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên sở dĩ đánh tốt hạ cụ lá bài này cũng có thể thu hoạch được đệ tứ mỹ dục manh m t h i bốn xa số dĩ đi tới thèn củng cố nạn trước mặt báo cáo nhận đến chợ đen bên kia tin tức chuyển đến họ rồ xì m a r vượt ngục thành công cô nô hạ đang toàn lực tìm kiếm họ rồ xì m a r vết tích cô nan nhữ mày họ rồ xì m a r tên kia thật đúng là âm hồn bất tán hèn nói ra không cần phải để ý đến hắn nagato mặc dù cũng muốn xử quyết rơi họ rồ xì m a r tên phản đồ này nhưng hắn không nghĩ tại cái này thời khắc mấu chốt đem tổ chức quý giá nhân lực lãng phí ở họ rồ xì m a r trên thân xa s ô gì cười cười ta còn nghe nói một cái thú vị nghe đồn cô nan hỏi tin đồn gì chẳng lẽ là liên quan tới họ rồ xì m a xa xô di nâng lên khoe miệm ân trên chợ đen lưu truyền cô nộ hạ sở dĩ gấp gáp như vậy tìm kiếm họ rổ xì mạt là vì họ rổ xì mạt phá giải u du mạ kỳ nhất tộc cấm thuật xì kịp dỉn đem phong ấn tại xì k ị ghê mì trong cơ thể hồ ca đệ tứ dùng h、e、ẹ đỏ kèn xây v ế thổ truyền sinh thông linh đến nhận giới cô n à n nói ra hắn phía trước không phải đã đem cổ nộ hạ đệ nhất đệ nhị đều h、e、ẹ đỏ kèn xây v ế thổ truyền sinh qua sao có gì đáng kinh ngạc xa xô dị cười nói cô nộ hạ đệ tứ không giống nghe nói hồ ca đệ tứ dùng xì k ị dỉn đem cựu vĩ một phân thành hai một nửa phong ấn tại trong cơ thể mình còn lại một nửa để lại cho cổ n ổ hạ cựu vĩ dìm cờ g ì kỳ hữu dù mà kỳ nạ dù tổ nagato nháy mắt bắt lấy trọng điểm cựu vĩ xa xôi di gật đầu sở dĩ ta hoài nghi cổ n ổ hạ gấp gáp như vậy tìm họ rộ x i m a z cũng là bởi vì hổ c ả đệ tứ trong cơ thể phong ấn cái kia nửa con cựu vĩ cổ nạn ánh mắt sáng lên nếu như chúng ta có thể trước thời hạn tìm tới họ rộ x i m a z cái kia nửa con cựu vĩ chính là chúng ta nagato liếc xa xôi di một cái thản nhiên nói thông tin có thể tin được không khó nói bất quá ta đề nghị thử một lần đối với đã sớm nhìn họ rồ xì mars khó chịu xạ sổ gì đến nói tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ lần này cơ hội n ạ gà tổ trầm ngâm chỉ chốc lát phân phó nói đem họ rồ xì mars tìm ra phía trước không hợp nhau họ rồ xì mars chỉ là không nghĩ tại đại chiến phía trước phân tán t i n h lực bây giờ biết họ rồ xì mars trong tay có nửa con c ử u vĩ tình huống k i a liền hoàn toàn khác nhau loại bỏ phản đồ loại sự tình này tổ chức gà cắt s ủ kỳ có thể là xưa nay sẽ không m ề m t a y chương 959. trăm m h ơ ma chương 959. trăm m h ơ ma ngoại hải quỹ đạo nhìn qua thác nước phía xa dì, dì, dì dạ lo nghĩ đi qua đi lại nạ dù t ổ tiểu tử t ố i kia làm sao còn không có đi ra bên cạnh cụ già mạ nói ra dì dạy r đại nhân ngài không cần lo lắng có ta ở đây đây dì dạy r gật đầu sau đó ngồi trên đất bọn họ một nhóm đi tới làng m â y về sau liền tại kỵ nb dẫn đầu xuống đến chỗ này nằm ở ngoại hải bên trên cự hình quý đ ả o tại chỗ này nạ dù t ổ bắt đầu một vòng mới đặc hấn so sánh với cổ n ổ hạ dịn cờ dị kỳ làng mây lịch đại dịn cờ dị kỳ đều là theo bình thường nì ra bên trong chọn lựa ra sở dĩ đang không ngừng trong thất bại bọn họ tổng kết ra trọn vẹn huấn luyện dị kỳ phương pháp đến thế hệ này về sau bộ này huấn luyện dìn cờ dĩ kỳ phương pháp bị dần dần hoàn thiện xem như người được lợi bắt vĩ dìn cờ dĩ kỳ nb cùng nhị vĩ dìn cờ dĩ kỳ n i h i l i t o liền lần lượt trở thành hoàn mỹ dìn cờ dĩ kỳ cùng mặt khác làng dìn cờ dĩ kỳ dần dần kéo dài khoảng cách đây vốn là làng may bí mật bất truyền nếu không phải tổ chức gạ cà s ù kỳ uy hiếp quá mức to lớn toàn bộ nhận giới đều có bị phá vỡ nguy hiểm bọn họ là sẽ không dễ dàng hướng nạ dù tổ mở ra mà lên quy đảo khóa thứ nhất chính là đến từ kỳ nb thể thuật thử thách nạ dù tổ thể thuật tại bạn cùng lớp bên trong không tính kém nhưng bởi vì đối tạ cả bùn xin noz g i a xén gẳng loa toàn hoàn khống chế không đủ thuần t h ủ dẫn đến chiến thuật của hắn hệ thống không đủ hoàn thiện sơ hở t r ă m chỗ nếu như gặp phải đồng dạng bệnh nhân hắn còn có thể dùng đại lượng ảnh phân thân đi c h ố n g chất nhưng nếu như gặp phải chính là kỳ nở bên loại này thể thuật đỉnh tiêm cao thủ đơn thuần số lượng liền không dùng được sở dĩ tại thể thuật thử thách cái này khóa thứ nhất bên trên n ạ dù t ổ liền ăn không nhỏ đau khổ bị lần lượt đánh mặt mũi bầm d ậ p đừng nói chính n ạ dù tô chính là đồng hành cụ g i mạ cùng dị dị dạ đều có chút không nhìn nổi tốt tại tiến bộ của hắn rất rõ ràng chậm rãi cho thấy hơn người thể thuật thiên p h về sau một đoạn thời gian kỳ nb bắt đầu chỉ đạo nạ rủ tổ làm sao vĩ thu hóa tại vĩ thu hóa huấn luyện bên trong mất khống chế nội khủng tự nhiên là khó mà tránh khỏi sở dĩ những ngày này có thể làm mệt là cụ r a mạ nếu không phải di thực tế bảo đệ nhất để thể chất nàng tăng nhiều nàng lại còn coi không được nạ rủ tổ tinh lực như vậy này vô hạn dịm cờ gì kỳ bảo mẫu liên tục thất bại về sau kỳ nb lười từng ngày b u i tiếp nạ rủ tổ luyện tập thế là liền để đóng giữ q u y đảo làng mây nhị giả một t a phụ trách chỉ đạo nạ rủ tổ kết quả là một t a liền đem nạ rủ tổ đưa đến trên đảo chân thật trước thác nước nói cho nạ rủ tổ chỉ có nhìn thẳng vào nội tâm h mới có thể giống như kỳ nở bên nội tâm trong vắt trở thành hoàn mỹ dịn cợ dị kỳ sở dĩ nạ d ụ tổ liền tại dị dị hải dạ cùng cụ ra mà nhìn kỹ đi vào chân thật thác nước chân thật thác nước bên trong đứng ngồi không yên nạ d ụ tổ tiêu phí một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định lại tâm thần mà khi hắn ổn định lại tâm thần về sau một thanh n â m đột nhiên xuất hiện ở bên thai hắn giống đồ đần đồng dạng bị người không ngừng sửa chữa rất thú vị sao nạ d ụ t ổ ngầm đầu nhìn quanh một phía ai lúc này trước mặt hắm thác nước bên trong mơ hồ xuất hiện một thân ảnh thân ảnh kia cùng hắn cách màn nước đối mặt mà vừa mới âm thanh chính là cái này thác nước b thân ảnh kia tiếp tục nói rõ ràng chán ghét bị xạ sủ kẹ xem thường ngươi vì cái gì lại muốn đi giúp hắn để hắn xấu mặt không tốt sao chẳng lẽ ngươi không biết xạ cụ dạ chân chính thích chính là hắn n ạ dù tôi giận tí mặt ngươi đang nói bậy bạ gì đó tức giận cười cười thác nước bên trong thân ảnh nói ra bị ta nói chúng tâm tư đi xạ cụ dạ căn bản là không thích ngươi ngươi chỉ là đầu đi theo sau nàng chó sủ kỳ vọng bị nàng quan tâm mà trong mắt của nàng cũng chỉ có ưu chỉ hạ xạ sủ kẹ n ạ dù tôi nói q u a n co ta làm gì có thân ảnh nói tiếp không nên gạt chính mình ngươi hận bọn hắn từ nhỏ đến lớn ở trong thôn nhận đến lặng lẽ ngươi căn bản là không có quê n qua ngươi hận xỉn dị so ngươi ưu tú ngươi hận x ả cụ dạ không thích ngươi ngươi hận xỉ ả sủ kẻ luôn là cấp ngươi danh tiếng, ngươi hận cấp x cà ả m ma so ngươi thông minh ngươi hận kỵ nở bê lần lượt đánh ngươi ngươi hận tất cả mọi người n ạ dù tô ánh mắt kiên định ta không có tháp nước bên trong thân ảnh cười cười n ạ dù tô ngươi liền chính ngươi đều lừa ngươi đến cùng là ai n ạ dù tô có chút hoảng sợ hắn tin tưởng mình không hề giống đối phương nói như vậy nhưng đối phương mỗi một câu chất vấn nhưng lại mà lại hỏi tới trong tâm khảm của hắn để hắn có loại bị người nhìn ra tâm tư bối rối cảm giác tại h thân ảnh chân, theo chậm chính chính không á c nước bước nước bên trong thân ảnh mở ra chân, theo màn nước bên trong chậm dãi đi ra, ngươi ngươi, nên ta, ta ra ra, g mở là là dãi đi t chính c mình. á này, nạ biến dù tổ s ắ cụ bởi bên đi phải người Nơi vì theo thác nước bên trong đi ra thân ảnh không phải người khác, đúng là chính hắn. nước đúng ra là x dạ mạ tâm linh thế giới bên trong không có việc gì ý đồ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu một cái cảm ứng được cái gì thế là bận rộn nói với cụ dạ mạ cụ dạ mạ ta ngửi được mỹ vị nhanh để ta đi ra cụ dạ mạ s ư ớ n g sở cái gì à ý đồ t a mị cười một tiếng giải thích nói kẻ bên này xuất hiện giống như tatama đồ chơi tia đối ta có thể là đại bồ nếu như có thể nuốt lấy nó có lẽ không cần rét lọt đẳng ta đều có thể tự do t â m a dừng lại cụ dạ mạ thần sắc ngưng trọng mấy phần làm sao có thể tâm a cũng không phải cái gì bình thường đồ chơi người bình thường nội tâm nếu như xuất hiện vấn đề nhiều lắm là chỉ có thể gọi tâm tình tiêu cực mà tâm a sinh ra không chỉ cần phải cực đoan kinh khủng tâm tình tiêu cực còn cần đồng dạng trọng yếu hơn nhân tố đó chính là ý chí độc lập thật giống như lúc này ở tại cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong ý đồ nàng chính là cụ dạ mạ tâm a là cái có thể một mình hành động một mình suy nghĩ ý thức sở dĩ tâm tình tiêu cực phổ biến vừa ý ma lại vô cùng hiếm thấy l i ê n tại cụ dạ mạ ngây người lúc không kịp chờ đợi ý đồ cưỡng ép nhảy ra cụ dạ mạ tâm linh thế giới bay về phía chân thật thác nước phương hướng không có rét l ọ n gẳng ý đồ mặc dù mất đi tự do hành động năng lực nhưng ngắn ngủi thoát ly cụ dạ mạ thân thể đến phủ cận dạo chơi còn là có thể miễn cưỡng làm được siêu bay đến chân thật thác nước trên không ý đồ nhìn xem phía dưới r a tay đánh nhau hai cái nạ dụ tổ trên mặt lập tức lộ ra nghiền ngẫm thân sắc ha ha nguyên lai là nạ rủ tổ sinh ra tâm ma nha không nghĩ tới loại kia đồ đần v ậ y mà cũng có thể sinh ra tâm ma là vì cái này chân thật thác nước nguyên nhân sao lúc này ý thức được nạ dù tổ xảy ra vấn đề cụ già mà cũng chạy tới chân thật bên thác nước mà lúc này nạ dù tổ đứng ở chân thật thác nước bên trong không n ú p đ í c h tựa như mất hồn đ ồ n g d ạ n g dì d i dì dà cùng làng m g â y mổ t ỏ a cũng theo tới gặp cụ già mạ thần sắc cầm tình bất định dì d i dì dì hỏi làm sao vậy cụ già mạ trần chờ một chút nạ dù t ổ hình như xảy ra vấn đề dì d i dì dì có chút bận tâm hắn làm sao không n ú c ních làng n â y mổ tọa giải thích nói cái này rất bình thường hắn hiện tại hiện đang tại đối mặt hắn chính mình mặt tối chỉ có chiến thắng mặt tối hắn mới có thể nhận rõ chân thật chính mình 960, 960, rõ ràng trên không linh thể trạng thái dưới ý đ ồ nhìn thấy hình ảnh cùng mặt đất cụ da mạ dị dạng a mộ t ò a mấy người nhìn thấy chính là không giống tại ý đ ồ linh thể trong tầm mắt hai cái nạ rụ tổ ngay tại chân thật thác nước bên trong già tay đánh nhau bất luận là ta cá bùn xin nozuts đa trọng ảnh p â n thân chi thuật vẫn là g i sẽ gẳng loa toàn hoàn song p ư ơ n g đều không có giữ lại cơ hồ là thủ đoạn ra hết nhưng mà hai cái nạ dụ tô đều là thật sở dĩ thực lực của hai bên cũng tại sàn sàn với nhau đối kháng rất lâu vẫn như cũ bất phân cao thấp mà tại cụ i a mạ dì dẹ dạ một tọa trong mắt nạ dụ tổ chỉ là ngây người tại chân thật thác nước bên trong không n ú p ních bởi vì gặp qua kỳ nb ê cùng nhì hữu gỉ tổ tại chân thật thác nước bên trong tu hành một tọa là không cảm thấy kinh ngạc sở dĩ an u i cụ i a mạ cùng dì dẹ dạ bất quá liền tính biết cái này thuộc về tình huống bình thường cụ i ạ mạ vẫn như cũ có chút lo lắng bởi vì ý đồ vừa rồi phản ứng để nàng vô cùng bất an chân thật thác nước bên trong vành lại là một tiếng văng trầm đối quyền hai cái nạ rủ tổ bị phản chấn trở về hung hăng ngã vào t r ư ớ c thác nước trong hồ nhỏ theo trong hồ bỏ lên hắc ám nạ rủ tổ lau khoe miệng lừa mình dối người ra hỏa vì cái gì ngươi liền không thể nhìn thẳng vào nội tâm một mực bị cười nạo ước hiếp chúng ta vì cái gì liền không thể phản kháng nạ rủ tổ cũng chậm rãi theo trong hồ bỏ lên bọn họ đều là bằng hữu ta hắc ám nạ rủ tổ nói ra gọi ngươi đổ đần bằng hữu đánh ngươi mình đầy thương tích bằng hữu vẫn là đem ngươi trở thành gánh vác xa xa nem tới trên cái đảo này bằng hữu bọn họ thật quan tâm qua ngươi sao đừng nói nữa nạ rủ tổ vung tay lên nói ra người căn bản là không hiểu những cái kia đều là chân quý trói bờ ca h á c cám nạ rủ tổ nhai răng cười không những cái kia chỉ là để chúng ta yếu đi công s i ề n g người sai nạ rủ tổ phân ra một cái ảnh phân thân bắt đầu ngưng tụ dạ ả ẹ t gẳng loa toàn hoàn người mới sai h á c cám nạ rủ tổ cũng có dạng học dạng đi theo phân ra một cái ảnh phân thân bắt đầu toàn lực ngưng tụ dạ ả ẹ t gẳng loa toàn hoàn k h o ả n khắc hai cái nạ rủ tổ trong tay ra sẽ gẳng loa toàn hoàn đến cực h ạ n sau đó bọn họ huy động giả sẽ gẳng loa toàn hoàn việc nghĩa chẳng từ nan nhào về phía đối phương ầm ầm cùng với nổ thật to hai cái đụng vào nhau ra xe gẳng loa toàn hoàn nổ tung sau đó là một cỗ vô tự sóng xung kích hướng bốn phía phát tiết mà đi gần như đem toàn bộ h ầ nhỏ hắt bay mà tại trong giao chiến tâm hai cái nạ rủ tổ giờ phút này cũng không chịu nổi tất cả đều bị sóng xung kích vén đến trên không cuối cùng t r ù n g điệp ngã đến trên mặt đất đáng ghét hát cám nạ rủ tổ thử một cái lại phát hiện chính mình đã không cách nào đứng dậy. Bên kia, nạ dụ tổ cũng muốn bỏ dậy nhưng vùng vẫy một lát cuối cùng vẫn là vô lực té nằm trên mặt đất đấu nửa ngày hai người vẫn là bên tám lạng người nửa cân người này cũng không thể làm gì được người kia lúc này một mực tại trên không dình mò ý đồ cuối cùng chờ đến cơ hội xuất thủ hưng ơ p h ấ n hô b ị vị thiệp t ta thôi, một đến đến rồi. Thôi, nàng liền rồi. Đều đầu hướng phía dưới, về phía h, -cám h -cám nàng, được, đi, về sau, thời, phía hắc í a dưới, nào nạ về cám rủ tạ ổ Bị hắc cám n rủ tổ tâm thật cái ma này dẫn nàng, hấp kỳ đến ã sớm không ạ rồi ủ tổ tâm thể một ma linh thể ngoài ý liệu ngoài mạnh, cho nên nàng mới cương cho chế c thế là liền không quan tâm v à x số dưới ý đồ bên này động tĩnh không nhỏ nạn rủ tổ cùng hắc cám nạn rủ tổ đều ngay lập tức chú ý tới nhìn xem hướng chính mình đánh tới ý đồ hắc cám nạn rủ tổ cả kinh nói cụ dạ mạ đi qua rét l ọ n gẳng nhãn lực tẩy lễ ý đồ đã từ ban đầu bộ kêu b à n ngược các quỷ răng d ớ p khôi phục thành cụ dạ mạ dung mạo sở dĩ hắc cám nạn rủ tổ một cái đem nàng nhận thành cụ dạ mạ ý đồ cũng không giải thích cười gần cắn một cái hướng về phía hắc cám n ạ rủ tổ người lạ của ta chỉ một cái t r ớ c mắt ý đồ liền nào tới hắc cám n ạ rủ tổ trước mặt m ở ra miệm to như chậu máu cắn lấy hắc cám nạ đồng thời từng ngụm từng ngụm mút không chỉ là hắc ám nạ dù tổ liền đối diện nạ dù tổ cũng n gây dại có chút không biết làm sao đột nhiên đang t ừ hắc ám nạ dù tổ trên thân mút lấy tâm tình tiêu cực ý đồ ngừng lại đ ó lấy trên mặt của nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc sau đó chuyển biến làm hoảng sợ vung lòng r a miệng ngươi ngươi không phải nạ dù tổ ngươi đến cùng là ai hắc ám nạ dù tổ lạnh lùng liếc ý đồ một cái sau đó ý đồ phát hiện chính mình không những không cách nào theo hắc ám nạ dù tổ trên thân hấp thụ tâm tình tiêu cực ngược lại duy trì chính mình linh thể tâm tình tiêu cực ngược lại liên tục không ngừng bị hắc ám nạ dù tổ hốt đi không thể nghi ngờ ý đồ đánh giá thấp song phương tại linh thể cường độ bên trên trích lệ nàng h n thời cơ xuất thủ mặc dù nắm rất tinh chuẩn nhưng nàng không hề biết nạ dù tổ ngoại trừ là cổ n ổ hạ cựu vĩ dìn cờ gì k ỳ bên ngoài đồng thời còn có một cái khác tầng thân phận đó chính là thế hệ này s u s t kỳ ashu dạ chuyển thế thân thể chỉ riêng linh thể cường độ mà nói có thể chuyển thế ngàn năm s u s t kỳ ashu dạ tại nhận giới là gần với s u s t xù kỳ ca cựu dạ hạ gọ rộ mùa o s u ấ t xù kỳ xuất kỳ hạ mù dạ mấy cái s u s t kỳ đứng đầu tồn tại rét l ọ n gẳng ý đồ chỉ là bình thường tâm ma căn bản là không có cách cùng sụt sù kỳ à s u dạ chuyển thế thân thể tâm ma đánh đồng cho nên mới có một mặt này nguyên bản sắc cơ nháy mắt chuyển biến làm cơ hội thắng hát cám nạ dù t ổ đứng dậy bóp lấy ý đồ cái cổ sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía nạ dù t ổ đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là bằng hưu cái gọi là trói buộc sao nạ dù t ổ thần sắc phức tạp ý đồ t â m kia cụ dạ mặt cùng với vừa lên đến liền không hỏi thanh hồng tạo bệnh xuất thủ để đầu g ó hắn lập tức lâm vào hỗn loạn một phương ngay tạ được đến tâm tình tiêu cực bổ sùng một phương lại lâm vào hoài nghi cùng h cứ kéo dài tình huống như thế thế cục cán cân bị nháy mắt đánh vỡ hát cám nạ dù tổ ý thức được cơ hội tới thế là tiện tay ném xuống hư n h ư ợ c y đồ tung người một cái nào về phía đối diện nạ dù tổ nạ dù tổ vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị hát cám nạ dù tổ bắt lấy cái cổ hát cám nạ dù tổ đem nạ dù tổ nhấc lên ngươi liền cho ta đàng hoàng nhìn xem à nhìn ta là thế nào đối phó những cái kia khi dễ qua chúng ta người nạ dù tổ dễ ruộng ngươi đừng làm loạn h á cám nạ dù tổ khé hư một tiếng ta chỉ là đem người khác cho ta tất cả trả lại mà thôi và n h theo h á cám nạ dù tổ trên tay vừa dùng lực Bị sau đó hắc ám nạ r ụ tổ chỉnh lý một cái quần áo một bên chậm dãi hướng đi chân thật thác nước một bên lẩm bẩm nói từ giờ trở đi ta không còn là hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ ta gọi hữu dù mạ kỳ giàn mạ chương chín trăm sáu mươi mốt chín mặt tô bà ha chương chín trăm sáu mươi m ộ t chín mặt tô bà ha dội mát nước nạ dù tổ chậm dãi theo chân thật thác nước bên trong đi ra canh giữ ở bên bờ dì dẹ dạ cụ dạ mạ cùng với làng mây mổ tọa vội vàng nên đón tiếp lấy dì dẹ dạ vỗ vỗ nạ dù tổ bà vai thế nào nạ dù tô c ư ờ i cười ta hiện tại cảm giác rất tốt m ổ tọa có chút ngoài ý m u ố n hỏi vội ngươi ngươi nhìn thấy ngươi nội tầm mặt tối sao ân nạ dù tô gật đầu nói tiếp ta đã đánh bại hắn nhận thức đến chân thật bản thân ân m ổ tọa khen nhũ mày phát giác được m ổ tọa thần sắc có chút không đúng dì dẹ dạ hỏi có cái gì không đúng sao mô tọa lắc đầu cũng không có gì chẳng qua là ban đầu kỳ nơ bế tại chân thật trước thác nước bế quan trọn vẹn một tháng mới hàng phục hắn nội tầm mặt tối n h ĩ hữu ghi tổ càng là hoa mấy tháng thời gian mới thành công sở dĩ nạ dụ t ổ một lần liền thành công để ta có chút ngoài ý mớn dĩ dĩ ra ngược lại là đối nạ dụ tổ vô cùng tin tưởng ha ha cười nói tiểu tử này luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ ngươi chậm rãi liền thích h ứ n g mô tọa cười cười nạ dụ t ổ xác thực rất có thiên phú lúc này một bên cụ g i ạ mạ tiến tới nạ dụ tổ trước mặt cẩn thận từng ly từng t í hỏi một câu nạ dụ tô mới vừa rồi không có phát sinh cái gì à không có nha nạ dụ tô gãi đầu hỏi làm sao vậy không có không có phát sinh cái gì liền tốt cụ dạ mạ thở phào một cái tại nạ dù tôi theo chân thật t h ắ t nước bên trong đi ra phía trước ý đ ồ h o à n g hốt quay trở về tâm linh của nàng thế giới sau đó lập tức lâm vào ngủ say bất luận cụ dạ mạ làm sao kêu gọi đều không thể tỉnh lại cái này để cụ dạ mạ sinh ra dự cảm không tốt nạ dù tôi nhìn chằm chằm cụ dạ mạ cụ dạ mạ những ngày này thật sự là nhờ có người chiều cố không cần cảm ơn cụ dạ mạ trên mặt cười cười đáy lòng lại ẩn ẩ n cảm giác có chút không đúng nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được đến tuột cùng là nơi nào không đúng kết thúc một ngày tu luyện mấy người quay trở về nơi ở về tới gian phòng của mình về sau n ạ dụ tô liếc qua kính trang điểm bên trong chính mình khoe miệng có chút bước lên không thể nghi ngờ hắn cũng không phải là chân chính n ạ dụ tổ mà là n ạ dụ tổ mặt tối ưu dù mạ kỳ gian mạ so sánh với đơn thuần trực s á n g n ạ dụ tổ hắn càng hiểu được xem xét thời thế ngụy trang chính mình n a m trên giường d à n mạ chậm rãi khép lại hai mắt tí tách cùng với giọt nước c âm thanh d à n mạ linh thể tiến vào hắn hoặc là chuẩn xác chút nói là hắn cùng nạn r tổ tâm linh thế giới bên trong vẫn là cái kia âm m ở mất địa phương g i ả n mạ dạo bước tại như sau đường thủy mương nước bên trong từng bước một hướng đi chỗ sâu nhất lồng giam đứng ở lồng giam phía trước g i ả n mạ mở miệng nói h uy q u á i vượt ghé vào lồng giam bên trong cựu vĩ mở mắt chật nó có chút hăng hái quan sát g i ả n mạ một cái tiểu quỷ ngươi cuối cùng bông xuống những cái kia buồn cười trói buộc sao g i ả n mạ gật đầu ân cựu vĩ cái kia to lớn đầu tiến tới lồng giam trước hàng rào đầu đ ộ c nói vậy ngươi còn do dự cái gì nhanh lên mở ra đạo phong lớn này chỉ cần ngươi mở ra nó ngươi liền có thể có ta tất cả trả cơ dạ dạn mạ một mặt hở hữu không nên đem ta trở thành nạ rụ tô loại kia đ ầ nóc đem ngươi lực lượng cho ta mượn đến thích hợp thời điểm ta sẽ cân nhắc mở ra cái này phiến đại môn ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi cựu vĩ khẽ hừ một tiếng lại nằm trở về đóng lại hai mắt g i ả n mạ thần sắc lạnh dần ta đã nói rồi ta cùng nạ rủ tổ không giống thừa dịp ta nguyện ý cùng ngươi thương lượng thời điểm ngươi tốt nhất phối hợp ta nếu không cựu vĩ mắt cũng không mở chỉ là cái mũi phun ra chút hơi nóng chẳng hề để ý nói bằng không ngươi lại có thể thế nào g i ả n mạ chậm rãi nâng lên tay phải nắm vào trong hư không một cái cựu vĩ chả cờ dạ liền không bị khống chế theo hàng rào khe hở bên trong chạy ra theo h dưới c â nói chuyển v đi n g ả n trong mạ thân thể. À. kiểu vĩ bỗng nhiên đập ra lồng giam nó cũng không phải là không thể tạm thời đột phá phong ấn chỉ là vừa đến cảm thấy nạ rủ tổ tiểu quỷ kia tặng được thứ hai cưỡng ép đột phá phong ấn sẽ hao tổn nó rất nhiều t r ạ c ơ dạ sở dĩ nó mới lười làm như vậy mà thôi lúc này giàn mạ triệt để chọc giận nó thế là nó chuẩn bị cho giàn mạ một điểm nho nhỏ đến từ v i thú rung động nhưng mà đối mặt cưỡng ép đột phá phong ấn cựu vĩ giàn mạ không những không có nửa điểm hoảng sợ ngược lại khoe miệng phát h ỏ a lên một vệ được như ý mỉm cười rõ ràng đánh vừa bắt đầu hắn liền không có chuẩn bị cùng cựu vĩ thương lượng hắn luôn ngữ kích thích chỉ là vì dẫn cựu vi cưỡng ép đột phá phong ấn đi ra bởi như vậy hắn đã có thể lợi dụng phong ấn lực lượng suy yếu cựu vĩ lại có thể nhìn thẳng vào l i ê n tại càng ngày càng nhiều vĩ t h ú t r ả cờ dạ bao vây dàn mạ gần như đem hắn bao phủ thời khắc hắn chậm rãi đưa tay phải ra ra sẻ lin đại loa toàn luân ngu bá chỉ một thoáng một c ố ám tử s á t xoắn ố c xuất hiện tại dàn mạ trong tay đồng thời cấp tốc mở rộng nhấc lên một trận bao tác cựu vĩ lấy làm kinh hãi đây là cầm ra sẻ lin đại loa toàn luân ngu dàn mạ không có kêu gạo cũng không có tuyên ôn cứ như vậy yên lặng hướng về phía trước một kích đem ra sẻ lin đại loa toàn luân ngu đập vào cựu vĩ trên thân ầm ầm cùng với nổ thật to âm thanh toàn bộ tâm linh thế giới đều lắc lư tựa như động đất đồng dạng mà chúng một cái giả s e n r i n đại loa toàn luân ngu cựu vĩ nằm xuống đất đầy mặt kinh ngạc vốn là thời không bên trong nạn rụ tổ hàng phục cựu vĩ lúc dùng chính là t i ê n pháp cờ t h ờ đạ mạ giả sẻn tạ dần gẳng cũng chính là ảnh phân thân bản cờ t h ờ đạ mạ giả sẻn gẳng siêu đại ngọc loa toàn hoàn một lần hành động hàng phục cựu vĩ cỡ ư n g ép thu được cựu vĩ vĩ t h ú trả cờ giả, thu được cựu vĩ trả cờ giả hình thức g i á n mạ không có nắm giữ t i ê n thuật nhưng hắn khai phát ra một loại không kém hơn n ạ rụ tổ cờ h ơ đạ mạ dạ sẻn gẳng siêu đại ngọc loa toàn hoàn da sẻn d i n đại loa toàn luân ngu sở dĩ chỉ một kích. liền cùng vốn là thời không bên trong nạ rủ tổ đồng dạng hàng phục kiểu vĩ cưỡng ép thu được kiểu vĩ vi t h ú trả cờ dạ đem cưỡng ép xông ra phong ấn kiểu vĩ toàn bộ hấp thu về sau dạn mã trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hàng d a o sắt về sau kiểu vĩ h ư n h ư ợ c nằm trên đất theo lần này bị dạn mã vũ lực hàng phục dạn mã đã có thể không cần đi qua đồng ý của nó liền có thể tùy tiện điều động nó trả cờ dạ sở dĩ cho dù không có t r ư ớ c mặt đạo phong ấn này nó cũng đánh mất phản kháng dạn mã năng lực đáng ghét k i u vĩ bất đắc dĩ đóng lại hai mắt tất nhiên không cách nào phản kháng nó cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi đối với có bất tử c h i thân nó đến nói ngao chết một gì nụ gì kỳ không phải việc khó gì mà hoàn toàn thu được cựu vĩ lực lượng về sau g i ả n mạ không có như nạ r ụ tội như vậy lĩnh ngộ cựu vĩ trả cờ giả hình thức mà là lĩnh ngộ một loại tên là chín mặt tô bà hà thuật chương chín trăm sáu mươi hai rời đảo chương chín trăm sáu mươi hai rời đảo nguyên lai có thể dạng này sử dụng cựu vĩ lực lượng g i ả n mạ nói nhỏ một câu sau đó nâng lên hai tay bắt đầu chấm dứt ấ n thông linh thuật chín mặt tô bà hà theo thuật phát động dạn mạ phía sau xuất hiện từng đạo ám tử sắc vòng sáng g i ả n m ạ tiếp lấy t r ầ m dại thì t h ầ m ao hạ cụ chu huyền số dạ nam bắc ba ngọc chín mặt thú vật hắn mỗi niệm một tiếng liền sẽ xuất hiện một cái tương ứng vòng sáng chờ chín đạo vòng sáng toàn bộ hiện rõ về sau phân biệt đại biểu ao hạ cụ chu huyền số dạ nam bắc ba ngọc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ gián nam đầu tiên nhân bắc đầu tiên nhân sĩ kỳ lễ m ì thiên n ữ chín cái chín mặt thú vật liền từng cái theo vòng sáng bên trong bay ra nhìn xem chen trúc tại trước chân chín mặt thú vật dạn m ạ trên mặt lộ g i không nhỏ rung động xem như người thi thuật h ắ n tự nhiên biết cái này chín mặt thú vật nội tình nói hạ cụ bất luận là thanh long bạch hồ chu tước huyền vũ những này vẫn là xì kỳ ghe mì thiên nữ bản chất đều là chín mặt hồ cũng chính là từ kiểu vĩ lực lượng phân hóa mà đến thậm chí có thể đem bọn họ không rõ ràng hiểu thành kiểu vĩ cái kia chinh cái cái đôi cũng nguyên nhân chính là như vậy cái này chín mặt thú vật cường độ cùng kiểu vĩ có quan hệ xem như tối cường vĩ thú cho dù là chỉ có một nửa trạ cờ dạ dương k i u vĩ trạ cờ dạ lượng cũng vượt qua mặt khác vi thú sở dĩ những này được phân cho dương cựu vĩ một phần chín trả cờ dạ chín mặt thú vật mỗi một cái đều có đủ làm người sợ hãi trả cờ dạ lượng lại thêm các loại không thể tưởng tượng năng lực gần như có thể giống như là một c h i công thủ gồm nhiều mặt không có nhược điểm n h ị dạ quân phong ấn hàng rào về sau vốn không muốn để ý tới d à n mạ cựu vĩ phát giác được d à n mạ thông linh ra chín mặt thú vật về sau cũng ngơ ngác một chút so sánh với bị phong ấn ở đệ tứ trong cơ thể âm cựu vĩ dương cựu vĩ tính tình muốn tốt không ít cũng càng nguyện ý cùng n h n cờ dị kỳ tiếp xúc bởi vậy tại nhìn thấy dạn mạ có thể đem chính mình trả cờ dạ vận dụng đến trình độ như vậy về sau nó bắt đầu chậm rãi nhìn thẳng vào lên gian mạ lúc này hiểu rõ xong chín mặt thú năng lực gian mạ lại tới trước hàng rào hàng rào phía sau cựu vĩ vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ say gian mạ không thèm để ý chút nào tự mình nói ra nhờ hồng phúc của ngươi ta từ nhỏ liền được người xưng hô vì quái v ậ t tất nhiên cóng lên cái này tiếng xấu vậy ta nên để bọn họ biết cái gì mới thật sự là quái v ậ t cựu vĩ h ừ lạnh một tiếng thử tự cho là đúng tiểu quỷ xem như người chứng kiến ngươi cho ta nhìn cho thật kỹ ta là thế nào đáp lễ bọn họ nói đi gian mạ quay người chuẩn bị rời đi gặp dạn mã đi xa cựu vĩ trần c h ờ một lát nói ra tiểu quỷ n g ư ơ i tốt nhất đừng rơi xuống tổ chức gạ cà sủ kỳ trong tay tổ chức gạ cà sủ kỳ dạn mã thoáng ngừng chân sau đó lại lần nữa mở ra bước chân bọn họ cũng là ta trả thù đối tượng không bao lâu n ằ m tại gian phòng của mình dạn mã mở hai mắt ra mặc dù cách hắn tiến vào tâm linh thế giới chỉ mới qua ngắn ngủi một lát có thể trên người hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lất đất rõ ràng nhất chính là t r ả c ờ dạ lượng vốn là kinh người hắn giờ phút này càng thêm mênh mông đứng dậy ngồi dậy dạn mã tính toán nói ta đã hàng phục cựu vĩ tiếp tục lưu lại trên cái đảo này đã không có ý nghĩa gì. đến nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được l i ê n tại dạn m ạ âm thầm tính toán làm sao rời đi quy đảo thời khắc ở tại hắn bên cạnh dị dễ dạ nhận đến một đầu đến từ cổ n ổ hạ truyền tin khẩn cấp nhìn thấy thông tin nội dung lúc đầu nằm ở trên giường dị dễ dạ xỉu một cái ngồi dậy sau đó cắn răng nghĩ lợi họ rồ si mạ d i hôn đàn này không thể nghi ngờ lần này thông tin nội dung là họ rồ si mạ g ư ê hôn đàn này k h n g t h ờ i h ư hư t h ự c t h ự c phá g là h si m i xỉ kịp dịn theo sĩ k ỳ g h mị trong bụng giải cứu r a đệ tứ linh hồn để mặt khác nửa con cựu vĩ tái hiện giới sự tình bởi vì dính đến cựu vĩ sở di xù nạ không thể không yêu cầu dì dì d ạ y d mau chóng trở về làng bây giờ họ rổ x i mãs bên cạnh không chỉ có nắm giữ tiên thuật dạ cỡ xì -Sì、ca bụ tổ còn có thể lợi dụng hẹn、e、đỏ tèn xây v u ế thổ truyền sinh nô dịch đệ nhất đệ nhị -đệ, -nh -đệ, -nh -đệ, -nh đệ tứ trần tục thân thể thực lực mạnh đã vượt qua đồng dạng cả cấp cấp độ nếu như không có dì dì dạy d loại này thực lực cường giả xuất đội căn bản là bắt không được có rổ x i mãs thu hồi thông tin quần chụp dì dì dạy d rất nhanh tìm tới cụ r a mạ cùng gian mạ đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần nghe tới mặt khác nửa ánh mắt sáng m lực lượng đến từ cựu vĩ nếu như có thể đoạt được mặt khác nửa con cựu vĩ vậy hắn chín mặt thú vật thực lực liền lập tức vượt lên gấp đôi cụ dạ mạ nói ra ta bên này không có vấn đề chỉ là nạ d ủ tổ tu hành làm sao bây giờ dì dạ dạ nhìn về phía nạ d ủ tổ cũng có chút xoắn suýt nạ d ủ tổ ở trên đảo tiến bộ là mắt trần có thể thấy nếu như bây giờ trở về làng rất có thể sẽ ảnh hưởng nạ d ủ tổ tu hành g i dị dạ t h dạ làng ngây có thể dạy ta ta đều đã học được tại chân thật thác nước bên trong ta cũng tìm được chân thật bản thân sở dĩ liền tính quay trở về làng ta cũng có thể chính mình tu hành dì dì dạ nhẹ gật đầu tốt vậy chúng ta lập tức trở về làng kết quả là dì dạ dạ ba người rất nhanh tìm tới ký nb một tọa chờ trên đảo làng m ê n lý dạ đưa ra trở về làng t ì h cầu ký nb n h ì n c h ă m c h ă m gian mạ trên dưới giò xét tựa hồ phát giác cái gì mộ tọa nói ra chúng ta có thể phái thuyền đem các ngươi đưa đến thang quốc trên bờ biển quang đường còn lại c h ỉ cần chính các ngươi giải quyết dì dạ dạ đáp không có vấn đề thang quốc liền tại hỏa quốc đông bắc phương hướng là một cái hẹp dài tiểu quốc sở dĩ chỉ cần đến thang quốc bờ biển lấy dị d à i dạ đ á m người chân nhanh muốn không được mấy ngày liền có thể đổi về cổ nỗ hạ tổ chức gạ cát xù kỳ liền tính nhận đến thông tin muốn chặn đường cũng không kịp sắp xếp chờ dị d à i dạ ba người ngồi lên thuyền rời đi q u y đảo về sau quen thuộc kỳ nb m ộ tòa hỏi ngươi thế nào vì cái gì nhìn chằm chằm vào nạ dù tổ kỳ nb lắc đầu hắn thoạt nhìn có chút không thích hợp tính toán dù sao tiểu quỷ kia không thích giáp chúng ta không hợp m ộ tòa không còn gì để nói đêm kia làng n â y thuyền tại sóng gợn l ă n tăn trong b i ể n rộng đi tới ở tại chính mình trong khoang cụ dạ mạ chính nhìn xem cửa sổ mạng tàu ngoại hải bên trên cảnh đêm đúng lúc này tâm linh thế giới bên trong ý đồ đ ô n g nhiên hư nhược nói ra cụ dạ mạ ta hình như gặp rắc rối cụ dạ mạ hỏi vội ngươi thụ thương đến cùng là chuyện gì xảy ra ý đồ nói ra ta lúc đầu nghĩ nuốt lấy nạ rủ tổ tâm m à kết quả không nghĩ tới bị tên kia đ ặ t được ngược lại bị hút đi ta lực lượng thật là đáng chết đáng chết hút ta lực lượng về sau tên kia đem nạ rủ tổ cũng thốt vệ ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp đem nạ rủ tổ cứu ra cái gì cụ dạ mạ sợ hãi cả kinh Nói ra, ngươi nói là hiện tại không tại ra, là cụ h ế nạ dụ tổ thân thể, là tâm ma của Tâm thế trong, hắn. Chương không Chương không linh bên là Làm Làm ma mặc của được. được. giới 963. 963. đồ ý dạ ù suy yếu, l i tại liễu tại thời i còn không ngừng. Lần này là vận khí ta không tốt, nếu như là, lòn ta tốt, rét lo là là, khí gẳng, đ ể mạ hắn căn bản không phải là đối thủ căn bản còn n của đối là Mà ta. dụ tổ tên kia rất tích thể toàn một thường. không linh hắn mạnh ngoại hạng, hoàn toàn không giống một người bình kia của hợp, Cú mà dạ để ý tới ý đồ p h ả n nàn cả người còn tại ngay người bên trong vừa nghĩ tới cùng nạ rủ tổ tâm ma ở chung lâu như vậy đều không có phát giác ra được một cỗ kinh dị cảm giác liền xông lên trái tim của nàng nguy rồi thấm hô một tiếng phía sau cụ già mạ liền vội vàng đứng lên có thể vừa mới đi ra cửa khoang nàng liền trần trờ lúc này tìm nạ rủ tổ tâm ma rằng co h i ệ n nhiên không phải thời cơ tốt một khi đậu thủ phá hủy thuyền mọi người rất có thể sẽ cùng một chỗ rơi xuống nước biển cả có thể không thể so bình thường bình tĩnh m ặ t hồ cho dù là lý dạ chỉ cần không thể phi hành ở trên biển đều có rất nhiều không tiện nàng lại nghĩ tới trước đi tìm dị dạ nhưng không biết làm như thế nào cùng gì dì dạ giải thích nạ d ụ tổ tâm ma sự t ì n h dù sao ý đồ tồn tại nàng có thể là một mực đối làng l é n gắt đi nếu để cho làng biết ý đồ có thể lấy linh thể hình thức rời đi thân thể của nàng tự do hành động cái kia nàng tổ chức gạ c t su kỳ dê thân phận liền có khả năng bại lộ cái này cũng không được vậy cũng không được cụ dạ mạ cảm thấy vô cùng xoắn suýt cùng nàng tâm ý tương thông ý đồ biết là chính mình gây họa thế là bày mưu tính kế nếu không chúng ta trước đường rêu r a o chờ trở, trở về làng lại nghĩ biện pháp vạch trần tiên kia dù sao chỉ cần về tới làng hắn một dị nụ dị kỳ liền lật không ra chúng ta trong lòng bàn tay c ú dạ mạ gật đầu nói cũng chỉ có thể d ạ n g này đúng lúc này dị dạ dạ theo nạ rủ tổ trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy c ú dạ mạ phía sau hỏi c ú dạ mạ ngươi nhìn thấy nạ rủ tổ sao c ú dạ mạ giật mình hắn không tại khoang thuyền của mình bên trong không tại lắc đầu dị dạ dạ t h ầ m n ó i tiểu tử thối chẳng lẽ đi nhà vệ sinh c ú dạ mạ dàn xuống khẩn trương nói ra chúng ta tìm xem mặc dù không cảm thấy trên biển cả nạ rủ tổ sẽ làm ra cái gì yêu t h i ê u t h â nhưng n xuất phát từ cảnh giác dị dạ dạ vẫn gật đầu làng n â y cho bọn họ an bài thuyền cũng không lớn hai người chỉ tách ra một lát liền đem cả chiếc thuyền trong ngoài tìm mấy lần vẫn như trước không có phát hiện nạ rủ tổ thân ảnh hai người mặt đen lại đụng vào cái đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức đem hạ rủ cả thuyền trưởng thủy thủ kêu đi ra phát động tất cả mọi người lại lần nữa đem thuyền trong t r o ngoài n g ngoài lục soát một lần kết quả nhưng vẫn là một dạng vẫn như cũ không thấy nạ rủ tổ bằng dáng làm sao sẽ dạng này d ĩ dẹ ra đầy mặt n g h i hoặc thuyền cứ như vậy lớn nếu có địch nhân chui vào đèn lén là không thể nào giấu giếm được hắn sở dĩ nạ rủ tổ rất không có khả năng là bị người bắt đi còn lại cũng chỉ có một loại khả năng đó chính là chính n ạ rủ tổ trốn mất biết nội tình cụ dạ mạ giờ phút này cũng không biết làm như thế nào giải thích đành phải lập lờ nước đôi nói n ạ rủ tổ theo chân thật thác nước bên trong lúc đi ra ta liền cảm giác có chút không thích hợp dì dạ dạ lông mày xếp chặt suy tư cụ dạ mạ nói ra dì dạ dạ đại nhân trên đảo chỗ kia chân thật thác nước có thể để tiến vào người nhìn thẳng vào chính mình nội tâm âm u mặt nhưng nếu như tại đọ sức bên trong l à âm u mặt chiến thắng lời nói dì dạ dạ hít mắt ngươi hoài nghi không phải nạn d tổ chiến thắng hắn âm u mặt mà là bị âm u mặt đánh bại cụ dạ vội vàng gật đầu nói â ta nhớ kỹ mỗ toa nói、qua. làng mây bắt vĩ dìn cờ dị kỳ cùng nhị vĩ dìn cờ dị kỳ đều là hoa số tuần thậm chí là mấy tháng thời gian mới hàng phục chính mình âm vũ mặt tìm tới chân thật bản thân mà nạ dù tôi chỉ dùng một ngày đây cũng quá nói không thông dì dạ trầm giọng nói nếu là như vậy phiền phức liền lớn tiểu tử kia sẽ đi làm sao bên kia một cái mang theo chu tức mặt nạ đại điệu tại trong màn đêm trên đại dương bao la bay lượn theo hạ rủ cạ lén lút chạy đi dàn mạ giờ phút này liền ngồi xếp bằng tại cái này đại đ i ệ u cóc lên hưởng thụ lấy ban đêm mát mẻ gió biển không thể nghi ngờ rời đi quỹ đạo không bao lâu g i ạ n mã liền thừa dịp mọi người riêng phần mình về khoang thuyền nghỉ ngơi cơ hội lén lút trượt xuống thuyền tiềm phục tại trong biển rộng chờ thuyền chỉ cách xa hắn mới phát động chín mặt tô bà hà đem có thể phi hành chu tước thông linh đi ra sau đó hướng về lục địa phương hướng bay đi sở dĩ làm như thế là vì hắn rõ ràng xem như dịn cờ dị kỳ chính mình một khi về tới cổ nộ hạ liền sẽ mất đi tự do thân thể sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn nửa đường t r ố n đi họ rồ x ỉ m ặ t gái kia hôn đản hiện tại sợ rằng đã biến thành chó rơi xuống nước cổ nộ hạ cùng tổ chức g ạ c á sủ kỳ nên đều đang tìm hắn đây là một cơ hội để bọn họ ch cuối cùng lại từ ta đến ngư ông đất lợi g i ả n mạ cười cười theo giờ khắc này bắt đầu tranh đoạt âm cựu vĩ người lại nhiều một cái tổ chức gạ cát s ủ kỳ tranh đoạt cựu vĩ là vì phục sinh thập vĩ cổ nộ hạ tranh đoạt cựu vĩ là vì ngăn cản tổ chức gạ cát s ủ kỳ mà g i ả n mạ lý do thuần túy nhất hắn muốn âm dương cựu vĩ hợp nhất để chính mình trở thành nhất danh xứng với thực cựu vĩ dịn cợ dị kỳ mà lại loi một mình hắn tại trận này đối âm cựu v ĩ tranh đoạt bên trong cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế hắn ưu thế lớn nhất chính là xem như cựu vĩ dịn cợ dị kỳ chỉ cần tới gần đến khoảng cách nhất định trong cơ thể hắn dương cựu vĩ liền có thể cả nói cách khác hắn có thể so tổ chức gà cà sù kỳ c ù n g cổ n ổ hạ càng nhẹ nhõm tìm tới họ rồ si m a r điển quốc nhìn trước mắt thiêu hủy căn cứ ra cờ x ỉ c ả bụ t ộ k h ẽ thở dài quá đáng tiếc bên trong rất nhiều dụng cụ đều là đặc biệt định chế họ rồ si m a r nói ra dù gỗ biết nơi này sở dĩ nơi này đã không an toàn không thể nghi ngờ chỗ này căn cứ là họ rồ si m a r tự tay hủy đi tại xác nhận dù gỗ g u gần không thể phá vây đi ra về sau vì lý do an toàn hắn liền đem dù gỗ g u gần biết do mấy chỗ căn cứ toàn bộ xử lý một lần lấy đi bên trong vật hữu dụng sau đó đem căn cứ cho một mồi lửa dạ cờ sĩ c à bủ tổ nói ra ọ r ồ xỉ m ã d ạ i nhân tổ chức gạ cắt xù kỳ hiện tại nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta sở dĩ chúng ta có phải hay không nên tiếp xúc một chút cổ nổ hạ ọ r ồ xỉ mãn sắc mặt có chút không dễ nhìn dựa theo kế hoạch của hắn tại hắn thể hiện ra đầy đủ thực lực về sau tổ chức gạ cắt xù kỳ hẳn là sẽ thả xuống tư thái cùng hắn hợp tác sau đó hắn liền có thể tại tổ chức gạ cắt xù kỳ cùng ngũ đại làng nhì dạ ở giữa mọi việc đều thuận lợi cũng không có nghĩ tới tổ chức gạ cắt xù kỳ b cứng rắn như thế tại hắn dùng ẹ、e、đỏ thèn xây h ế thổ truyền sinh thông linh gia đệ nhất đệ nhị đệ tứ về sau lại một điểm thỏa hiệp nhượng bộ ý tứ đều không có càng làm cho hắn không ngờ tới là tổ chức gạ c t sù kỳ b lấy lực lượng một người liền có thể để hắn hoảng hốt mà chạy lần này trực tiếp để hắn bứt bỏ bức bách tổ chức gạ c t sù kỳ cùng mình hợp tác sức mạnh đến mức giả cờ xỉ c ả bụ tổ đề nghị tạm thời nhìn về phía cổ nối hạ trong lòng của hắn rõ ràng đây là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất bởi vì lấy trước mắt hắn lực lượng là không có cách nào đồng thời đối kháng tổ chức gạ cà sù kỳ cùng ngũ đại làng lý giả nhưng muốn hắn hướng đệ tam cùng xù nạ chịu t r ư ờ n g 964, các phương hành động thảo quốc ấy đã d a ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn ngủ gật mà xạ xộ gì ở một bên cẩn thận tỉ mỉ giữ gìn khôi lỗi của mình cũng không biết trải qua bao lâu cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân ấy đã d a ngẩng đầu nhìn một chút chợ không nhịn được nói uy tại sao lâu như thế chúng ta đều nhanh chờ một chút buổi trưa đối diện hướng ấy đã d a đi tới bị họa di z cười cười trên đường gặp chút phiền t o i nhỏ không thể nghi ngờ tiếng bước chân chủ nhân không phải người khác chính là một cái khác tổ tổ chức gạ cắt x kỳ thành viên ít triệu cùng bị họa di z ấy đã ra hỏi gặp phải ngũ đại làng n h ị dạ nghị đi tới trước mặt bị họa di z đem quệ ỵ kỳ d ị ệ t hướng trên mặt đất cắm xuống thế thì không có chỉ là gặp mấy cái nỉ dạ làng cỏ n g h e xong làn nỉ dạ làng cỏ ấy đã dạ liền không có hứng thú bị họa di z thuận miệng nói ra làng có những tên kia cái khác không được tình báo thu thập cái này một khối ngược lại là rất có một bộ cực lạc dương vừa mới tại quỷ quốc lộ diện bọn họ liền nhận đến tình báo cực lạc dương dừng lại ấy đã dạ nói ra cái kia kêu, kêu mù c ụ cùng trần thượng huyền có liên quan nỉ dạ làng cỏ t i ệ u quỷ bị h ọ di z nhẹ gật đầu thảo quốc đại chiến về sau nỉ dạ làng cỏ một mực đang tìm hắn gần nhất nghe nói hắn tại quỷ quốc lộ diện ấy đã dạ cười cười tránh lâu như vậy xem ra rốt cục lá trốn không được ừng bị họa di z nói ra cùng trần thượng huyền những quái vật kia quái dối cùng một chỗ thủ lĩnh là sẽ không bỏ qua cho hắn nghe nói cả cụ rủ thì đàn đã đi quỷ quốc ấy đã ra hỏi a muốn xử lý hắn sao bị họa di z l ắ t đầu nạ gạ tổ cho cả cụ rủ thì đàn truyền đạt cái gì cụ thể mệnh lệnh hắn hiển nhiên là không biết ấy đã dạ cùng bị h ọ di z đông xả tây kéo nói chuyện phiếm mà một bên xạ sổ g ì vẫn như cũ hết sức chuyên chú giữ gìn khôi lỗi của mình ít chia tắt trầm mặc không nói hoàn toàn không có gia nhập nói chuyện phiếm tính toán một lát sau ấy đã dạ phàn nàn nói uy người không phải đến đông đủ sao có thể xuất phát r a hoàn thành khôi lỗi hàng ngày giữ gìn xạ sổ g ì một cái thu hồi công cụ vừa nói đừng nóng n ộ i còn có hỉ rủ cổ cùng g i à n mạ dư ấy đã dạ ngơ ngác một chút khó chịu nói xạ sổ g ì đại ca đối phó một cái họ rộ x i ma thôi chúng ta bốn cái còn chưa đủ còn phải đợi hỉ rủ cổ cùng dàn mạ dư mấy người bọn hắn lần này tập kết chính là vì đối phó họ rồ xì mãs cung cấp đoạt tò rồ xì mãs trong tay âm cửu vĩ b ị họa di z nói ra ngươi không nghe nói chợ đen bên trong nghe đồn sao họ rồ xì mãs tên kia dùng cổ n ổ hạ hổ ca đệ nhị khai thác cấm thuật ẹ、e、đỏ kèn xây huế thổ c h u y ể n sinh nô dịch cổ n ổ hạ đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba vị hổ ca không có dễ dàng đối phó như vậy ây đã dạ thầm nói bị tự mình khai phá cấm thuật nô dịch cổ n ổ hạ hổ ca đệ nhị thật là đủ mất mặt bất quá nhắc tới xa s ô gì đại ca ngươi hình như cũng đem cả dẹp đệ tam cùng cả dẹp đệ tứ đều chế thành người khôi lỗi à, ngươi cùng họ rổ x i m a không hổ là đã từng cộng tác xa s ô gì khoe miệng kéo một cái hử thằng thắng nói hắn lần này thật đúng là có chút cùng họ rổ x i maz cách ra v ậ t tay ý nghĩ hắn muốn thử một chút đến tột cùng là trong tay mình cả dẹp đệ tam người khôi lỗi cùng cả dẹp đệ tứ người khôi lỗi lợi hại vẫn là họ rổ x i m a trong tay hổ ca đệ nhất hổ ca đệ nhị hổ ca đệ tứ trần tục thân thể lợi hại đúng lúc này trước mắt mọi người tối sầm lại mọi người ngẩu nhìn lên phát hiện trên không xuất hiện một cái to lớn ạ xú đó chính là h ỉ rủ cổ phi hành dung hợp thú vật xa x ô g ì thấy thế nói ra người đến đông đủ lên đường đi ấy đạ dạ lập tức ném ra hai đoàn cho nổ đất xét bành bành cùng với hai đạo khói trắng rơi xuống mặt đất hai đoàn cho nổ đất xét nháy mắt biến thành hai cái to lớn lại trắng tinh cho nổ ạ sủ c ả xa x ô g ì cùng ấy đạ dạ nhảy lên một cái bị họa di z cùng ý chịa nhảy lên một cái khác sau đó hai cái cho nổ ạ sủ c ả vỗ cánh mang theo bốn người bay đến trên không đuổi kịp phía trước dung hợp thú vật làng lá văn phòng hồ cạ dị dạ đem nạ rủ tổ khả năng bị mặt tối khống chế cụ dạ mạ vội và nói dù nã lao sư lần này trách nhiệm tại ta là ta không có xem trọng nạ dù tổ dù nạ ư u a tay bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm đệ tam lấy xuống trong miệng cái tẩu đối cụ dạ mạ hỏi liên quan tới tâm a các người tộc cụ dạ mạ nên có chút hiểu rõ a bởi vì tộc cụ dạ mạ kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn ngũ rác thao túng dính đến chân thật cùng hư ả o sở dĩ giáp tỉnh ngũ g i á c thao túng cụ dạ mạ tộc nhân rất dễ xuất hiện nhân cách chia rẽ từ đó làm cho tâm m a xuất hiện bởi vậy tộc cụ dạ mạ bên trong càng là ưu tú tộc nhân càng dễ dàng xuất hiện tâm m a bất quá bởi vì gần mấy chục năm tộc cụ dạ mạ dần dần xa suốt tại cụ dạ mạ phía trước trong tộc đã rất lâu đều không có xuất hiện qua g i á c tỉnh c ạ c h cấy g ầ n cái h u y ế t kế giới hạn tộc nhân sở dĩ cũng chỉ có đệ tam loại này bác học lao nhân mới hiểu tộc cụ dạ mạ những này bí ẩn phải đối mặt đệ tam hỏi ý cụ dạ mạ không có che giấu đem liên quan tới tâm a một chút tình huống căn bản nói ra theo cụ dạ mạ đối tâm a miêu tả ở đây mấy người đối k h ô n g chế nạn dù tổ tâm a có một cái đại khái hiểu rõ dù nạn ó i ra nói như vậy nạn dù tổ tâm a cùng hắn tính cách ngược lại có thể là cái ân đoán rõ ràng có thủ tất báo g i a hỏa dì dạ dạ tăng thêm một câu còn rất giỏi về ẩn nhẫn ngụy trang u tạ tản c ổ h ạ t nói ra hắn ở trên biển không từ mà biệt nói rõ hắn đối làng không tín nhiệm thậm chí khả năng có mang một loại nào đó để ý cụ dạ mạ nhớ lại một lát nói bổ sung hắn khả năng so nạn d tổ mạnh hơn một chút ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn trả cờ dạ so nạn d tổ muốn dồi dào cụ dạ mạ trong h ố p mắt cái gì gẳng huyết long nhãn mặc dù là một đôi huyễn thuật mắt không có rét lọt gẳng bị ả tiểu gẳng ả cậy gẳng như vậy năng lực nhìn xuyên tưởng nhưng chỉ bằng cảm giác cụ dạ mạ liền mơ hồ phát g i á c rạn mạ trả cỡ ra lượng ngôn n cao hơn nạ rủ tổ một đầu d u nạ thở dài tổng kết nói nói cách khác đối phương là cái tính cách cực đoan hiểu được ngụy trang ẩn nhẫn khả năng đối làng có ác ý hơn nữa còn rõ ràng mạnh hơn nạ rủ tổ tiểu quỷ Đúng thế. Cú xấu hổ nhẹ đầu. tâm ma bởi vì càng thêm cực đoan điên cùng duyên cớ sở di tại tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ so chủ thể yếu l ư ợ cường một chút Tuna dù ngón n g tay nhẹ đ ấ m mặt bàn hắn sẽ đi làm sao dì dạy dạ đ ố n g nhiên nói ra hắn có khả năng hay không tìm kiểu vĩ đi đâu ta nhớ kỹ nâng lên một nửa khác kiểu vĩ quay về nhận dưới lúc nét mặt của hắn có chút không đúng c ú dạ mạ cũng nhớ lại một màn kia p h ù họa nói ân lúc ấy hắn hình như rất hư n g p h ấ n ba một tiếng t u nạ một trưởng trùng điệp đập vào trên bàn chúng ta muốn hành động dì dạy d ạ đ d n g, -g dậy lần này để ta tới dẫn đội đi chương chín trăm sáu mươi lăm cảnh cáo chương chín trăm sáu mươi lăm cảnh cáo nếu như nói phía trước tìm kiếm họ rồ si maz chỉ là vì ngăn cản tổ chức gà cà s ù kỳ trước một b ư ớ c c ấ p được gâm cựu vĩ lời nói cái k i a r a nạ rủ tổ tâm ma cái này việc sau đó cố nộ hạ tìm kiếm họ rồ si maz cấp bách trình độ liền lập tức lên một cái cấp độ tại su nạ toàn lực ủng hộ bên dưới dì dẻ ra rất nhanh thành lập nên một c h i tinh nhuệ n tiểu đội cái đội t r ư ở n g này tự nhiên do dì dẻ ra đích thân đ ả m nhiệm cân nhắc đến nạ rủ tô bị tâm ma khống chế tất cả đều là ý đồ xâm họa cụ dạ mạ tự đề cử mình thân thỉnh gia nhập cái này tri tinh nhuệ tiểu đội về sau như cả si gai dạ mạ tổ những này trong làng tinh nhuệ nhìn cùng với hỉ gà đ ý nụ rủ cạn sủm áp d ẽ m mụ tả những này am hiểu điều tra cùng lục xoát n h ì n cũng nhộn nhịp nhận đến văn phòng hồ cả điều lệnh gia nhập vào trong tiểu đội tập hợp như thế một chi tinh nhuệ t ù nạ vẫn cảm giác đến không ổn thỏa dù sao chỉ là họ rổ si maas bản nhân cùng với dưới tay h ắ n giả cờ s ỉ c ả bụ tổ liền đã vô cùng khó giải quyết lại thêm họ rổ si m a a còn có thể thông qua hẹ đọ kèn xây m ế thổ truyền sinh khống chế đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể nếu như nhân thủ không đủ lời nói rất khó chế phục ọ rổ si m a a lần này hành động còn có thể cùng tổ chức gạ cắt xù kỳ phát sinh sớm xung đột nếu như bởi vì chiến lược không đủ mà thua thiệt tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống chân chính sinh tử đại chiến sở dĩ xù nã một bên tại bên trong thôn tuyển chọn một bên hướng mặt khác tứ đại làng nghị dạ phát ra hiệp trợ tình cầu cô nộp hạ cảnh vụ bộ đội đ ạ i lâu nhìn xem theo văn phòng hổ cạ chuyển đến điều lệnh xin dị thoáng có chút ngoài ý muốn làng động tính này có thể hay không quá mức một ít thấy thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp a phần này điều lệnh nội dung rất đơn giản chính là muốn xin gì cảnh vụ bộ đội ít nhất phái ra một người gia nhập từ dị dẻ dạ xuất linh tinh nhuệ ti nhưng vấn đề là cảnh vụ bộ đội hiện nay chỉ là một cái s ắ c không đem xin gì cái này cảnh vụ bộ đội đội trưởng tính đến tổng cộng cũng mới sáu người mà thôi hơn nữa còn đều là chút vừa đi ra trường n h ỉ dạ không có mấy ngày trường n h ỉ dạ sinh theo lý thuyết làng không phải cho hắn truyền đạt dạng này điều lệnh mới đúng xin gì t h â m nghĩ chẳng lẽ là trước kia lắng lại họ rổ xì mạt trọng yêu cấp dưới rủ gỗ cùng cục ẩn cùng với đi theo họ rổ xì、si、m à t cùng một chỗ vượt cục kỳ đọ mà mấy người đều là bị xin gì cảnh vụ bộ đội chặn đường đồng thời bắt giữ chỉ riêng lần này hành động biểu hiện mà nói cảnh vụ bộ đội xác thực vô cùng chói sáng bất quá coi như thế dù nạ phần này điều lệnh cũng có chút không hợp t h ó i thường ban đêm xin dì thông qua su cụ tôn nạ di liên lạc lên vừa mới trở lại làng cụ gia mạ chuẩn bị đem rét loạt gẳng tạm thời trả lại cho cụ gia mạ để cụ gia mạ dùng chính mình cực mạnh em lộn trả cờ giả đến ôn dưỡng rét loạt gẳng kích phát rét loạt gẳng tiềm lực đến thời gian ước định một thân mây đỏ phục xin dì lẻn vào tộc cụ giả mạ tông ra đại trạch đại nhân canh giữ ở cụ gia mạ thi lễ một cái sau đó cung kính đem xin dị dẫn tới phòng ngủ của mình phát giác cụ gia mạ trên mặt dị dạng xin dị hỏi xảy ra chuyện gì sao cụ dạ mạ không dám che giấu lúc này đem nạ dụ tô bị tâm ma k h ô n g chế đồng thời tại trở về làng trên đường tự mình thoát đi sự tình nói ra thì ra là thế xin gì đáy lòng một trận bừng tỉnh phía trước hắn còn kỳ quái làng vì cái gì phản ứng như thế lớn điều lệnh đều phát đến hắn cảnh vụ bộ đội hiện tại tất cả đều giải thích thông được âm cựu vĩ như thế dương cựu vĩ ra đi cô nỗ hạ không nóng nảy mới là lạ đ ừ n g nói cô nỗ hạ liền hắn mới vừa nghe đến tin tức này cũng không nhịn được ngơ ngác một chút đem phong ấn tại đệ tứ trong cơ thể âm cựu vĩ giao cho tổ chức gạ cà sủ kỷ phục sinh thập vĩ là hắn vì bảo vệ nạ dụ tô để tránh gây nên dịp xẹn nhìn trước thời hạn đ ú n g tay hành động bất đắc dĩ kết quả thế sự khó liệu hạn phí hết tâm tư bảo vệ nạ rủ tổ lại không nghĩ rằng nạ rủ tổ lại tại chân thật thác nước bên trong gây ra rủi ro thu liễm suy nghĩ xin gì hỏi một câu nạ rủ tổ tâm m à có khả năng đi tìm ó rổ xì mà trong tay cái kia nửa còn kiểu vi đi cú dạ mạ liền vội và ngật đầu rất có thể xin gì một bên lấy ra trang rét l ò n gẳng cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng một bên phân p h ó nói vậy ta hiện tại cho ngươi truyền đạt một cái mệnh lệnh ngươi hãy nghe cho kỹ hành động lần này vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm nạ dù tổ an toàn đến mức cỏ rổ xì m à trong tay cái k i a nửa con cựu vĩ không quan trọng không cần để ý phải c ú dạ mạ t r ù n g điệp gật đầu nàng trước còn lo lắng thủ lĩnh sẽ đánh nạ rủ tổ trong cơ thể cựu vĩ chủ ý bây giờ nghe thủ lĩnh mệnh lệnh về sau lập tức yên tâm x u ố n g d ư ớ i trong cơ thể nàng y đồ thì nhìn c h ầ m c h ầ m cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong rét l ò t gẳng hai mắt tỏa ánh sáng lần này nếu không phải không có rét l ò t gẳng nàng liền sẽ không tại nạ rủ tổ tâm ma trên tay ăn như thế lớn một cái thiệt thòi n à rủ tổ tâm ma tính cách ác liệt có thủ tách báo cùng là tâm ma ý đồ sao lại không phải đây sở dĩ thủ này nàng có thể làm ộ t mực ghi vào đáy lỏng chỉ chốc lát sau xin dĩ l i ề n hoàn thành phẫu thuật đổi mắt lấy xuống cụ già mạ trong h ố c mắt két dị gẳng huyết long nhãn đem cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong rét lò gẳng đổi đi lên một lần nước có rét lò gẳng cụ già mạ lập tức cảm nhận được rét lò gẳng bên trên mênh mông nhãn lực rét lò gẳng tựa hồ cũng phi thường yêu thích cụ già mạ trả cớ dạ phẫu thuật đổi mắt sau khi hoàn thành lập tức sinh động hẳn lên lần này ta nhất định sẽ lấy lại danh dự được đến rét lọt đẳng gia trì nguyên bản h ư n h ư ợ c ý đô nháy mắt khối phủ mà còn linh thể của nàng càng thêm n g ư n g thực không chỉ có thể bị mắt thường trực tiếp quan sát đánh giá thậm chí còn mơ hồ có đủ một chút can thiệp hiện thực năng lực xin dị quan sát tỉ mỉ ý đồ một phen thầm nghĩ liền xem như nhìn nếu là không có chút nào chuẩn bị bị bị ý đồ như thế bổ nhào về phía trước linh thể chỉ sợ cũng sẽ nhận trọng thương đi cụ dạ mạ lúc này dăn dậy lên ý đồ ở trên nào nếu không phải ngươi tự tiện hành động nạn dù tổ căn bản sẽ không bị tâm ma khống chế ý đồ cứ môi thôi đi Ta nào biết nào đ ư ợ cụ nạ d tổ t linh h dạ mạ vội vàng cam đoan xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó xin dĩ lại liếc mắt ý đồ lần này không cho phép tự tiện hành động tất cả nghe theo cụ dạ mạ mệnh lệnh chuyện lúc trước coi như xong nếu như tái phạm lần nữa ta quyết không khoan dung tâm ma phần lớn sợ uy mà không có đức đối tốt với bọn họ nói khuyên bảo kém xa trực tiếp cảnh cáo đến hữu hiệu quả nhiên nghe lấy xin d ì tràn đầy uy hiếp cảnh cáo tung bay ở trên không ý đồ đ à n g hoàng nhẹ gật đầu biết rồi Chứng 966. Dự bị kế hoạch. Chứng 966. Dự bị kế hoạch. tộc Cú tộc trạch, thôn nhận không trưởng xin trong vòng đoạn, giữ giữ Gia Rời đi tộc cụ tộc đại bị kế kế Mạ đi một Gia Mạ ở xác dì cô ý sẽ nhưng nên có cảnh giác vẫn là m u ố n có dựa mặt một phen s h i n j i ngồi xuống trước bàn sách n h ư sau đó nhất định là hắn trước sau như một thói quen trước mắt kế hoạch gây ra rủi ro hắn tự nhiên cần toàn diện cân nhắc một phen mới tốt hạ quyết định tâm ma cùng hưởng nạ rủ tổ tất cả ký ức chỉ cần không phải ngu xuẩn nên rõ ràng tổ chức gạ cả sủ kỳ tính nguy hiểm chắc chắn sẽ trốn tránh tổ chức gạ cả sủ kỳ một chút s h i n j i đối nạ rủ tổ tâm ma có hay không đi tìm một nửa khác k i ể u v i không dám xác định nhưng hắn phân tích nạ rủ tổ tâm ma hẳn là cũng biết tổ chức gạ cả xù kỳ nguy hiểm sẽ không tại nhận giới tùy tiện ngoi đầu lên sở dĩ hắn vẫn là có thời gian đem nạ rủ tổ tâm ma bắt trở lại điều kiện tiên quyết là nạ rủ tổ bị tâm ma không chế phản bội chạy trốn một chuyện quyết không thể để nạ gạt tổ tổ bị tổ bọn họ biết không phải cù g i ả mà hướng ta báo cáo liền ta cái này cảnh vụ bộ đội đội trưởng đều không có nhận đến bất luận cái gì từng gió làng bảo mật công tác làm tạm được nên có thể giấu một đoạn thời gian liên hắn đều không có nhận được tin tức có thể thấy được nạ rủ tổ bị tâm ma không chế phản bội chạy trốn một chuyện bị làng tầng cao nhất nghiêm mật phong tỏa mà tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt d ị cơ dị kỳ hành tung vốn chính là làng cơ mật tối cao sở dĩ cho dù nạ dù tổ không cùng gì dễ dạ cụ dạ mạ cùng một chỗ lộ diện trong làng cũng không có người cảm thấy không thích hợp sẽ chỉ cho rằng nạ dù tổ bị rời đi nghĩ lại xin dĩ lại nghĩ tới suna ban ngày gửi tới điều lệ n hắn h cần lưu tại trong làng vì mọi người cung cấp có thể tiến hành tùy ý thực chiến diễn luyện tạ cả mạ gạ hạ dạ sở dĩ không thể đích thân tham dự hành động m ụ m ẹ ấy muốn phát động giàn ra chi ô cô bắt thiên mâu phối hợp xin d ì tiêu ký tế bảo tạ cả mạ gạ hạ dạ nị dạ tự nhiên cũng không thể rời đi làng còn lại cũng chỉ có hạ cụ kazin sasuke ký mỹ mặt r hành động lần này dẫn đội là g ì dẹt ra hạ cụ cà dìn ký mỹ mạ dồ trên thân bí mật quá nhiều có khả năng lộ ra chất ngựa sở dĩ tăng nghĩ cảnh vụ bộ đội bên trong thích hợp nhất phái đi ra tham dự hành động lần này chính là sasuke sau đó xin dì yên lặng ước định lên chiến lược có gì dẹt ra c u dạ mạ sasuke lại thêm cả cà xỉ những này trong l à n chìm nên đầy đủ đối phó họ dồ x ì mạ dìm họ dồ xì mạ dìm lần trước có thể theo cà dìn trong tay chạy trốn chủ yếu dựa vào là đệ nhất đệ nhị đệ t ứ ba vị này hồ cả trần tục thân thể nhưng nếu như giao thủ đối tượng là cổ n ổ hạ lời nói ba vị hổ c ạ là sẽ không giúp họ rồ xì maz đến lúc đó họ rồ xì maz cũng chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép áp chế ba vị hổ c ạ trần tục thân thể linh trí ép buộc bọn họ tác chiến mà không có linh trí toàn bằng bản năng trần tục thân thể cho dù là đệ nhất đệ nhị đệ tứ dạng này hổ c ạ chiến lược kỳ thật cũng không tính t o á n quá khoa trương xin dĩ lại suy nghĩ nói đến mức đem bị tâm mà không chế nạ dù tổ bắt trở lại cái này sống cũng chỉ có cả dìn đi tương đối ổn thỏa vừa dạng sáng ngày thứ hai tinh nhuệ tiểu đội liền tập kết hoạt tất ngoại trừ gì ra, dạng dạ Cùng với cả cả sĩ chờ trong làng một đám vì để tránh cho bị tổ chức gạ cà xù kỳ phát giác tinh nhuệ tiểu đội nhân số cũng không tính quá nhiều có thể gần như thuần một sắc tất cả đều là t nghìn hoặc thực lực đạt tới chút nghìn cấp độ các thôn thiên tài sở dĩ không những tập kết tốc độ rất nhanh lẫn nhau phân cao thấp phía dưới sĩ khí cũng rất tăng vọt dĩ dạ cùng gạ cà xì ở một bên nhỏ giọng trao đổi hành động lần này kế hoạch chuyển bọn họ riêng phần mình kiểm tra nhẫn cụ cùng trang bị có lẽ là tuổi tác tương tự nguyên nhân cụ dạ mạ xa su kẹ thì cùng các thôn đám thiên tài bọn họ t ụ cùng một chỗ jingo ơ mizuji liếc xéo xạ xù kẹ một cái ngươi mạn dễ kỷ hụ xạ g ì n gặng không phải hao hết nhãn l ự c sao xa su kẹ n h ư mày ngươi có ý tứ gì jingo ơ mizuji nhìn xung quanh bốn phía một vòng lần này tiểu đội hình thành rất t i n h nguyện đối mặt địch nhân cũng không đơn giản ngươi gia nhập loại này hành động thật không quan hệ sao đối mặt chất vấn xa su kẹ lập tức giận dữ ngươi nói cái gì jingo ơ mizuji không sợ chút nào chẳng lẽ không đúng sao cụ dạ mạ liền vội vàng tiến lên quên can c u do sù chỉ ở một bên nhìn lên náo nhiệt đã gì đỡ cay chán thầm nói còn tưởng rằng có thể tại cổ n ổ hạ lén lút lười không nghĩ tới bị nhét mạnh vào loại này đội ngũ bên trong thật phiền phức di z cùng chỉ chỗ cũng là tương đối vô dụng hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị cổ n ổ hạ điều động một lát sau chuẩn bị s o n g tinh nhuệ tiểu đội xuất phát cơ hội là tại tinh nhuệ tiểu đội xuất phát đồng thời nhận đến xin gì lấy à, thân phận phát ra mệnh lệnh cả dìn cùng hạ cụ riêng phần mình ở trong thôn lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau cũng lặng lẽ rời đi làm một i chỗ ưu tiểu đội h ám địa cung bên trong họ rồ si mars cùng dạ cờ sĩ ca bụ tổ song song đi về phía trước biết chính mình tình cảnh họ rồ x i mars tự nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết sở dĩ hắn bị ép khởi động hắn dự bị kế hoạch đi tới địa cung chỗ sâu nhất dạ cờ xì c ả bụ tổ tiến lên hai bước mở ra một cái chốt mở sau đó cùng với một đạo suý suý tiếng vang địa cung chỗ sâu nhất khi dày cửa được mở ra Hò rổ xì mà lập trong ứ c cửa, cố đi vào đang dận giấy vào là mà này phía sau cửa, là từng băng quan, dận từng băng những t quan băng nói tài thi thể, hoặc là nói thi cốt sát, tất cả đều là hoặc cả đó ề u là lệnh mà hò phía mệnh nhẫn nhì thi thể. rổ trước trộm xì cấp dưới dưới Trong dạ đầy đ mộ tuyệt đại đa số thi thể bởi vì niên đại quá mức xa xưa đã triệt để bạch cốt hóa căn bản không có nọ gì cả dù một phân biệt thân phận mà còn lại một chút giữ gìn tương đối hoàn hảo cũng cơ bản không có cái gì b ê ngoài n muốn xác định là thân phận cũng không dễ dàng sở dĩ họ rồ xì ma r u ề n đem tất cả trộm mộ nhì dạ thi thể thống nhất chứa đựng đến chỗ này địa cung bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào dạ cờ xì c ả bủ tổ mang tới ghi chép sách nói ra ỏ rồ xì mạt đại nhân nơi này chứa đựng thi cốt tổng cộng có một trăm bảy mươi t á cỗ trong đó hai mươi mốt vốn là theo làng mây t r ộ m lấy mười sáu cỗ là theo làng đá t r ộ m lấy mười bốn vốn là theo làng cắt t r ộ m lấy còn lại một trăm hai mươi bảy đầy đủ là theo cỗ nổ hạ cùng làng sương m ụ t r ộ m lấy ỏ rồ xì mạt nhẹ gật đầu chật thuận miệng phân phó nói đi thu thập đầy đủ tế phẩm đi phải dạ cờ xì c ả bủ tổ lên tiếng chậm rãi lui xuống ỏ rồ xì m ạ câu này nhẹ nhàng phân phó không sai biệt lắm liền chờ một trăm bảy mươi tám cá nhân mạng nếu là đổi những người khác cho dù là lanh k h c lý gi bao nhiêu cũng sẽ ước lượng một cái có thể tại họ rổ x ì mà cùng dạ cờ x ì cạ bụ tổ trong mắt nhân mạng chỉ là chữ số mà thôi xuyên qua tại từng hàng trong quan tài băng họ rổ x ì mà dánh mắt đảo qua các loại thi cốt tất nhiên đệ nhất đệ nhị đệ thứ ba cái hổ c ả trần tục thân thể ngăn không được tổ chức gạ cả xù kỳ vậy hắn liền lại thông linh ra mười bộ t r ă m cố trần tục thân thể hắn muốn để tổ chức gạ cả xù kỳ biết khinh thị hắn đại giới chương chín trăm sáu mươi bảy cả ấy chương chín trăm sáu mươi bảy cả ấy điền quốc ngồi tại ấy đã d ạ n i ê m thổ phi đ i u c ố lên x à s ô d ì cùng ấy đã dạ dùng kính viễn vọng một lỗ quan sát đến phía dưới tình huống trên mặt đất ấy đã dạ bỗng nhiên chỉ hướng một cái phương hướng là vùng rừng rậm kia s a u x à s ô d ì lần theo ấy đã d a động tác tay nhìn qua chậm nhẹ gật đầu ân cùng trên tình báo miêu tả không sai b i ệ t lắm hẳn là nơi đó niêm t h ổ phi đ i ể u đạp nước mấy lần cánh cấp tốc thay đổi phương hướng hướng về mục tiêu vội va đi một lát sau mang theo hai người niêm t h ổ phi đ i ể u rơi xuống đất ấy đã dạ theo niêm thủ phi điệu bên trên nhảy xuống đánh ra bụi phía họ rồ xị mà thật trốn tại trong cánh rừng rậm này xa xô cùng chắc chắn ta tình báo sẽ không có vấn đề gì ẩy đã dạ i a n g tay ra vậy chúng ta bây giờ làm gì là lập tức hành động vẫn là chờ những người khác đến đông đủ phía sau sẽ cùng nhau đ ọ c t h ủ ở xạ sổ dị nhận đến tình báo phía trước tham gia hành động lần này sáu tên tổ chức gạ cắt xủ kỳ thành viên hai người một tổ chia tổ ba chia ra thu thập tình báo sở dĩ lúc này theo đặc thù con đường nhận đến tình báo xạ sổ dị này tổ cái thứ nhất chạy tới địa điểm mà mặt khác hai tổ còn tại trên đường chạy tới xạ sổ dị ngẫm nghĩ một cái nói ra ít chĩa cùng bị họa di rét liền tại phụ cận chạy tới không bao lâu nữa thì dù cổ cùng dàn m ạ n xa hơn một chút một chút bất quá có phi hành dung hợp thú vật chạy tới cũng nhanh cho nên chúng ta không cần thiết tại chỗ này ngốc chờ bọn hắn đi trước động đi a cuối cùng có thể hoạt động một cái tay chân ấy đã ra nhau nhau muốn thử thu hồi dễ thấy niêm thổ phi điểu hai người đi bộ trong rừng rậm xuyên qua không bao lâu một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người không người nói xả sổ gì đại nhân xa xô gì nhàn nhạt hỏi c ạ bụ tổ họ rồ sĩ m à t giở đâu không thể nghi ngờ xa xô gì cái gọi là bí mật tình báo con đường chính là dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ bởi vì dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ xuất trung gián điệp thiên phú xả sổ gì cho tới bây giờ cũng còn chắc chắn dạ cờ xỉ cả bụ tổ là người một nhà dạ cờ xỉ ca bụ t ô rất bình tĩnh quan sát xạ sổ dị cùng ấy đã ra một cái ngựa khí cung kính xạ sổ dị đại nhân họ rồ xì mạt vô cùng nguy hiểm lần hành động này chỉ có hai vị tham dự sao trốn tại bên trong hỉ rủ cổ xạ s ổ dị nâng lên máy móc cái đuôi ngươi đang lo lắng cái gì cái này ra hỏa lo lắng chúng ta sẽ thua ấy đã ra à một tiếng tiếp lấy nói với dạ cờ xỉ ca bụ t ô uy không muốn coi chúng ta là thành tạp n h ư rồi chỉ là một cái họ rồ xì mạt chúng ta còn thu thập được dạ cờ xỉ ca bụ tổ khỏe miệng co giật một cái gặt ra một cái xấu hổ mỉm cười rất xin lỗi xa s ô gì đại nhân là ta quá lo lắng xa s ô gì này mới lên tiếng yên tâm đi ta mặc dù có lòng tin đánh bại họ rồ xi mạt nhưng để bảo đảm lần này có thể giải quyết triệt để rơi hắn tổ chức còn an bài những người khác tay thật sao vậy ta cũng không cần lo lắng dạ cờ xỉ ca bụ t ổ lau lau trên c h á n thấm d a mồ hôi dị cảm thán nói ngài là không biết ở tại họ rồ xi mạt tên k i a bên người có cỡ nào nguy hiểm lần này ta cuối cùng có thể giải thoát xa s ô gì thúc giục nói đừng nói nhảm họ rồ xi mạt ở đâu dạ cờ xỉ ca bụ tô chỉ cái phương hướng theo đầu này đường nhỏ một mực hướng về phía trước liền có thể nhìn thấy một chỗ địa cung lối vào phía trước cùng b đại nhân lúc g i a o thủ họ rồ xì mạt bị thương không nhẹ lúc này hắn ngay tại t r o n g cung điện dưới lòng đất dẫn ư g thương ấy đã dạ v ẩ y một cái lông mày b một mực chú ý quan sát x ả sổ gì cùng ấy đã dạ dạ cờ xì ca bụ tổ ra vẻ không hiểu hỏi đúng thế phía trước b đại nhân không phải đánh lui họ rồ xì m à sao ấy đã dạ chuẩn bị lại hỏi x ả sổ gì kịp thời đánh gãy t ố t ngươi có thể lui xuống phải ra cờ xì ca bụ tổ cung kính thi lễ một cái rút lui chờ dạ cờ xỉ ca bụ tổ rời đi về sau ấy đã ra hỏi xa x ô gì đại ca b là chuyện gì xảy ra xa x ô gì nói xem ra à, cái k i a một nhóm người hẳn là cũng để mắt tới họ r ồ i xi m à động tác của chúng ta phải nhanh một chút tại ngoại giới trong mắt nagato ồ bị tổ lãnh đạo tổ chức gạ cà xù kỳ cùng à, lãnh đạo tổ chức gạ cà xù kỳ là cùng một bọn có thể chỉ có chính bọn họ rõ ràng song phương không những không phải một nhóm hơn nữa còn tồn tại nhất định cạnh tranh thậm chí là quan hệ thủ địch chỉ là song phương đều là tiềm phục tại chỗ tối bí ẩn tổ chức sẽ không đem điều này Cầm loa ngoài ở bên theo ô tô n rộng Hương yên lặng, còn nhận ngũ làng nì nạ tổ, tổ bị tổ một nhóm, cùng, à, một nhóm thực tế là đối kháng quan hệ, tổ chức gạ sủ kỳ lực uy hiếp liền g giữ gạ giới gạ gạ giảm giá. báo bị sao rãi. trì một một một chi, tại hiếp. khi đại đối hiếp đại đại thể chức thức thực hệ, chức h có cắt lực được cắt lực duy uy uy là tổ tổ, tổ tế tổ t để Dù dạ sủ sủ sẽ kỳ kỳ à, ý đường nhỏ một đường tiến lên không bao lâu xa xôi dị cùng ấy đ ã dạ liền thấy một chỗ địa cung lối vào đen ngòm lối vào để hai người bản n ă n g sinh ra cảnh giác bất quá tự tin thực lực hai người không trần trờ quá lâu mở rộng bước chân đi vào đi tới địa c u n g chỗ sâu ấy đã dạ cảnh giác đánh giá b ố n phía s a s ô i di đại ca nơi này bổ trí thoạt nhìn không quá giống là dưỡng thương công sự à. ân cẩn thận một chút s a s ô i di nhẹ gật đầu hắn đã sớm nhìn ra không thích hợp đ ỗ n g nhiên phía trước bọn hắn xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ bởi vì ẩn tại trong bóng tối trong lúc nhất thời bọn họ cũng vô pháp phán đoán thân phận của đối phương lúc này đạo thân ảnh k i a theo trong bóng tối chậm rãi đi ra không phải người khác đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này họ rồ xị mã gi xa x i trầm giọng nói họ rồ xị mã gi họ rồ xị mãs khoe miệng cười mịn một bộ khoan thai tự đ ắ c giá d ố c chỉ có các ngươi hai cái sao c ò n tưởng rằng b tên h i kia sẽ đích thân đến một chuyến đây hiển nhiên chỗ này địa cung là họ rồ xị mãs bố trí tốt cả b ấ y họ rồ xị mãs không phải một cái thích ngồi chờ chết người sở dĩ chuẩn bị sẵn sàng về sau hắn lập tức để dạ cỡ xỉ cả bụ t ổ đem tin tức truyền ra ngoài chuẩn bị rụ rỗ tổ chức gạ cả sủ kỳ căn câu hắn thấy đi qua lần trước đại chiến tổ chức gạ cả xù kỳ hẳn là sẽ coi trọng hắn lần này hơn phân nửa vẫn là b dẫn đội không nghĩ tới đến lại là xạ sổ di cùng ấy đã ra mặc dù có chút ngoài ý mớn nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn cho tổ chức gạ cặt xù kì một bài học dự tính ban đầu thế là làm xạ sổ gì cùng ấy đã dạ tiến vào địa cung về sau hắn chủ động hiện thân ấy đã dạ thì cười cười xem ra b đem ngươi sửa chữa không nhẹ a ừng xạ sổ gì nói ọ dồ sĩ m ã e cái này địa cung chính là ngươi cho chính mình chọn lựa mộ người ta thoạt nhìn cũng không t ệ lắm ta liền thành toàn ngươi đi ọ dồ sĩ -si、m ã e khỏe miệng vậy một cái đúng là mộ huyện chỉ là cuối cùng sẽ mai táng ư ờ i nào vậy coi như nói không chính xác、đi. nói đi họ rồ x ì m ặ t nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm chỉ một thoáng cùng với dưới chân mặt đất một trận nhẹ nhàng chân lắc lư địa cung bên trong dâng lên từng tòa q u a n t à i số lượng nhiều rậm rạp chẳng chịt gần như lấp kín địa cung sau đó cùng với từng khối nắp quan t à i n g ã xuống nằm tại trong quan mục những cái kia trần tục thân thể bước cứng ngắc bộ pháp đi ra q u a n t à i nhìn xem vây quanh chính mình từng c ố tứ chi cứng ngắc t h ầ n s ắ c đờ đẫn trần tục thân thể xa xô dị cùng ấy đạ dạ tất cả đều như mày họ rồ xị mạt cười nói thỏa thích hưởng dụng đi ba ba bá họ rồ xị mạt ra lệnh một tiếng về sau địa cung bên trong đờ đỡ đ tất cả đều hành động nào về phía xạ sổ gì cùng ấy đã ra chương chín trăm sáu mươi tám người khôi lỗi vs trần tục thân thể chương chín trăm sáu mươi tám người khôi lỗi vs trần tục thân thể bành bành bành ấy đã ra trên dưới tung bay tại cái này tương đối chật hẹp địa cung bên trong dùng thể thuật cấp tốc đánh bại trước hết nhất bổ nào vào trước mặt hắn mới cỗ trần tục thân thể b á tại một trận phá không trong tiếng thế nào ẩn thân hỉ rủ cỗ bên trong xạ sổ gì, điều khiển hỉ rủ c ổ máy móc cái đôi một cái quét ngang nháy mắt liền đem trước mặt hắn một mạng lớn khu vực trống tất cả bị hắn máy móc cái đôi quét chúng trần tục thân thể k h ô n xa xôi dị gật đầu ân cùng trên tình báo miêu tả nhất trí những ngày dùng ẹ đỏ kèn xây m ế thổ c h u y ể n sinh thông linh đi ra trần tục thân thể có thể vô hạn khôi phục ấy đã dạ nói ra họ rồ sĩ m a r đã chạy trốn chúng ta không cần thiết tiếp tục tại chỗ này cùng những ngày buồn nôn đồ chơi hao tổn ngay tại vừa rồi trần tục thân thể vây công xạ s ổ dị cùng ấy đã ra lúc họ rồ sĩ m a r đã lặng yên không tiếng động rời đi địa cung xạ s ổ dị đã xác định địa cung này chính là họ rồ sĩ m a r bố trí tỉ mỉ một chỗ bây giờ mục đích đúng là muốn thông qua những n à y có thể không có rừng vô tận khôi phục trần tục thân thể tiêu hao bọn họ trả cớ dạ sở dĩ nhiều tại chỗ này chờ một phút đồng hồ phe b ì n h phần thắng liền sẽ thiếu một phân kết quả là xạ xổ dị lấy ra một cái viết ba chữ quần trục một bên đem quần trục tung ra một bên nói với ấy đã dạ thủy nơi này ấy đã dạ hiểu ý một mặt cười xấu xa đem hai tay cắm vào bên hông túi nhẫn cụ bên trong rất nhanh hai tay hợp lại đem một đoàn cho nổ đất xét bóp thành một đầu con r ế t răng rớp giơ tay lên ném ra ngoài cơ hồ là đồng thời x à x ô gì đem phong ấn tại quần trục bên trong cả dẹp đệ tam người khôi lỗi kêu gọi ra phát động từ lột dùng màu đen hạt sắt chế tạo một cái to lớn nửa vòng tròn đem hắn cùng ấy đ ã dạ toàn bộ che lên trên mặt đất gặp họ rổ xì mạ theo địa cung bên trong đi ra c anh giữ ở phía ngoài dạ cờ xỉ ca b ù tổ vội vàng nên đón tiếp lấy họ dồ sĩ mạt đại nhân phụ cận tạm thời không có phát hiện mặt khác tổ chức gạ cả sủ kỳ thành viên họ dồ sĩ mạt như có điều suy nghĩ tổ chức gạ cả sủ kỳ đến tột cùng đang làm cái gì nếu như tổ chức gạ cả sủ kỳ thật chỉ p h ả i xả sổ gì cùng lấy đạ dạ hai người tới đối phó chính mình vậy nói rõ hoặc là tổ chức gạ cả sủ kỳ thủ lĩnh là cái ngu xuẩn hoặc chính là nạ gạ tổ tổ bị tô cùng a b căn bản cũng không phải là cùng một bọn cái trước hiển nhiên không thành lập vậy bây giờ giải thích duy nhất cũng chỉ có cái sau dạ cờ s ỉ c ả bụ tổ thấy thế nói ra chính mình suy đoán ta phía trước thử nghiệm bộ qua x ả sổ gì cùng ấy đã dạ lời nói bọn họ tựa hồ không hề biết lúc trước trận k i a giao dịch ẩm ỉ m à đúng l ê này ẩm m i ệ n g v ậ y thì có t h ú vị. â m ẩm đúng lúc này ẩm ẩm đúng l n à sau lưng vang lên một trận đình thai nhức có quanh m ì n h theo sát phía sau chính là dưới chân kịch liệt chân lắc lư cùng với mánh liệt mà đến sóng xung kích cùng bị xung kích sóng cuốn theo đầy trời bụi mù ẩm ẩm ỉ m à cùng dạ cờ s ỉ c ả b ụ tổ r i ê n phần mình thần sắc r u lên vội vàng hướng phía sau bay vọn vừa đến lui chờ đầy trời khói thuốc súng phiêu tán một chút về sau n g ả y đến trên một cây đại thụ hó rổ xì mà lúc này mới phát hiện h ắ n bố trí thành cạm bẫy địa cung đã triệt để sụp đổ biến thành một cái hố to tại hố to chính giữa là một cái ngã hút từ màu đen hạt sắt tạo thành hắt thiết cái lồng lúc này hạt sắt dần dần t ạ n ra hiện lộ ra bị t r ù m ở trong đó xạ sổ dị cùng ấy đã d a xạ sổ dị bên người là chính phiêu phủ giữa không t r ù n g điều khiển hạt sắt cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi mà ấy đã dạ thì bịt lấy lỗ thay nhổ nước bọn hạt sắt vòng bảo hộ hỏng bét cách â m hiệu quả nhìn xem chính mình tỉ mỉ mì chuẩn bị cạm bẫy nhanh như vậy liền biến thành một vùng phế tích họ dồ sĩ ma sắc mặt có chút không tốt xì cả bụ tổ bất đắc cười khổ. Xem ra cờ sĩ cạm bẫy đối tổ chức gạ cà s ù kỳ đám người này không hiệu quả gì lần trước phòng thí nghiệm dưới đất chính là bị tổ chức gạ cà s ù kỳ b thủy đi lần này vì thiết lập cạm bẫy họ dồ sĩ ma s đặc biệt lựa chọn một cái càng sâu kết cấu càng kiên cố địa c u n g kết quả phát hiện vẫn là không có ích lợi gì rất nhanh lại biến thành một cái lộ thiên hô to dầm dầm cùng với từng chương lá bửa tung bay tiếng vang vừa rồi cơ hồ bị cho nổ đất xét nổ thành bá vụn trần tục thân thể bọn họ bắt đầu khôi phục ấy đã dạ gắt một cái thôi đi những này đáng chết vong linh thật phiền phức xa xôi gì đã sớm chuẩn bị tiện tay lại tung ra một quyển phía trên biểu thị lấy bốn quyển chụp đem c ả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi kêu gọi ra c ả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi hai tay vung lên vô số cắt vàng theo mặt đất bắt đầu phun trào sau đó cấp tốc bao lấy những cái k i a ngay tại khôi phục bên trong trần tục thân thể đem hắn từng cái bao thành các kén cuối cùng một tấm màu đỏ phong ấn lá b ù a xuất hiện ở các kén chính diện hoàn thành phong ấn mười mấy cái trần tục thân thể bị cà dẹp đệ tứ người khôi lỗi duy nhất một lần toàn bộ phong ấn về sau ấy đã dạ nhìn về phía nơi xa trên đại thụ họ rồ x i m a cùng dạ c ỡ x ĩ c a b u t o nói ra xa xô g ì đại ca ngươi g i á n điệp hình như đem chúng ta đổ bỡn xa xô g ì hung hăng t r ừ n g dạ c ỡ x ĩ c a b u t o một cái c h ậ n nói với họ rồ x i m a không quản ngươi có cái gì mưu đồ đều dừng ở đây rồi lần này ngươi hai kiếp khó thoát hãn tự nhiên cũng ý thức được dạ c ỡ x ĩ c a b u t o đã đảo hướng họ rồ x i m a lần này tình báo truyền lại kỳ thật chính là một cái bẫy bất quá trong mắt hắn họ rồ si -Sì、m a dạng này tiểu thủ đoạn không những không thay đổi được kết quả sẽ còn càng nhanh đem tự thân chôn vùi rơi trên cây họ rồ xì m à quét mắt x ả s ổ dị bên cạnh cả d ẹ t đệ tam cùng cả d ẹ t đệ tứ người khôi l ỗ i người nói n g ư ơ i thật đúng là ác thú vị à vậy mà liên tục đem hai vị cả d ẹ t chế thành khôi l ỗ i tin tức này nếu là chuyển đến làng cát chỉ sợ có thể đem bọn họ tươi sống tức chết x ả s ổ dị cười lạnh đùa bỡn hổ cả linh hồn người không có tư cách nói với ta ba đ ạ o bốn họ rồ xì m à nói ra xem ra bình thường mặt hàng không đối phó được các người tất nhiên ngươi lấy ra hai vị cả d ẹ t ta cũng nhất định phải hiện ra một chút thành ý nói xong họ rồ xì maz liền bắt đầu chấm dứt ấ n trong khoảnh khắc dưới chân hắn mặt đất dâng lên ba bộ phân biệt khác l ngay tại cha hỏi một cái chợ đen thành viên dạn mã bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó bỗng nhiên nhìn phía phương tây lên mở về sau hắn liền đổi lại một bộ nị dạ lưu vong trang phục đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ khắp nơi họ thăm về họ rỗ xỉ mã giới vít tích b ấ、si、mà mà tốc tốc tốc tốc trên quá chiến trường tiếng nổ liên tục không ngừng không dứt bên hai cả kinh trong rừng tàu thú hạ sủ ca nhộn nhịp chạy tựa như một bức tận thế cảnh tượng chiến trường trung ương từng cây vụn vặt theo lòng đất lột lên hội tụ thành dòng động biển cây thần xác đờ đẫn đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể đứng ở biển cây bên trong. ở cây mà tại biển cây đối diện cắt vàng càng tụ càng nhiều trên mặt đất bất luận là cây cối thảm thực vật hay là cứng rắn nham n thạch đều bị những n à y cắt vàng nghiền nát đem nguyên bản rừng rậm xanh đun g tơi ư tốt hóa thành một mảnh lóe kim quang biển cát mà tại trên không màu đen hạ t sắt giống như mây đen đồng dạng che đậy bầu trời để sáng tỏ ban ngày lập tức biến thành lũ ám đêm tối một phe là trần tục thân thể một phe là người khôi lỗi cứ việc song phương đều không phải khi còn sống trạng thái mạnh nhất nhưng đều là danh xứng với thực cả cấp cường giả sở dĩ vừa động thủ liền có ngày sụp đổ đất nước ả m giác rất nhanh biển cây cùng biển cắt liền đánh vào nhau đang phát ra hoanh minh đồng thời liền đại địa đều đi theo chấn động lên tại kịch liệt chấn lắc lư bên trong xa s ô i dì cùng họ rồ si ma d đều quan sát giao phong tình huống rõ ràng đệ nhất một đội muốn hơi thắng một bậc đứng vững b i ể n c ắ t đợt tấn công thứ nhất về sau vô cùng cường lực áp bách buộc chiến tuyến hướng xa s ô i dì một phương c h u y ể n đền rời họ rồ si ma d khỏe miệng một phát cho dù bị áp chế linh trí chỉ còn lại cơ bản nhất bản năng chiến đấu h ổ ca đệ nhất một đội cũng không phải c ả d ẹ t đệ tứ từ đội có thể người già bị đ ụ xa x ô dị lạnh thấy thế hư một tiếng chật dùng sợi trả cờ dạ điều khiển cạ dẹt đệ tứ người khôi lỗi các tấn qua trong d â y lát c ả dẹp đệ tứ người khôi lỗi liền hoàn thành kết tấn từ lộn x a k i s khoảnh khắc từ cắt vàng bọc lấy bình thường cắt vàng tạo thành b i ể n c ắ t bên trên đ ồ n g nhiên nhắc lên một đợt lại một đợt kịch liệt sóng lớn những n à y sóng lớn cuối cùng tập hợp tại cùng b i ể n cây rằng c ó tuyến ngoài cùng tạo thành một cố cực kỳ khủng bố hợp lực nháy mắt đột phá biển cây ngăn cản phản g phất vỡ đê dòng lũ bình thường đổ xuống mà ra cùng lúc đó xa xô di lại thông qua sợi trả cơ dạ điều khiển đứng lên một bên ca dẹp đệ tam người khôi lỗi phát động từ lộn hạt sắt giới pháp chiếm cứ tại trên không hát xa lập tức biến hóa thành từng cây gai nhọ không hề đứt đoạn hướng về họ rồ x ì mà phương hướng kéo dài phô thiên cái địa đâm tới cao hơn một chút trên không ngồi tại trên nghiêm thổ phi điệu ấy đã dạ hai tay cắm ở bên hông hai bên túi nhẫn cụ bên trong chuẩn bị cho nổ đất xét hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường tùy thời chuẩn bị cho ra một kích trí mạng bất luận x ả s ổ gì khôi lỗi kỹ nghệ cao cỡ nào siêu hắn người khôi lỗi vẫn thuộc về khôi lỗi phạm chủ sở dĩ khôi lỗi bản thân có thể chứa đựng trả cờ dạ lượng là phi thường có hạn một khi chiến sự bền bỉ liền cần hắn cái này khôi lỗi sư tự thân trả cờ dạ nhanh chuẩn hung ác bởi vì điều chế tốt cho nổ đất xét chịu hoạt tính chế ước cũng không thể trường kỳ giữ gìn sở dĩ mỗi một lần tham gia hành động hắn đều cần căn cứ hành động yêu cầu đến điều chế cho nổ đất xét số lượng trong chiến đấu đó là dùng một điểm liền ít đi một chút bởi vậy xa số gì cùng ấy đã dạ cái này một đôi tổ hợp không hề am hiểu đánh đánh lâu dài hung chi căn cứ tình báo họ rồ x ì m à dùng ẹ、e、đỏ thèn xây h ế thổ chuyển sinh thông linh đi ra vong linh không những có gần như không chết thân thể còn có, có thể không ngừng khôi phục trà cớ dạ sở dĩ đánh vừa bắt đầu bọn họ liền không nghĩ qua cùng họ rồ xị ma dây dưa thế là vừa lên đến liền s á t chiêu xếp ra trên mặt đất sông phá biển cây biển cát theo biển cây khe hở bên trong không ngừng đ ẩ y tới đem chiến tuyến hướng về họ rổ xỉ mát một bên mánh lượt đầy mà trên không từng cây sắc bén hát xa trường mâu như mưa rơi đồng dạng từ trên trời r i a n xuống đối họ rổ xỉ mát vị trí khu vực phát động toàn bộ bao trùm đà kích đối mặt bất thình lình tấn công mạnh họ rổ xỉ mát cùng dạ cỡ xỉ c ả bụ t ổ đều có chút ngoài ý m u ố n hai người bọn họ không có lựa chọn ngày h á n mà là thừa dịp phía trước còn có đệ nhất biển cây ngăn cắn khe hở nhộn nhịp hướng về sau bay lui tính toán né tránh mặt đất kim xa cùng trên không hạt sát. Cơ hội. ấy đã dạ thấy thế cười một tiếng đem đã sớm chuẩn bị xong một đoàn cho nổ đất xét hướng về họ rổ xì m à cùng dạ c ỡ xì c ả bụ tô đỉnh đầu ném đi xuống đoàn kia cho nổ đất xét tại trên không cấp tốc bành trướng biến thành một cái vòng tròn phình lên to lớn ấy đã dạ con d ố i sau đó vốn là phồng lên con d ố i tiếp tục bành trướng cuối cùng giống bạo chết khí cầu đồng dạng tăng ăn dã a rút lui bên trong họ rổ xì m à giữ khẽ ổ lên một tiếng bởi vì theo dự liệu to lớn bạo t ạ c cũng không có phát sinh tựa hồ ấy đã dạ làm ra một cái ủ lòng bóp một cái đủ mà ở họ rổ xì m a bên cạnh đã tế bào sen min mô tiên nhân mô thức dạ cờ xỉ c ạ bụ t ổ lúc này cảm ứng được một cấu nguy hiểm to lớn một bên hai tay kết tấn một bên la hét ò dầu xỉ mát đại nhân cẩn thận ò dầu xỉ mát kinh nghiệm phong phú biết có thể để cho xem min mô tiên nhân mô thức hạ c ạ bụ t ổ thất thố như vậy công kích của đối phương nhất định không đơn giản thế là không có hỏi theo bản năng sử dụng gia thông linh thuật và ảnh cùng với một trận khói trắng một đầu dài mấy chục mét to lớn bụi rắn bị ò dầu xỉ mát thông linh đi ra sau đó q u ậ n lại lên thân thể to lớn đem ò dầu xỉ mát cùng dạ cờ xỉ cá bụ tô bảo hộ ở trung ương hô ò dầu xỉ mát vừa mới thờ phảo thân xác bỗng nhiên biến đổi bởi vì liền tại trước mắt của hắn mới bị hắn thông linh đi ra đầu kia họ rồ x i、si, thân thể khổng lồ lại vô thành vô tức vỡ vụn tiên pháp vô cơ chuyển sinh liền tại vỡ vụn cấp tốc lan tràn sắp đến họ rồ x i、si、m à trước m ặ t lúc dưới chân nham thạch phảng phất đang sống cấp tốc dâng lên khép kín thành một cái tự nhiên mà thành quả cầu đá đem họ rồ x i、si、m à cùng dạ cờ xỉ ca bụ t ổ gắn vào bên trong cùng ngoại giới triệt để ngăn cách mở dạ cờ xỉ ca bụ t ổ lúc này mới lên tiếng vừa rồi bạo tạc hẳn là một loại nhỏ xí bom có thể trực tiếp tiến vào thân thể của chúng ta từ nội bộ tan dạ thân thể của chúng ta sở dĩ chỉ có triệt để rời xa hoặc là hoàn toàn ngăn cách mới có thể miễn cưỡng chống cự họ rỗ xì maa thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu hắn hiển nhiên cũng nhìn ra ấy đã dạ c 4 ố n già lâu la phương thức công kích có chút âm thầm kinh hãi nếu không phải sen min mô tiên nhân mô thức hạ dạ cỡ xì ca bụ tổ có vượt mức bình thường năng lực nhận biết không có đồng t h u ậ t hắn giờ phút này hơn phân nửa bị ấy đã dạ á n t o á n bất quá rất nhanh họ rỗ xì m à dư liền khôi phục thong rong xa xô gì cùng ấy đã dạ rõ ràng là hướng về phía tốc chiến tốc thắng đến sở dĩ chỉ cần hắn kéo đi xuống thắng liền nhất định là hắn thậm chí có thể nói vừa rồi ấy đã dạ c b già la lâu không có khả năng rơi hắn xa x ô gì cùng ấy đa dạ liền đã đánh mất đánh bại hắn cơ hội bên ngoài trên không ấy đa dạ thở khẽ thoạt nhìn có chút mệt lạ c 4 ố n da la lầu đã là hắn đòn sát thủ một trong sở dĩ tiêu hao trả cờ dạ cùng cho nổ đất xét đều là cực lớn nhưng mà nhìn xem trốn vào trong quả cầu đá họ độ xi mã sắc mặt hắn có chút khó xử đối phương không thể nghi ngờ dùng lựa chọn chính xác nhất thành công phòng ngự hắn c 4 ố n da lâu la bên kia xa x ô gì sắc mặt cũng vô cùng ầm chầm hắn một vòng này không tiếc trả cờ dạ tiêu hao liên tục phát động s a thiết, thiết giới pháp hai cái này phạm vi lớn nhất thuật chính là vì đợt thứ nhất phong ấn lại đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba vị hố cạ trần tục thân thể kết quả ba vị hố cạ trần tục thân thể s o hắn tưởng tượng muốn linh hoạt rất nhiều tất cả đều tránh khỏi hắn b i ệ n c á t lùi đến nơi xa lại nhìn thấy trốn vào trong quả cầu đá họ độ xi mã sắc mặt của hắn liền càng đen hơn chương chín trăm bảy mươi từ trường trong quả cầu đá toàn thân trên giới phản phát bị vô số như kim đâm cảm giác nguy hiểm dần dần t ố i lui về sau giặc ờ xỉ ca bụ tô lập tức hai tay hợp lại hồn nhiên quả cầu đá từ giữa đó mở ra hiện lộ ra dấu ở trong đó hắn cùng họ rỗ xị mãs theo không khí lưu thông họ rỗ xị mãs cùng d i cờ x ì ca bụ tổ tham lam hút vài hơi không khí mới mẻ vì hoàn toàn ngăn trở ấy đã ra, C4. dạ c bốn da lâu la cỡ nhỏ bom da cờ x ì ca bụ tổ dùng vô tận chuyển sinh chế tạo quả cầu đ á không có nửa điểm kẽ h hở liền không khí cũng ngăn cách tại bên ngoài nếu không phải hắn cùng họ rỗ xị mãs đều là đứng đầu nhất lý g i vẹn vẹn là ngạt thở cái này một hạng liền có thể muốn hai người bọn họ m ệ n h khôi phục tầm mắt về sau dạ cờ xì cạ bụ tổ nhìn trước mắt cơ hồ bị biển cắt san bằng rừng rậm cùng với cái kia từng cây dày đặc cắm trên mặt đất dọa người hát xa mâu sát không khỏi cảm k h á i nói quả nhiên đối mặt bất kỳ một cái nào tổ chức gạ cà xù kỳ thành viên cũng không thể chủ quan ỏ rồ xi、si、mạt nhẹ gật đầu hắn vừa rồi quả thật có chút đánh giá thấp x ả s ổ gì cùng ấy đã dạ đối phương lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nếu không phải bên cạnh có nắm giữ tiên thuật dạ cờ xì cạ bụ tổ hắn sợ rằng liền ngã xuống tại trong tay hai người nghĩ đến đây hắn có chút nổi nóng thế là kết ấn thôi động đệ nhất đệ nhị đệ t ứ ba vị hố cạ trần tục thân thể, phát động thế công. Rất nhanh. Tại họ rồ si mang thi thuật biên giới đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể bắt đầu hướng về phía trước đột tiến hướng xạ xô dì phát động thế công xuất thủ trước nhất tự nhiên là đệ nhất hắn một bên hướng về phía trước tập kích một bên kết tấn vừa mới yên t ĩ n h lại chiến trường lại lần nữa sao động lên vô số vụn vặt theo dưới mặt đất đưa ra chập c h â n hội tụ thành biển cây đệ nhị đệ tứ thì tại vụn vặt ở giữa xế dịch thân hình phiêu hốt đến gần xạ xô dì đáng ghét xạ xô dì thấy thế sầm mặt lại đệ nhất cái kia không có linh trí trần tục thân thể thi triển một đội mặc dù cường độ không cao nhưng thắng tạ chả cờ dạ liên tục không ngừng xạ sổ dì thao tác cả d ẹ t đệ thứ người khôi lỗi toàn lực bộ phát h ạ từ đ ộ t s á c thực có thể ngắn ngủi ngăn chặn đệ nhất trần tục thân thể một đ ộ t nhưng tiêu hao lại vô cùng lớn cho dù là xạ sổ dì loại cấp bậc này cường giả cũng khó có thể lặp đi lặp lại sử dụng chỉ là nhìn xem biển cây rào rạt mà đến liền tính lại thế nào không tình nguyện xạ sổ dì cũng chỉ có thể kiên trì thôi động từ đ ộ t ngăn cản kết quả là biển cắt cũng táo động phồng lên lên từng đợt cắt sóng như phía trước đồng dạng mánh l i nhào về phía biển cây ầm ầm biển cây cùng biển cắt đối kháng lại lần nữa phát ra từng đợt liên miên bất tuyệt oanh minh liên ở xạ sổ dì cùng ngõ r xì mà l ự c chú ý đều tại biển cây cùng biển cắt đối kháng tuyến đầu lúc cùng với một đạo hạ quang một thanh củ nải xuyên qua các sóng bắn về phía xạ sổ dì ẩn thân kizuko bên trong xạ sổ dì và năng nâng lên máy móc cái đôi u tính toán ngăn cản phóng tới cù nải kết quả siêu một tiếng một thân ảnh đ ố n g nhiên thoáng hiện đến cù nải bên cạnh xạ sổ dì ngơ ngác một chút hô ca đệ tứ không đợi xạ sổ dì làm ra phản ứng thông qua k i z i xin nozut phi lôi thần chi thuật thoáng hiện đến xạ sổ dì bên cạnh đệ tứ không nhìn đánh tới máy móc cái đôi một tay cầm cù n dùng một cái tay khắc cầm g dạ xé gẳng loa toàn hoàn hung h ă n g đập về phía xạ s ô gì. và ảnh cùng với một tiếng bạo minh xạ s ô gì kia lấy phòng ngự xứng khi du cô tại đệ tứ g dạ xé gẳng loa toàn hoàn oanh kích bên dưới vỏ ngoài nháy mắt vỡ vụn linh kiện tản mát đầy đất đồng thời khi du cô máy móc cái đuôi cũng đâm t r ú n g đệ tứ đem đệ tứ trần tục thân thể theo chỗ ngực toàn bộ xuyên qua giao phong trong nháy mắt hoàn thành tiếp theo một cái t r ớ c mắt đệ tứ một cái lắc mình biến mất tại chỗ cũ bởi vì là trần tục thân thể ngự bị sỏ xuyên loại này thương thế đối đệ tứ đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không đến một phút đồng hồ liền có thể khôi phục x à xô gì bản thể thì theo tàn tạng t tạ, h i du cô bên trong chui r a sắc mặt có chút khó xử trên không mắt thấy trên mặt đất x à xô gì gặp nạn ấy đã d a lấy làm kinh hãi hô x à xô gì đại ca ngươi không sao chứ hắn lời còn chưa dứt một đạo dài nhỏ ngấn nước theo mặt đất bắn ra vẽ ra trên không trung một đạo trói lọi đường vòng cung hướng hắn mà đi cái này ấy đã d a thần sắc biến đổi vội vàng như người bá cơ hồ là ấy đã ra nghiêng người tránh né đồng thời cái kia dài nhỏ ngấn nước liền từ chóc núi của hắn phía trước vạch qua đem dưới chân hắn nghiêm thổ phi điệu chém thành hai đoạn không có niêm thổ phi điệu ấy đã dạ dưới chân chống không hướng mặt đất rơi xuống mà đi hạ xuống lúc hắn mới phát hiện tại chiến trường một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh là hồ ca đệ nhị trần tục thân thể đối hắn thi triển xi、sì、đắc nhạ thủy đoa ba kém chút đem hắn liền cùng hắn dưới chân niêm thổ phi điệu cùng một chỗ cắt thành hai nửa ấy đã dạ cảm thấy có chút kinh ngạc loại này độ cao hắn thủy độ làm sao có thể với tới ta nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống đất trên mặt đất đệ nhị trần tục thân thể lại bắt đầu kết tấn rõ ràng là nghị thừa dịp hắn tại trên không không xi、sì、đánh nhạ thủy đoạn ba tiêu diệt hắn không tốt ây đã dạ sợ hai cả kinh lúc này không nghĩ ngợi nhiều được hai tay vội vàng t h ò vào bên hông túi nhẫn cụ bên trong qua quýt bóp ra một cái mới niêm thổ phi điệu liên tại hắn vừa ra ổn tại mới niêm thổ phi điệu c o n g lên lúc lại một đạo dài nhỏ ngấn nước đánh tới chỉ là lần này hắn có phòng bị hiểm lại càng hiểm tránh đi chỉ là hai gò má bị ngấn nước nát phá c h ú t ra tránh đi về sau ây đã ra một bên điều khiển niêm thổ phi điệu cấp tốc kéo lên độ cao rời xa chiến trường một bên nghĩ mà sợ nhìn về phía mặt đất đệ nhị hắn đã sớm nghe nói đã qua đời cổ n ổ hạ hổ ca đệ nhị là vị thủy đ ộ n đại sư chỉ là không nghĩ tới đối phương thủy đ ộ n nhận thuật có thể sắc bén đến loại trình độ này liền tựa như pháo đài đồng dạng gần như bao phủ chiến trường toàn bộ trên không để có không trung ưu thế h ẳ n khó mà tiếp cận trên mặt đất không có k h i du cô bảo vệ x à x ổ gì cũng không có ngồi chờ chết mà là dùng sợi t r ả cờ dạ điều khiển cả dẹp đệ tam người khôi lỗi phát động mới từ lột ba ba bá khoảnh khắc phân tán trên chiến trường màu đệ tam người khôi l i p h t động mới từ lột ba ba bá khoảnh khắc phân tán trên chiến t r ư ờ n u n hạt sắc cấp tốc trôi giạt n trên không sau n g ư n t lúc này đệ tứ một vòng mới thế công đến mấy cái k h ắ c lục khi g i ấ t xin no d ậ t tức h đặc chế cù nải mang theo tiếng zip từ khác nhau phương hướng đánh út về phía s a xôi ri nhưng mà làm những n à y cù nải bay vào bốn cái to lớn hát thiết trụ phạm vi bên trong lúc hát thiết trụ bên trên nổi lên một đạo hồ quang điện chỉ một thoáng một cỗ to lớn từ lực bao phủ phiến khu vực này tại trên không cụ nải tất cả đều bị cỗ này từ lực bắt được thay đổi phương hướng bị hấp thụ đến hát thiết trụ bên trên không thể nghi ngờ s a xôi ri dùng từ đ ộ xây dựng một cái từ trường khống chế được đệ tứ nhận thức kiếm để đệ tứ không cách nào thông qua cụ nải đến sử dụng Kiếm, chiến i n tranh t nhẫn c giới thuật, lần thứ hai lúc nanh chắn làng lá liền tại trên chiến trường thành công đánh i ế t đã là lúc ấy làng cắt đứng đầu khôi lỗi sư xạ xổ dị phụ mẫu chính là bởi vì biết điều này xa xổ dị mới đặc biệt chú ý đối tượng thân phòng hộ l i ê n ở xạ sổ gì đắc ý thời khắc đ ồ n g nhiên đệ tứ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn Chứng 971. xạ u Xuất ấ t thủ. thủ. Chứng 971. x sổ gì con ngươi co rụt lại trong đầu lõe lên vô số nghi vấn hắn dạy công tính toán qua lấy cả d ẹ p đệ tam người khôi lỗi từ đ ộ t xây dựng từ trường có thể che đậy bất luận cái gì kim loại đối hắn công kích đừng nói là ném mà đến cù nải liền xem như bằng sắt đ ạ n tháo cũng vô pháp xuyên qua từ trường tập kích đến hắn mà hồ ca đệ tứ khi xin nozuts phi lôi thần chi thuật là cần tọa độ định vị nếu như không có đặc chế cù nải định vị hẳn là không cách nào thi triển mới đúng v a n h chỉ một cái trước mắt đệ tứ trong tay ra ế n gẳng loa toàn hoàn liền đánh trúng hắn đem cả người hắn đánh bay ra ngoài đáng ghét đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề nhảy giữa không trung xạ sổ gì trong đầu còn tại xoắn suýt vừa mới nghi hoặc sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế chia năm xẻ bảy xương cốt khớp nối tất cả đều thoát ly khống chế của hắn không thể nghi ngờ lúc này xạ sổ gì đã đem chính mình cải tạo thành người khôi lỗi sở dĩ bản thể của hắn kỳ thật cũng là một bộ khôi lỗi mà chân chính hạch tâm là nằm ở cỗ này khôi lỗi nơi trái tim trung tâm viên thịt bởi vậy thân thể chia năm xẻ bảy không hề ảnh hưởng hắn suy nghĩ mà đúng lúc này hắn đông nhiên phản ứng lại ánh mắt quét về trên mặt đất thì du cô một khối mảnh vỡ tại mảnh vụn bên trên phát hiện thì j e x s i n no rút thức lúc nào lưu lại chẳng lẽ là vừa rồi hắn hẳn là không có cơ hội xuất thủ mới đúng nha hiểu rõ đệ tứ là thế nào xuyên thấu từ trường thoáng hiện đến trước mặt mình về sau xa xô gì trong đầu nghi hoặc không có giảm bớt ngược lại tăng lên hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ tại vòng thứ nhất giao phong bên trong đệ tứ là lúc nào tại chính mình khi du cô mảnh vụn bên trên lưu lại khi j e x s i n no r i ụ t t h ứ c biết trước mắt không phải xoắn suýt thời điểm xa xô di lập tức thu lại suy nghĩ điều khiển lên sợi trả cờ dạ đối hắn loại cấp bậc này khôi lỗi sư đến nói khôi lỗi liền tính triệt để tổn hại hắn vẫn như cũ có thể thông qua sợi trả cờ dạ tiến hành cưỡng ép điều khiển sở dĩ còn nhảy giữa không trùng hắn liền dùng sợi trả cờ dạ tụ họp đại bộ phận m ả n h vỡ miễn cưỡng góp ra một người loại hình rơi địa chi về sau hắn một bên điều khiển đệ tam đệ tứ hai vị phong ảnh nhân khôi lỗi quấn lấy hồ ca đệ tứ một bên c h u y ể nhìn rời đến này cố o thấy đệ nhất dùng một đội chống đỡ cà rét đệ tứ người khôi lỗi biển cát đệ nhị dùng thủy đội xua tán đi trên không là ấy đã ra đệ tứ thì liên tục đến tay suýt nữa đánh giết xạ s ổ g ì ò dô sĩ -si、maz lập tức tâm tình thật tốt da cờ x ĩ ca bụ tô cười cười ò dô sĩ -si、maz đại nhân lần này ạ ca sù kỹ xạ sổ g ì cắt đỏ xem ra muốn xóa tên ò dô sĩ -si、maz nói ra không đánh đau tổ chức gạ ca sù kỹ bọn họ là sẽ không ngoan ngoan cùng ta hợp tác da cờ x ĩ ca bụ tô nhìn về phía trên không ấy đã d a rất cảnh giác muốn tiêu diệt hắn sợ rằng không dễ dàng ò dô sĩ -si、maz vừa muốn nói chuyện trên thân bỗng nhiên dấy lên một đạo hát viêm lập tức hát viêm cấp tốc q u y t tán một nháy mắt liền bao trùm ò dô sĩ -si、m a bản thân cái này dạ cờ xỉ ca bụ tổ cảm thấy hoảng hốt một bên rút lui tránh né hát viêm một bên liếc nhìn một phía tìm kiếm kẻ tập kích bóng dáng rất nhanh hắn liền ở phía xa trên một cây đại thụ nhìn thấy thân mặc tổ chức gạ c ạ t xù kỳ mây đỏ phục song đồng đỏ tươi hữu trí hạ ít chia À c ạ t à xù kỳ vệ i n quân đáng ghét dạ cờ xỉ ca bụ tổ vừa sợ vừa giận theo bản năng nhìn về phía bị hát viêm triệt để thôn vệ họ rổ xì mà hắn không nghĩ tới tổ chức gạ cà xù kỳ viện quân đến mức như thế nhanh chóng càng không nghĩ đến viện quân đúng là hữu t hạ ít chĩa vị này mản dễ kỳ hữu trí hạ mà còn h Lại trực tiếp trực bởi ê n n g o chiến n t r ờ vì hắn cảm ứng ngoại trừ là nhằm vào trạ cơ dạ không ổn định còn nhằm vào áp ý xác ý những ngày phương diện tinh thần công kích sở dĩ rất khó bị địch nhân lấy qua chẳng lẽ rất nhanh g i cờ x ỉ c ả bụ tổ nghĩ đến một loại khả năng đó chính là ưu trí hạ ít chĩa đánh vừa bắt đầu mục tiêu chính là họ rồ xi mạt thậm chí vì để tránh cho lan đến gần khoảng cách họ rồ xi mạt rất gần chính mình gây nên cảm ứng của mình ưu trí hạ ít chĩa rất có thể vô cùng cẩn thận khống chế ạ mạt tezas thiên chiếu phạm vi công kích cho nên mới dưới mí mắt của hắn hoàn thành lần này công kích a a A bị ạ mạt tezas thiên chiếu h ắ t viêm thiêu đốt họ rồ xi mạt phát ra từng đợt tiếng gào thét sau đó cả người hắn mới ngã trên mặt đất dần dần không có tiếng vang g i cờ x ỉ c ả bụ tổ cấp thiết hô họ rồ xi mạt ạ i nhân bá đ ộ nhiên một đạo h à n quan chém về phía chuẩn bị tiếp cận gần họ rồ xỉ mạt dạ cờ xỉ cạ bụ tổ quê ỷ k ỳ dịt dạ cờ xỉ cạ bụ tổ nháy mắt nhận ra đánh tới hàn quang chính là làng sương mù bẩy trôi nhẫn đao một trong quê ỷ k ỳ dịt thế là không có lựa chọn cùng thanh này lưỡi dao đ ố i kháng mà là lập tức bứt ra rút lui tránh đi quê ỷ k ỳ dịt trăng kích một kích không trúng tay cầm quê ỷ k ỳ dịt bị họa di z một bên tiếp tục tấn công mạnh vừa nói họ rồ xỉ mạt đã chết kế tiếp chính là ngươi rừng a dạ cờ xỉ cạ bụ tổ khẽ gắt một cái nên hướng ở trên cây chia thần tình lạnh nhạt xa xa nhìn qua chiến trường giống như giả cờ xỉ ca bụ tổ suy đoán như thế vừa rồi ạ m ạ tezaz thiên chiếu tập kích mục tiêu là ít chĩa tỉ mỉ chọn lựa hắn không có lòng tham mà là cẩn thận từng ly từng tí đem nắm giữ tiên thuật giả cờ xỉ ca bụ tổ loại bỏ ra ạ m ạ tezaz thiên chiếu phạm vi công kích đem ạ m ạ tezaz thiên chiếu khóa chặt tại họ r ổ xi mạt một người trên thân ở xạ sổ dị cùng họ r ổ xi mạt phát động vòng thứ hai thế công phía trước hắn cùng bị họa di r t liền đã l ạ nhiên đến chiến trường chỉ là hắn không có mù quán xuất kích mà là dấu ở nơi xa quan sát đến chiến cuộc đợi khi tìm được cơ hội xuất thủ về sau hắn quả quyết xuất kích trực tiếp dùng ạ m ạ tê g i ả c thiên chiếu đánh lén họ rổ xi mã d bởi vì hắn rõ ràng họ rổ xi mã d khó dây dưa cùng hắn bạch bạch tiêu hao trả cờ dạ cùng thể lực cùng họ rổ xi mã dây dưa còn không bằng trực tiếp dùng ạ m ạ tê g i ả c thiên chiếu Bá. liên ở ít chĩa quan sát đến nơi xa bị h ỏ a di z cùng dạ cờ x ì ca bụ tổ kịch t r ê n lúc tại hắn tầm mắt điểm mù đột nhiên bắn ra một đầu sặc sỡ con rắn nhỏ đánh út về phía hắn nhất hầu tựa hồ sớm có dự liệu ít chĩa thân thể trực tiếp tản thành một đoàn hát nhà để qua con độc xạ kia tung bay ở trên không lúc này o r o s i m a r thân ảnh mới từ đại thụ phía sau trong bóng tối chậm rãi đi ra hướng về ít triệt tà mị cười một tiếng vẫn là như thế nhạy cảm ngươi là thế nào biết ta không có chết chương 972. phá vỡ cục diện bế tắc chương 972. phá vỡ cục diện bế tắc o r o s i m a r nhìn c h ầ m c h ầ m ít chia nội tâm còn lâu mới có được hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh l i ê n chính hắn cũng không thể nói rõ vì cái gì tại nhìn thẳng vào ít chia lúc đặc biệt là nhìn xem ít chia trên mặt cái tia lạnh nhạt t h ầ n sắc hắn liền cảm thấy có chút trong lòng không chắc ít chia nhìn xem odo sĩ m a nói ra đem cự vi giao ra chỉ bằng các ngươi mấy cái muốn để ta ngoan ngoan giao ra cựu vĩ sợ rằng không dễ như vậy dừng lại họ dồ s i mars nói tiếp điều kiện của ta đã đối b nói qua các ngươi muốn cựu vĩ liền phải cầm ta muốn đồ vật cùng ta giao dịch nói đi họ dồ s i mars cẩn thận quan sát ít chia hắn muốn thông qua ít chia đến chứng thực một chút b cùng ít chia những này tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên đến cùng có phải hay không cùng một bọn từ đó làm tốt bước kế tiếp hành động tiến hành quy hoạch nhưng mà ít chia sau khi nghe xong mặt không hề cảm xúc liền ánh mắt không ổn định đều không có không cách nào theo í chia phản ứng bên trong phán đoán ra bất luận cái gì tin tức hữ dụng sau đó cùng với một trận cặp cặp q u ạ c đều, hội tụ thành ít chĩa thân thể đàn quạ lập tức tản đi khắp nơi mà bay ỏ rồ xì mà giữ sầm mặt lại không thể nghi ngờ xuất hiện ở đây chỉ là hắn một bộ á n h phân thân mà ít chĩa hiển nhiên cũng đã đoán được điểm này sở dĩ không có lãng phí tinh lực tại chỗ này dây dưa ỏ rồ xì mà dành phân thân tung người một cái nhảy đến tán cây bên trên quan sát một cái chiến trường đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể giờ phút này bị xạ sổ dị cùng ấy đa dạ quân lấy dạ cờ xì ca bụ tổ đang cùng bị họa di z ra thủ chiến cuộc đại thể ở vào rẳng co bên trong theo lý thuyết chiếu theo trần tục thân thể đạt tính trừ phi có người có thể phá vỡ cục diện bế tắc nếu không dạng này rằng có đ ố i hắn là có lợi có thể theo ít triệu xuất hiện trong lòng của hắn manh động thoái ý bởi vì vì ít triệu chính là cái kia có thể phá vỡ cục diện bế tắc người mà còn ít triệu hiện thân mang ý nghĩa tổ chức gạ cát xù kỳ, kỳ bình thường là hai người một tổ tiến hành hoạt động sở dĩ một khi nhân viên vượt qua hai người vậy rất có thể chính là tổ chức gạ cát sủ kỳ tình thế bắt buộc hành động lớn tham dự hành động thành viên nhân số liền khó mà đón chừng quyết định chú ý về sau họ rồ xị mà giành phân thân lập tức phát ra tín hiệu rút lui sau đó và ảnh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất cơ hồ là tại họ rô x i mà phát ra tín hiệu đồng thời trên chiến trường lập tức có biến hóa cùng bị họa di z chiến đấu giả cờ xỉ c ả bù tổ thông linh ra mấy đầu họ rô x i lợi dụng những này họ rô x i、si、k i ể m chế bị họa di z tự thân thì cấp tốc bước ra rút ra chiến trường đệ nhất trần tục thân thể toàn lực phát động một đ ộ t ở đây trên mặt áp chế xả sổ gì thao tác cả dẹt đệ tam cùng cả z đệ tứ người khôi lỗi m ư ợ một đội hiểm hộ đệ nhị lợi dụng khi xin、no、rút phi lôi thần chi thuật thoáng hiện đến đệ nhất bên cạnh đem đệ nhất mang đi rút lui chiến trường mà đệ tứ đồng dạng lợi dụng k i i theo s p i l trên mặt h đất chiến đấu im mặt mà dừng trên không ấy đã dạ điều khiển niêm thổ phi điệu rơi xuống đất nhảy tới xạ xô gì trước mặt ấy đã dạ nói ra xạ xô gì đại ca vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi bị xử lý nha bên kia ít chĩa ư cùng xà xồ gì quét mắt bị họa sắc mặt tâm r di z hội hợp đi tới vừa mới dùng a m a t e z a giả thiên chiếu đốt cháy họ rổ xi mã địa phương ít chĩa chú ý tới hiện trường trên mặt đất có một đầu thông hướng dưới mặt đất khe hở b ị họa di z ngồi sổ người xuống kiểm tra một hồi tựa như là một loại nào đó thế thân thuật i t chia nói đây là họ dồ si mazmo phỏng loài gián luận ra khai phát ra một loại thế thân thuật gần như có thể ngăn cản bất luận cái gì n h ấ n thuật bất quá hẳn là có đại giới b ị họa di z hỏi nói hắn như vậy vừa rồi thật chúng ngươi ạ m ạ tề dà thiên chiếu ân i t chia điểm nhẹ phía dưới trong mắt hắn bất kỳ cái gì nhận thuật đều là sơ hở họ dồ si ma dùng loại này đặc thù thế thân thuật né tránh hắn ạ mã tề dà thiên chiếu một cách trí mạng nhất định trả giá một loại nào đó cái giá không nhỏ sau đó hai người tới xạ sổ gì cùng ấy đa dạ trước mặt ấy đa dạ phàn nàn nói này này các ngươi tới chậm b ị họa di z v u môi nói rõ ràng là các ngươi động thủ động sớm xạ sổ gì âm mặt nói ra ta gián đ i ệ p phản loạn nơi này là họ r ổ xị m à bố trí tỉ mỉ một chỗ c ạ m b ấy bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi chúng ta đẩy nhận giới đi tìm bọn họ ít chĩa đưa ra nghi vấn hắn vì cái gì muốn thiết lập c ạ m bẫy an toàn chúng ta b ị họa di z nói ra đúng vậy a hắn bây giờ không phải là nên trốn tránh chúng ta sao họ rỗ xị m ạ phía trước đề cập với ta đến b hẳn là b cùng hắn làm qua cái gì giao d ị đi dừng lại s a s ô i di nói đến mức nguyên nhân cụ thể chờ bắt lấy tên kia tất cả liền đều rõ ràng vậy chúng ta bây giờ còn chờ cái gì ây đã ra một bên thúc giục mấy người một bên nhảy lên một bên nghiêm thổ phi đ i ể u s a s ô i di tạm thời thu hồi c ả d ẹ t đệ tam cùng c ả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi đồng thời thu hồi thân thể của mình cùng hỷ dù c ô mảy vỡ đi theo nhảy lên nghiêm thổ phi đ i ể u nơi này cách hỏa quốc không xa chúng ta không thể cùng họ r ổ xỉ mà tên kia dây dừa quá lâu lần này chờ hỷ dù c ô cùng dạn mà sau khi đến chúng ta lại độc thủ phải một trận chiến mà thắng ít chĩa cùng bị họa di z không nói gì thêm nhảy lên chở bọn họ đến một con kiên n i ê m thổ phi đ ề u m u ố n cô nội hạ tinh nhuệ tiểu đội bên này bởi vì họ d ồ xì m ạ tại điền quốc xây dựng qua làng âm thanh nguyên nhân sở dĩ tinh nhuệ tiểu đội c h ạ m thứ nhất chính là điền quốc cái này họ d ồ xì mạc ha hổ còn không đợi tinh nhuệ tiểu đội tiến vào điền quốc cảnh nội gì dẻ dạ liền nhận đến, đến từ điền quốc đưa tin hiển nhiên họ d ồ xì mạc ù n g tổ chức cả cà sù ký đại chiến lại là b i ể n tây lại là biệt cát động tính thực tế quá lớn cách hơn mười dặm đều có thể phát giác được sở dĩ cỗ nổ hạ tại đ i ể n quốc mạng lưới tình báo rất nhanh bắt được đầu này tin tức t r o n g yếu không hề chờ chiến sự kết thúc liền đem tình báo chuyển ra ngoài đem nhìn xong tình báo đưa cho một bên cạc cạc si dì dạ nói ra tìm tới họ rổ si mạc cạc cạc si n g h e xong nhẹ nhàng thở ra không chỉ là hắn tinh nhuệ trong tiểu đội mọi người tất cả đều trên mặt vui mừng tại mênh mông nhận d ư ớ i bên trong tìm một người có thể là một cái khổ sai sự tình bây giờ mục tiêu rõ ràng bọn họ liền có thể lao thẳng tới đi qua tốc chiến tốc thắng trong đám người s ạ s ù kẻ cắn răng họ rổ xì mạt lần này ta nhất định không tha cho ngươi phía trước bị họ rổ xì mạt gieo xuống chú ấn thủ tăng thêm lần truy kích bị xen mimo tiên nhân mô thức hạ dạ c ỡ xì ca bụ tổ trọng thương thủ s ạ s ù kẻ chuẩn bị một lần toàn bộ lấy trở về chương chín trăm bảy mươi ba người quen chương chín trăm bảy mươi ba người quen a nhìn sang s ạ s ù kẻ g i n g o ở miêu di cười khẽ một tiếng đa d ì hoạt động một chút thân thể nói ra sớm một chút kết thúc chúng ta liền có thể về sớm một chút đến tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong tu luyện một bên cụ g i mạ đầy mạt hiếu kỳ xin gì tạ cạ mạ gạ hạ dạ thật sự có thần kỳ như vậy sao bởi vì tại xin gì công khai tạ cạ mạ gạ hạ dạ phía trước cụ dạ mạ liền theo d ì d ẻ dạ nạ rủ tổ cùng đi l à ngây m mới vừa trở về làng nàng tiếp lấy lại tham gia lần này bí mật hành động sở dĩ một mực không có cơ hội thể nghiệm tạ cạ mạ gạ hạ dạ cụ do xù chĩa cười nói chờ ngươi trở về thử một chút thì biết lúc này d ì d ẻ dạ đánh gây mấy người nói chuyện phiếm toàn thể chú ý xuất phát hát i ể u đội tất cả mọi người im lặng chầm mặc đi theo dị dạ dạ bốn điền quốc rút ra chiến trường về sau họ rồ sĩ -si、m a r đem đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba vị hồ cạ trần tục thân thể giải trừ thông linh về sau cùng dạ cờ sĩ -si、ca bụ tô một đường hướng về phương nam phi nhanh đ i ể n quốc phương nam là hòa quốc sở dĩ họ rồ sĩ m a r đánh chú ý rất rõ ràng đó chính là rụ rỗ tổ chức gạ cà sủ kỳ tiến vào hòa quốc để tổ chức gạ cà sủ kỳ c ù n g cổ n ổ hạ buộc phát xung đột từ đó giảm bớt tự thân áp lực quay đầu liếc qua sau lưng bầu trời ánh mắt khóa chặt tại chân trời hai cái kia không đáng chú ý nhỏ chút bên trên dạ cờ sĩ -si、ca bụ tô trầm giọng nói họ rồ sĩ m a đại nhân tổ chức gạ cà sủ kỳ người còn tại đi theo chúng ta họ rồ sĩ mars qu ngày đó một bên hai cái nhỏ chút chính là mang theo xạ số gì, ấy đa dạ ít chia bị họa di z hai cái niêm thổ phi đ i ể u hiển nhiên tổ chức gạ cà sù kỳ cũng không có từ bỏ còn tại trên không tìm kiếm lấy bọn hắn vết tích ỏ rồ xì m à sắc mặt có chút không dễ nhìn lấy cá nhân hắn thế lực đối kháng tổ chức gạ cà sù kỳ vẫn là quá miễn cưỡng một chút lần này tổ chức gạ cà sù kỳ liền b đều không có lộ diện lại lần nữa đem hắn bước lui mà hắn mặc dù không sợ truy binh sau lưng nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát khỏi dù sao chính hắn không có nắm giữ khi xin nó、no、rút phi lôi thần chi thuận chỉ có thể thông qua điều khiển đệ nhị. bằng không ai biết hai vị hổ cả có thể hay không trực tiếp dùng khi s i n nozuts phi lôi thần chi thuật đem hắn mang về cổ nổ hạ đúng lúc này g i cờ xỉ ca bủ tô bỗng nhiên biến xác thường ao dô simas cảnh báo nói ao dô simas đại nhân phía trước hình như có người ao dô simas sắc mặt run lên tổ chức gạ cát sủ kỳ người sao ra cờ xỉ c ả bụ t ổ cảm ứng một cái lắc đầu không nhân số rất nhiều hẳn không phải là tổ chức gạ cả s ù kỳ hơn phân nửa là ngũ đại làng n h ị dạ nghị dạ vừa dứt lời trong tầm mắt của bọn họ liền xuất hiện d ì dị dạ đám người họ rổ xi m à sắc mặt c h ầ m xuống giống như ít chỉa suy đoán một dạng vừa rồi cái kia một cái ạ m ạ t ề g i ả thiên chiếu không có chút nào phòng bị họ rổ xi m à chúng chặt chẽ vững vàng cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng r a hắn tự sáng tạo đại xà lưu thế thân thuật mới lấy tiêu hao đại lượng trả cờ dạ làm đại giá miễn cưỡng tranh thoát ạ mã tê gia thiên chiếu sở dĩ lúc này hắn tình trạng cũng không tốt cũng không muốn cùng dì dì dạy dạ đám người dây dưa dì dạy dạ tự nhiên cũng chú ý tới chạm mặt tới họ rồ xì mạt cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ hai người lúc này hô họ rồ xì mạt dạ cờ xì cạ bụ tổ nói ra họ rồ xì mạt đại nhân ta để ngăn cản bọn họ ngài đi trước họ rồ xì mạt cũng không nói nhảm chỉ chọn phía dưới Chợ, thả người hướng về một bên phá vây mà đi dì dạy d ạ t h ấ y thế cũng không đợi sau lương tinh nhuệ tiểu đội lúc này phát động sùn xì nó rút x u ố n thân thuận đuổi theo để dạ cờ xì cạ bụ tổ cũng không kịp ngăn cản nhìn xem đã vượt qua chính mình dì dì d Ra cờ xì c ạ bụ t ổ có chút bất đắc dĩ đành phải cản lại gì, gì. dài dạ sau lương tinh nhuệ tiểu đội cười nói chư vị vẫn là để hai vị đại nhân tự mình giải quyết đi ra cờ xì c ạ bụ t ổ x à xù kẹ giống lên một tiếng tay phải nháy mắt lấp lánh lên địa quang ngoại trừ họ rồ xi mã ra cờ xì c ạ bụ t ổ cũng là mục tiêu của hắn sở dĩ vừa mới đối mặt hắn liền phát động trí đỏ d ì thiên điệu chuẩn bị rửa sạch n ụ c nhã c ạ c ạ xì vội vàng cản lại x à xù kẹ không nên xúc động xa xù kẹ vội la lên lần trước là ta chủ quan lần này ta nhất định có thể xử lý hắn không đợi c ả c ả s ỉ trả lời một bên dìn h gỗ ở m i d u i liền rút ra cõng song đao dài gà nói với mọi người nói uy chúng ta so đo xem ai có thể trước giải quyết đi cái này ra hỏa đa dỉ vớt ư vớt ư cổ tay nghe nói đối phương nắm giữ trong truyền thuyết tiên thuật vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút c u do sủ c h ì a chống n ạ n h vậy liền một lời đã định nhìn xem ai có thể trước đánh n g ã hắn s a su kệ chừng mấy người một cái hắn là ta gặp mấy cái tiểu quỷ mồm năm mười c ả c ả s ỉ một mặt bất đắc dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại ạ su mạ cụ hễ này cùng với lúc ấy đồng hành đông đảo nhìn xen mô tiên nhân mô、thức. hạ dạ cờ xỉ ca bụ tổ thực lực là không thể khinh thường đối diện dạ cờ xỉ ca bụ tổ lúc này quan sát tỉ mỉ một phen tinh nhuệ tiểu đội phát hiện trong đó không chỉ có cả cà xỉ mỉ tật uy những này cộ n ổ hạ trừ nghìn tinh anh còn có cụ r a mạ xà xụ kệ hai cái này cộ n ổ hạ trường n mỹ dạ thiên tài cùng với làng sương ngủ, làng mây làng đá thiên tài cả chi tiểu đội nhân số mặc dù không nhiều nhưng cái đỉnh cái đều là tinh nhuệ cho dù là gỗ cả tại chỗ này cũng không dám có nửa điểm sơ xuất thế là hắn cười cười các ngươi như thế nhiều người do ta vậy ta cũng tìm một chút giúp đỡ đi nói đi hai tay của hắn thần tốc kết ấn phát động thông linh thuật tầm ẩm trong khoảnh khắc mặt đất lắc lư sau đó từng c ố quan tài tại tinh nhuệ tiểu đội trước mặt mọi người chậm rãi vụt lên từ mặt đất nhìn xem theo mặt đất dâng lên từng c ố quan tài cả cà s、si、ỉ thần sắc đại biến hẹ đỏ kèn sậy huế thổ c h u y ể n sinh người người làm sao không thể nghi ngờ cả cà s、si、ỉ không nghĩ tới liền dạ cờ s、si、ỉ cả bụ tổ cũng nắm giữ cái này khiến làng lá khó chịu cầm thuật kỳ thật phía trước địa cung bên trong họ rổ x ì ma một cái búng tay liền xuất hiện cái kia mấy chục c ố trần tục thân thể cũng không phải là họ rổ xỉ、si、ma dích thân hẹ đỏ kèn sậy h ế thổ truyền sinh mà là từ dạ cờ xỉ、si、cả bụ tổ hoàn thành thông linh bởi vì điều khiển trần tục thân thể số lượng càng nhiều đối mỗi một cái trần tục thân thể lực khống chế liền càng thấp dù sao lúc này họ rổ si ma d cùng dạ c ỡ xỉ c ả bụ tổ còn chưa kịp giống vốn là thời không bên trong mở dạng không ngừng cải tiến cùng ưu hóa ẹ đọ kèn xây m ế thổ truyền sinh lúc này bọn họ sử dụng ẹ đọ kèn xây m ế thổ truyền sinh phiên bản càng gần sắt vốn là thời không chỉ nhìn khảo thí lúc họ rổ si ma dư lần đầu sử dụng ẹ đọ kèn xây m ế thổ truyền sinh sở dĩ vẹn vẹn chỉ là khống chế đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba vị hổ ca trần tục thân thể l i ê n đã khiến họ rộ xi mạt như giống trên băng mỏng căn bản là không có tinh lực lại đi khống chế cái khác trần tục thân thể thế là cũng chỉ có thể từ giả cờ xi c ạ bù tổ làm thay mà phía trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong thông linh đi ra cái kia mấy chục cỗ trần tục thân thể chỉ là bọn họ chuẩn bị trần tục thân thể trung tầng thấp nhất một nhóm kia trước mắt vì ứng đối tinh nhuệ tiểu đội giả cờ xi c ạ bù tổ không thể không đem chuẩn bị cho tổ chức gạ cả, cả xù k ỳ càng mạnh một nhóm kia trần tục thân thể thông linh đi ra bành bành bành rất nhanh từng khối nắp quan tài bị mở ra hiện lộ ra quan tài bên trong trần tục thân thể cái này làm sao có thể đáng ghét nhìn xem quan tài bên trong trần tục thân thể tinh nhuệ tiểu đội bên này lập tức bạo phát một tràng thốt lên cùng gầm thét h i ệ n nhiên mọi người thấy một chút người quen chương 974. Người dưng. Chương 974, Người、dưng. bị giả cờ xỉ ca bụ tổ thông linh đi ra quan tài xếp thành một hàng khoảng chừng mười mấy bộ cùng đối diện bộ đội tinh nhuệ nhân số đại khái tương tự mà trong q u a n mục trần tục thân thể đã có cổ nỗ hạ cũng có làng mây làng sương ngủ làng đá làng cắt cắp cái khác làng nhì dạ nhì dạ trốn tại hàng này quan tài đằng sau g i cờ xỉ ca bụ tổ cởi khẽ hy vọng chư vị có thể chơi vui vẻ nói đi từng cố trần tục thân thể bước cứng ngắc bộ pháp đi ra riêng phần mình quan tài hiện lộ ra toàn cảnh của bọn họ hồ dù ki mặt trời gồ ở mưu dị híp mắt trong mắt nổi lên một vệ s á t ý nàng tại đối diện những cái kia đi ra quan tài trần tục thân thể bên trong nhận ra một cái người quen cái này người quen không chỉ là bọn họ làng sương mù ní dạ, hơn nữa còn là nàng xì nổ bị g ạ tạ nạ saki nín ép hở nhẫn đau thất nhân chúng tiền bối dù kỳ nhất tộc thiên t à i hồ dù ki m ạ n t r ờ cú do xù chia một mặt t ám vậy mà là hắn bị nàng nhận ra người quen là bọn họ làng đá vô cùng nổi danh bạo độn ní ra thú trước người đối phương là làng đá một tên t r ú n h n tinh anh từng đảm nhiệm qua làng đá bở lặt tiểu đội trưởng đạ dị cả giận nói ngươi dám dạng này khinh n h u n vong linh đáng ghét cùng d ì n gô ơ mỹ d ư ỡ g dị cùng cụ giọt sủ chia một dạng hắn cũng từ đối diện trần tục thân thể bên trong nhận ra thôn của chính mình người quen đó chính là bọn họ làng mới có t ừ lộn k á c tây g ầ n cải huyết kế giới hạn cụ dạ mạ thần sắc n g ư n g trọng xem ra đối diện những cái kia trần tục thân thể khi còn sống tất cả đều là từng cái trong thôn tinh anh xa xù kệ thản như nói vất quá là một đám vong linh mà thôi không có gì đáng lo lắng l i ê n tại hai người nhỏ g i ọ c giao lưu thời khắc cạ cạ s i đột nhiên tiến lên một bước đối với một cái trong đó trần tục thân thể nói ra gian tiền bối bị cạ cạ s i gọi là gian tiền bối dĩ nhiên chính là đã qua đời cổ nộ hạ chưa n n cắt gian cắt gian lạt xù nạ một đời kia lý g i hắn không chỉ lạt xù nạ đã từng người yêu càng là lấy trở thành hổ cạ làm mục tiêu cổ nộ hạ tinh anh am hiểu dạy cạ nozuts linh hóa chi thuật vì hắn trên chiến trường đoạt được y danh hiến hách chỉ là dạy cạ nozuts linh hóa chi thuật tồn tại rõ ràng sơ hở cái này cũng dẫn đến hắn tại một lần đại chiến bên trong bản thân bị trọng tương cuối cùng tại trước mặt xù t ù nạ phía trước mắt chứng sợ máu liền có nguyên nhân rất lớn là vì hắn qua đời cụ dạ mạ cùng xạ xủ kẽ loại này tiểu bối tự nhiên không quen biết các gian bất quá theo cả cạ xỉ cử động bọn họ cũng ý thức được đối diện cái kia ni g dạ làng lá ăn mặc trần tục thân thể sợ rằng không đơn giản rất nhanh tinh nhuệ tiểu đội ánh mắt của mọi người theo một hàng kia trần tục thân thể trên thân rời đi rơi xuống d u ở trần tục thân thể sau lưng dạ cờ xỉ cá bụ tổ trên thân nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói cứ như vậy ngắn n g i một hồi dạ cờ xỉ cá bụ tổ sợ rằng đã chết mấy chục lần cảm nhận được đối diện sắc ý Dạ cờ ca sỉ bụ tổ người i t m ệ n c một tiếng, xin thứ cho ta xin xin lỗi cho không tiếp phát rút, thuấn thân thuật, xin rồi được. động, hướng câu lúc Bỏ xuống xuống sau, này hắn này nó về về họ muốn vừa rồi rút l i đuổi tới. Người phương hướng không u m trốn d i n g o ở mizuji cầm trong tay lôi đao liền muốn đuổi theo kết quả trước mắt tối xầm lại một thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng cản lại đường đi của nàng nàng n g ầ g đầu nhìn lên chặn đứng nàng không phải người khác chính là hồ rủ kỳ mặt chết trần tục thân thể người lai tại g ạ cờ xì ca bụ tổ rút lui một cái trước mắt hắn liền thúc giục tất cả trần tục thân thể Hô dù kỳ m ạ n chết một cái liền nhận ra d ỉ n gỗ ở Missouri trong tay song đao dài gà n h ữ n g này t r ầ n tục thân thể mặc dù đều là đã từng từng cái làng tinh anh nhưng cùng ba vị hô c à t r ầ n tục thân thể so ra k h ô n g chế độ khó ngày đêm khác biệt sở dĩ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ không những một lần thông linh mười mấy người thậm chí còn bung lòng hạn chế để bọn họ giữ lại bộ phận linh trí có thể bình thường giao lưu vâng anh lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận đồ vang nguyên lai gặp dạ cờ xỉ ca bụ tổ chạy trốn cụ do sụ chia cũng chuẩn bị đuổi theo kết quả bị làng đá bạo đột n h ĩ dạ thú một quyền đánh lui trở về thú đem bạo đột dung nhập thể thuật bên trong đấm ra một q u y ề n bất kỳ cái gì bị đánh trúng mục tiêu đều sẽ phát sinh bạo tạc cho nên mới có vừa mới nổ vang tốt tại cụ do sủ chia h i ể u rõ thú năng lực tại chúng chiêu phía trước liền phát động thổ đ ộ t k ẹ t g n g nozuts n h a m quyền chi thuật dùng nham thạch bao trùm hai tay đỡ được thú một k í c h này bất quá liền tính như vậy nàng vẫn là bị thú bạo đ ộ t đánh bay vô cùng chật vật ngã lại tinh nhuệ tiểu đội trong trận doanh cụ dạ mạ tiến lên đem cụ do sủ chia đỡ lên không có sao chứ cụ do sủ chia một bên lắc đầu vừa nói cẩn thận hắn là thôn chúng ta n h am hiểu bạo đội chỉ cần bị hắn đánh trúng liền sẽ phát sinh bạo、tạng. lúc này cái khác trần tục thân thể tại dạ cờ xị cạ bụ tổ điều khiển bên dưới cũng nhộn nhịp phát động thế công tinh nhuệ tiểu đội bên này nhân số cùng đối diện trần tục thân thể tương đương lại đều là tinh nhuệ sở dĩ cũng không có bối rối lập tức nên đón tiếp lấy d n gồ ở miêu dị đối mặt phía trước xì nô bị gạ tạ nạ saki ni n t hờ nhẫn đau thất nhân chúng hồ dù kỳ manchet đ a dì tìm tới bọn họ l à ngây từ đội ni dạ d i bị cụ gia mạ nâng lên phía sau cụ dò sủ chĩa lại lần nữa đối mặt thú mà biết cắt ra nguy hiểm các ạ xị trực tiếp tìm tới đối phương tinh nhuệ trong tiểu đội thành viên khác cũng riêng phần mình gánh đối thủ cùng một đá trần tục thân thể trong rừng rậm mở rộng kịch đấu rất nhanh tiếng nổ ở trong rừng liên tục không ngừng tựa như cái này nguyên một cánh rừng đều biến thành chiến trường trong rừng dạng này kịch đấu tự nhiên không gạt được trên không tổ chức gạ cặt xủ kỳ mấy người lập tại trên nghiêm thổ phi điểu ây đã dạ dùng mắt đơn kính viễn vọng quan sát một cái trong rừng rậm đại chiến t r ậ t đ ố i bên cạnh xạ sổ gì nói giao thủ song phương là ngũ đại làng nhì dạ nhì dạ cùng họ dỗ xì mát dư dùng ẹ đỏ kèn xây h ế thổ chuyển sinh thông minh đi ra những cái kia vong linh xạ sổ di hỏ dỗ xí mà có hay không tại không thấy được nên chạy thoát rồi đi dừng lại Ây đối ã giả đúng cùng dạng, nói, Orosimaz kia nhổ nước nói, tên rắn không nói, thật chứ lưu bảo Sashuji một thu. ta tiếp là tìm đối với nơi xa ngũ đại làng nghi dạ nghi dạ cùng vong linh chiến đấu tổ chức gạ cát xù kỵ mấy người một điểm đúng tay hứng thú đều không có bọn họ thậm chí vui với nhìn thấy ngũ đại làng nghi dạ nghi dạ bị vong linh c u ố n lấy bên kia họ rồi si ma ở phía trước phi nhanh mà dì dạ dạ theo thật s á t ở phía sau nếu là bình thường họ rồi si ma thật cũng không sợ gì dạ dạ chỉ là trước mắt hắn vừa mới bị chia ạ mã tê dạ thiên chiếu trọng thương trạ cờ dạ hao tổn nghiêm trọng phụ cận lại có tổ chức gạ cả s ù kỳ thành viên đang tìm kiếm hắn sở dĩ thực tế không nghĩ cùng g ì dẻ dạ giao thủ d ĩ dẻ dạ ở phía sau hô họ rồ sĩ mars không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa ta dù nạ còn có lao đầu tử đều hy vọng ngươi có thể quay đầu lại mắc thêm lỗi lầm nữa họ rồ sĩ mars chỉ là một tiếng h ư n h ẹ tại kiến thức các loại cấm thuật y lực hiểu rõ các loại đồng thuật cường đại về sau giấc mộng của hắn đúng là hiểu rõ nghiên cứu sau đó nắm giữ tất cả những thứ này trước mắt giả cờ xỉ ca bụ tổ nắm giữ tiên thuật Hắn chín ó t ể c g trăm o t h bảy mươi lăm giấy ca nó rút chín trăm bảy mươi lăm giấy ca nó rút linh hóa chi thuật trong rừng rậm vì phòng ngừa lẫn nhau cái nhiêu chiến đấu không tại tập trung ở một chỗ mà là hướng bốn phía phân tán riêng phần mình chiến trường dần dần kéo dài khoảng cách cô nộ hạ sơn m ộ t diệp t văn phong cùng với một trận tiếng rít ghi một cái vừa nhanh vừa mạnh đá mạnh trực tiếp đem các gian trần tục thân thể chặn ngang đá cho hai đoạn Tốt. Cả cả khen một câu, vội vàng chuẩn bị tiến Cạc cạ câu, chuẩn các xì khen thân thể, phong thực mạnh, chỉ thân vàng lên gian, trần ấn. đem vội gian việc khinh người bị lực tục thể, cho này nhưng trước có ta đi c h i viện những người khác cứ như vậy một lát công phu không tính vừa mới c ắ t gian hắn đã hiệp trợ những người khác giải quyết hai cỗ trần tục thân thể đứng đầu thể thuận đang đối kháng với những n à y linh trí tốc độ phản ứng các loại đều không phải trạng thái đình phong trần tục thân thể lúc thường thường có kỳ hiệu ân đi thôi cả cạ xì、si、một bên g ậ t đầu vừa bắt đầu chấm dứt ấ n chỉ còn lại nửa người c ắ t gian nhìn chằm chằm cả cạ xì、si、hỏi làng lá còn tốt chứ dù nạ nàng còn tốt chứ cả cạ xì、si、trên tay không ngừng miệng đáp tiền bối xin yên tâm à dù nạ đại nhân cùng làng đều tất cả mạnh khỏe vậy ta liền yên tâm cắt g i a nhưng t không, không lại tại h o màu mực phong ấn thuật thức sắp bao trùm các gian trần tục thân thể lúc các gian bỗng nhiên thần sắc trì trệ phảng phất thất thần đồng dạng đón lấy hai tay của hắn hướng trên mặt đất đ ỗ n g nhiên khẽ trống đem còn sót lại nửa người hướng về sau nhảy lên né tránh cả cà s ỉ phong ấn thuật cả cà s ỉ nhữ mày lập tức điều khiển phong ấn thoát thức tính toán đổi kịp cắt gian một nửa trần tục thân thể nhưng mà cứ như vậy một chậm trễ cắt gian bị d u y đá gây hai đoạn trần tục thân thể ghé vào cùng một chỗ một lần nữa hợp hai là một a khôi phục về sau cắt gian trần tục thân thể nhìn xem đánh tới phong ấn thoát thức phát ra một tiếng cười khẽ gặp cắt gian thay đổi vừa rồi thân sắc khắp khuôn mặt là quỷ dị trêu tức cả cà xỉ liền ý thức đến không tốt ngươi không phải gian tiền bối các gian cười nói như thế dùng tốt quân cờ nếu như lập tức liền bị các ngươi phong ấn đây chẳng phải là quá đáng tiếc không hề nghi ngờ giờ phút này khống chế các gian trần tục thân thể không còn là các gian bản nhân mà là phát động ẹ đỏ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh giả cờ xì cả bụ tổ lại lần nữa né tránh xịt phành tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức về sau giả cờ xì cả bụ tổ điều khiển các gian thân thể bắt đầu chấm dứt ấn cái đó là cả cà xì ánh mắt lâm liệt chật kinh hãi không tốt cơ hồ là cả cà xì kinh hô đồng thời một đạo mơ hồ linh thể theo các gian trong cơ thể bán ra đánh út về phía cả cà xì dây ca nozuts linh hóa chi thuật nhận ra đối phương thi triển hậu phẫu cả c ả xỉ không để ý tới duy trì trong tay phong ấn thuật lập tức phát động sùn xín nozuts thuấn thân thuật xa xa né tránh dây ca nozuts linh hóa chi thuật cường đại căn bản không g i ả n g đạo lý điểm này là trải qua nhận giới đại chiến khảo nghiệm chỉ có thiết lập kết giới mới có thể ngăn cản nếu là giống trước mắt dạng này tại g i ã ngoại gặp phải đôi kia tuyệt đại đa số nỉ h dạ đến nói đều là một tràng thái nạn dây ca nozuts linh hóa chi thuật sơ hở duy nhất chính là người thi thuật bản nhân bởi vì một khi linh thể xuất hiếu thân thể liền sẽ rơi vào hôn mê mất đi tự vệ năng lực g i a nhưng năm đó cũng đó là bởi vì t i triển, linh viễn chi thuật, lúc, thân thể trọng t nhân đánh lén lúc, chi địch h bị ơ cuối cùng mới không trị bây ỏ mình. Nhưng b giờ tình huống lại rất khác nhau làm c ắ t gian trở thành trần tục thân thể về sau thân thể của hắn có thể không ngừng khôi phục dạy cả nozuts linh hóa chi thuật cái này lớn nhất n ư ợ c điểm ngoài ý muốn bị bổ đủ bởi vì cho dù thân thể của hắn bị n h ậ n thuật đánh nát cũng không ảnh hưởng hắn đã xuất khiếu linh thể xa xa trốn đến một cây đại thụ đằng sau cả cạ si cẩn thận quan sát đến một phía nghĩ n g i nói hắn đi đâu rồi hắn hiện tại ngược lại hy vọng mục tiêu của đối phương là chính mình thực ố t xấu ắ chỗ h n lực của đối phương không yếu nhưng dù sao chỉ là một bộ trần tục thân thể sở dĩ mấy lần giao phong xuống rất nhanh liền rơi vào hạ phòng bị áp giẻm mù tạ kỳ cách triệt để bao trùm mất đi năng lực hành động hô thợ hồn hển mười cái một đạo bóng trắng bỗng nhiên thoáng một cái đã qua chui vào đến áp rẽ mù tạ liền trước mắt chắn nặng ngã trên mặt đất theo áp rẽ mù tạ ngã xuống đất kỳ cách nhộn nhịp quay trở về áp rẽ mù tạ thân thể phía trước bị kỳ cách khống chế bộ kia trần tục thân thể khôi phục tự do lúc này bóng trắng theo áp rẽ mù tạ trên thân l o ạ ra lại hướng về chỗ tiếp theo chiến trường bay đi một chỗ khác trên chiến trường theo ghi tiếp viện nguyên bản bị hai cỗ trần tục thân thể áp chế hiểm tượng hoàn sinh hỉ g ạ để dạn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra bành bành tại liên tiếp trầm đ ủ c ơ m thanh bên trong ghi nghiền ép đánh tan hai cỗ trần tục thân thể sau đó hô nhanh lên đem bọn họ phong ấn phải h ỉ g ạ đệ dạn vội vàng lấy ra phong ấn quyển trục chuẩn bị tiến lên phong ấn đột nhiên bóng trắng thoáng hiện s i u một tiếng đánh út về phía cầm trong tay phong ấn quyển t r ụ hỉ gà để dạn bởi vì bị ạ cựu gẳng ở vào mở ra trạng thái h i gà đệ dạn trước thời hạn phát hiện đánh út về phía mình b vội vàng nghiêng người nhảy lên chật vật né tránh bóng trắng tấn công duy cả kinh nói ngươi thế nào khi gã đệ g i ả n không kịp đứng dậy vội vàng lớn tiếng cảnh báo cẩn thận là linh thể công kích cái gì duy lời mới vừa nói ra miệng tại trên không đi vòng một vòng bóng trắng liền mượn hắn tầm mắt gốc chết chui vào đến hắn trong thân thể đón lấy duy cùng phía trước cạp r ẻ m mũ tạ một dạng chán nản ngã trên mặt đất cái này nhìn xem nhận đến linh thể công kích Duy cơ hội là nháy mắt ngã quỵ khi gã đệ d ạ n lông tơ đứng thẳng trong lòng vạn phần hoảng sợ Chương ầm ầm tại mấy đạo xét bên trong h ồ dù kỳ mạn chết bị đánh toàn thân lứa ra khói xanh nếu không phải tự thân là trần tục thân thể liền lần này liền đủ để muốn hắn bệnh z i n g o ơ mizuji lạnh lùng nói không có nhận đau ngươi rất yếu h ồ dù kỳ mạn chết miếu môi tiểu quỷ ngươi có chút khoa trương ngươi vẫn là đàng hoàng trở lại trong q u a n tài không muốn cho chúng ta làng xương mù xì nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nết hở n h ậ n đau thất nhân chúng mất thể diện lời còn chưa dứt đã phát động lôi áo giáp jingo ơ mizuji một cái là mình cả người như điện chấp vượt qua hộ dù kỳ mạn chết sau đó hộ dù kỳ mạn chết thân thể liền bị chặ nửa thân trên ngã đến trên mặt đất hồ dù kỳ mạn chết n h ữ n môi đáng ghét cùng là làng sương ngủ thiên tài hồ dù kỳ mạn chết cùng dịn gỗ ở mỹ d u i thực lực của hai người kỳ thật tương đương chỉ là trước mắt một cái là bản nhân một cái là trần tục thân thể một cái có nhẫn đao một cái không có nhẫn đao lại thêm dù kỳ nhất tộc bí thuật sika nozuts thủy hóa chi thuật vốn là sẽ bị cường đại lôi đ ộ n khắc chế sở dĩ gặp phải cầm trong tay d ạ i gà dịn gỗ ở mỹ duy hồ kỳ mạn chết mới sẽ lộ ra như vậy bất lực chặt đứt hồ dù kỳ mạn chết thân thể dì gỗ ở mizuji thừa dịp đối phương khôi phục thời cơ lấy ra phong ấn quần trục chuẩn bị phong ấn hổ dù kỳ mạn chết cái này c ũ n g là x i nổ bị g ạ tạ nạ saki ni nết hở nhận đau t ấ t nhân chúng phía trước đồng liêu nhưng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p dì gỗ ở mizuji lập tức cảnh giác s ắ c bén ánh mắt q u é t tới tiếp lấy nặng liền phát hiện tiếng bước chân là do đồng hành hì g ạ nhất tộc hì g ạ đ ệ giãn phát ra mà ở phía sau hắn còn có mấy cỗ trần tục thân thể tại truy sát rừng a gặp hì gã để g ã n trốn đến chật vật như thế dì gỗ ở mizuji k h a gắt một cái trên mặt lộ ra một ít khinh th mà nhìn thấy cầm đao đứng lặng dìn gỗ ở mizuji khi gạ đệ d ạ n không có cầu viện mà là một bên điên cồn u p h á t tay một bên hô lớn mau trốn mau trốn a dìn gỗ ở mizuji lập tức biến sắc có thể được cổ nộ hạ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tham gia hành động lần này hơn phân nửa không phải là cái gì đồ hèn nhát cho nên đối phương hành vi để nàng ý thức được tình huống tự a hồ có chút không đúng rất nhanh nàng phát hiện tự a hồ có một đạo bóng t r ắ n g s u y ế t tại h ỉ gạ đệ d ạ n sau lưng trực giác nói cho nàng đồ chơi kia vô cùng nguy hiểm thế là nàng cũng không quay đầu lại quả quyết lựa chọn rút lui một đuổi một chạy ở giữa d n gỗ ở m i z u j i cùng h ỉ gã đệ d ạ n đi tới một chỗ khác chiến trường chiến trường này là làng mây đạ dị cùng làng mây từ đội niza dơ d i t đối kháng chiến trường làm dìn gỗ ở m i z u j i cùng h ỉ gã đệ d ạ n lúc chạy đến đạ dì không những đã đánh bại dơ dứt thậm chí đều đã hoàn thành phong ấ n đang chuẩn bị c h i viện những người khác sở dĩ nhìn xem dìn gỗ ở m i z u j i cùng h ỉ gã đệ d ạ n vội vàng chạy đến hắn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc các ngươi đ â y là đi mau đừng lo lắng d n gỗ ở m i z u j i cùng h ỉ gã đệ d ạ n không kịp giải thích riêng phần mình kêu một tiếng có thể được dạ đệ tứ giữ ở bên người bồi dưỡ sở dĩ hắn không có hỏi nhiều mà là trước đi theo hai người mới hỏi chuyện gì xảy ra là linh thể dừng lại khi gã đệ d ạ n có chút nghĩ mà sợ quay đầu nhìn thoáng qua chúng ta gặp phải linh thể công kích ba đa dị một mặt ngốc trệ dị ngộ ở mizu d i cũng là lần thứ nhất gặp phải loại này nhất thuật hỏi làm như thế nào ứng đối ngay nói với đệ d ạ n đối kháng linh thể bình thường cần dùng đến kết giới có lẽ có thể công kích đến linh thể cường lực nhất thuật đa dị vội hỏi câu tiểu đội chúng ta bên trong người nào có loại năng lực này dị, dị dạy d đại nhân có lẽ có biện pháp k h gã đệ d ạ n kỳ thật đã tại trong đầu qua một lần p h á tại khu gia mạ một đội cường lực khống chế bên dưới bao quát làn đá bạo đột ni dạ thú ở bên trong ba tên trần tục thân thể đã bị nàng liên thủ với cụ giò sủ chịa phong ấn đang chuẩn bị tri viện những người khác các nàng gặp hì gà đề giản dình gỗ ở mỹ duy đã dì ba người một đường chật vật chạy trốn vội vàng nên đón tiếp lấy đồng thời dì xét cùng chỉ trộm cũng giải quyết hai cỗ trần tục thân thể hướng bọn họ hội họp tới mắt thấy đồng đội đều tụ tập lại dì ngô ơ m i y u j i nói ra không trốn nghĩ biện pháp liều mạng với ngươi chỉ có thể dạng này khi gạ đệ d à n g ậ t đầu bất đắc dĩ linh thể tốc độ phi hành khẳng định muốn nhanh hơn bọn họ bọn họ hiện tại là không tiếp trả cờ dạ tiêu hao phi nhanh sở dĩ còn có thể dáng chống đỡ một hồi nhưng trả cờ dạ luôn có hao hết thời điểm sở dĩ không bằng thừa dịp nhiều người mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết đi cái kia khó giải quyết linh thể tụ lại phía sau cụ r ộ t sủi hỏi các ngươi mấy cái chuyện gì xảy ra khi gạ đệ d ạ n một bên dùng bì ạ cựu gẳng nhìn khắp bốn phía vừa nói chúng ta bị linh thể công kích linh thể cụ do s ù trịa cùng cụ d a mạ cùng nhau lấy làm kinh hãi cụ do s ù trịa giật mình là vì nàng lần thứ nhất gặp phải loại địch nhân này mà cụ d a mạ giật mình là không nghĩ tới nhận giới còn có những người khác có thể sử dụng linh thể phát động công kích g i a n g g i á c đúng lúc này mọi người dưới chân mặt đất đột nhiên rách ra một thân ảnh theo cái lòng đất thoát ra đánh út về phía mọi người d ừ n g a jingo ơ mi d u ớ i phản ứng nhanh nhất trong tay dạy g ạ nháy mắt chém đi lên đem kẻ tập kích từ giữa đó một đào cắt đ ứ t lúc này mọi người mới thấy rõ kẻ tập kích là một cái trần t ụ c thân thể nhưng lại tại cụ g i t sủ chia bên này lấy ra phong ấn quần chụp đem hắn phong ấn thời khắc bộ kia rách ra trần tục thân thể trong cơ thể bỗng nhiên bay ra khỏi một đạo bóng trắng nháy mắt xâm nhập vào cụ g i t sủ chia trong cơ thể khoảnh khắc cụ g i t sủ chia t h ầ n sắc trì trệ đó lấy nàng hai tay thần tốc kết ấn một tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất thổ độn đất đá măng ầm ầm vô số măng đá bén nhọn nham thạch vụt lên từ mặt đất đánh út về phía cụ giò sủ chia bên cạnh không có chút nào phòng bị mọi người có rét lọt g n g cụ da mạ cảm ứng được không đúng sớm hơn chống tránh tránh đi cụ do sủ chịa thổ độn nhân u ậ t dịt gô ở mi rô dị cũng đã dị mặc dù có chút chật vật nhưng cũng khó khăn làm tránh đi chỉ có chuyên chú quan sát bốn phía hì gã đ ể dạng không né tránh kịp nữa bị cao vút bén nhọn nham thạch đâm thương chân trái cụ do sủ chia thối lui mọi người cùng nhau nhìn phía trung ương cụ do sủ chia người còn tại nơi xa chuẩn bị cùng mọi người tụ lại dịt chị trô thấy thế cũng ngừng lại kinh nghi bất định nhìn xem bên này phù phù nhưng mà cụ do sủ chịa không có trả lời thân thể ngã trên mặt đất liền tại cụ do sủ chịa ngã xuống đất đồng thời trên người nàng lộ ra một đạo bóng trắng n h á y mắt nhào tới thụ t nhào h ư ơ n g hỷ thân. Hỷ gà đệ giản gà giản đệ đệ trên ngơ n á chín một c ú t tất thần ngã trên mặt đất. Nhìn xem tại chắc cũng Nhìn h ngã xem h mình dưới mí m dưới ắ trăm liên tiếp ngã xuống đất củ ộ t xù chỉa cùng hỉ gà đ bảy mươi i n bảy hoàn ọ trước đó h toàn không có dự liệu được. b ọ họ n làm s a o c ũ n g không c ó n g h ĩ đ ế n sẽ g ặ p p h ả i loại n à y quỷ dị, khó g i ả i q u y ế t m ư ơ n hoàn g 977, mỹ b ổ sung. c hoàn ư ơ n g 977, h mỹ bổ sung đáng chết Jingo Amizuji trong mắt thậm chí có chút mờ mịt xem như s ủ chỉ ca đệ tam ồ u nổ kỳ tôn nữ cụ do s ủ c h ỉ a thực lực bọn họ là rõ ràng có đồng t h u ậ t kẹt cày gần cải huyết kế giới hạn lại bị cổ n ổ hạ chọn lựa vào tinh nhuệ tiểu đội hỉ gạ đ ệ giản rõ ràng cũng là có thực lực n g ra tinh nhuệ như vậy lại như thế mơ mơ hồ hồ bại một màn quỷ dị này thực tế để bọn hắn hai có chút khó có thể tin lùi sang một bên cụ r a mạ lúc này đã mở ra rét lọt gẳng nàng một bên quan sát một phía một bên hướng mọi người nói mọi người cẩn thận tập kích bọn họ là linh thể linh thể vô tung vô ảnh lúc này lại không biết giấu đi chỗ nào sở dĩ dìn gỗ ở miyoji là lại kinh hãi vừa vội cái đồ chơi này làm sao đối phó cụ dạ mã đáp ngoại trừ kết g i ớ i thủ đoạn khác rất khó triệt để phòng ngự linh thể mấy người nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống vì lần hành động này tinh nhuệ tiểu đội toàn viên đều tiến hành qua tính nhắm vào phong ấn huấn luyện đối phó đồng dạng trần tục thân thể là không có vấn đề gì nhưng bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến giả cỡ xỉ ca b ù tổ thông linh trần tục thân thể bên trong sẽ có như thế một cái k h á c loại sở dĩ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhằm vào linh thể dự án xa hơn một chút một chút chi ù chỗ cũng tại cảnh giác quan sát đến b ố i phía tìm kiếm lấy vừa mới tập kích cụ r do sủ chia hì gạ đệ giản đạo kia b ó n g trắng chi chỗ xì gẳng huyết long nhãn là huyết tuột mắt cũng không thể giống hì gạ đệ giản bị k i ự u gẳng đồng dạng tùy tiện nhìn do đến linh thể mà nàng cảm giác huyết dịch năng lực đối không có thân thể linh thể cũng mất hiệu lực cho nên nàng đối mặt linh thể là một điểm nhận đều không có gì thì phải tốt hơn một chút một chút tu luyện trì kỳ về sau trong cơ thể nàng dương đội trả cờ dạ được đến tiến một bước khai phá p h ố i hợp đặc thù cách c y gần cái huyết kế giới hạn nàng đối lấy âm đội trả cờ dạ làm chủ thân thể linh thể có một l o ạ i hiểu không c ả m ứ này g động người. không Bởi bảo biết, ở vậy, chủ chỉ chỗ trước người. Trên thực hộ hề Trên n tế, cả ó cực hạn dương đổn t r ca ơ giản ý ra là si sa su kẹ y nụ rủ cạn sùng ba người chạy tới tại phát hiện cắt gian linh thể đi tập kích những người khác về sau k a k a si h ngay lập tức phong ấn các gian trần tục thân thể nhưng bởi vì linh thể đã xuất hiếu phong ấn cũng không có hiệu quả gì về sau k a k a si h hội hợp giải quyết riêng phần mình đối thủ sa su kẹ cùng y nụ rủ cạn s ù n lần theo tiếng vang đồng thời đi đến bên này chiến trường Thấy ngã trên mặt đất ngã cụ giọt sủ trịa cùng hì dạ mạ nói tiếp mọi người không cần lo lắng phát động công kích như vậy đối phương cũng không phải không có một chút đại giới ở đây trong mấy người muốn nói đối linh thể hiểu rõ trình độ không ai có thể vượt qua cụ dạ mạ bởi vì chính cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong liền thường trú một cái linh thể cho nên nàng rõ ràng cho dù là cực kỳ cường hoành linh thể tùy tiện xâm nhập vào địch nhân tâm linh thế giới cũng là kiện nguy hiểm hệ số cực lớn hành vi phía trước ý đồ tự tiện tập kích nạ r ù tổ tâm ma lật xe chính là một cái ví dụ tốt nhất bởi vậy liền xem như tu luyện dạy ca nozut linh hóa chi thuật các gian phát động vừa rồi công kích cũng bước lên không nhỏ nguy hiểm đồng thời tiêu hao đại lượng trả cờ dạ dưới tình huống bình thường loại này liên tục thế công là không cách nào duy trì nếu không linh thể lại bởi vì trả cờ dạ đại lượng hao tổn mà tán loạn Gâu gâu. cụ dạ mạ lời còn chưa dứt đi theo ỷ nụ rủ cạc súng bên người chó nỉ dạ bỗng nhiên mãnh liệt gào lên không tốt cẩn thận cả cạ s ỉ cùng cụ dạ mạ đồng thời phát giác không thích hợp phản xạ có điều kiện phát ra cảnh báo nhưng mà bọn họ cảnh báo vẫn là c h ậ một m bước không có thấy tận mắt nhận thức qua linh thể kinh khủng ỷ nụ rủ cạc súng nháy mắt bị một đạo bóng trắng xâm nhập vào trong cơ thể t r ậ n trước mắt ngã trên mặt đất và lấy đạo kia phiêu hốt bóng trắng theo ỷ nụ dù c ạ súng trong cơ thể bay ra đánh ú t về phía khoảng cách t nụ dù c ạ súng không xa xạ x nhìn xem bóng trắng đánh tới xạ xù k ẹ đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ xạ dịn g ặ n g bên trong tràn đầy h u n g lệ cùng những người khác khác biệt chính kìm nén nổi giận trong bụng lại đối với chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dịn g ặ n g vô cùng tự tin hắn căn bản không sợ chỉ là một cái linh thể l i ệ n tại bóng trắng sắp nhào vào xạ xù k ẹ thân thể sẽ x u nạ không biết tại sao bóng trắng đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng xiu một tiếng bay đến trên không biến mất hô xạ xù k ẹ nhẹ nhàng thở hắt ra cứ việc hắn vừa rồi biểu hiện không sợ chút nào nhưng nhìn xem linh thể hướng chính mình đánh tới đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương bất quá rất nhanh cái này một phần khẩn trương liền bị đắc ý thay thế hắn khẽ h ừ một tiếng h ừ quả nhiên không dám cho ta s a xù k ẹ lần này phán đoán là đúng tại sắp xâm nhập s a xù k ẹ tâm linh thế giới nháy mắt cắt gian linh thể cảm ứng được một cỗ to lớn uy hiếp thế là lập tức từ bỏ công kích qua trong giây lát lại có một cái đồng bạn tại mọi người dưới mí mắt ngã xuống mọi người tâm tình vào giờ khắp này có thể nghĩ đặc biệt là nghe cụ g i ạ mạ giảng giải g ì n go ở miêu di cùng đá di thẳng tắp nhìn phía cụ dạ mạ làm sao có thể cụ dạ mạ trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt dựa theo lẽ thường bình thường linh thể căn bản không có khả năng chống đỡ cao cường như vậy độ liên tục công kích cũng chỉ có bị rét lọt gẳng g i a t r ỉ ý đô mới có thể làm đến cả c ả sĩ minh bạch cụ dạ mà nghĩ hoặc hồ đối phương là bị hẹn đọ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh đi ra trả cờ dạ có thể cấp tốc khôi phục cái này mấy người hai mặt nhìn nhau lúc đầu nghe cụ dạ mà nói đối phương thế công không thể duy trì liên tục cái này mới thoáng v u n g lòng một trái tim một hồi này lại treo lên cả c ả sĩ cũng là toán thầm không thôi hẹn đọ kèn xây h ế thổ truyền sinh phối hợp thêm gian tiền bối dạy cả no rút linh hóa chi thuật lạ là... sợ rằng ngay cả khởi động ẹ、e、đọ kèn xây v ế thổ c h y ế n sinh đem c ặ t gian thông linh đi ra chính giả c ỡ xỉ cả bù tô đều không có ngờ tới ẹ、e、đọ kèn xây v ế thổ c h y ế n sinh cùng dạy cả n o r ú t linh hóa chi thuật phối hợp cùng một chỗ có thể phát huy ra h uy lực lớn như vậy c ú già mạ giờ phút này thần s ắ c x o a n suýt so sánh với những người khác thúc thủ vô sách nàng nhưng thật ra là có biện pháp xử lý trước mắt k h ố n cục chỉ là một khi để ý đồ xuất thủ nàng tổ chức gạ cả su kỳ dê thân phận sợ rằng liền sẽ bại lộ thâm linh thế giới bên trong ý đồ mặt ngậm mỉm cười hai tay ôm ngực bình chân như vại trở lấy cụ g i mạ cầu nàng xuất thủ nàng đã nhìn ra đối phương tại khống chế linh thể bên trên là một cái đỉnh tiêm cao thủ bất luận là đối thời cơ công kích nắm vẫn là thu lại tự thân trả cờ dạ không ổn định thủ đoạn cùng với tránh né đồng thuật ni dạ biết được kỹ xảo gần như đều phía trên nàng bất quá nàng không sợ chút nào bởi vì nàng có z lọ gẳng chương chín trăm bảy mươi tám giây lát dây chương chín trăm bảy mươi tám giây lát dây tiên t ĩ n h trên chiến trường chỉ còn lại mọi người nặng nghề tiếng hít thở bầu không khí thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng giờ phút này ai cũng biết cái kia quỷ dị linh thể liền giấu ở phụ cận ẩn nấp khí tức giống thợ săn bình thường chờ đợi thời cơ đối với bọn họ phát động tập kích mà bọn họ lại thúc thủ vô sách cả cà sĩ giật giật lỗ thay ngay bên dưới bốn phía sắc mặt thay đổi đến càng thêm vũ ám p h u cận trong rừng đã không có tiếng đánh nhau cái này nói khu vực khác chiến đấu tất cả đều kết thúc mà dưới loại tình huống này không có đi tìm đến tiểu đội thành viên hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít ghi mù tạ cả cà sĩ xoay chuyển ánh mắt lại quét về trước mắt móng để giản c ú do sụ chia đã có năm người trúng chiêu tinh nhuệ tiểu đội tính đến lĩnh đội dị dạy ra tổng cộng cũng mới m ư ơ i ba người trước mắt liền có năm người mất đi sức chiến đấu trong đó còn bao gồm có bị hạ cựu gặng hỉ gạ đệ d ạ n trước mắt nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối cái kia tiểu đội sợ rằng liền muốn tại chỗ này bị dị sạch nghĩ đến đây trước sau như một bình tĩnh cả cạ xì、si、trên c h á n cũng không nhịn được thấm ra một tầng mồ hôi lạnh nắm giữ d â y cả nozuts linh hóa chi thuật nghĩ、no、ra bình thường có thể lựa chọn quanh co đánh lén thân thể của đối phương hoặc là thiết lập kết giới mai phục đối phương linh thể bởi vì có thân thể cái này uy hiếp lại thêm phát động công kích cần tiêu hao đại lượng trả cơ g i thu luyện dây cạn o z u t s linh hóa chi thuật ly ra mặc dù quỷ dị cường đại nhưng lực phá hoại cuối cùng có hạn chỉ có thể ảnh hưởng chiến cuộc lại không có nọ gì cả dù truy h ò a âm kết thúc chiến cuộc nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt hẹn、e、đỏ k h è n xây h ế thổ chuyển sinh điệp ra dây cạn o z u t s linh hóa chi thuật loại tình huống này ai cũng không có dự án daji đề nghị nếu không chia ra rút lui d i ngộ a mizuji nói ra hắn bay được n g ư ơ i nhanh quả hắn s a su kẻ rất muốn biểu hiện một chút nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại phát hiện chính mình tự hồ cũng không có cái gì ứng đối linh thể biện pháp tốt mắt thấy mọi người sĩ khí càng ngày càng thấp rơi cụ dạ mạ đành phải đối tâm linh thế giới bên trong ý đồ nói ra ý đồ nhờ vào ngươi vậy ngươi cầu ta nha ý đồ đ u ồ n g địch lên tính tình bởi vì nạ rủ tổ tâm ma sự tỉnh nàng gần nhất một mực bị cụ dạ mạ dạy dỗ lúc này tìm tới cơ hội tính cách gác liệt nàng tự nhiên nghĩ l ậ đến một cái mới kế hoạch thả ý đồ đi ra cùng cặp gian linh thể chép chết không những sẽ bại lộ chính mình dê thân thuận còn muốn buốc lên nhất định nguy hiểm dù sao lần trước ý đồ liền bại bởi nạ rủ tổ tâm ma sở dĩ đối ý đồ thực lực nghiêm trọng bảo trì hoài nghi cụ gia mạ cảm thấy cùng hắn mạo hiểm thả ý đồ đi ra chủ động tiếp chiến còn không bằng d ụ d ỗ đối phương tập kích chính mình sau đó lợi dụng chính mình tâm linh thế giới sân nhà ưu thế đánh bại đối phương kết quả là cụ dạ mạ đối mọi người la lớn mọi người hướng ta tới gần ta đồng thuận có thể quan sát được đối phương linh thể vị trí cả cạ s ị vội la lên đừng quả nhiên cụ dạ mạ bên này vừa dứt lời một đạo bóng trắng liền từ ngày mà hàng lấy thế xét đánh không kịp b ư n g thai đánh út về phía nàng cắt gian khi còn sống cũng không có gặp qua rét lọn gẳng sở dĩ không biết cụ dạ mạ đồng t h u ậ t huyết kế cũng có thể giống như bị ạ k i ự u gẳng nhìn rõ đến linh thể của mình giờ phút này nghe cụ dạ mạ lớn tiếng tuyên dương đi ra liền lập tức đem cụ dạ mạ coi là hàng đầu mục tiêu công kích thừa dịp những người khác còn chưa kịp cùng hắn tụ lại đánh út về phía cụ dạ mạ mắt thấy bóng trắng đánh út về phía cụ dạ mạ cả cả si cực kỳ hoảng sợ hắn biết x u ố nạ g n một mực coi cụ dạ mạ là làm xuống một nhiệm kỳ hổ cả đến bồi dưỡng mà thần kim đồng thuận cắt cầy kế gần cải huyết kế giới hạn cùng mục độ cụ dạ mạ cũng đúng là đời tiếp theo hổ cả nhân tuyển tốt nhất sở dĩ hắn không nghị cụ dạ lúc đầu t h ế cục mặc dù nghiêm trọng nhưng chỉ cần có cú da mạ lá bài tẩy này tại liền có c h u y ể n cơ kết quả không nghĩ tới cú da mạ đ ỗ n g nhiên mở miệng bại lộ tự thân đồng thuận để hắn sau cùng tính toán thất bại không nói còn đem chính mình lâm vào hiểm cảnh cẩn thận màu tránh ra những người khác nhìn thấy bóng trắng đánh út về phía cú da mạ n ộ n nhịp kinh hô lên nếu như có thể nhìn rõ linh thể cú da mạ cũng bị đánh bại vậy bọn hắn chi tiểu đội này liền rất có thể sẽ bị đối phương tiêu d i ệ t từng bộ phận nhưng mà kinh hô cũng tốt cảnh báo cũng được cuối cùng vẫn là trầm một bước chỉ một cái trước mắt kinh nghiệm phong phú bóng trắng liền tại trên không lấy gần như thẳng đứng c ả cụ r ù lao xuống hướng phía dưới nháy mắt xâm nhập vào cụ g i ạ mạ trong cơ thể mọi người nhất thời trừng trừng nhìn chằm chằm cụ g i ạ mạ trên mặt tất cả đều là t h ấ t v ọ n g cụ g i ạ mạ lại chỉ là thoáng khẽ giật mình c h ậ t khôi phục lại nhìn về phía mọi người cụ g i ạ mạ ngươi không có việc gì đ a dí nhìn chằm chằm cụ dạ mạ sao lại có thể như thế đây ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy đạo kia linh thể xâm nhập vào trong cơ thể ngươi cụ dạ mạ qua loa một câu có lẽ là vì ta đồng thuận ẹ t c h kế y gần cái huyết kế giới hạn đi không đợi cái khác người nghi vấn xạ xủ k ẹ liền gật đầu nói ân vừa rồi hắn đánh út về phía ta thời điểm cũng bị ta m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gặng uy h i ế t được chỉ là một bộ linh thể căn bản chúng ta những này có đồng thuận ẹ t c h kế y gần cái huyết kế giới hạn nị dạ đối thủ ngay xạ xủ kệ kiểu nói này mọi người nhất thời nhớ tới vừa rồi linh thể tập kích x ả s ủ kẽ lúc đ ỗ n g nhiên lui bước một màn cảm thấy x ả s ủ kẽ lời nói cũng không phải không có lý cả cạ xì、si、rõ ràng có chút không yên lòng hỏi cụ i ạ mạ hôm nay khẩu lệnh là cái gì cụ i ạ mạ lưu l o á t đáp mở miệng lệnh cả cạ xì、si、lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thời gian ngắn như vậy các gian linh thể liền tính có thể áp chế cụ i ạ mạ cướp đoạt cụ i ạ mạ quyền khống chế thân thể cũng không khả năng đánh cắp đến cụ i ạ mạ ký ức sở dĩ cụ dạ mạ có thể đáp xuất khẩu lệnh đã nói lên xác thực không có vấn đề gì thấy mọi người buông xuống hoài nghi cụ dạ mạ nhẹ nhàng thở ra chợ â m thầm cả ý đồ vậy mà lợi hại như vậy một nháy mắt liền đem cái kia linh thể giải quyết hết nếu là như vậy đây chẳng phải là nói ý đồ cũng có thể đối chúng ta chi tiểu đội này tạo thành uy hiếp trí mạng nơi xa ngồi xếp bằng tại trên một cây đại thụ giả cờ xỉ cá bụ tô bỗng nhiên mở hai mắt ra thâm trầm nói cụ g i ạ mạ g i ạ c ụ m ò tại phát hiện h、e、ẹ đỏ kèn xây huế thổ c h u y ể n sinh cùng dạy cá no rút linh hóa chi thuật siêu cường bổ sung tính về sau dạ cờ xỉ cá bụ tô từ bỏ mắt khắc tất cả trần tục thân thể đem đ ư c chú ý tất cả đều tập trung vào cắt gian một người trên thân sở dĩ cắt gian cứ việc không muốn củ nổ hạ mọi người là địch nhưng cũng thân b ấ t do kỳ mà theo lần lượt đến tay ra cờ xỉ c ạ bụ tổ càng cảm thấy c á t gian dùng tốt thế là liền nghĩ đến dùng c á t gian giải quyết đi cái này chi tinh nhuệ tiểu đội kết quả hắn không chế c á t gian linh thể tập kích cụ r a mã lúc mới vừa xâm nhập cụ r a mã thân thể hắn liền nháy mắt mất đi đối c á t gian linh thể cảm ứng liền ẹ、e、đỏ t ẹ n xây v ế thổ c h u y ể n sinh thông linh khế ước đều biến mất loại tình huống này đồng dạng có ba loại khả năng hoặc là bị kết giới che giấu cảm ứng hoặc là bị phong ấn che giấu cảm ứng hoặc chính là linh thể trực tiếp biến thành cho bụi mất dù sao bất luận là loại nào đều thuyết minh cụ dạ mạ dạ cụ mò nắm giữ có thể nháy mắt chế phục cường đại linh thể năng lực điểm này để dạ c ỡ xỉ cạ bụ tổ đều cảm giác được không thể tưởng tượng Trường Trường Làng mây cùng làng đá mục đích. Chương 979. Làng mây cùng làng 979. 979. mây mục mây mục đích. đích. đá đá ban đêm trong rừng rậm tinh nhuệ tiểu đội một đoàn người ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước ban ngày một t r a n g á c chiến xuống mặc dù thành công đánh lui dạ c ỡ xỉ cạ bụ tổ thông linh đi ra mười mấy bộ trần tục thân thể nhưng tinh nhuệ tiểu đội tình huống cũng rất tồi tệ g h cụ do sụ chia khi ga đê dặn áp dẻm mụ tạ ý nụ rủ cạn xuống năm người đều nhận lấy linh thể tập kích lâm vào chiều sâu hôn mê những người khác cũng tiêu hao khá lớn sở dĩ cả cà sĩ đành phải lựa chọn để tiểu đội tại chỗ nghỉ dưỡng s ứ c dâm bụi tại đống lửa trại bên trong lốp bốt t h i ê u đốt chập chân diễm hỏa chiếu vào trên mặt mọi người để vẻ mặt của mọi người nhìn qua có chút âm tình bất định ban ngày một trận chiến quả thật làm cho tiểu đội sĩ khí bị đà kích lớn không những cùng đội trưởng dị dị hải dạ mất đi liên hệ thụ thương hôn mê năm người đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại để trong tiểu đội bầu không khí càng thêm ngột ngạt quan sát bốn phía một cái không có phát hiện dị thường về sau hắn ánh mắt chuyển qua phía dưới đống lửa phía trước cụ dạ mạ trên thân cho tới giờ khác này hắn đều đối cụ dạ mạ có thể dễ như chở bàn tay giải quyết đi c á t gian linh thể mà cảm thấy không hiểu trên thực tế không chỉ là cả cà xi、si, ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước những người khác cũng đều sẽ thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt một cái cụ dạ mạ cụ dạ mạ nháy mắt đánh tan linh thể biểu hiện để bọn họ lại kinh hãi vừa nghi phát giác được những n à y cụ dạ mạ rất bình tĩnh bởi vì nàng căn bản không có biện pháp giải thích các gian linh thể tại xâm nhập vào tâm linh của nàng thế giới về sau gần như một cái đối mặt liền bị có r é t lo gẳng gia trì cùng với chiếm c ư sân nhà ưu thế ý đồ chế trụ mà ý đồ ngăn chặn để c á t gian linh thể thoát khỏi dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ không chế ý thức được chính mình tại dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ không chế bên dưới sẽ cho làng tạo thành bao lớn tổn hại về sau c á t gian vừa thoát khỏi dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ không chế liền cưỡng ép tranh thoát ẹ、e、đọ tèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh tại cụ gia mạ tâm linh thế giới bên trong trở về ư u minh tại trở về lúc c á t gian còn một mặt thưởng thức nhìn ý đồ một cái hiển nhiên có thể trong nháy mắt ngăn chặn linh thể của mình ý đồ bày ra thực lực đã vượt qua h ẳ n cái này nghiên cứu dạy ca no sở di hắn rất khánh rủ kỳ mụ dạ có người kế t ụ xuất hiện loại này có đứng đầu thiên phú thiên tài nhưng mà hắn hiển nhiên không nghĩ tới tại hắn một mặt vui mừng xem trọng y đồ lúc Y đồ thì có chút tức hồn hển dưới cái nhìn của nàng xâm nhập chính mình địa bàn các gian liền cùng đưa tới cửa thức ăn ngoài đồng dạng kết quả đang lúc nàng chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm các gian linh thể vậy mà thăng thiên chuyện này đối với nàng đến nói không thể nghi ngờ là đến bên miệng con vịt bay mất tức giận đến nàng mãi đến lúc này cũng còn tại tâm linh thế giới bên trong giống to phát ra tính tỉnh cụ dạ mạ không có đi quản phát cáo ý đồ mà là yên lặng dư vị chiến đấu mới v các gian linh thể công kích trình độ sắc bén hoàn toàn ra khỏi d ữ liệu của nàng cũng là nàng gợi ý linh thể chính xác sử dụng phương thức cứ việc hiện tại ý đồ tại lao luyện trình độ bên trên còn xa xa không bằng các gian nhưng ít ra có cái bản mẫu có thể dựa theo học tập nếu như ta có thể cùng ý đồ hoàn mỹ phối hợp cụ dạ mạ thậm chí nhịn không được tại trong đầu mặc sức tưởng tượng lên cái tia hình ảnh có lẽ chỉ có đổi lại mây đỏ phục đeo lên thuộc về mình b ả n nhược mặt n ạ ác quỷ trở thành tổ chức gạ cà su kỳ dê nàng mới có thể phát huy ra bản thân thực lực chân chính a nha mọi người thấy thế vội vàng vây lại ngươi không sao chứ nhìn xem vây quanh tại bên cạnh mọi người cụ do sụ trịa nhịu n h ư mày phát sinh cái gì vì cái gì đầu của ta như thế đau dì ngộ ở mưu dì nói ra ngươi bị linh thể tập kích linh thể dừng một chút cụ do sụ trịa ký ức dần dần trở về sắc mặt cũng theo đó âm chầm xuống dạ cờ xì cạ bụ tô không bao lâu những người khác cũng nhộn nhịp vừa tỉnh lại có lẽ là vì tốc chiến tốc thắng xâm lấn c ặ t gian linh thể đang áp chế lại linh thể của bọn hắn về sau không có thương tổn bọn họ mà là tập kích mục tiêu kế tiếp sở dĩ tỉnh lại bọn họ ngoại trừ đau đầu bên ngoài thân thể cũng không có cái gì trở ngại khôi phục một chút về sau cụ do sù c h ị a thì thầm nói đáng ghét dạ cờ xỉ cạ bụ tổ lần này nhất định không thể bỏ qua hắn ân jingo ở mizuji cùng đạ di cũng nhẹ gật đầu cùng phía trước nhìn c ô nộ hạ trò cười khác biệt lần này dạ cờ xỉ cạ bụ tổ vậy mà h、e、đỏ tèn xây huế thổ c h u y ể n sinh ra thôn xóm bọn họ đã qua lời lý dạ cái này để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu s a s u k ẽ lạnh lùng nói thiên kia còn chưa tới phiên các ngươi đối phó nhìn xem mấy người, người tranh tạ cướp cạ cạ xỉ dặn dò không nên k i n h địch đối phương không đơn giản cụ do sù trịa hư một tiếng chỉ dám trốn tại vong linh sau lưng g i a hỏa lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Jingo ơ mê duy cũng một mặt xem thường cái gọi là nắm giữ tiên thuật bất quá cũng chỉ là cái g i ấ u đầu lộ đôi g i a hỏa. Dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ hôm nay mặc dù cho bọn họ chế tạo phiền t h á i lớn suýt nữa để tinh nhuệ tiểu đội bằng diện nhưng liền giao thủ cũng không dám cùng bọn họ giao thủ hành vi để mọi người cảm thấy nắm giữ tiên thuật dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ có lẽ căn bản là không có bọn họ trong tưởng tượng mạnh như vậy hơn phân nửa chỉ là cái sẽ đùa nghịch chút âm hiểm thủ đoạn tiểu nhân đúng lúc này nơi xa trong rừng chuyển đến một trận tiếng động phụ trách cảnh giới cả c ạ sĩ vội vàng nhỏ giọng cảnh báo nói có tình huống mọi người chú ý mọi người vội vàng d i ệ t đống lửa riêng phần mình nhấn nấp không bao lâu một chi võ trang đầy đủ làng mây nghị ra quân xuất hiện ở trước mặt mọi người c ạ c ạ sĩ nghi ngờ nhìn về phía đa dì chờ đợi đối phương giải thích đa dì gãi đầu một cái giải cả đại nhân lo lắng chúng ta hành động lần này nhân thủ không đủ sở dĩ đặc biệt phái tới một chút nhân viên hiệp trợ chúng ta lúc này cụ dò sụ chĩa g ơ tay lên kỳ thật chúng ta làng đá cũng phái người đến nên lập tức liền có thể cùng chúng ta hội hợp cả ca sĩ ánh mắt chờ ngưng cân nhắc chỉ chốc lát về sau nhẹ gật đầu rất hiển nhiên làng mây cũng tốt làng đá cũng được đều có tính toán của mình đến mức dây cạ cùng xủ t r ì cạ đến tội u cùng muốn làm gì kỳ thật cũng không khó đoán họ rồ xì mặt là cổ nộ hạ sắn nhìn một trong là hồ cá đệ tam đệ tử bọn họ biết cổ nộ hạ sẽ không giao ra họ rồ xì mặt vậy bọn hắn mục tiêu tám chín phần mười chính là đi theo họ rồ xì mặt bên cạnh nắm giữ t i ê n thuật giả cờ xì cạ bụ tô nếu biết rõ cho dù là như vân ẩ n làng đá như vậy làng nghĩ ra lớn đối tiến thuật hiểu rõ cũng biết rất ít sở dĩ lần này người nào nếu như có thể mượn thảo phạt tỏ rồ xì mạt danh nghĩa bắt đến giả cờ xì cờ xì cạ người nào liền có khả năng trước một bước gõ mở tiên thuật cửa lớn liền tính đoán được làng m â y cùng làng đá tư tầm cả cà s i hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt vừa đến so sánh với tiên thuật bảo đảm c ử u vĩ không rơi vào tổ chức gạ cà xù kỳ trong tay trọng yếu hơn thúng chi lần hành động này còn dính đến tìm kiếm n ạ dù tổ thứ hai trước mắt bọn họ xác thực cần c h i viện làng m â y cùng làng đá nghỉ g i quân có thể cực lớn làm dịu bọn họ nhân thủ không đủ vấn đề dù sao tiên thuật loại lực lượng này không phải muốn học liền có thể học được mà còn theo cả cà xi giả cờ xị cả bụ tổ cũng không có tốt như vậy trảo Tam Trường tam cùng nhau. nhau. phương phương còn còn sáng sớm hôm sau làng đá nị dạ quân nếu như đúng hạn mà tới cùng tinh nhuệ tiểu đội hội hợp nguyên bản chỉ có hơn mười người tinh nhuệ tiểu đội tại gia nhập làng mây làng đá nị dạ quân về sau nhân số lập tức bành trướng đến gần trăm người biến thành một chi quy mô khá lớn nị dạ quân nhân số sau khi tăng lên cả cả sĩ liền đem nị dạ quân chia mấy chi phân tán trong rừng dậm lục xoát lên họ rộ sĩ m a r cùng dạ cờ sĩ cả bụ tổ vết tích về sau mấy ngày họ rộ sĩ m a r làng nị dạ liên quân cùng với tổ chức gạ cả, cả sủ kỵ tam p ư ơ n g thế lực tại điền quốc bên trong vùng rừng rậm này bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi ò rồ x ĩ m à c chưa không chạy hạ kỳ thường xuyên bốc lên cái đầu liền lại lập tức cẩn nấp hành tung làng nghị dạ liên quân bên này chiếm nhân số ưu thế có thể trong rừng rậm kéo lưới tiến hành t h á m thức lục soát nhưng một phương diện kiềm kỵ trên không tổ chức gạ cát sủ k ỵ thành viên một phương diện khác lại lo lắng ò rồ x ĩ m à c ù n g dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ thông linh trần tục thân thể sở dĩ tiến triển rất t r ư ở tổ chức gạ c á sủ kỳ một phương chiếm trên không ưu thế nhưng nhân số có hạ không có cách nào giám sát toàn bộ rừng rậm tam phương thì có ma sát nhưng từ đầu đến cuối không có bộ phát đ bị làng n ì dạ liên quân cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ đổi u bắt họ rồ si m a s y xin con nhau căn bản là không ham chiến đến mức tổ chức gạ cà sủ kỳ cùng làng n ì dạ liên quân song phương đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m g rồ si m a s sở dĩ đều rất khắc chế cũng không muốn tại trên người của đối phương lãng phí quá nhiều tinh lực một chỗ đại thụ trên tán cây cả cà sỉ vừa quan sát b ô n phía một bên hướng so trên tay lâm thời vẽ bản đồ c a o mày đúng lúc này sasuke k u z a á m a dình gỗ ở miyoji dà di cụ g i ọ sủ chia mấy người từ khác nhau phương hướng cùng một chỗ chạy tới cả cà sỉ bên người phân đội thứ hai không có phát hiện rồ si mãs vítích thứ ba phân đội cũng không có phát hiện phân đội thứ tư cũng thế thứ năm phân đội cũng thế mấy người một lần báo cáo đem từng cái phân đội tình báo hồi báo cho cả c ả x ì cả c ả x ì chân mày níu chặt hơn nói nhỏ hắn đến tột cùng trốn đi nơi nào khoảng cách lần trước có rổ x ì m à lộ diện đã là mười giờ phía trước đối phương phảng phất cùng bọn họ truy mê tàn g bình thường mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lộ mặt biểu thị một cái tồn tại cảm tiếp lấy lại biến mất một đoạn thời gian để bọn họ chỉ có thể tại mảnh này khu rừng rậm rạp bên trong không ngừng lục xoát xa su kệ thì ngẩng đầu nhìn chân trời điểm đen một mặt khó chịu không thể nghi ngờ chân trời điểm đen chính là ấy đã ra niêm thổ phi đ i ể u cùng làng n h ỉ dạ liên quân một dạng tổ chức gà cắt s ủ kỷ mấy người cũng chia đáp lấy ba cái niêm thổ phi đ i ể u trong rừng rậm mò kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm họ r ổ xì mã gi cụ dạ mạ trầm ngâm một chút nói ra ca ca sài sèn x a y ta có cái nghi hoặc ca ca xì gật đầu n g ư ơ i nói Dạ cờ xì -si、ca bủ tố đi đâu rồi dừng lại cụ dạ mạ nghi ngờ nói mấy ngày nay hình như chỉ có họ rỗ xì mã a lộ mặc qua ra cờ xì ca bủ tố lại một lần mặt đều không có lộ ra nghe cụ dạ mạ nghi vấn mọi người đều như có điều suy nghĩ ca ca xì lắc đầu không có trả lời cụ già mạ vấn đề bởi vì đ ấ y lòng của hắn nghi hoặc cũng không có so cụ già mạ ít mà còn so sánh với giả c ỡ s ỉ ca bụ tổ hắn càng để ý phía trước truy kích r ọ rổ xì m à g ì dẻ dạ vì cái gì không thấy tung tích làm sao cũng liên lạc không được hugh phanh đột nhiên bầu trời xa sang bên trong nổ tung một đoá dễ thấy pháo hoa là đạn tín hiệu tìm tới họ rổ xì m à dì xa s ù kệ s ắ t mặt vui mừng cũng không đợi những người khác trực tiếp phát động x u â n xì nó n rút thuấn thân thuật hướng đạn tín hiệu phương hướng t i ế đến cả cả xì thấy thế đành phải nói với mọi người nói đi chúng ta cũng đi qua trong rừng ít chia cùng bị h ỏ a di z lập tại trên nghiêm thổ phi điểu cùng mặt đất họ rổ xì mạt xa xa r ằ n g co mà ở vòng ngoài mấy tên làng đã nghỉ dạ chính khẩn trương chú ý chiến trường vừa rồi đạn tín hiệu chính là bọn họ lén lút phát ra liếc mắt tại trên không nổ tung đạn tín hiệu bị h ỏ a di z đối ít chia nói ra tốt nhất tốc chiến tốc thắng nếu không làng nghỉ dạ những người kia liền muốn chạy tới ít chia gật nhẹ đầu chật nói với họ rổ xì mạt gi giao ra cựu vĩ họ rổ xì mạt thâm trầm cười cười điều kiện của ta không thay đổi chỉ cần ngươi đem người kia giao cho ta ta liền đem cựu vĩ cho các ngươi ít chia thản như nói vậy cũng chỉ có thể độc thủ họ rồ s i m a t vội vàng đưa tay làm ra kết tấn tư thế Tắt. lúc này s a su kẻ vội vàng chạy tới chiến trường bất quá hắn ánh mắt cũng không có tại họ rồ s i m a t trên thân lưu lại mà là nháy mắt bị niêm thổ phi điệu bên trên ít chia hấp dẫn chỉ thoáng khẽ giật mình liền giận d ữ hét ít chia ta muốn giết người không thể nghi ngờ s a su kẻ mặc dù biết tổ chức gạ cả s ù kỳ cũng tại thì họ rồ s i m a t lại cũng không biết ít chia cũng ở trong đó bây giờ gặp phải ít chia lập tức liền đem họ rồ s i m a t ném đến tận chín ngày cù mọ bên ngoài nhìn xem nổi giận đùng đùng xả xù kẹ bị h ọ di r t đôi bên người ít chia treo gh mờ câu vừa lên đến liền têu đánh têu giết i t chia xem ra hai huynh đệ các ngươi tình cảm rất tốt ta i t chia mặt không hề cảm xúc ánh mắt vẫn như cũ rơi tại trên người họ rồ xì mạt xuất lính mọi người c ả cạ xì lúc này cũng chạy tới chiến trường đối xạ xù kẹo xạ xù k ẹ không nên xúc động liên tại kiếm này dương nọ tấm thời khắc bị lang nhì dạ liên quân cùng tổ chức gạ cà xù kỳ vây chặt tại trung gương họ rồ xì m ạ đ bỗng nhiên b à n h một tiếng tại khói trắng bên trong biến thành d i cờ xì cạ bụ tổ răng rớp t r ư vị xin lỗi không tiếp được g i cờ xì cạ bụ tổ cười, cười. cái h h t này g gạ tổ chức gạ cà sủ kỷ c ù n làng nghĩ dạ liên quân trong, trong h mà d... mà một, một phương tất cả đều sửng sốt liền kinh nghiệm phong phú cả cả xì đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì hắn thực tế không nghĩ tới giả cờ xì cá b ù tổ vậy mà có thể ngụy trang họ rồ xì mát d... ngụy trang như vậy giống như lúc bất luận là b ê ngoài n thần thái cử chỉ vẫn là trạ cờ dạ không ổn định mùi vân vân gần như đều đến dĩ giả loạn chân tình trạng khi gã nhất tộc bị ạ tiểu gẳng tộc ý nụ rủ cả chó lý dạ á dẻm nhất tộc kỳ cạch vân vân tất cả đều bị hắn lừa gạt tổ chức gạ cắt xủ kỳ một phương bị họa di z cũng lấy làm kinh hãi trong mắt lóe lên một vện bị trêu đùa nổi nóng mà ít chia vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhìn không ra tâm tình gì không ổn định ít chia nói câu đi thôi bị h ọ di z tất nhiên không phải họ đổ xi mã bọn họ tự nhiên không muốn tiếp tục ở lại chỗ này cùng làng n ì dạ liên quân cùng chết không được chạy mắt thấy ít chĩa cùng bị h ỏ a di z m u ố n đi xa xù kẹ rốt cuộc kìm nén không được một bên hô to một bên nào tới ít chĩa không có phản ứng xa xù kẹ trực tiếp điều khiển n i ê m thổ phi điệu lên không b a y mất xa xù kẹ theo ở phía sau theo đuổi không bỏ xa xù kẹ không nên đ u ổ i cả c ạ si bất đắc dĩ đành phải đi theo lúc này làng n ì dạ liên quân bên này xuất hiện chia rẽ cụ dạ mà cùng n g dạ làng lá đi theo cả ca si hướng về xa xù kẹ đuổi theo mà làng đá làng mây các nghỉ dạ thì tại cụ rột sù chia đ a d ì dưới sự xuất lĩnh hướng vừa mới chạy trốn giả cờ xì ca b ù tô đuổi theo đối với bọn họ đến nói bắt lấy giả cờ xì ca b ù t ô tra hỏi ra tiên thuật tình báo hiển nhiên so cùng tổ chức gạ cà sù kỳ cùng chết c à n g có giá trị chương chín trăm tám mươi mốt mạnh ngoại hạng chương chín trăm tám mươi mốt mạnh ngoại hạng ít chia ngươi không được chạy xạ xù kẹ một bên hô to một bên đuổi theo trên không nghiêm thổ phi điệu bên trên ít chia thấy do h ữ trí hạ huynh đệ ở giữa mâu thuẫn g i cờ xì ca bụ tổ lần này hiển nhiên đánh đúng chủ ý làm b t chia cùng xạ xù k ẹ chạm mặt về sau tổ chức gạ cắt xù kỳ cùng làng nghị dạ liên quân lúc đầu vi d i ệ u quan hệ đồng nhiên thay đổi đến bé nhọn kỳ thật đứng tại song phương cả cụ dù bất luận là tổ chức gạ cắt xù kỳ hay là làng nghị dạ liên quân bên này cũng không nguyện ý tại không có bắt đến nọ r ổ xỉ mặt phía trước bộ u c phát đại chiến xạ xù k ẹ cũng lý giải điều này chỉ khi nào liên quan đến đến ít chia hắn liền không cách nào lý trí xạ xù k ẹ ở phía trước đuổi theo cả c ả xỉ đám người thì theo thật s á t ở phía sau cụ dạ mạ lúc này nói ra cạc thành cạc h chế n g ta t kiểm h ỗ này l xi nhẹ i Vậy c nhàng gật đầu bởi như vậy cũng giải thích gì g i l i ra mấy ngày nay vì cái gì không thấy t â m hơi h i ệ n nhiên đánh vừa bắt đầu gì g i l i ra liền đuổi theo họ rỗ xi mạt rời đi vùng rừng rầm này khi gã đệ giản sắc mặt ưu ám đáng ghét nguyên lai chúng ta một mực bị dạ cờ xỉ cạc b tổ chơi cái xoay quanh áp gen mù ta ý nụ rụ c ạ x u n g mấy người sắc mặt cũng không quá tốt nhìn p là h kết r ớ quả phân biệt có bị hạ cựu gẳng kỳ cách chó nhị dạ ba người lại đều không thể phát hiện dạ cờ s ỉ c ạ bù tổ sơ hở đây không thể nghi ngờ là bọn họ to lớn thất trách cụ dạ mạ cảm khai nói không nghĩ tới dạ cờ xì cạ bụ tổ giảo hoạt như thế c ạ c ạ xỉ suy nghĩ một chút quay đầu đối đi theo đội n g ũ sau lưng dìn gỗ ở mizuji jiz chỉ chỗ ba người nói các ngươi trước đi tri viện cụ giột sụ chĩa cùng đ a di chúng ta bên này ngăn cản xạ s ủ k ẻ về sau sẽ lập tức cùng các ngươi tụ lại Tốt. dìn gỗ ở mizuji lên tiếng không có dư thừa nói nhảm trực tiếp quay người rời đi jiz chỉ chỗ liếc nhau một cái chợ cũng đi theo đưa mắt nhìn ba người rời đi cụ dạ mạ liền vội vàng hỏi cả cà x à sàn x â ngài lo lắng làng đá cùng làng mây n g h dạ quân không đối phó được dạ cờ xỉ cạ bụ tổ rất mấy người khác một dạng cụ dạ mạ giờ phút này cũng cảm thấy giả cờ x ì c ạ bụ tổ chỉ là giảo hoạt gian trá không có gì bản lĩnh thật sự cả cờ x ì không có giải thích thêm chỉ là để phòng vạn nhất mà thôi bên kia nhìn về phía trước chạy trốn giả cờ x ì c ạ bụ tổ cụ do xù chỉ thần sắc lạnh lùng dù chỉ ca đệ tam đã nghiêm lệnh để nàng hết tất cả khả năng bắt sống giả cờ x ì c ạ bụ tổ theo giả cờ x ì c ạ bụ tổ trên thân tìm hiểu ra tiên pháp bí mật lại thêm phía trước bị linh thể tập kích tại chỗ hôn mê sự tỉnh làm nàng sâu cho là n h sở dĩ giờ phút này nàng làm hưu đủ sức lực muốn tìm giả cờ xỉ ca bụ tổ rửa sạch nhục、nhã. lúc này đạ dị theo sau v y lần này người nào trước bắt đến liền tính người nào cù ú do s ù chia liếc đạ dị một cái tốt không thể nghi ngờ hai người bọn họ hoặc là nói là làng đã cùng làng mây hai cái làng tại bắt lấy dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bên trên lên phân cao thấp tâm tư một đường vây chặt mấy người cuối cùng tại một chỗ trong hẻm núi vây quanh dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cù ú do s ù chia gắt gao nhìn chằm chằm dạ cờ xỉ cạ bụ tổ hư lệnh nói lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào đạ dị không nói gì ánh mắt lại không có nửa điểm buông lỏng cũng là nhìn chăm chú vào dạ cờ xỉ cạ bụ tổ bị vây quanh ở trung ương dạ cờ s ỉ ca bụ tổ một bên cẩn thận thu hồi k í n h mắt một bên c ư ờ i ngượng ngùng chư vị đều là đại nhân vật cần gì phải cùng ta loại này tiểu nhân vật tính toán đây họ rổ sỉ m à đại nhân cũng sớm đã rời đi nơi này chư vị không cần thiết tại trên người ta lãng phí thời gian cù do sủ c h ị a nói ra ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn cùng ngươi loại này tiểu nhân vật dây dưa sao thúc thủ chịu c h ó i ta có thể tha cho ngươi một mạng ở đây làng đá làng ngây các h ì dạ trên mặt cũng nhộn nhịp lộ ra khinh thường Tại họ rổ x ì m a vượt ngục sự kiện phía trước giả cờ x ì ca bụ tội tại nhận giới căn bản không có gì tên tuổi cứ việc gần đoạn thời gian tin tức liên quan tới hắn rất nhiều nhưng không ít người trong lòng khinh thường h ắ n cái này họ rổ x ì m a tùy tùng h ả o h ả o thu về kính mắt giả cờ x ì ca bụ tội hô hấp ở giữa liền nhẹ nhõm mở ra s e n minh n g tiên nhân mô thức khoe miệng cười mịn tất nhiên rằng này vậy ta cũng chỉ có thể đưa chư vị chết đi nói đi hắn ngay mắt tiếng bảo lôi độn t r ả cờ giả hình thức toàn bộ thân thể bị màu xanh hồ quang điện bao vây dâu tóc đều dựng tiếp theo một cái trước mắt hắn thoáng hiện đến giả cờ xì cạ bụ tổ trước mặt đ ỗ n g nhiên vung ra một cái sống bàn tay cù giột xù chia thấy thế kinh hãi nàng lo lắng giả cờ xì cạ bụ tổ ngăn không được đạ dì thế công bị làng mây cho bắt sống thế là vội vàng k ế p tấn cũng muốn nhúng tay vào、Soạn. theo đạ dì sống bàn tay chém xuống giả cờ xì cạ bụ tổ thân thể nháy mắt bị cắt thành hai đoạn nóng bỏng máu tươi phun ra đi ra như thế không trải qua đánh đạ dì khe nhữ mày giải cá đệ tứ mệnh lệnh là để hắn bắt sống g i cờ xì cạ bụ tổ nếu là hắn đem giả cợ xỉ ca bụ tổ đánh chết thật đúng là không có cách nào hướng dẫn c ả đệ tứ báo cáo kết quả đúng lúc này hắn đột nhiên thần sắc trì trệ kinh hãi phát hiện không biết lúc nào bị con dao của mình chém thành hai đoạn giả cợ xỉ ca bụ tổ lại biến thành một đầu họ rồ xì vừa mới phun tung tóe đi ra máu tươi tất cả đều là họ rồ xì đ ó lấy hắn cảm giác được sau lưng có khí lưu khuấy động phát giác được không thích hợp hắn vừa muốn quay đầu cong lên liền bị một cỗ cự lực đánh trúng cả người bị nháy mắt đánh bay hung hăng nện vào trong vách núi khí lực thật là lớn bị nháy mắt đánh bay hung hăng nện vào ngọn núi bên trong vánh không những tốc độ cực nhanh lực phòng ngự cũng đồng dạng kinh người nhưng coi như là dạng này hắn vẫn cảm giác phía sau đau rát thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh bình thường có thể thấy được vừa rồi một kích lực lượng của đối phương đến tột cùng là bực nào khủng bố a mọi người cẩn thận đáng ghét không đợi đạ d ì leo ra cái hố bên ngoài tiếng kinh hô cảnh cáo âm thanh tiếng mắng chửi liền vang làm một đoạn ngay sau đó các loại tiếng nổ tiếng kêu rên sen lẫn mà lên ở m ỹ khắp trốn đạ dị não lập tức có ngon hắn không biết bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì nhưng một cố dự cảm không tốt xông lên trong lòng của hắn cố nén phía sau kịch liệt đau nhức đa dì đẩy ra đá vụn theo trong nham động bỏ lên đi ra có thể vừa ra tới hắn liền mắt tròn váng bởi vì đập vào mắt chỗ tất cả đều là huyết tinh nổn ngang trên đất nằm đầy làng đá cùng làng m â y đi ra sao làm sao có thể đa dì đẩy mặt kinh ngạc theo hắn bị đánh bay nện vào trong núi đá đến hắn bỏ ra ngoài cái này toàn bộ quá trình bất quá một hai phút mà thôi hắn thực tế không nghĩ ra bên ngoài đến tội cùng phát sinh cái gì lại lập tức biến thành như thế một bộ cảnh tượng lúc này cách đó không s a một mặt vết máu cụ ruột sụ chia quát còn ngây ngốc làm gì nhanh hỗ trợ a tên h i tiêu mạnh đến mức không còn gì để nói chương 982, t i h i ê n thuật nghiện ép chương 982, t i h i ê n thuật nghiện ép sen ni mô tiên nhân mô thức hạ dạ c ờ s ỉ ca bụ tổ đến t ộ t cùng mạnh bao nhiêu hiện nay toàn bộ nhận giới sợ rằng chỉ có xin dị một người giải một chút vốn là thời không bên trong tập được tiên thuật dạ c ờ s ỉ ca bụ tổ lấy một đích hai đối kháng ít triệu cùng x ả s ủ kẻ chuyện này đối với mạn dễ kỷ h chỉ hạ huynh đệ không rơi vào thế hạ phong nếu không là ít triệu nắm giữ ít ra nặng m thắng bại thật đúng là khó mà nói liên lạnh thực lực mà nói sen ni mô tiên nhân mô thức hạ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ tuyệt đối đạt tới cường cả cấp cấp độ thuộc về nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn có lẽ là hắn gián điệp thiên phú quá cao cái này để hắn quen thuộc che giấu phong mang của mình thích giấu ở phía sau màn dẫn đến người bình thường rất khó nhận thức đến hắn tính nguy hiểm l i ê n như thế khắp thây ngang khắp đồng làng đá cùng làng mây lì ra quân đây đều là tinh nguyện nếu là trận địa sẵn sàng mặc dù không có khả năng đánh bại dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ nhưng ít ra sẽ không thua nhanh như vậy thổ độn đỏ gì k h a kỳ thổ trật bích thổ đội nham trụ liên đạn thổ đồn thổ lưu đầm lầy cụ do sủ t r i a một bên bay ngược một bên thần tốc kết tấn liên tục thi triển n h ấ n thuật trong khoảnh khắc trước mặt nàng dâng lên một đạo tường đất đồng thời mấy cây bén nhọn nham trụ vụt lên từ mặt đất hướng về tiền phương của nàng đâm tới mà nàng phía trước một mảng lớn khu vực mặt đất đột nhiên làm yếu đi biến thành một mảnh vũng bùn đầm lầy chính nào về phía cụ do sủ chịa giả cờ xỉ ca bụ tổ mặc dù thân ở đầm lầy lại khoe miệng c ư ờ i mịn bước chân không ngừng dưới chân hắn vậy có thể để người ham sâu đầm lầy đối hắn tựa hồ không có hiệu quả hắn mỗi một bước phóng ra dưới chân đầm lầy đều sẽ như đang sống chủ còn không có tới gần bén nhọn nham trụ đỉnh liền tự mình quang chủ động tránh khỏi hắn mà khi dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ xông về bảo hộ ở cụ giò sủ chia trước mặt tường đất lúc tường đất tựa như một nháy mắt kinh lịch ngàn năm phong hóa chán nản sụp đổ căn bản không có mặt khác nửa điểm ngăn cản tác dụng nhìn xem nhân thuật của mình bị dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ lấy một loại gần như quỷ dị thủ đoạn từng cái hóa giải cụ giò sủ chia lập tức mở to hai mắt nhìn cái này cái này chẳng lẽ chính là tiên thuật liền cái này n h o n g một cái thần công p u dạ cờ xỉ ca bụ tổ đã lấn đến trước mặt nàng một cái nắm lấy cổ của nàng đáng ghét c lúc này h thì phản ứng đạ di một cái lắc mình đột tiến đến dạ cờ xỉ cạ bù tổ trước mặt quanh thân hồ quang điện tăng vọt dạ cờ xỉ cạ bù tô bưng lỏng ra nắm lấy cụ giò sủ chia cái cổ tay bước ra né tránh đạ di lôi điện cứu cụ giò sủ chia đạ di hỏi một câu không có sao chứ khu khu ho k h a n sau một lúc cụ giò sủ chia lắc đầu ta không có việc gì ngươi cẩn thận cái này ra hỏa có một loại hóa giải nhận thuật thủ đoạn đã d ì t h ầ n sắc vô cùng ngưng trọng hắn thực tế không nghĩ ra đối phương rõ ràng mạnh như vậy vì cái gì một đi ngang qua đến đều chỉ là dùng chút bất nhập lưu thủ đoạn h è n hạ cùng bọn hắn của nhau thậm chí hắn cảm thấy l ấ y thực lực của đối phương căn bản không có cần phải tạo i ó rổ xì m à dưới tay la lộn trên sân còn lại làng đá làng mây các n ý g i giờ phút này cũng thay đổi phía trước không tập trung có một cái tính toán một cái tất cả đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch thường thức trong mắt mọi người chiếu dọi đi ra h o ả hốt g i cờ xỉ ca bụ tổ cười cười ầm ầm ầm ngậm một tia một đánh út về phía giả cờ xỉ c ạ bụ tổ như vậy thình lình tập kích đổi lại những người khác cho dù là tốc độ cực nhanh giữa c ả đệ tứ cũng chưa chắc một trăm phần trăm có thể n ể tránh có thể sen ni ngô tiên nhân mô thức hạ giả cờ xỉ c ạ bụ tổ có cảm ứng nguy hiểm năng lực sở dĩ thân thể hướng về sau vừa rút lui dễ như t r ở bàn tay liền tránh đi đạo này v à n h lôi k u do s u chia đa d ì vội vàng quay đầu nhìn thấy vội vàng chạy tới gìn ngộ ở mỹ d u i ngươi làm sao m ớ i đến đến hay lắm viện quân chạy tới cu do sủ chia cùng đa di sắc mặt vui mừng đánh lén không thể được như ý gìn ngộ ở mỹ duy quét mắt chiến trường một cái về sau thần sát ngưng thần các ngươi chuyện gì xảy ra cu j o sủ chia hô chúng ta đều chủ quan tên địa rất mạnh đạ dì không nói gì nhưng nặng nề gật đầu bất quá là ỏ rổ si mà thủ hạ có thể mạnh bao nhiêu nhà d n gỗ ở mizuji có chút không tin tả lúc này phát động lôi hào giáp dùng lôi độn trả cờ dạ bao lấy toàn thân sau đó cầm trong tay s o n g đ à o dạy ga nào về phía giả cờ x ỉ cạ b ù tổ cu j o sủ chia cùng đạ dì lo lắng dìn gỗ ở mizuji xảy ra chuyện cũng n ộ n nhịp xuất thủ nào về phía giả cờ xì cạ bụ tổ tính toán vì dịn gỗ ở mizuji gánh vác chút áp lực gặp ba người đánh tới dạ cờ xỉ ca bụ t ổ khoe miệng một phát quắp tiên pháp hạ cụ kích chi thuật trong khoảnh khắc một đầu màu đỏ hình dòng hư ảnh bay ra không đợi dìn g ồ ở m i gi gi gi gi cụ do sụ chia đã gì ba người có phản ứng một đạo mánh liệt bạch q u a n g liền choáng váng ba người bọn họ con mắt để đang ở tại tư thế công kích hạ ba người đánh mất tất cả tầm mắt ngay sau đó một trận khiến người màng nhĩ đau nhức ầ m thanh chui vào thân thể của bọn hắn a a a cùng phía trước chúng hạ cụ kích chi thuật xa su kẹ ca d ì m ộ dạng ba người bọn họ lập tức phát ra một trận khó mà ngăn chặn kêu đau to lớn đau đớn để ba người căn bản là không có cách duy trì nhân thuật c u do sủ trịa trong tay k ẹ n gẳng nhang quyền nháy mắt vỡ nát nhang thạch từng khúc sụp đổ đa gì theo lôi độn trả cờ dạ hình thức bên dưới lui ra mất đi lôi độn trả cờ dạ hình thức bảo vệ jingo ở mizuji tốt hơn một chút một chút bởi vì trên người nàng lôi áo giáp chủ yếu là nàng cùng song đao d ạ i gà lôi độn trả cờ dạ cộng mình sinh ra sở dĩ liền tính nàng đánh mất khống chế trả cờ dạ năng lực trong tay nàng dạy gà vẫn như cũ có thể duy trì lôi áo giáp chỉ là uy năng sẽ yếu bất không b t ba người mặc dù tuổi trẻ nhưng đều là các thôn thiên tài cũng coi như kiến thức rộng rãi gặp phải loại này ngoài ý mớn bọn họ bản năng cảm thấy nguy cơ thế nhưng đồng thời đánh mất tầm mắt cùng đối t r ả cờ dạ năng lực k h ô n g chế để bọn họ liền tính rõ ràng nguy hiểm tại tới gần cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào b à n h b à n h b à n h mấy hơi ở giữa ba tiếng vang trầm trầm theo thứ tự chuyển ra cùng với c h ầ m đục là bay rớt ra ngoài cụ r do sổ chia đa di dịn go ở miêu di ba người tại phát động hạ cụ kích chi thuật về sau g i cờ xỉ ca bụ t ộ không có bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo nháy mắt liền hoàn thành thế công lấy tự nhiên năng lượng g a trì tự lực trước sau đánh vào cụ giò sủ chia đ à gì, dình gỗ ở mi rùa gì ba người trên thân p h ú còn c chưa rơi xuống đất cụ giò sủ chia liền p h u n ra một ngụm máu tươi sau đó hung hăng ném xuống đất da dày thịt béo đ à gì tốt hơn một chút một chút vẫn như trước là đả thương phế phủ khoe miệng tràn ra máu tươi ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy dình gỗ ở mi rùa gì trên thân lôi h áo giáp vẫn còn sở dĩ thương thế nhẹ nhất nhưng nàng thể trạng tại trong ba người kém cỏi nhất sở dĩ cũng không chịu nổi lệnh qua một chỗ vách đá phía trước thật lâu không cách nào đứng dậy và đúng lúc này một đạo thật dài tơ máu ngang trời chém tới Bổ về phía dạ cờ xen ì xì cạ cờ cạ Dạ bụ bụ tổ. Bụ tổ phát gò Trường mái hiện nhìn lên, nỉ trịa g ở h min t vách cờ khẽ trì như mô minh m tiên nhân mô thức bên dưới cảm giác của hắn năng lực cùng vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư lúc nạ rụ tổ gần như không sai biệt lắm đến vượt mức bình thường trình độ sở dĩ tại cái này khoảng cách hắn có thể rõ ràng cảm giác được liền t r ả cờ dạ mà nói z chỉ chỗ hai cái này làng cỏ tân tú trên thực tế muốn so cụ do sụ chia đa di -zi, zin go ở m ê u di mấy cái này làng nghỉ dạ lớn thiên tài còn phải cao hơn một cái cấp độ đồng dạng phát hiện viện quân đến có thể nhịn người liên quân bên này sĩ khí cũng không có cái gì tăng lên tại tự mình cảm nhận được dạ cờ xỉ cả bụ tổ chỗ kinh khủng về sau đối trên sân người sống sót mà nói bình thường viện quân đã không được tác dụng gì thú chi tới tiếp viện vẫn chỉ là hai cái n g dạ làng cỏ tiểu quỷ l、so、đi. Đi còn tính lại cùng á dì xét chi trô u y khá thân đà di dìn gỗ không ở miêu di hai người một cái đỡ vách đá một cái chống nhân đ ạ u ra sức hướng dì xét chi trô cảnh báo dạ cờ xỉ cá bụ tô khoe miệng vẩy một cái hắn thích loại này mẹo vờn chuột cảm giác nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhìn trước mắt mảnh này trước mắt vừa buồn khắp nơi trên đất tử thương chiến trường、g、z i x chỉ chỗ hai người cũng không có lùi bước chạy trốn có ý tứ Dạ cờ xì c ạ bụ tổ thân hình loại lên nhào tới gặp dạ cờ xì c ạ bụ tổ dọc theo vết núi như d i ố n trên đất bằng đồng dạng cấp tốc leo lên hướng phía bên mình đánh tới、g、z i gi gi một bên lùi về phía sau một bên hai tay thần tốc kết t hấn dáng người nhỏ một chút chi trổ ngược lại nên đón tiếp lấy bành bành bành nháy mắt tại hẻm núi trên vách đá va vào nhau g i cờ xì cả bụ tổ cùng chi trổ lập tức bạo phát một trận mánh liệt thể thuật công phòng chiến liền tốc độ lực lượng mà nói toàn lực vận chuyển g -Z, g -Z, g -Z, g -Z. đồng thời không kém hơn mở ra lôi lộn trả cờ giả hình thức đạ di cùng với con lên lôi h áo giáp dình gỗ ở mỹ dưới di mà còn nàng còn có hai người không có d ì gẳng huyết long nhãn sức quan sát xa tại hai người bên trên sở dĩ gặp phải sen min h mô tiên nhân mô thức giả cờ xỉ c ạ bụ t ổ nàng không chút nào sợ hãi đánh đến là có bài bản hẳn hoi a giao thủ lên về sau giả cờ xỉ c ạ bụ t ổ khẽ ồ lên một tiếng hắn không nghĩ tới chỉ chỗ thể thuật mạnh như vậy hiu hiu hiu lúc này từng đạo hỏa cầu theo bốn phương tám hướng đánh tới vạch lên quỵ dị đường vòng cung đánh út về phía giả cờ xỉ ca bụ tô không thể nghi ngờ đây là dị z phát động hòa đội nhẫn thuật theo đuối truy kỳ không ngừng nghiên cứu dị z đối với chính mình thân thể cùng với t r ả c ờ dạ lực khống chế càng ngày càng mạnh tùy theo mang tới không chỉ là thể thuật thực lực tăng lên liền nhẫn thuật cường độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn thinh linh hòa đội để dạ c ờ xị cạ bụ tổ luôn cuống tay chân một trận hắn giống như rắn tại trên vách đá xuyên qua hiểm lại càng hiểm tránh đi từng mai từng mai h ỏ a cầu sau đó phát động tiến pháp vô cơ chuyển sinh thoáng chốc toàn bộ núi đá đều rất g ố n g sống tự chủ đâm ra từng cây nham trụ ép đến nơi xa dị z không ngừng lùi lại chỗ gần chỉ chỗ thậm chí đặt chân chi đ i ệ cũng không có tiên thuật cùng một chỗ thế cục chuyển tiếp đ ộ t n g ộ t hiện tượng hoàn sinh chỉ chỗ không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp vạch phá trên tay vết thương để trong cơ thể càng nhiều huyết dịch chảy ra sau đó lợi dụng k á t dị gẳng huyết l o nhãn g n nhãn lực điều khiển những n à y huyết dịch đem huyết dịch biến thành chất lỏng hộ giáp đã có thể phòng ngự lại có thể tùy thời biến thành nô r a gai nhọn công kích được ị c h nhân.、Rất、nhanh, song Rất ơ n liền g theo thể thuật bọ s nhân dần, dần h tiên thuật cùng thuật hoặc là dâng lên từng đạo vách đá vì hắn ngăn cản các loại công kích hoặc là đâm ra nham trụ vì hắn công kích đ ị c h nhân chỉ r ộ ỗ thì công phòng nhất thể quanh quẩn tại nàng quanh thân huyết dịch khi thì biến thành m á u vết t ư ợ n g vì nàng ngăn cản thế công khi thì hóa thành huyết nhận huyết thứ hiệp trợ nàng công kích hai người một trận đ ố i công đánh hoa mắt để xung quanh làn g đá làng mây may mắn còn sống sót các nghỉ dạ từng cái trận mắt há h ố c mổm một vòng gấp công không có chiếm được tiện nghi dạ cờ xị cạ bụ tổ cấp tốc kéo dài khoảng cách liên tục phát động tiên thuật khiến trong cơ thể hắn chứa đựng tiên thuật trạ cờ dạ tiêu hao không ít sở dĩ gặp chỉ t r ộ so trong tưởng tượng khó giải quyết hắn không có chút nào gánh vác lựa chọn rút lui mấy cái xây dịch liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt nhìn xem giả cờ s ỉ cá bụ tổ rút lui phía trước đôi hắn kêu đánh kêu g i ế t làn g đá làng mây các nghỉ dạ không những không có truy kích ngược lại tất cả đều nhẹ nhàng thở ra、g、z chạy tới chỉ trộ bên cạnh không có sao chứ ta không có việc gì chỉ t r ộ một bên lắc đầu một bên chuẩn bị trở về thu vừa mới thả ra huyết dịch lúc này、g、z đột nhiên bắt lại chỉ t r ộ cánh tay chờ một chút chỉ trỗ hỏi làm sao vậy gz biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm quanh quần tại chỉ chỗ bên người huyết dịch n g ư ờ i những này máu hình như có chút không đúng không thích hợp dù lên chi chỗ nói ra ta đã dùng nhãn lực làm sạch qua không có bị độc dược hoặc t ạ p chất ô nhiễm a gz nói ra cụ thể ta cũng không nói được chính là cảm giác có chút không thích hợp tóm lại ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút ta đã biết chi chỗ gật đầu không có một lần tính thu hồi tất cả huyết dịch mà làn đếm thử t r ư ớ c về thu một chút xíu theo huyết dịch xoay người lại thân thể nàng tinh tế cảm thụ một phen nói ra hình như không có vấn đề gì lợi còn chưa dứt vết thương của nàng chỗ liền không hiểu loang lộ lên đón lấy miệng vết thương bắt đầu hóa đá đồng thời hướng thân thể bốn phía không ngừng l à n chặn z gz kinh hãi nhanh đem những cái kêu máu làm ra đến chi chỗ quyết định thật nhanh lập tức dùng cụ nại dạch ra hóa đá vết thương sau đó phát động nhãn lực đem phía trước thu hồi huyết dịch kéo ra đi ra những n à y huyết dịch bị rút đi ra về sau cấp tốc k h ú cắt h ó a đá cuối cùng tại、G、z gz chi chỗ trước mắt của hai người hóa thành cho t à n hai người lập tức hai mặt nhìn nhau không hề nghi ngờ phía trước kịch chín lúc giả cờ xỉ ca bụ tô đem chính mình nhận chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật trà cớ giả thông qua giao phòng lạng yên không tiếng động dung nhập vào chỉ chỗ phong thích đến bên ngoài cơ thể những cái kia trong máu chiêu này cực kỳ âm độc nếu như dạ c ỡ xỉ ca bủ tổ rút lui lúc chỉ chỗ vì truy kích vội vàng đem bên ngoài cơ thể huyết dịch thu hồi đến trong cơ thể rất có thể liền sẽ bởi vì quá liều hấp thu tự nhiên năng lượng mà nháy mắt hóa đá biến thành một bộ tượng đá may mà chỉ chỗ biết đối phương cường đại không có tùy tiện truy kích lại thêm gì dẹt n h ấ c nhở cái này mới miễn cưỡng tránh thoát dạ cờ xỉ ca bủ tổ an toàn ý thức được những cái kia còn không có thu hồi huyết dịch đều bị dạ cờ xỉ ca bủ tổ động tay động chân chỉ chỗ đành phải kéo ra trong đó nhãn lực bất đắc dĩ từ bỏ những này huyết dịch. Chương 984. Đại loà toàn ngu. một trang đại chiến xuống chỉ chỗ không những tổn hao đại lượng nhãn lực cùng thể lực còn ngoài ý muốn tổn thất đại lượng vốn nên có thể thu trở về huyết dịch làm cho trạng thái cấp tốc trượt sức chiến đấu đại đại giảm giá hô hô ngồi sập xuống đất chi chỗ từng ngụm từng ngụm thở dốc đối nàng cái này niên k ỳ đến nói đại lượng huyết dịch tổn thất so với người bình thường trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn ngươi trước nghỉ ngơi một hồi giao phó chỉ t r ỗ một câu về sau di z n g ầ g đầu nhìn về phía chiến trường trên chiến trường làng đá cùng làng mây c ắ p n g dạ đã bắt đầu quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh mỗi người tất cả đều bận rộn trong tay sự t ì n h tựa hồ quên vừa mới chạy trốn giả cờ xỉ cả bụ tổ Hiện nhiên, gặp dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ rút đi trọng thương cụ do xù triệu cũng nhìn không được nữa ngờ đầu ngất đi đa dỉ dì cùng dìn gỗ ở mười g i trạng thái tốt hơn một chút một điểm nhưng cũng mất đi năng lực chiến đấu đừng nói đuổi bắt dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ liên hành động đều đáng lo gặp loại tình huống này z thở dài cũng từ bỏ truy kích dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ suy nghĩ đo lấy nàng liếc nhìn dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ rời đi phương hướng lẩm bẩm nói đây chính là tiên thuật lực lượng sao dạ cờ sĩ ca bụ tổ cường đại là toàn bộ phương hướng tìm không ra rõ ràng được điểm cho nên nàng căn bản không có lòng tin đánh bại dạ cờ sĩ cả bụ tổ dưới cái nhìn của nàng sợ rằng đến thủ lĩnh hoặc là b xuất thủ mới có thể đánh bại dạ cờ x ỉ cả bù t ổ bên kia bất luận trên mặt đất xạ sủ kẻ làm sao hô to nghiêm thổ phi điệu bên trên ịt triệt đều mắt điếc thai ngơ một đường đi xa xạ sủ kẻ vừa vội lại giận nhưng tại trên mặt đất phi nhanh hắn vô luận như thế nào gia tốc đều chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo trên không nghiêm thổ phi điệu đồng dạng lo nghĩ còn có đi theo sau xạ sủ kẻ cả cả x ỉ đám người trước mắt dĩ dạ không biết tung tích cụ do xụ triệ cùng đạ dĩ xuất lĩnh làm đá làng n â y n h ỉ dạ quân thời khắp này tình huống cũng không rõ ràng chính thể thế cục đối làng n h ỉ dạ liên quân bên này vô cùng b một mảng lớn cắt vàng đ ỗ n g nhiên từ một bên hướng về cả c ạ s ì đám người đánh tới cả c ạ s ì mấy người bị ép dừng lại nhộn nhịp né tránh đánh tới cắt vàng t ả n ra về sau mọi người mới phát hiện trên không lại xuất hiện một cái niêm thổ phi điệu xà xô g ì cùng ấy đã dạ đứng ở niêm thổ phi điệu trên lưng chim mà ở xà xô g ì bên người còn đứng thẳng bị chế thành người khôi lỗi cả d ẹ t đệ tứ v ừ a mới tập kích bọn họ cắt vàng chính là từ cả d ẹ t đệ tứ phát động cả c ạ s ì liếc nhìn đã đi xa xả x ù kẻ cảm thấy chầm xuống truy đuổi ít chìa xạ xù kẹ cũng phát giác sau lưng c ả c ả xì đám người bị xạ xổ dị cùng lấy đa dạ cắt xuống nhưng hắn cũng không có dừng lại trong mắt vẫn như c ũ chỉ có phía trước ít chia sau một hồi xạ xù kẹ vẫn làm mất dấu ít chìa đứng ở một cây đại thụ tán cây bên trên hắn thở hồng hộ quan sát đến bốn phía tìm kiếm lấy ít chìa thân ảnh lúc này hắn vô cùng hối hận sớm biết ít chìa trốn kiên quyết như vậy hắn vừa mới liền không nên tiếc rẻ nhãn lực nên trực tiếp phát động sờ xa nụ tu tá năng hồ đem ít chìa ngồi niêm thổ phi điệu bắn xuống đến nơi xa chứ không ngồi xếp bằng đáng ghét cảm ứ n g tại sao lại biến mất lần theo cảm ứ n g hắn theo thang quốc một đường chạy tới đ i ể n quốc đoạn đường này hắn mấy lần cảm ứ n g được mặt khác nửa con cựu vĩ trạ cơ g i nhưng không đợi hắn khóa chặt vị trí cụ thể cảm ứ n g lại đột nhiên biến mất làm hắn vô cùng phiền mượn hữu i đúng lúc này hắn n g ầ m trộm nghe đến một đạo bén nhọn tiếng x é gió vừa mới ngầm đầu liền thấy một cái to lớn màu tím mũi tên hướng về chính mình đánh tới một mặt không hiểu r i n mạ căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa bản năng thả người nhảy xuống chu tước và n h hắn đầu này vừa mới nhảy xuống chu tước trên không chu tước liền bị viên tiêu mà tên r tiêu tại t r n căn g bản t là không có bao nhiêu nhãn lực còn dám dùng linh tinh mạn dệ kỷ hụ xạ gì gẳng còn lại chết không đủ nhanh sao xem như danh nhân tâm m a dàn mạ toàn diện tiếp thu nạ rủ tổ ký ức sở dĩ không những l i ế c mắt nhận ra xạ s ủ kẹ thậm chí ngay cả xạ s ủ kẹ tình huống đều rõ như lòng bàn tay đương nhiên hắn không hề rõ ràng xỉn gì vì xạ s ủ kẹ bổ sung một nửa nhãn lực sự t ì n h c h ấ t vật rơi xuống trên chặt cây dàn mạ sắc mặt tràn đầy lệ khí tất nhiên ngươi dám tìm ta gây phiền p h ứ c vậy cũng đừng trách ta vô tình Siêu. Suy sở s gián lui tới, màu nghĩ động, không hướng khẽ thì mạ mà tím, bề tu tá năng h ồ phía dưới xạ s ù kẻ xạ s ù kẻ một tay chống n ạ n h một mặt không kiên nhẫn nạ d ụ tổ ta hiện tại không có tinh lực cùng ngươi nói nhảm ngươi cho ta đàng hoàng chạy trở về l à n g đi liên quan tới nạ d ụ tổ sự t ì n h dĩ d i dạ hướng tinh nhuệ tiểu đội nội bộ nhị dạ làng lá bọn họ thông q u ắ khí sở dĩ bao quát xạ s ù kẻ ở bên trong tinh nhuệ trong tiểu đội nhị dạ làng lá đều rõ ràng bọn họ lần này còn gánh vác một nhiệm vụ khác đó chính là tìm v ề bị tâm ma khống chế tự mình phản bội chạy trốn nạ dù tổ đang chạy trốn nạ dù tổ vượt lên trước như thế một chọc lập tức khó thở ngươi hôn đàn này dám xem nhẹ ta s à s ù kẻ vẫn như c ũ đầy mặt không kiên nhẫn ta không quản ngươi là bị tâm m a vẫn là bị cái gì những thứ đồ khác ảnh hưởng tới tóm lại ta hiện tại không có tinh lực quản ngươi sự tình ngươi tốt nhất thành thật một chút không nên ép ta đ ộ u thủ g i ả n mạ khó khăn nhất chịu được chính là người khác vênh vang đại ý s à s ù kẻ răng dậy khơi gợi lên tuổi thơ nạ rủ tổ ở trong thôn nhận hết thôn dân lặng lẽ hồi ức sở dĩ lập tức đốt lên hắn nội tâm lựa giận thế là hắn cười gần nói vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút ngươi cái này mản dễ kỳ ủ chỉ hạ thực được đi nói đi không có bất kỳ cái gì báo hiệu giàn mạ vừa lên đến liền phát động chính mình lớn nhất sát chiều đại loa toàn luân ngu đập về phía xạ xù kẹ xạ xù kẹ ban đầu còn có chút không để ý có thể theo dạn mạ trong tay ra xẻn d í n h đại loa toàn luân ngu càng ngày càng gần đáy lòng của hắn lập tức sinh ra báo động nhưng lúc này đã không kịp t r á n h n ẽ thế là đành phải điều khiển sờ s a nủ đ tu tán ă n g hổ vòng lên hai tay bảo hộ ở trước người ầm ầm một trận đ i ế t thai manh minh cấp tốc vang vọng toàn bộ rừng rậm ngay sau đó chính là một cỗ khổng lồ sóng xung kích h ư ờ n g bốn phía điên cuồng phát t i ế t mà đi đem dọc đường tất cả cây cối tất cả sắt bằng còn lưu lại trong rừng rậm bất luận tổ chức gạ cá sủ kỳ một phương vẫn là là n g nị gia một phương tất cả đều bị cỗ này nổ thật to hấp dẫn lực chú ý cùng nhau nhìn qua chương 985. t h a cho ngươi một mạng chương 985. t h a cho ngươi một mạng sao làm sao có thể ngã trên mặt đất xạ sủ kẹ một mặt ngốc trệ hắn rõ ràng đã điều khiển chính mình sợ s à n đ ủ tu tá năng hồ làm ra động tác phòng ngự dựa theo trước đây cùng nạ d ụ tổ luận bàn lúc tình huống nạ d ụ tổ ra xẻ gẳng loa t o à n hoàn căn bản là không có cách nào đột phá hắn sợ san ủ tu tá năng hồ phòng ngự chớ nói chi là giống như bây giờ trực tiếp đem hắn sợ san ủ tu tá năng hồ đánh tan đem cả người hắn đánh bay ra ngoài xa xù k ẻ muốn đứng dậy lại phát hiện thân thể có chút không nghe sai khiến đáng ghét hắn thầm mắng một câu ý thức được chính mình tổn thương sợ rằng so d ữ liệu còn nghiêm trọng hơn một chút không thể nghi ngờ cho dù cho tới bây giờ xa xù k ẻ vẫn không có khắc sâu ý thức được da x ẻ n r din đại loa toàn luân ngu cùng bình thường da xẻng gẳng loa toàn hoàn khác nhau d ạ n mạ da x ẻ n r din đại loa toàn luân ngu thuộc về đem cựu vị vi t h ú trả cờ dạ giả giảm đến cực hạn một loại da xẻng ẳ n g loa toàn hoàn lực phá hoại gần như bị dù a mạ vi thú ngọc trình độ có thể tùy tiện hư mất cả một cái làng sở dĩ nếu như nhất định muốn tìm ra một loại giả sen gẳng loa toàn hoàn cùng nó đ ố i mục tiêu lời nói vậy cũng chỉ có cấp ét n h h n thuật giả sen sùa nhạy ken có thể miễn cưỡng so sánh sở dĩ hắn chính diện chịu một cái giả sen dinh đại loa toàn l u ô n ngu không có ngay tại chỗ mất mạng đã là hắn s ở san đủ, tu tán ă n g hồ lực phòng ngự cường hãn nếu đ ổ i những người khác cho dù là cả cấp cường giả như thế không tránh không né chịu một cái hơn phân nửa khó giữ được tính mạng cưỡng chế đáy lòng kinh sợ cùng lo nghĩ hắn quan sát bốn phía đập vào mắt chỗ là đầy trời bụi n g cho dù có một màn dệ k ỳ hụ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng hắn cũng thấy không rõ quá xa địa phương không cách nào xác định nạ dù tổ thời khắc này vị trí đông nhiên hắn ngay phía trước chuyển đến một trận tiếng đốt c h â n hắn vội vàng từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một thanh cụ nải mặc dù biết chỉ là một thanh cụ nải dưới loại tình huống này không cho được hắn cảm giác an toàn nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy trong b u ổ i mù gián mạ một bên ngực như ống bê trên dưới chập trùng trùng điệp thở hồn hện một bên chậm dai hướng đi xạ xù kẹ phóng thích da xen dín đại loa toàn luân ngu với hắn mà nói đồng dạng không thoải mái đặc bi không kịp chậm dãi ấp ủ sở dĩ hắn thi thuật toàn bộ cánh tay phải theo bàn tay đến bả vai đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương lại thêm là khoảng cách gần thả ra ra x é n dinh đại loa toàn luân ngu đánh vào sờ sàn ủ tu tán năng hồ bên trên phản tác dụng lực tướng hắn cũng hất bay ra ngoài thân thể nhận không nhẹ sung kích tốt tại hắn c o i ủ dù m à kỳ tục nhân bản thân lại là d ì n cờ dị kỳ cái này mới k h i ê n xuống bất quá mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng hắn trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc lo lắng ngược lại trên khỏe miệchọn lộ ra một vẹt vặn vẻo mỉm cười xuyên qua buổi mù d á mạ cuối cùng đi tới xạ sủ kẹ nhìn xem ngã trên mặt đất chỉ có thể miễn cưỡng chống lên thân thể xạ xù k ẹ hắn khẽ h ừ một tiếng n h a nguyên lai mạn dệ kỳ hữu trí hạ cũng sẽ giống chó hoang đồng dạng ngã trên mặt đất sao xạ xù k ẹ lập tức giận dữ nạ rủ t ổ ngươi cái này h ố n đản g i á n mạng như đầu cười gắn nói ngượng ngùng ngươi nhận lầm người ta cũng không phải nạ rủ tổ tên n g u ngốc kia xạ xù k ẹ nghĩ từ dưới đất bỏ dậy có thể thử mấy lần đều thất bại lập tức thầm nghĩ hẳn là vừa rồi xung kích dẫn đến bắp thịt nhiều chỗ xé rách tổn thương nguy rồi dán mạ cũng không xuất thủ chỉ là lẳng nhìn xạ xù kẻ phí công thử nghiệm phản phất tại th Sà xù k ẹ t h ấ y thế lập tức ném ra ở trong tay cung nải dạn mạ k h o á t tay vững vàng tiếp nhận sà xù k ẹ ném đến cung nải nói ra sà xù k ẹ ngươi chỉ cần mở miệng c ầ u ta ta liền tha cho ngươi một mạng muốn để ta cầu ngươi Sà xù k ẹ gắt một cái thôi đi nằm mơ đi g i ạ n mạ sắc mặt lạnh lẽo ta là xem tại nạ rủ tổ tên ngu ngốc kia mặt mũi mới phát phát thiệt tâm tha cho ngươi một mạng tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói đi dạn mạ tay phải có chút nâng lên một đoàn ám tự sắc da xẻng đại loa toàn luân ngu xuất hiện mặc dù đối phó t h ụ thương xạ s ủ kẹ cũng không cần giả sẻ lính đại loa toàn luân ngu loại này s á t chiêu nhưng giãn mạ vẫn là đưa cho xạ s ủ kẹ nhất định tôn nghiêm đáng ghét chẳng lẽ muốn dùng một chiêu kia sao mà nhìn xem giãn mạ trong tay dần dần ngưng tụ giả sẻ lính đại loa toàn luân ngu xạ s ủ kẹ biểu tình ngưng trọng vừa rồi hắn toàn lực truyền vào nhãn lực đồng thời làm ra động tác phòng ngự sợ san đủ tu tá năng hồ đều không thể ngăn lại đối phương cái k i a cổ quái giả sẻ đẳng loa toàn hoàn hiện tại thủ thương chính mình liền càng không khả năng chặn lại sở dĩ muốn bảo mệnh hắn cũng chỉ có thể dùng tất cả còn lại nhãn lực phát động ý dạ n ạ t s ợ i cắt, lịch chuyển hẳn phải chết vận mệnh nhưng mà liền tại dạn mạ chuẩn bị ném ra trong tay dạ xẻng din đại loa toàn luân ngu kết thúc xạ s ủ kệ sinh mệnh lúc hắn thần s ắ c biến đổi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra giữ tợn vẻ mặt thống khổ vì cái gì muốn ngăn cả ta ngu xuẩn hắn giống như những người khác căn bản là khinh thường ngươi để ta giết hắn không tốt sao dạn mạ giải trừ dạ xẻng din đại loa toàn luân ngu hai tay ôm đầu thống khổ gầm nhẹ phảng phất tại cùng ai đối thoại đồng dạng một bên xạ xủ kệ nhìn đến là sướng s ố t một chút một lát sau Gián hung hăng trận mắt nhìn mạ mắt xạ sủ không ẹ một một t cái, câu, bỏ xuống n í là may mắn, lần này liền này ngươi mắn, ngươi mạng. Nói đi, gián đi, may một mạ tha cho h k lại người cái dây dưa, tung người một bao i tại trong buổi nhìn xem rời đi gián mà, sủ kẹ đầu tiên cái, ế n trong Nhìn mất mù. xem mạ, một thở phào xạ đầu sủ s kẹ là u xấu đó một cỗ xấu hổ cảm t cỗ giác hổ dâng lên r n g lâu ò n hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ có để nạ dụ tổ tha mạng Không g tham thời làm l sao sẽ Ba ba ba.、Không、bao có có để điểm. dụ tổ cùng với từng đạo âm thanh xẻ gió cả cạ xì đám người vội vàng chạy tới hiện trường xa s ù gì cùng ấy đạ i ả cũng không có cùng cả c ạ s ỉ đám người quá nhiều dây dưa bọn họ chỉ là gặp cổ nổ h à mọi người tại truy kích thì chia mới đúng tay giúp ít t r i a giải quyết truy binh về sau thấy xạ sủ kẻ cùng dạn mã đại chiến lúc bạo tạc về sau hai người bọn họ liền chủ động thoát ly chiến đấu thế là cả c ạ s ỉ đám người liền thuận lợi chạy tới nơi này quan sát xạ sủ kẻ một phen cả c ạ s ỉ hỏi làm sao bị thương nặng như vậy đến tột cùng phát sinh cái gì xạ sủ kẻ tâm tức nói ra là nạ dù tô nạ dù tô lấy làm kinh hãi cả cà xỉ vội vàng nhìn quanh hắn xuất hiện ở đây cụ dạ thì gã đệ dạ ngay vậy riêng phần mình nhảy đến chỗ mà cùng hí quay trở về tới xa、si、xù kệ nói g t h u ra ta vừa mới gặp hắn cùng hắn đánh một trận tên kia không biết từ chỗ nào học được một loại rất đặc biệt dạ xẻ đẳng loa tuần hoàn ta nhất thời vô ý bị thất thế Sà s ù cái bộ này thê thảm gián g d ố c hiện nhiên không phải bị thất thế đơn giản như vậy chỉ là trước mắt không có người cùng hắn tính toán những thứ này cụ dạ m à nói ra nạ dù t ô xuất hiện ở đây nói rõ chúng ta phía trước suy đoán là chính xác hắn quả nhiên cũng tại tìm mặt khác nửa con cựu vĩ cả cạ si nhẹ nhàng gật đầu chương chín trăm tám mươi sáu chân thật cùng phán đoán chương chín trăm tám mươi sáu chân thật cùng phán đoán nạ dù t ô đột nhiên tại chỗ này hiện thân đối cả cạ si đến nói cũng không phải là một tin tức tốt trước mắt điện quốc bên này thế cục rắc rối phức tạp làng n h ị dạ liên quân họ rộ sĩ m a cùng với tổ chức gạ cà xù kỳ tam vương thế lực cài g i n g l ư ợ n nạn dù tô bất luận là gặp ô r ô simaz vẫn là gặp phải tổ chức c à c a t s u k i đều sẽ vô cùng nguy hiểm lúc này y nụ dù c a t s u nói g n với c a c a s i mùi thu thập không sai bị lắm có thể thử nghiệm truy tung thừa dịp vừa rồi y nụ dù c a t s u chó nỉ dạ thu thập nạn dù tô mùi quanh người cụ dạ mạ đã vì xa s ủ kẹt i ế n hành trị liệu đơn giản cùng băng bó sở dĩ gặp c a c a s i nhìn lại xa s ủ k ẹ lúc này nói ra ta không có vấn đề c a c a s i dặn dò lần hành động này việc quan hệ làng an n u y quyết không cho phép lại giống vừa mới đồng dạng tự tiện hành động xa su kẹt trở mặt gật đầu tại trước ủy môn quan đi một lượt hắn cũng biết chính mình vừa rồi quả thật có chút lô mãng khinh địch húng chi hắn lần này là đại biểu cảnh vụ bộ đội tham gia hành động nếu như hành động bởi vì hắn mà thất bại hắn sau khi trở về không có cách nào cùng xin gì bàn giao c ạ cạ s i nhìn lướt qua mọi người mọi người chuẩn bị xong chưa ân không có vấn đề chuẩn bị xong g â u g â u tiểu đội mọi người cùng nhau lên tiếng liên ý nụ rủ cạn súng chó nỉ dạ đều không ngoại lệ Tốt, xuất phát c ạ cạ s i không tại nói nhảm trực tiếp dẫn đội xuất phát bên kia dĩ dạ cùng họ rồ xỉ mà mấy ngày nay một đường truy đổi một đường giao thủ trong bất chi bất giác lại đi tới điển quốc cùng thiết quốc biên cảnh cách một đầu hẻm núi hai người xa xa đối mặt dì dạ vẫn như c ũ không muốn từ bỏ khuyên bảo ọ dồ sĩ -si、mars bất luận phát sinh cái gì có ta cùng xù nạ ủng hộ ngươi tất cả cũng còn có cứu vãn chỗ trống ọ dồ sĩ -si、mars đều có chút bất đắc dĩ năm đó ta phản bội chạy trốn lúc ngươi đổi u ta mấy tháng khi đó đều không có kết quả ngươi cảm thấy hiện tại sẽ có kết quả sao dì dạ hỏi vì cái gì ngươi vì sao cần phải đi đến một bước này ọ dồ sĩ -si、m a r trầm giọng nói ta nói qua chúng ta theo đuổi đồ vật không giống ta không nghĩ cả một đời bị một cái thôn nhỏ cho cầm cố lại dì dì dì d hô lớn có thể đó là chúng ta quê hương liền xem như quê quán vậy thì thế nào dừng lại họ rồ sĩ m a s nói ra ta đã chịu đủ lão đầu tử thổi phồng cái gì hỏa chi ý chí nhận giới chính là cường giả vi tôn thế giới chỉ cần ta nắm giữ bí thuật cấm thuật đủ nhiều chỉ cần ta tìm tới vĩnh sinh mật mã phá giải trạ c ờ dạ h u y ề n bí ý chí của ta liền có thể bao trùm tại tất cả mọi người bên trên dì dì dì dà hô lớn có thể đó là chúng ta quê hương n g ư ơ i biết ta thắng hắn về sau trong lòng là nghĩ như thế nào sao dì dì dạ c a o mày không có lên tiếng họ rồ xì mãs thu lại nụ cười trên mặt trầm giọng nói ta vì hắn cảm thấy b i hay hắn đã không còn là năm đó cái k i a quát tháo nhận giới nhẫn hùng già yếu cướp đi hắn n g u ệ khí cũng cướp đi hắn tôn nghiêm sở dĩ ta rất hối hận lần trước không có giết hắn nếu không cũng không cần nhìn xem hắn hiện tại bộ này kéo dài hơi tàn trò hề dì dì dạ lẩm bẩm nói ngươi vì sao biết biến thành cái dạng này họ rồ sĩ mãs niết lên k h o miệng đây mới là chân thật ta trong lòng ngươi họ rồ sĩ mãs chẳng qua là chính ngươi phán đoán dì dì d g i à nói ra bất luận làm sao lần này ta đều muốn đem ngươi mang về cái kia còn nói nhảm cái gì ba một tiếng họ r ồ xì ma hai tay hợp lại đem đệ nhất đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể thông linh đi ra dì d g i à sắc mặt tối sâm đặc biệt là nhìn thấy trong quan mục đệ tứ khơi gợi lên hắn nhiều năm trước hồi ức không có bảo vệ tốt đệ tử ấ y náy cũng cùng nhau dâng lên trong lòng đi thôi họ r ồ xì ma dối ba vị h ổ cả trần tục thân thể ra lệnh bởi vì lần này địch nhân là dì dì dì dà lo lắng ba vị hồ cả sẽ phản kháng mệnh lệnh của mình sở dĩ họ dồ xì ma giáp chế ba vị hồ cả linh trí chỉ để bọn họ giữ lại cơ sở nhất bản năng chiến đấu rất nhanh ba vị hồ cạ trần tục thân thể đi ra q u a n t à i sau đó bước cứng ngắc bộ pháp đung đưa thân thể chậm r i hướng dị dị dạ dạ đi đến trên đường tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng toàn bộ s o n g chạy nhanh lên khôi phục nhị dạ vốn có tốc độ ở mầm đệ nhất vừa bắt đầu liền phát động một đ ộ t vô số vụn v ậ t vụt lên từ mặt đất tạo thành biển cây đánh út về phía hẻm núi đối diện dị dạ Biết, một đột, khó dây dưa, dì dạ không dám k i n h thường lúc này cắn nát ngón tay thông linh ra cóc bùn tạ v ảnh tức thời mị bù cụ dạng cóc bùn tạ ngập lấy điếu thuốc đấu xuất hiện ở trên núi đá không đợi nó có phản ứng vô số vụ v ậ t rót thành biển cây liền lấn đến trước mặt của nó nó vội vàng rút ra bên hông đau gãy đống nhiên vung lên gần chỗ biển cây cùng nhau chặt đứt sau đó nhảy đến giữa không trùng dì dị dạ dạ chuyện gì xảy ra có bún tạ cong lên dì dị dạ dạ nói ra không có thời gian giải thích nhờ ngươi trước giúp ta ngăn chặn đệ nhất một đ ộ t ta muốn đi đối phó họ rổ xì mã nói xong dì dạ dạ phi thân nhảy lên nào về phía họ rổ xì mã dạ xong phương h i ể u tận gốc dễ cả một đời không biết đọ sức qua bao nhiêu lần sợ dĩ họ rổ xì mã không chút nào sợ hãi lập tức nên đón tiếp lấy nơi x c kết quả là hắn lập tức căn cứ cảm ứng hiệu chỉnh một cái phương hướng sau đó hướng về họ rổ xì mars cùng gì gì hải ra kịch đấu hẻm núi bay đi cùng lúc đó tại một phương hướng khác bên trên đứng ở phi hành dung hợp thú vật cóc lên hỷ dù cổ dàn mars chính tìm kiếm mặt đất tìm kiếm lấy họ rổ xì mars vết tích tầm ầm đông nhiên nơi xa chuyển đến anh minh đưa tới chú ý của bọn hắn dàn mars chỉ chỉ hẻm núi phương hướng hình như có người ở bên kia ra thủ h ắ n hạ cậy gẳng giống như bị h i c u gẳng cũng là am hiểu điều tra mắt nhìn xuyên tưởng lại thêm đi qua nghi thức tăng cường h ắ n hạ cậy gẳng sớm đã thoát thai h o à n cốt nhãn lực được đến chất tăng lên sở dĩ theo tiếng kêu nhìn lại rất nhanh liền phát hiện hẻm núi bên k i a dị dạng khi dù cô hỏi một câu là ai g i ạ n mạn g ư n g thần nhìn một chút c h ậ t nói ra là một đ ộ t họ rồ xi、si、m ạ rất có thể chính ở đằng kia khi dù cô lập tức vui mừng bây giờ n h ậ n r i i có thể thi triển một đội ngoại trừ cổ nổ hạ cụ ra mạ d ạ n mạ tổ bên ngoài ở trong mắt hỉ dù cổ cũng chỉ có khống chế đệ nhất trần tục thân thể chín trăm tám mươi bảy động vật các bằng hữu chín h ư trăm tám mươi bảy động vật các bằng hữu hẻm núi trên chiến trường bước lên biển cây như sóng chiều bình thường một đợt lại một đợt tuân hướng cóc bún tạ mang ẩm lấy điếu thuốc đấu cóc bún tạ đành phải một bên phàn nàn một bên rút đao vung chém cùng với chấp liên tiếp đa quang từng mảng lớn bị cắt đứt cây cối tại trên không bay tứ tung để vốn là loạn thành một bầy chiến trường càng thêm vừa b ộ n mà liên tại cái này vừa b ộ n dưới bối cảnh dì dì dạ dạ l ẻ loi một mình ngăn cản họ rồ si ma d đệ nhị đệ tứ liên thủ vây công may mắn đệ nhị cùng đệ tứ trần tục thân thể linh trí bị họ rồ si ma trụ, c h ỉ có thể kiên trì một quên bước l u ở dì dạ dạ dạ còn có thể kiên trì một quên bước lui dì dạ dạ dạ còn có thể kiên trì một quên bước lui dì dạ dạ dạ còn có thể kiên t r ọ vô số đầu rắn theo trong miệng hắn phun ra ngoài chỉ thời gian một cái nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ chiến trường theo bốn phương tám hướng nào về phía dì dẻ dạ ngăn cản đệ nhị đệ tứ đã rất vất vả dì dẻ dạ gặp khắp nơi trên đất bảy rắn xuống tới chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh đành phải kết tấn nhẫn pháp ha dì dì k h o ả n khắc dì dẻ dạ cái kia một đầu bạc tóc dài màu trắng cấp tốc dài ra trở thành cứng ngắc tựa như từng cây ngân châm giống con nhím bình thường đem toàn t h â n hắn bao vây lại nào về phía dì dẻ dạ bởi rắn đâm vào dì dẻ dạ dài ra trở thành cứng ngắc trên tóc nháy mắt xuyên thành từ dì dỉ hẻ dạ hắt đầu đem treo ở trên tóc sắc rắn tất cả vứt bỏ tiếp lấy lại lần nữa kết tấn nhẫn pháp giản dị xỉ lệ mỹ n o r ú t tóc của hắn cấp tóc dài ra giống như từng cây bạc màu trắng trường tiên bay vụt đi ra một mực c u ố n lấy đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể đồng thời tính toán đem hắn lôi k é o tới cùng lúc đó dì dỉ hẻ dạ hai tay cũng không có nhằng rỗi thông linh đi ra một quyển phong ấn quyển trục chuẩn bị chờ tóc đem đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể k é o tới trước mặt về sau liền đem hai vị hổ c ạ phong ấn để tránh tiếp tục biến thành họ rỗ xỉ mà công cụ họ rỗ xỉ mà tự nhiên sẽ không chờ mắt nh Cả rẻ kỳ gì? Siêu. một đạo lăng lệ phong nhận bay ra h u n g hăng chạm tại d ì dị dạ dạ tóc dài bên trên nhưng mà được đến d ì dạ dạ dạ d nhất pháp d à n ị dị dạ d ệ mỹ nozuts giá t r tóc dài trình độ bền bị nằm ngoài dự đoán của họ dộ xị mãs hắn phong độn lại không có thể đem chặt đức a khe ồ lên một tiếng về sau họ dộ xị mãs không trần c h ờ bay nào mà ra đang bay nào đồng thời rũ ra một quyển chữ vật quần trụ từ bên trong lấy ra một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm tiếp theo một cái trước mắt kiếm ảnh vé qua dị dạ dạ cái kia cứng rắn như sắt thép tóc dài bịch một tiếng bị họ dỗ xị mãs trường kiếm trong tay cùng nhau chặt、đức. lôi kéo đệ nhị đệ tứ trần tục thân thể tóc đột nhiên một đoạn để dì dì dạ lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình sau đó hắn ánh mắt lập tức rời về phía họ r ổ xì mạt trong tay nắm lấy trường kiếm vẻ mặt nghiêm túc mấy phần hắn nhớ tới họ r ổ xì mạt cỡ xạ nạt nọt dù dị tại lần trước n h ì n khảo thí một trận chiến bên trong thất lạc ở trên chiến trường phía sau bị láng thu được phong tồn h i ệ n nhiên họ r ổ xì mạt mới vừa từ chữ vật q u y ể n trục bên trong lấy g a thanh trường kiếm này cũng là một cái cỡ xạ nạt nọt dù dị nếu như xin dị ở chỗ này liên có thể một cái nhận ra thanh này ngoại hình càng thêm ngắn gọn chính là vốn là thời không bên trong xạ s ủ kẹ về sau thường dùng vậy đem cờ xạ nạt nốt d ù g ì a i giải gia yếu ớt thở hát ra ỏ r ồ si mars cười nói thế nào chuẩn bị từ bỏ sao gi giải a lắc đầu không lần này liền tính đánh gãy tay chân của ngươi ta cũng phải đem ngươi mang làm đi d ừ n g a ỏ r ồ si mars một mặt khinh thường giải gia cắn nát ngón tay lại lần nữa phát động thông linh thuật bành bành theo hai đạo khói trang phiêu tán hiện lộ ra hai cái hình thể nhỏ gầy cóc giải gia đối với hai cái cóc cung tình nói hai vị tiên nhân lần này muốn nhờ các người hai vị xuất thủ không không thể nghi ngờ. Bị gì gì thông linh ngờ. gì gì ai giả Bị đi ra, lượng, phu ả i người khác, cả xạc cụ xị m ạ hai vị tiên nhân chỉ nhìn lướt qua chiến trường liền ý thức được dị dị dạ dạ tình cảnh thế là cũng không nói nhảm lập tức một tả một hữu nhảy đến dị dị dạ dạ trên vai h r dồ sĩ mãs đ ộ a hồ cũng nhận biết phủ cả sạc cụ sĩ mạ hai vị này mì bổ cụ dạng tiên nhân thần s á c lập tức ngưng trọng mấy phần hiu lúc này trên không đột nhiên truyền đến một tiếng phá không d í h lên h r dồ sĩ mãs cùng d ì dị dạ dạ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái bóng đen dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trên trời giang xuống lao thẳng tới đ ệ tứ trần tục thân thể mà đi c ử u vĩ tiểu quỷ nạ d u t ổ hai người cùng nhau khẽ giật mình thần s á c khác nhau không hề nghi ngờ cái này từ trên trời giang xuống chính là lần theo đuôi cựu vĩ trả cờ dạ cảm ứng một đường tìm tới giàn mạ xác nhận n ọ rồ xí m à c ù n g g ì dì hải dạ tại đại chiến về sau hắn cảm thấy trước mắt chính là thời cơ thế là không chút do dự lựa chọn xuất thủ thẳng tắp nào h về phía trong cơ thể phong ấn một nửa khác cựu vĩ đệ tứ trần tục thân thể cựu vĩ là ta d à n mạ không giống với nạn dù tổ không lưu tình chút nào xuất thủ chính là một cái tiểu quy mô dạ xẻo lindin h đại loa toàn luân ngu ầm ầm thoáng chốc cùng với to lớn bạo tạc đệ tứ trần tục thân thể triệt để bị dạn mạ dạ xẻo lindin đại loa toàn luân ngu nổ vỡ nát cái này nhìn xem dạn mạ vừa lên đến liền nổ nát đệ tứ trần tục thân thể dì dị ra một mặt cổ quá họ dồ sĩ mạt thì biểu lộ n g h i ờ n g ấm mà g i à n mạ tựa hồ biết trần tục thân thể đạt tính đến tay về sau đứng ở một bên chờ đợi đệ tứ trần tục thân thể khôi phục hiện nhiên hắn đánh chủ ý là thông qua tập kích phương thức trọng thương đệ tứ trần tục thân thể tan giã đệ tứ trần tục thân thể năng lực phản kháng sau đó lại thừa dịp đệ tứ trần tục thân thể khôi phục khoảng cách đem hắn bắt được bắt đi cuối cùng lại nghĩ biện pháp rút ra đệ tứ trần tục thân thể bên trong phong ấn cái kia nửa con cửu vĩ họ dồ sĩ mạt phản ứng lại lập tức thôi động một bên đệ nhị trần tục thân thể công về phía dàn mạ nhìn xem đánh tới đệ nhị trần tục thân thể. g i ả n mạ thần sắc lạnh lùng chậm rãi nâng lên hai tay chín mặt tô bà hà sau lưng của hắn nháy mắt hiện ra tử ao hạ cụ chu huyền số ra nam bắc ba ngọc cái này chín đạo thuật thức tạo thành hư ảnh đ ó lấy chín mặt thú vật theo đại biểu bọn họ riêng phần mình thuật thức bên trong hiện lên đi ra bà ảnh huyền vũ bảo hộ ở g i ả n mạ trước người cứng đôi cứng dùng thân thể chặn lại đệ nhị trần tục thân thể một kích sau đó họ dồ xì một cái vung đôi đem đệ nhị trần tục thân thể đánh bay ra ngoài lúc này một bên thiên nữ tung ra dây lụa đem khôi phục hơn phân nửa thân thể đệ tứ trần tục thân thể bao vây phong ấn tại chín mặt thú vật chen trúc bên dưới giàn mã lạnh lùng liếc mắt nơi xa họ rổ x ì ma cùng dị dẻ dạ hắn không phải nạ rủ tổ hắn không cần đồng bạn cùng trói buộc hắn có hắn động vật các bằng hữu chương chín trăm tám mươi tám ta sẽ tìm đến các người chương chín trăm tám mươi tám ta sẽ tìm đến các người gọn gàng đánh bại đồng thời phong ấn đệ tứ trần tục thân thể về sau giàn mã mở rộng bước chân bước lên t r ù tức sau lưng gặp giàn mã muốn đi dị dẻ dạ khẩn trương nạ rủ tổ g à n mã quay đầu lạnh lùng liếc dị dẻ dạ một cái sau đó thu hồi ánh mắt lúc này dưới chân hắn nhân vật chính chậm rãi vũ cánh mang theo hắn bay về phía trên không dì dì dạ lúc này không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng kết tấn hỏa đột ca dị ẩn hỏa long viêm đạn ẩm ẩm thoáng chốc một cỗ nóng rực hỏa long theo dị dì dạ dạ trong miệng phun ra ngoài bắn về phía mang theo dạng mạ bay đến giữa không trung chu tước nhưng mà liền tại hỏa long sắp lướt hết chu tước lúc xỉ kỳ gậy mị ngăn tại chu tước trước mặt huy động liêm đ a o bá cùng với một đạo tiếng xe gió bị xỉ kỳ gậy mị vung vẩy hiện ra ánh sáng yếu đớt chóng liêm nao thu mạch dị dạ dạ ca dị ẩn hỏa long viêm đạn h như thế một trí hoãn chu tước đã mang theo dạn mã bay đến k h ô n g t r u n g phong ấn ràng buộc đệ tứ trần tục thân thể thiên nữ theo sát phía sau tung bay ở chu tước bên cạnh cái khác chín mặt thú vật bao quát xì kỵ ghệ mì ở bên trong thì n ộ n nhịp huyên hóa biến mất ngay tại chỗ trên không trung dạn mã nhìn xuống phía dưới d ì dẻ dạ cùng họ rỗ xì mã lạnh lùng nói các ngươi không cần phải gấp tìm ta bởi vì ta sẽ tìm đến các ngươi lưu lại câu này về sau dạn mã cũng không quay đầu lại đã đi xa nhìn xem xa xa rời đi dạn mã họ rỗ xì mã k h e miệng kẽ run vừa rồi cái kia tiểu quỷ thật lạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tô g i ạ n mạ theo xuất thủ đến rút lui toàn bộ quá trình một mạch m à thành không có nửa điểm dây dưa dài dòng để họ rồ xì m a d cảm thấy vô cùng n g o ạ i ý muốn đừng nói họ rồ xì m a d liền dì dì dạ dạ đều có chút cầm không chuẩn bởi vì bất luận là tính cách vẫn là thủ đoạn giữa hai bên đều ngày đêm khác biệt nếu không phải dáng dấp cùng một thân cựu vĩ khí tức không có thay đổi gì dì dì i dạ d sợ rằng đều muốn hoài nghi vừa rồi cái kia đến cùng có phải hay không nạ dù tổ trên không g i ạ n mạ ngồi xếp bằng đến chu tức cóc lên dùng tay nghiêng chống đỡ cái cảm khỏe miệm t r o lên cái gì cậu thí sàn nhìn cũng bất quá như vậy tại d ì dê dạ cùng n họ rổ xỉ m à dưới mí mắt thuận lợi cướp đi hổ cả đệ tứ trần tục thân thể hắn xác thực có kiêu ngạo lý do liếc mắt bị thiên nữ phong ấn đệ tứ trần tục thân thể hắn nghĩ ngợi nói chờ thu hồi cái kia nửa con cửu vĩ ta chính là chân chính cửu vĩ dịn cờ dị kỳ nạ dù tổ cái này c ử u vĩ dịn cờ dị kỳ kỳ thật có chút hữu danh vô thực nhưng nếu như giản mạ thu hồi mặt khác nửa con âm cửu vĩ để âm dương hai cái c ử u vĩ hợp hai là một vậy hắn chính là danh xứng với thực cựu vĩ hợp hai là một n là danh x n g với t ự c cựu vĩ dịn đó, bạo tăng nếu biết rõ tại trước mắt thời gian này, cùng với kiểu vi trả cờ dạ năng lực k h ô n g chế xa tại nạ rủ tổ bên trên bây giờ nạ rủ tổ còn không phải cái kia tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư trên chiến trường có thể sử dụng kiểu vi trả cờ dạ hình thức có thể tùy tâm sử dụng đem tự thân kiểu vi trả cờ dạ phân cho trên chiến trường tất cả nhi dạ cái kia tiên đoán c h i tử mà dàn mạ lại có thể làm đến lấy lực hàng phục kiểu vỹ lách qua kiểu vi nguyện vọng tùy ý sử dụng kiểu vi trả cờ dạ tình trạng sở dĩ một khi âm dương hai cái k i u vĩ dung hợp cho dù là đánh giá thận trọng nhất dàn mạ thực lực cũng ít nhất có thể tăng lên hai đến ba lần trở lên t r ở về làng, t ì m đã từng n h ã kỳ t h ị qua hắn thôn d â n t í n h sổ sách lúc, vừa v ặ n c ù n g phi h à n h dung hợp tu vật bên trên hi duko, d ạ n mát g ạ i trên không gặp thoáng q u a ân? A song phương n h á y mắt c h ú ý tới đối phương. đ á n g ghét, làm sao đụng phải bọn họ. Zan mát t h ầ m n g h ĩ khôn, g ổn, vội v à n g thôi động chu tức r a tốc phi h à n h t í n h t o á n hất r a hi d ù cổ c ù n g d ạ n mát. h ắ n không phải a n g ạ i tổ chức gạc k a s ủ k ỳ mà là t r ư ớ c mắt đệ t ứ t r ầ n tục tân thể, vừa mới tới tay, kung còn chưa kịp g ú t g a âm k i u vi, hắn không nghĩ vào lúc này kung tổ chức gạc k s u ki giao thù. k i u vi xin ka zi ki còn có hồ ca đệ tứ trần tục thân thể a quả thực là đưa tới cửa nhận ra chu tức c o n g lên dạn mạ cùng bị thiên nữ phong ấn giảng buộc đệ tứ trần tục thân thể về sau k h ì dù cô hết sức vui mừng mệnh lệnh phi hành dung hợp thú vật đuổi theo rất nhanh tại trên không truy đuổi song phương mở rộng một vòng không chiến dầm dầm dầm k h ì dù cổ phi hành dung hợp thú vật không những hình thể càng lớn hơn nữa còn có thể bắn ra lông vũ kỳ bạ cụ phụ ạ sở dĩ chiếm hết ưu thế tại từng vòng bạo tạc bên trong ép đến chu tức hiểm tượng h o à sinh mắt thấy tiếp tục như thế không phải cái biện pháp dạn mạ quyết định chắc chắn chuẩn bị hạ xuống mặt đất trước giải quyết h ỉ dù cổ cùng dàn mã lại nói song phương một t r ư ớ c một sau lần lượt rơi xuống một vùng rừng rậm bên trong nhìn xem dàn mã thì dù cổ cười nói không nghĩ tới hai cái cựu vi tất cả đều đưa đến trước mặt của ta xem ra ta hôm nay may mắn dàn mã lạnh nhạt nói tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết cái kêu phía trước ghi chép chúng ta liền một bút bút tính toán rõ ràng đi thì dù cổ trước sau hai lần chui vào cổ nỗ hạ tập kích bao quát nạ rủ tổ ở bên trong dịn cờ dị kỳ giết một lần gà á dạ bắt đi ép cùng nạ rủ tổ cùng hưởng ký ức dàn mã đều ghi ở trong lòng cho nên dưới mắt tất nhiên không v u n g được đối phương hắn dứt khoát liền thù mới hận cũ cùng đối phương cùng một chỗ đ ư ợ c rồi mấy lần đều không thể thành công bắt đến cựu vĩ dìn c ờ di kỳ t h ì dù cô đồng dạng kìm nén hỏa khí lúc này nghe dàn mạ khẩu khí như thế lớn hắn cười gắn nói dàn maz ngươi lui sang một bên không nên đ h ú n g tay tiểu quỷ này để ta đến đối phó dàn maz giữ mày cây bên này nên còn có làng nghị dạ liên quân nghị dạ kéo quá lâu lời nói sợ rằng sẽ đưa tới phiên phước khi dù cô hung hăng t r ư n g dàn m a một cái đối phó loại này tiểu quỷ ngươi cảm thấy ta sẽ lãng phí quá nhiều thời gian sao tốt ta dạn m a bất đắc、dĩ. đành phải lui qua một bên gián mạ thấy thế âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra lấy một đích h a i hơn nữa còn là hỉ rủ cổ cùng gián mạng cái này một đôi tổ hợp hắn thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc bây giờ hỉ rủ cổ cùng vọng tự đại nhất định muốn cùng hắn một đối một ngược lại là cho hắn thêm không ít phần thắng song phương yên t ĩ n h rằng co một lát hai người đồng loạt ra tay nào về phía đối phương hai người thân sắc vô cùng lạnh t ấ u xương song phương đều đánh lấy tốc chiến tốc thắng suy nghĩ không nghĩ tới nhiều dây dưa chỉ hoãn sở dĩ một cái phát động ra xẻ lén dín đại loa toàn luân ngu một cái trực tiếp mở ra m ạ n dễ kỳ ủ xạ dị đẳng chỉ ngắn ngủi một hai hơi nào về phía đối phương hai người liền đụng vào nhau g i à n mạ một cái ra sèn l i n đại loa toàn luân ngu đập về phía hỷ dù cổ mà sớm đã nhìn rõ đến hỷ dù cổ phát động minh đ ộ n tính toán hấp thu hết g i à n mạ ra sèn l i n đại loa toàn luân ngu sau đó lại đem cái này cái ra sèn l i n đại loa toàn luân ngu còn cho g i à n mạ nhưng mà đúng vào lúc này hỷ dù cổ trên mặt đắc ý bỗng nhiên trì trệ bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện chính mình minh đ ộ n vậy mà không hấp thu được cao độ ngưng tụ ra sèn lín đại loa toàn luân ngu đại loa toàn luân ngu r ắ n r ắ n chắc chắc đập vào hì rủ cổ phát động minh n ộ t trên cánh tay phải đem hì rủ cổ cả chi cánh tay phải theo trên thân thể lao đi chương chín trăm tám mươi chín mồ đạ chương chín trăm tám mươi chín mồ đạ hì rủ cổ trên mặt nhe răng cười gần như trong nháy mắt đ ọ n lại đỏ tươi trong mắt nổi lên một vẹn vẻ mặt không thể tin lùi sang một bên lược trận giản mà cũng thần sắc biến đổi làm sao có thể đồng dạng trải qua huyết kế d u n g hợp nghi thức hắn vô cùng rõ ràng hì rủ cổ năng lực tại đã phát động minh nộn dưới tình huống căn bản không có khả năng xuất hiện loại sự tình này cái này ngắn ngủi một sát trong đầu hắn thậm chí lõe lên chính mình có phải hay không chúng đối thủ h u y ễ n thuật suy nghĩ trên sân xung kích lẫn nhau sau phương hoàn thành một cái giao thoa túi đầu l i ế c q u a đã thay đổi đến chống r ô n g cánh tay phải chỗ hắn biểu lộ lập tức và mẹo vừa rồi một cái trước mắt nếu như không phải hắn kịp thời phát động tấn độ t cùng cương độ tránh t ra gian mạ ra s ẻ l ê n dín đại loa toàn l u ô n ngu tác động đến tổn thất nhưng là không chỉ có một con cánh tay phải đơn giản như vậy hô hô phẫn nộ kinh ngạc lại thêm thương thế những này kết hợp với nhau làm hắn bắt đầu thở h ư n h ộ hiển nhiên một cái thủ thương trâu được đối diện g i n mạ lúc này cũng xoe người trên khỏe miệng rời trên mặt tự nhiên toát ra khi m i ệ t thôi đi n g u y ê n lai ngươi chỉ có loại trình độ này cô nộp hạ đám người kia thật sự là một đám bất lực ngu xuẩn để ngươi loại phế vật này đều có thể ra ra vào vào tới lui tự do khi dù cô lập tức khí huyết dâng lên tiểu quỷ ngươi nói cái gì một bên dàn ma ạ bận rộn hô thì dù cô tiền bối cẩn thận hắn vừa rồi thuật cái tiêu tuyệt không phải đồng dạng nhất h u ậ t khi dù cậu nghiến răng n g h i ế n lợi ta biết vừa rồi tiếp xúc lúc minh đ ộ mất đi hiệu lực nháy mắt hắn liền ý thức được đối phương thuật không đơn giản chỉ là hiện tại hối hận cũng đã t r ư ở kỳ thật không riêng gì hắn bao quát phía trước thua ở dàn mạ s à su kè cũng đều là đánh giá thấp giả sẻng lín h đại loa toàn luân n g u uy lực bị dạn mã đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị có thể nói chỉ riêng lực phá hoại mà nói dạn mã l i n h n g ộ giả sẻng lín h đại loa toàn luân n g u đã đạt đến nhận giới đứng đầu tiêu chuẩn chỉ là thanh danh không hiện mà thôi gặp thế cục không đúng dạn m ắ hỏi tiền bối cần ta xuất thủ sao thì dù cố quát ngươi cho ta trung thực ngốc tại đó xem ta như thế nào giải quyết cái này tiểu quỷ dạn mã cơ cười sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng phía trước gần nấp thanh long bạch hổ huyền vũ những này tất cả hiện lên đi ra cùng thẳng đến đi theo bên cạnh hắn chu tước thiên nữ cùng một chỗ thủ hộ tại bên cạnh hắn d i ế t hắn gián mạ ra lệnh một tiếng ngoại trừ thiên nữ bên ngoài chín mặt thú vật lập tức đồng loạt ra tay ừ thì dù cô k h ẽ hử một tiếng nên đón tiếp lấy trước mắt h ì dù cô cũng không phải phía trước cái kia vừa mới kinh lịch huyết kế dung hợp nghi thức thực chiến kẻ yếu lần lượt đại chiến cực lớn ma luyện hắn kỹ xào chiến đấu phong phú kinh nghiệm chiến đấu của hắn đồng thời theo thời gian trôi qua hắn đối tự thân các loại cạch c y gần cái huyết kế giới hạn năng lực trưởng khống cũng có chất tăng lên sở dĩ cứ việc tổn thất một cánh tay vậy do mượn tự thân tấn độ cương đ ộ thật cùng i ề u mặt thú v tru t đến bạn bất đắc dĩ thời khắc hắn đều có thể trực tiếp ví thu hóa đến một chiêu dốc hết toàn lực nhưng mà hì rủ cổ phi hết tâm tư tập kích đến trước mặt hắn hiển nhiên không phải là vì cùng hắn so bính thể thuật l i ê n tại song phương bốn mắt nhìn nhau một sát thì rủ cổ trong hốc mắt mạn dệ kỳ ụ xạ dìn gẳng bên trên đ ỗ n g nhiên phun phát ra một đạo yêu dị ánh sáng dạn mạ đầu tiên là thần s ắ c chỉ trệ chật giận dữ tên đ á n g chết ta muốn giết n g ư ơ i đem các ngươi tất cả giết sạch đang thét gào bên trong dạn mạ phát động vi thu hóa cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành một cái to lớn cựu vĩ sau đó hán phảng p h ấ t triệt để mất đi lý trí đối với bốn phía rừng rậm phát tiết lên lửa giận trong lòng a thì dù cổ khoe miệng v ầ một cái vội vàng bước ra cùng dạn mạ kéo dài khoảng cách không thể nghi ngờ vừa rồi đối mặt một cái trước mắt hắn phát động hắn cái này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g xạ dìn g ặ n g trong mắt trái ẩn chứa đồng t h u ậ t mồ đạ mồ đạ năng lực là phát ra cảm xúc loại tâm tình này có thể là hy d ụ cổ tạo ra cũng có thể là chân thật đương nhiên cảm xúc càng chân thật mồ đạ năng lực liền càng mạnh hiệu quả cũng liền càng tốt mà nắm giữ mồ đạ hy d ụ cổ đối với địch nhân cảm xúc có loại vượt mức bình thường cảm ứng sở dĩ cứ việc trước đó không hề biết nạ dù tô bị tâm ma không chế tình báo nhưng hắn vẫn là nhạy cảm, cảm ứng được trước mắt cái này gì nụ dị kỳ tiệu q u tinh thần xảy ra vấn đề đây không thể nghi ngờ là hắn mồ đạ am hiểu nhất đối phó đ ị c h nhân mà hắn phía trước phẫn nộ cũng không phải là giả tạo bị một cái tiểu quỷ nhục nhã còn tổn thất một cánh tay chuyện này với hắn đến nói quả thực là vô cùng nhục nhã sở dĩ hắn không những không có khống chế cảm xúc ngược lại tùy ý phẫn nộ cảm xúc sôi trào chính là vì tăng cường mồ đạ hiệu quả g i ả n mạ vốn là cảm xúc không ổn định tâm ma trong lòng tràn đầy không cách nào ngăn chặn đối tất cả phẫn nộ lại thêm hỉ rủ cầu dùng mồ đạ quán thâu phẫn nộ quả nhiên nháy mắt mất đi lý trí biến thành một đầu chỉ biết là phát tiết lựa giận dạ thú vù vù. Khi dù cổ cùng dàn m a trốn xa xa đứng ở một cây đại thụ trên t ắ n cây t h ư ở n g thức lên trong rừng rậm nổi đ i ê n dàn mạ dàn m a hơi nghi hoặc một chút hán không đợi dàn m a nói hết lời trên mặt đã nhìn không gian nửa điểm tức giận thì dù cổ cười nói ân tiểu quỷ này rõ ràng có chút không đúng bị đồng t h u ậ t khắc chế dàn m a bừng tỉnh c h ắ c không được ngại có n ắ m chắc như vậy thì dù cổ nhìn xem trống r ô n g cánh tay phải chỗ nếp miệng vẫn còn có chút tính sai kém chút tại tiểu quỷ này trên thân thuyền lập trong mương dàn m a hỏi chúng ta bây giờ làm sao bây giờ thì dù cổ nói ra cây bên này khắp nơi đều là ngũ đại làng nhí dạ không có công phu chờ chính hắn sức cùng lực kiện không sai biệt lắm chúng ta liền xuất thủ Tốt. gật thú thú một lát phát thiết, liền đem bốn phía rừng san bằng thành đất tĩnh tự tới bất thế tại phát tới. thời thi kiệt tình thường bốn huống Giàn giàn cùng không gì rừng bằng bằng động người, phương giác hướng Cùng gian không giàn người đừng liền nhiên mọi đợi Dưới loại tình huống này, người bình thường đừng nói là nào này này nhẹ chân chính nhau, san lớn như cận luận bên chính bình ma mạ, đem rậm ma hoa phía đưa của phía sau hề khác phụ chú chạy chạy hỉ vậy, đầu. đều được Vĩ vĩ về dĩ lực, cổ, lực. sở rủ ý Bọn họ giản hơi yếu một chút trở trả một mạ dạ cờ yếu sau, về lập tức điền thủ phát động. Nozuts, quỷ quốc ngoại cải mệ dạ n trừ q làng nị dạ liên quân tổ chức gạ katsuki họ rồ sĩ mars cái này xen lẫn hôn chiến tam phương thế lực bên ngoài kỳ thật còn ẩn giấu đi một phương thế lực khác đó chính là chấp hành xỉn dị mệnh lệnh cả dìn cùng hạ cụ bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản chính là bảo đảm nạ rụ tổ hoặc là nói g i ả n mạ an toàn chỉ là nắm giữ chín h mặt tô bà ha g i ả n mạ có đủ thông linh chu tước năng lực có thể tại trên không di chuyển nhanh chóng sở dĩ cho dù là có cả cụ giả x i n g ặ n g cả dìn cũng không có xử lý nọ gì cả dụ thẳng chăm chú nhìn g i ả n mạ liền như thế lúc đồng giạng ầm ầm n g h e lấy nơi xa chuyển đến từng trận oanh minh cả dìn sắc mặt dưới mặt nạ có chút ngưng trọng hạ c ù nhìn một cái nói nhỏ đã triệt để vi thú hóa sao xem ra nạ rụ tổ hẳn là gặp phải cường địch ân chúng ta đi qua cả dìn nhẹ gật đầu theo hướng về a n h minh chuyển đến phương hướng tiến đến mấy ngày nay hai người bọn họ gần như không có ngừng nếu không phải hai người đều thực lực cường hãn chỉ là dạng này không ngủ không nghỉ cấp tốc đi đường là đủ kéo s ụ t đổ bọn họ mà liền tại hai người sắp đến lúc phương xa cái kia khổng lồ cựu vĩ dần dần thu nhỏ khô c á t xuống không tốt cái này tại chừng n h ì n khảo thí một trận chiến bên trong phát sinh qua một màn nhất thời làm hai người ý thức được không ổn thế là lại lần nữa bước nhanh hơn có thể đợi đến hai người đến chiến trường lúc thì rủ cổ liên thủ với dàn m à t h i triển c ạ i h mệ gia nozuts q la nha chi thuật đã đem d ư n g cựu vi cưỡng ép theo dàn mạ trong cơ thể kéo ra đi ra tạm thời thu nhận tại hỉ rủ cổ trong cơ thể Phù phù. theo k i ể u vĩ bị cưỡng ép rút ra thân thể dạn m ạ chán nản ngã trên mặt đất khí tức dần dần yếu ớt nhưng cả khuôn mặt vẫn như cũ bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo lên hiển nhiên cho dù đến lúc này t h ì dù c ô mộ đạ hiệu quả còn tại ảnh hưởng hắn quả thực đem hắn khắt chế gắt gao t h ì dù c ô cùng dạn ma rất, rất nhanh cũng phát hiện đ ộ i vàng chạy tới cả g ì n cùng hạ cụ lập tức một mặt đề phòng dạn ma nói ra là b cùng c tiền bối chúng ta làm sao bây giờ thật là xui xẻo khi dù cổ khé gắt một cái b cùng c là thông qua chiến tích chứng minh qua thực lực bản thân cường giả trong mắt hắn cùng vừa rồi dạn mạ là không thể cơ đua cả nắm húng chi hắn hiện tại còn tổn thất một đầu cánh tay phải không cách nào kết ấ n sức chiến đấu giảm mạnh thật muốn đối mặt b cùng c hậu quả rất khó dự liệu sở dĩ hắn vốn là chuẩn bị thuận tiện đem đệ tứ trần tục thân thể bên trong cái kia nửa con cựu vĩ cùng nhau rút đi giờ phút này lại bởi vì b cùng c xuất hiện chủ trừ nhìn xem ngã trên mặt đất k h í tức dần dần yếu ớt dàn mạ cả dìn cùng hạ cụ lập tức sắc mặt trầm xuống lập tức thông qua xù cụ tô nạn i đem tình huống trước mắt báo cho s h i n j i s h i n j i sugutonazi cảm ứng khoảng cách mặc dù bởi vì mở ra lục câu ngọc g ì n nệ gẳng phía sau lại một lần nữa tăng nhiều nhưng cũng vô pháp bao trùm hỏa quốc cùng điển quốc ở giữa như thế lớn một phiến khu vực sở dĩ mấy ngày nay hắn đều là lợi dụng mume ây gia chi ô cô bát tin h ê m â u gia chi sugutonazi tại bên trong làng lá miễn cưỡng duy trì cùng cả dìn cùng hạ cụ thông tin khi biết dàn mã bị hỉ rủ cổ cùng dàn m ã rút đi cựu vĩ về sau hắn sửng sốt một chút nghĩ ngợi nói làm sao có thể di cứ xen n h ì n không có xuất thủ h ắ n phí hết tâm tư để họ rổ xì m à phá giải xì kịp dìn thả ra đệ tứ linh hồn chính là vì tại không nguy hại nạ dù tổ sinh mệnh dưới tình huống thuận lợi phục sinh tập h vĩ không nghĩ tới ngược lại trời đất xui khiến để nạ dù tô ném đi mạng nhỏ Cả z i n lúc này nói ra đ ạ i nhân nạ dù tô hiện tại còn sống chúng ta có thể từ trên thân hỉ dù cổ đem kiểu vĩ lại c ấ p về u dù mạ kỳ nhất tộc cường đại sinh mệnh lực để dàn m ạ không có tại kiểu vĩ bị rút ra phía sau lập tức chết đi nếu như có thể kịp thời đoạt lại k i u vĩ vẫn là có hy vọng sống sót xin g nghe xong cân nhắc xem như nhẫn giới trước mắt phiên bản hạ tiên đoán tri tử nếu ạ dù tổ tính mệnh bởi vậy dẫn đến thập vi phục sinh bị ngăn trở người ba chủ kia giáng lâm về sau hắn đối kháng ba chủ phần thắng liền muốn đại đại chiếc h ấ u kết quả là xin dị ra lệnh buộc bọn họ đi đừng để bọn họ cướp đi đại tứ trên thân mặt khác nửa con tiểu vĩ cứ việc nhìn xem ngã trên mặt đất sinh mệnh hấp hối nạ dù tổ có chút không đành lòng nhưng cả dìn cùng hạ cụ vẫn là vô điều kiện chấp hành xin dị mệnh lệnh vù vù. tức thời hai người liền từ trên cây rơi xuống ngăn tại đệ tứ trần tục thân thể cùng hy dù cô dạn mạ dở giữa rõ ràng thái độ lúc này đệ tứ trần tục thân thể vẫn bị thiên nữ phong ấn ràng buộc bất quá bởi vì dạn mạ trong cơ thể cựu vĩ bị kéo ra sinh mệnh cũng tại s ó i mòn sở dĩ thiên nữ thân thể cũng tương ứng bắt đầu thay đổi đến hơi mở phảng phất tùy thời đều có biến mất khả năng gặp b cùng c ngăn tại đệ tứ trần tục thân thể phía trước nhưng lại không có lập tức độc thủ khi dù cô cùng dạn mạ d i ề n đoán được ý đồ của đối phương một người một nữa dừng lại hy dù cô nói ra cũng tốt đánh lại không có phần thắng đối phương tất nhiên cũng cho mặt mũi thì rủ cổ liền manh động thoái ý lúc này hai cố cường hoành trạ cờ dạ hướng bên này phi tốc chạy đến ở đây bốn người cùng nhau nhìn lại phát hiện hướng bên này chạy tới không phải người khác chính là phía trước cùng dạn mạ giao thủ qua dì dẻ dạ, dạ cùng họ rồ xì mã giạn mạ làm hai người bọn họ mặt cướp đi đệ tứ trần tục thân thể xem như cổ nộ hạ s a n g nhìn bọn họ tự nhiên không có khả năng nhắm mắt làm ngơ đặc biệt là dì dẻ dạ mang về nạ dù tội là hắn chuyến này mục đích lớn nhất mà lối họ rồ xì mã đến nói đệ tứ trần tục thân thể bên trong phong lớn âm cựu vĩ là hắn cùng tổ chức gạ cà s ủ kỳ đàm phán hòa bình cuối cùng thẻ đánh bạc nếu như ném đi cái này thẻ đánh bạc hắn liền triệt để mất đi cùng tổ chức gạ cà s ủ kỳ giao dịch tư cách chỉ là giàn mạ bay trên trời hai người bọn họ trên mặt đất đuổi theo tự nhiên chậm không ít cho nên mới vào lúc này đến chiến trường thấy rõ trên chiến trường tình huống hai người lập tức thần sắc biến đổi giàn mạ ngã trên mặt đất không những tự thân khí tức như có như không trên thân nguyên bản mênh mông cựu vi trả cờ dạ giờ phút này cũng không thấy vết tích mà, B, C, d n mát bốn tên thân mặc mây đỏ phục tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên đứng ở giữa sân không cần nhiều lời bọn họ liền đã đoán được vừa mới phát sinh cái gì nạ d u tô dì dẹ dạ vừa kinh vừa sợ làm bộ liền muốn nhào tới ỏ dồ x ĩ mát lại thân hình lại lên cả lại dì dẹ dạ trầm giọng nói đừng làm chuyện điên rồ nói đùa cái gì b c khi dù cô d n mát bốn người này đứng ở nơi này liền tính mạnh như san nhìn bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng đặc biệt là kinh lịch lần trước giao thủ ỏ dồ sĩ m á rất rõ ràng có dì nệ gẳng b là không kém hơn nạ gạ tổ cường giả đỉnh cao chỉ riêng một mình nàng tại chỗ này hắn cùng dì dì dạ dạ hai người liên thủ đều chưa hẳn có thể thắng t h ú n g chi còn có mặt khác ba cái đồng dạng thực lực cường hãn tổ chức gạ cắt xủ kỳ thành viên chương 991, không thể đổ cho người khác chương 991, không thể đổ cho người khác nhìn xem vội vàng chạy tới dì dạ dạ cùng họ rồ x i mãs thì dù c ô rất muốn tiến lên đối hai cái này ngày xưa bạn tốt trào phúng hai câu xem như trường nhị dạ thời kỳ bạn tốt hắn làm một đường nhìn xem suna dì dạ dạ họ rồ x i m ã ba người bị đệ tam cho chúng tiếp lấy thực lực dần dần hất ra bạn cùng lớp cuối cùng tại nhận giới đại chiến trung thành liền cố nộ sẵn nhìn, danh hiệu, nổi danh nhẫn Hắn ghen hạ hiệu, ghét giới. bây a may khai người mắn, phàn nàn vận mệnh công, nên kiên lên no rút, cấm con đường. giả mới đi cại mệ cấm quyết phá, cho khoát bất b dứt rút, kỵ giờ lúc tới vận chuyển hắn hoàn thành nghi thức dung hợp nhiều loại kẹt tẩy gần c á i huyết kế giới hạn dựa vào bản thân cố gắng một lần nữa đứng ở cùng su na dị dạy dạ, ra họ rồ xị mạt ba người nhất t r í độ cao không cần lại giống ngày trước như thế nhìn xuống cao cao tại thượng cái này ba ngày xưa bạn tốt bất quá lời nói đến bên miệng hắn vẫn lạc ư ờ n g nhìn xuống dù sao trước mắt một nửa cựu vĩ đã tới tay mà b cùng c Lập trường kết h chính hắn lại tốn thất một cánh ô n tốn n g rõ, lại một tay, u u như x ấ hiện hắn thể như cái ngoài coi tòi mớn, công chẳng. có gì ý mất một vậy rất Kết quả là hắn rất có tâm ý nhìn thoáng qua họ rổ si ma cùng dị dạy ra sau đó cũng không quản hổ ca đệ tứ trần tục thân thể trực tiếp thân hình nói lên biến mất ngay tại chỗ dàn ma không nói nhảm lập tức đi theo hỉ rủ cổ cùng một chỗ rút lui gặp hỉ rủ cổ cùng dàn ma rút lui c ả dìn cùng hạ cụ liếc nhau một cái sau đó cũng lựa chọn rút lui bước lui hỉ rủ cổ dàn ma nhiệm vụ mục tiêu đã đạt tới tiếp tục tại chỗ này lưu lại lời nói sẽ chỉ gây nên không cần thiết chiến đấu chỉ trước mắt trong sân bốn vị tổ chức gạ cà sù kỳ thành viên liền toàn bộ rút lui cái này để d ì dị hải dạy cùng họ rổ xì mạt có chút hai mặt nhìn nhau bất quá trước mắt cũng không có thời gian nghĩ nhiều dị dạy d i y dạ lập tức vọt tới dàn mạ trước mặt ngồi sổm người xuống kiểm tra một chút t r ậ t mặt lộ vẻ vui mừng còn sống a dị dạy dạ trên vai phủ c ả xạ cụ tiên nhân cũng khẽ ổ lên một tiếng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái bên kia xì mạ tiên nhân nói tiểu dị dạy d i y d ạ hẳn là không cần ta dạy cho ngươi bị kéo ra vi thu d ị cờ dị kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu gia hỏa này thể chất mặc dù có chút không dì dì d ạ dạ lúc này nhìn về phía không xa đệ tứ trần tục thân thể bởi vì gian mạ đã tiến vào hấp hối trạng thái hắn thông linh đi ra chín mặt thú vật lần lượt biến mất bị phong ấn ràng buộc đệ tứ trần tục thân thể lúc này cũng thoát buồn ngủ vừa rồi dì dạy d ạ d ạ cho rằng tổ chức gạ cặt sủ kỳ mấy người sở dĩ quả quyết rút đi là vì bọn họ liền đệ tứ trần tục thân thể bên trong âm cửu vi từ lâu cấp đi có thể theo đệ tứ trần tục thân thể thoát khốn trong cơ thể hắn cửu vi trả cờ dạ tản mát đi ra sen min mô tiên nhân mô thức hạ dì dạy dạy dạy dạy dạy dạy mà đây chính là nạ rủ tổ sau cùng hy vọng sau cùng sinh cơ ò dồ sĩ m à tự nhiên minh bạch dì dì d ạ ý nghĩ bất quá hắn nhưng không được chuẩn bị dễ dàng như vậy giao ra âm c ử u vĩ thế là vội vàng điều khiển đệ tứ trần tục thân thể xa xa lui ra dì dì d ạ tức thì nóng giận ò dồ sĩ mã ò dồ sĩ mã giết miệng một cái tiểu quỷ mà thôi chết thì chết dì dì d ạ liếc nhìn lúc nào cũng có thể chết đi dàn mạ biết trước mắt đã không có thời gian cùng ò dồ sĩ m à đại chiến một trận đành phải nói ra tính toán ta văn ngươi mau cứu hắn đi ò dồ sĩ mãi dì dạ dạ nghe ta một lời khuyên a nếu không ngươi nhất định sống không được lâu đ â u dì dài dạ dạ lắc đầu ta đã bỏ qua một lần lần này ta nhất định phải cứu hắn lúc trước không thể kịp thời đổi về làng cứu đệ tử hối hận tràn ngập toàn thân của hắn hắn quyết không thể trơ mắt nhìn nạ dù tổ cũng chết đi như thế họ rồ xì ma hơi có chút lộ vẻ xúc động hắn chưa bao giờ thấy qua dì dài dạ dạ dạng này quyết tuyệt t h ầ n sắc giờ k h ắ c này hắn p h ả n g phất nhận thức lại dì dạ dạ đúng lúc này không x a truyền đến một đạo giọng ôn hòa dì dạ dạ lao sư ngài không cần vì ta chết mà cảm thấy tự trách mỹ nato dì dạ kinh ngạc nhìn về phía đệ tứ lúc này đệ tứ không còn là phía trước bộ kia lờ đ ẫ n trần tục thân thể r ă n g dấp tựa như triệt để khôi phục thần trí đồng thời tiến vào cụ ra mạ hình thức toàn thân bị một cỗ màu vàng trả cờ ra bao vây kim quang lóng lánh giống như hắn tia c h ấ p vàng danh hiệu bình thường để người khó mà nhìn thẳng làm sao có thể ỏ rồ x ĩ ma thần sắc biến đổi vội vàng thử nghiệm áp chế đệ tứ thần trí lại phát hiện không biết lúc nào đệ tứ vậy mà thoát khỏi chính mình hẹ、e、đỏ kèn xây h ế thổ truyền sinh khống chế thân là hồ cạ mà chết ta cảm thấy vô cùng tự hào dừng lại đệ tứ vừa đi về phía hấp hối gian mạ vừa nói thân là phụ thân cứu vãn hải từ sinh mệnh ta không thể đổ cho người khác người dì dạ dạ kinh ngạc nhìn xem đi tới đệ tứ đông nhiên h o à n g hốt phản phất chính mình đệ tử đắc ý nhất còn sống đồng dạng dì dạ dạ trên vai phủ cạ s ạ cụ xị mạ hai vị tiên nhân nhộn nhịp thở dài mỹ nạ tổ là dì dạ dạ về sau duy nhất sửa đến mỹ bổ cụ dạn tiên thuật lý dạ nếu như hắn không có mất sớm tại trên tiên thuật tạo nghệ tuyệt đối sẽ vượt qua dị dạ dạ cái đó là họ rổ xị mạ lúc này chú ý tới mỹ nạ tổ trên lưng một đoạn không đáng chú ý hợp đồng phía trước cùng b một trận chiến đối phương chính là dùng loại này không đáng chú ý hợp đồng q ấ y nhiêu đệ nhị trần tục thân thể trạc cờ dạ thành công ngăn cản đệ nhị phát động đừng hạ vỡ b ằ n g hỗ thừa khởi bạc phủ đó là b nghịch chuyển chiến c u ộ c một màn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu bây giờ lại lần nữa nhìn thấy loại này h ấ p đ ộ n g hắn lập tức minh bạch mỹ nạ tổ vì cái gì có thể tránh thoát chính mình h、e、ẹ đỏ tèn xây b, ế thổ chuyển sinh khống chế thế là hắn tức h ồ n hề nói b tên kia đáng ghét nơi xa c ả dìn đứng ở một cây đại thụ trên tán cây nhìn dạn mạ phương hướng một bên hạ cù nói ra nạ dù tô hắn không có sao chứ cá dìn nói ra hồ ca đệ tứ đã thoát khỏi h a rô si m à không chế, nạn dù tôi hẳn là sẽ không có chuyện gì. b ạ c h tung khẩu khí, nhờ có n g ư ơ i c ả z ì n lắc đầu, khi thật liền tính không có ta h ấ p đ ộ n g hắn cũng có thể thoát khỏi h a rô si m à không chế, hồ ca đệ tứ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng mạnh. ầm ầm. Lúc này, bên kia lại chuyển tới b ạ o t à quanh m i n h c ả z ì n bay đầu nhìn qua, thoáng qua cảm giác một cái, nói ra, là c ả c ả sẽ sèn s â y bọn họ c à n lại h ỉ dù c ổ cùng dăn maz. Hà cù lấy tay nông t á n một mặt bất đắc gì, liền chạy trốn cũng sẽ không sao. Cazin nhìn hà cù một cái. h ạ cù hỏi, vì cái gì như thế nhìn ta? c ả d ì n cười nói đây là ta lần đầu tiên nghe người p h ả n nàn nào có khoa trương như vậy ta cũng sẽ thường xuyên p h ả n nàn cười cười hạ cù nói tiếp đi thôi chúng ta nhất định phải bảo đảm hỉ dù cô mang đi c ử u vĩ ân c ả d ì n nhẹ gật đầu sau đó hai người không để ý thân thể phải bài vội vàng chạy tới mặc dù không biết thủ lĩnh vì cái gì muốn an bài như vậy nhưng chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh bọn họ liền sẽ liều lĩnh đi chấp hành tại cái này hỗn loạn đ i ệ n quốc làng n h ì dạ liên quân đại biểu cho cộ cạo ý chí thì rủ cộ đám người đại biểu cho nạ gạ tổ ý chí giả cờ xỉ c ạ bụ tô đại biểu cho họ rổ xỉ mà dý mà bọn họ thì quán trẻ x ỉ n di ý chí chương 992. t a t ớ i chậm chương 992, t a t ớ i chậm tí tách tí tách tí tách vẫn là cái kia âm u tâm linh thế giới vẫn là cái kia đức quáng giọt nước âm t h à n h chỉ là nơi này không còn có ngang ngược v ị t h ú trạ c ờ dạ to lớn hàng rào sắt phía sau không còn có cái kia khuôn mặt có thể tranh cựu vị yêu hồ lê bước chân nặng nề dàn mạ từng bước một hướng về sâu trong tâm linh đi đến theo sinh mệnh không ngừng xói mòn ý thức của hắn cũng tại một chút xíu thay đổi đến mơ hồ nhưng mà hắn cô chấp hướng về phía trước không chịu dừng bước lại cuối cùng hắn đi tới cái tia đã từng giam giữ cựu vi nhà giam phía trước nhìn xem hàng rào sắt phía sau c h ố n g rông t ù thất hắn thoáng ngơ ngác một chút tựa hồ mới nhớ tới cựu vi đã không ở nơi này không hai tay của hắn cầm hàng rào sắt gầm thét lúc này một bên chuyển đến một thanh âm được rồi cứ như vậy đi g i ạ n mạ b ô n g nhiên quay đầu nhìn thấy nạ rủ tổ thân ảnh đầy mặt phẫn nộ biến thành ấ y n ấ y túi đầu ta làm hỏng không sao ta đều thấy được nạ rủ tổ hai tay ôm sau đầu cười hì hì nói nếu như đội ta cũng sẽ không làm sò、so、người càng tốt dạn mạ sững sờ nhìn xem nạ rủ tổ ngươi không trách ta sao đương nhiên trách ngươi dừng lại n ạ dù tổ còn nói thêm bất quá nhìn thấy ngươi lợi hại hung ác sửa chữa xạ số kẻ sửa chữa thối hồ ly ta cũng cảm thấy hả giận ngươi làm ta làm không được cũng không dám đi làm sự t ì n h rất sảng khoái g i ả n mạ hướng n ạ dù tổ giải thích nói ta kém một chút l i ề n thắng đều do cái kia hỉ dù cổ hắn cái kia đang chết mạn dễ kỳ đồng thuận ảnh hưởng tới ta nếu không phải hắn n ạ dù tổ lắc đầu đánh gãy g i ả n mạ không có quan hệ g i ả n mạ quát làm sao không quan hệ ngươi đến cùng có biết hay không tình cảnh của chúng ta bây giờ à chúng ta phải chết t n ạ dù tổ nói ra ta không sợ ngươi, g i á n mạ nhất thời ngại lời n ạ dù t ô dựa hàng r à o sắt ngồi xuống nói ra ta chỉ là có chút t i ế c t đối không có cơ hội hướng xạ s ủ kẻ xin lỗi hướng mọi người tạm biệt không các ngươi còn có tương lai đ ỗ n g nhiên sụp đổ bên trong tâm linh thế giới lại vang lên một thanh âm n ạ dù tổ cùng g i à n mạ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa nguyên bản đa mũ trong thông đạo xuất hiện trói mắt ánh sáng tia sáng tia dần dần đến gần hiện lộ ra dung mạo của hắn đệ tứ n ạ dù tổ cùng g i á n mạ kinh hô đi ra bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến hồ ca đệ tứ lại đột nhiên xuất hiện tại tâm linh của mình thế giới bên trong đệ tứ nhìn một chút nạ dù tổ lại nhìn một chút g i à n mạ v ò đầu ngượng ngùng cười một tiếng rất xin lỗi ta tới trưởng trong rừng rậm vừa mới thoát ly chiến trường thì dù cổ cùng g i à n mạc ò n không có chạy ra bao xa liền bị trước một bước đi tìm đến giả cờ xỉ c ạ bụ tổ đục vào thì dù cổ trên thân cái kia còn chưa triệt để thu l i ế m k i ể u vi trả cờ dạ lập tức đưa tới giả cờ xỉ c ạ bụ tổ chú ý dương k i ể u vi cùng âm k i ể u vi trả cờ dạ là rất khó phân biệt sở dĩ theo g i cờ xỉ cả bụ tổ thì dù cổ trên thân có cựu vi trả cờ dạ cái kia hơn phân nửa là theo họ rổ xì m à t r o n g tay cướp lại thêm hỉ rủ cổ gây một cánh tay thoạt nhìn trạng thái không quá tốt thế là hắn liền cản lại hai người tính toán vì họ rổ xì m à đoạt lại cửu vĩ hỉ rủ cổ cũng tốt dạn mạt cũng được đều không nghĩ tới chỉ là một cái giả cờ xì cạ bụ tổ gặp phải bọn họ không những không trốn vậy mà còn dám đ ộ n g thủ thế là cũng không nói nhảm trực tiếp xuất thủ rất nhanh song phương chiến thành một đoàn vượt q u a hỉ rủ cổ cùng dạn mạt dự kiến mở ra sen ni mộ tiên nhân mô thức giả cờ xì cạ bụ tổ vô cùng khó giải quyết sen ni mộ tiên nhân mô thức giao cho giả cờ xỉ cả bụ tổ khoa trường tốc độ phản ứng lực lượng v â n v â n để hỉ dụ cổ cùng gian mạng tấn đ ộ t cùng tương đ ộ t không có nghiền ép đồng dạng n h ì giả cái chủng loại kia ưu thế mà giả cờ xỉ cả bụ tổ cảm giác nguy hiểm siêu cường cảm ứng lại cực lớn trình độ phá giải gian mạng thấu đ ộ t lại thêm hỉ dụ cổ thiếu một tay rất nhiều nhất định phải hai tay kết tấn mới có thể thi triển nhận thuật đều không thể thi triển sở dĩ giả cờ xỉ cả bụ tổ lấy một đứt hai tràng diện bên trên lại không rơi vào thế hạ phong đúng lúc này mấy người đánh nhau bị có dét lọt gẳng bị hạ kịp gẳng chó lì dạ kịp chờ đa trọng điều tra thủ đoạn cả cả xỉ tiểu đội phát gi cũng chú ý tới hì rủ cổ trên thân cựu vĩ trả cớ giả cả cả x ì đám người bỗng cảm giác khớp ổn nếu biết rõ bọn họ là một đường lần theo nạ rủ tổ vết tích tìm tới bây giờ hì rủ cổ trên thân có cựu vĩ trả cớ giả bọn họ tự nhiên cho rằng hì rủ cổ cấp đi chính là nạ rủ tổ trong cơ thể cựu vĩ vừa nghĩ tới nạ rủ tổ khả năng đã ngộ hại cho dù là phía trước bị dạn mã đánh đập một trận xả xù kẻ cũng vô cùng phất nộ cả cà xỉ ca bụ tô hì dù cô dạn mã gia đình chỉ giao thủ diên phần mình ư gia kết quả là hai phe kịch chiến tại trong im lặng biến thành tam phương rằng co nếu là lúc trước dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ lúc này đã lựa chọn rút lui nhưng theo mấy lần xuất thủ hắn dần dần tìm tới năm giữ tiên thuật phía sau chính mình tại nhận giới bên trong sinh thái vị hắn phát hiện ngoại trừ tổ chức gạ cà sủ kỳ thủ l ĩ n h nạ gạ tổ hoặc là a b loại này nhận giới đứng đầu nhất n ì dạ bên ngoài bình thường nhận giới c ư ờ n giả cho dù là ngũ đại làng n ì dạ bên trong chiếc nhìn tinh anh cũng lưu không được hắn sở dĩ hắn giờ phút này cũng không có vội vã rút lui mà là tiếp tục lưu tại hiện trường tìm kiếm thời cơ lợi dụng thì dù c ậ tự nhiên có chút nổi nóng đầu tiên là dạ cờ xỉ ca bụ tổ tiếp lấy lại là cả cạ xỉ một、nhóm. đặc biệt là cả c ạ s ì trong tiểu đội còn có cú da mạ s a s ù k ệ những này khá là phiền t o á i tiểu quỷ sở dĩ sắc mặt có chút âm trầm c ô nộp hạ bên này bất luận hì d ủ cổ trên thân cựu v i thuộc về nạ d ủ tổ trong cơ thể dương cựu vĩ vẫn là đệ tứ trần tục thân thể bên trong âm cựu vĩ bọn họ cũng không thể thả đối phương rời đi c ạ c ạ s ì một bên gắt gao nhìn chằm chằm hì d ù cổ một bên hướng bên cạnh mọi người nói chư vị lần này quyết không thể thả đi hì rù cổ cú da mạ người phụ trách đối phó giả mạ xa xù kẹ người cần phải cuốn lấy dạ cờ xì cạ bụ tổ những người còn lại theo ta bắt lấy hì rù cổ cô n ộ tha mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời h i dù cô cười lạnh các ca sĩ chỉ bằng ngươi cũng muốn đuổi bắt ta các ca sĩ đẩy ra bịt mắt hiện lộ da đỏ tươi xạ d ì t đằng thân sắc bình thản ngự khí lại đặc biệt kiên quyết chỗ chức trách giả cờ xì ca bụ tổ dù bận vẫn ung dung cười cười cô n ộ tha mục tiêu của mọi người rõ ràng là hỉ dù cổ trên thân c ử u vĩ một mình hắn tại chỗ này có thể chiến tối lui hoàn toàn có thể đục nước béo cỏ cả ca sĩ liếc qua giả cờ xì ca bụ tổ nghĩ n g i nói lấy g i cờ xì ca bụ tổ k h khéo tại chúng ta triệt để đánh bại hỉ dù cổ cùng dán m a phía trước hắn nên sẽ không xuất toàn lực xa xù kẽ một người c u ố n lấy hắn nên không có vấn đề gì hiện tại cần lo lắng chính là cụ gia mạ n à n g một người đối kháng giản m à quá m i ễ n cưỡng ta bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được nghĩ đến đây các ca sĩ làm tốt sử dụng màn dễ k ỳ h ữ xạ dìn gẳng chuẩn bị tại xin gì c a ca mạ gạ hạ dạ mấy chục lần mô phỏng bên trong hắn duy nhất một lần đánh bại hỷ dù cổ chính là thông qua các mụ hải làm được chỉ cần thời cơ nắm tinh chuẩn bất luận hỷ dù cổ sử dụng cưng đội vẫn là minh đội cũng không có cách nào ngăn cản các cả m ả i không gian công kích chương chín trăm chín mươi ba kinh sợ chương chín trăm chín mươi ba kinh sợ đại chiến hết sức căng thẳng khi dù cô lúc này có chút hối hận phía trước quá mức vô lễ không có kịp thời thông báo x ả số di ây đa dạ ít chia bị họa di t chi viện bởi vì ngoại trừ trước mắt những địch nhân này bên ngoài di di â i dạ cùng họ dồ si maz cũng tại phụ cận một khi bị vây kín p h i ề n phức liền lớn khi dù cô phân phó một câu dàn maz gi... thả ra tín hiệu dàn maz gi... lúc này lấy ra đạn tín hiệu bắn về phía trên không hiu khoảnh khắc một đạo đạn tín hiệu kéo lấy bắt mắt đuôi lửa hướng không trùng vào tới cả cạ xi、si、hoảng sợ nói không tốt bá h nhìn lời còn không không không không qua qua. c ư xem đạn tín hiệu bị phá hủy thì dù cổ khẽ g ấ t một cái da cờ xỉ ca bụi tồ đúng lúc mở miệng chỉ cần các người đem cựu vĩ dao cho ta ta có thể giúp các người rút lui Khi dù cổ trường giả cờ xỉ c ạ bụ tổ một cái ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nói điều kiện với ta dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cười cười đem ánh mắt chuyển qua hỉ dù cổ bên người g i à n mạt trên thân g i à n mạt theo ta được biết hỉ dù cổ một mực tại ngấp nghẽ ngươi hạ cậy găng trước mắt ngươi trạng thái hoàn hảo trên thân lại không có cửu vĩ chỉ cần ngươi chạy trốn nơi này không có người sẽ ngăn cả ngươi đến mức ngấp nghẽ ngươi hạ cậy găng hỉ dù cổ ngươi có thể an tâm hắn đi không được không thể nghi ngờ dạ cờ xỉ ca bụ tổ đang khích bác ly dán thử nghiệm phân hóa hỉ dù cổ cùng dàn mạt im、miệng. Hì dù c ô giận dữ bị giả cờ xỉ ca bụ tổ trước mặt mọi người đ i ể m phá tâm tư sắc mặt hắn vô cùng khó xử dàn ma giật r o n g mắt thì lóe lên do dự hắn rõ ràng giả cờ xỉ ca bụ tổ dụng tâm hiệp ác loại này li dán không hề cao minh nhưng dùng tại hắn cùng hì rủ c ô trên thân lại tấu hiệu quả bởi vì chính như giả cờ xỉ ca bụ tổ lời nói hắn cùng hì rủ c ô ở giữa là mặt cùng lòng bất hòa cô nộ hạ một phương gặp giả cờ xỉ ca bụ tổ một câu liền dao động hì rủ c ô cùng dàn ma g i ở giữa ăn ý mọi người không khỏi âm thầm bội phục nếu như dàn ma giật vứt bỏ hì rủ cổ mà đi mục tiêu chỉ còn th vậy bọn hắn đoạt lại cựu vị năm chắc càng lớn hơn l i ê n tại bầu không khí thay đổi đến vi diệu thời khắc hai thân ảnh từ trên trời giàn xuống rơi xuống giữa sân trong lúc rằng có tam phương thấy thế khi thế cùng nhau chỉ trệ người đến không phải người khác chính là một thân tổ chức gạ cà sủ kỳ ăn mặc cạ d ì n cùng hạ cụ b c thì dù cô sắc mặt càng thêm khó xử thế cục vốn là bất lợi lại tới hai cái này phiền p h i lớn tự mình hoàn thành nghi thức phía trước cái chủng loại kia quen thuộc cảm giác bất lực giờ khác này tựa hồ lại trở về dán ma thì dằn xuống tâm tư vừa rồi hắn xác thực có một nháy mắt dao động nhưng theo b cùng c đến để hắn ý thức được một khi chính mình từ bỏ hỉ dù cổ chạy trốn tổ chức quyết sẽ không bỏ qua cho hắn đối diện cổ nổ h à mọi người càng là thần sắc khác nhau cả c ả s ỉ trong lòng cảm giác nặng nề b cùng c đều là không thua kém hỉ dù cổ cùng dạn mà tổ chức gạ cà s ù kỳ cao thủ một trận chiến này không tốt đánh cụ d ã mạ cùng xạ s ù kệ thì đầy mặt kinh ngạc trong mắt đều là xoắn suýt mờ mịt bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện đúng là chính mình đồng l i ê u b cùng c thân là tổ chức gạ cà xù kỳ d cùng e hai người bọn họ nhất thời có chút bàng hoàng luôn cuống sử đúng lúc này rằng có tam phương bên trong một phương khác giả cờ xỉ ca bụ tổ tại nhìn thấy b xuất hiện về sau cũng không bay đầu lại nháy mắt trốn phảng phất như gặp phải thiên địch thì dù cô liếc b một dạng trong lòng thầm nghĩ chuyện gì xảy ra hẳn thấy dám một mình chặn lại chính mình cùng dàn m à giả cờ xỉ ca bụ tổ tuyệt đối là cái gan to bằng trời chi đồ lại không có nghĩ tới đối phương tại nhìn thấy b về sau trốn như thế quả quyết như vậy dứt khoát liền câu lời hung ác cũng không dám thả cô nộ thả mọi người cũng là một mặt không hiểu mấy lần giao thủ xuống bọn họ không ngừng nâng cao giả cờ xỉ ca bụ tổ uy hết độ đến bây giờ dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ trong lòng bọn họ đã là không kém hơn nọ r ổ xi、si、mạt đ ị n h c ấ p c ứ n giả g sở dĩ khi thấy dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ thấy b về sau trốn như thế quả quyết thậm chí đều có chút hoảng hốt trên mặt bọn họ biểu lộ không khỏi có chút cổ quái đừng nói là hy dù cổ cả cà xỉ đ á g người liền chính c ạ dìn cũng lấy làm kinh hãi gương mặt dưới mặt nạ nổi lên hiện ra ngoài ý mớn Hiện nhiên, liền chính đều không có ý thức liền tại giả Dìn nàng đều Cạ có được, cờ Cạ ý T sĩ Bụ h ạ cụ chậm rãi quay người hướng hỉ rủ cổ cùng dàn mạt ra hiệu để bọn họ trước rút lui hỉ rủ cổ ngơ ngác một chút cũng lời truy đ ế n cùng b cùng c dụ ý lập tức phát động tấn độn thoát đi chiến trường dàn mạt giữ im lặng đi theo hắn vừa rồi mặc dù dao động lên v ứ c bỏ hỉ rủ cổ suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động chỉ là hắn cũng biết hỉ rủ cổ m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g tại cảm xúc phương diện có vượt mức bình thường cảm giác sở dĩ cảm thấy có chút lo sợ lo lắng chính mình vừa rồi suy nghĩ bại lộ gặp hỉ rủ cổ cùng dàn mạt chạy trốn cả cạ si lúc này muốn truy kích c ả dì n một cái lắc mình ngăn tại c ả c ả xì trước mặt nàng không nói gì chỉ là hướng c ả c ả xì lắc đầu ám thị đối phương không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu như đ ổ i những địch nhân khác cụ dạ mạ cùng xạ xủ k ẻ đã sớm đ ộ u thủ có thể đối mặt chính là mình đồng liêu bọn họ chỉ có thể dằn xuống trong lòng sao động bởi vì bọn họ rõ ràng b cùng c xuất hiện ở đây chỉ có một lời giải thích đó chính là thủ lĩnh mệnh lệnh c ả c ả xì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo hắn vừa quan sát b cùng c một bên ước định thực lực của hai bên nếu như là phía trước hắn là dám xuất thủ thăm dò một cái dù sao b cùng c Tuy m ạ nhưng n h phe mình cụ ra mạ xạ xù kẻ cũng không yếu nhưng cân nhắc đến giả cợ sĩ c ả bụ tổ vừa mới cổ quái hành vi cùng với xạ xù kẻ cùng tổ chức gạ cà xù kỳ thiên ti vạn lũ liên hệ trong lúc nhất thời hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ ca dìn cùng hạ c ủ cũng không có chặn đường cả c ả xì đám người thật lâu khi dù cổ cùng gian mars đều thân k i ê m tấn độn nếu bông ra trốn chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền có thể trốn đến không còn chút tung tích sở dĩ chặn đứng cả c ả xì đám người mấy phút đồng hồ sau nàng cùng hạ cụ cũng lựa chọn rút lui gặp b cùng c không có lựa chọn độc thủ mà là tại hiểm hộ hi dù cổ dạn ma chạy trốn về sau cũng lựa chọn rút lui cả cả xì như có điều suy nghĩ cụ dạ mạ tâm linh thế giới bên trong ý đồ chống lạnh ừ thủ lĩnh cũng quá thiên vị b luôn là để nàng chấp hành nhiệm vụ làm thật giống như hai chúng ta sợ nàng đồng dạng cho dù là kiêu căng khó thuần ý đồ cũng không thể không thừa nhận chính là b cùng c hiện thân đem một chàng tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến cứ thế mà áp chế xuống dạng này lực c h ấ n n h i ế p để nàng không ngừng hâm mộ cho nên mới có vừa rồi phàn nàn chương c h í h ò a giải chương c h í hòa giải nghe ạ tổ đến h đoạn này bí ẩn chuyện cũ nạ rủ tổ cùng g i à n mạ đều dựng lên lỗ thay hồi tưởng đến cái k i a một đêm đệ tứ một mặt t i ế n với thân là hồ cạ ta đã không có bảo vệ tốt làng cũng không thể bảo vệ tốt thê tử nạ dù tôi hỏi sau đó thì sao sau đó thì sao đệ t ử nói ra giống như các ngươi biết rõ ta cuối cùng dùng xì kịp dịn đem nổi cùng bên trong cựu vĩ một phân thành hai đem một nửa phong ấn tại chính ta trong cơ thể đem một nửa khắc phong ấn tại nhi tử ta trong thân thể g i ả n mạ nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn nạ dù tổ thì nói ra cái gì ngươi đem cựu vĩ phong ấn tại một cái đứa bé trong cơ thể g i ả n mạ gõ gõ nạ dù tổ đầu sau đó đối đệ t ử hỏi cái kia cái kia đứa bé chẳng lẽ chính là chúng ta đệ tứ trên mặt t h y nấy đúng các ngươi chính là nhi tử của ta nạ dù tổ não ông một cái cái này mới kịp phản ứng nguyên lai đệ tứ trong miệng nhi tử chính là hắn gián mạ trên mặt thì tràn đầy nước mắt vì cái gì ngươi vì cái gì muốn đem cựu vĩ phong ấn thân thể chúng ta bên trong ngươi biết chúng ta bởi vì cái kia thối hồ ly bị bao nhiêu lặng lẽ cùng kỳ thị sao xin lỗi đệ tứ không có thử nghiệm giải thích chỉ là hướng giản mạ cùng nạ d ụ tổ chân thành nói lời xin lỗi nạ d ụ tổ ngược lại là rất dễ dàng tiếp thu ai kêu ta là hổ cả nhi từ đây gián mạ lau lau nước mắt cũng tiếp thu đệ tứ xin lỗi xem như nạ dù tổ tâm a hắn một mực oán hận thượng thiên đối hắn bất công bây giờ biết được phụ mẫu của mình là làng hổ cả cùng dịn cờ dị kỳ bọn họ không phải có ý vứt bỏ chính mình mà là vì bảo vệ làng bảo vệ chính mình mà hy sinh hoàn khí ngút trời cũng liền tiêu trừ rất nhiều ba đệ tứ đưa ra hai tay đáp lên nạ dù tổ cùng dạn mạ trên bay không có thể l à m p h á p tham dự các ngươi trưởng thành ta rất ấ y náy nhưng các ngươi không có khiến ta thất vọng tương lai là thuộc về các ngươi không nên nản trí nói đi đệ tứ liền đem trong cơ thể mình âm cự vi chuyển rời đến nạ dù tổ trong cơ thể vẫn như cũng là cái kia to lớn lồng sắt chỉ là hàng rào đằng sau không còn là trống giống mà là xuất hiện lần nữa một cái giống như núi nhỏ đại hồ ly đệ tứ nhìn về phía hàng rào phía sau cựu vĩ cụ dạn mạ nạ rủ tổ cùng dạn mạ liền trông cậy vào ngươi hừ ta cũng sẽ không nhìn hải tử cựu vĩ lỗ mũi xuất khí sau đó đem đầu đồ n é o đến một bên nằm đi xuống đệ tứ thu hồi ánh mắt đối nạ rủ tổ cùng dạn mạ nói ra về sau các ngươi cố gắng ở chung dạn mạ do dự một chút nói ra ta ta kỳ thật chỉ là nạ rủ tổ một cái tâm a ngươi không cần đệ tứ cười cười ta đều biết rõ liền tính ngươi là nạ rủ tổ tâm a vậy ngươi cũng là nhi tử của ta Đón、đệ ó n đ tứ từ ái nhẹ mắt, mạ một mình, mình tâm ma mà mà mình. tâm mạ hắn trên thân tản chút, tới tứ giết, tổ tổ thì trung gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cùng gián mạ thật tốt trung tứ gián không nghĩ dung không giống đồng dạng ngươi cùng lại đi bởi đối đối đái đối đái điệp đi, như chính chính đánh như nhau, nạ chính Nạ yên gián đụng. n kêu kêu khí h lệ là là đệ Đệ đầu, có sẽ sẽ vậy vì bao dụ dụ xử nhàng gật đầu sau đó lui ra một bước trên lệch thời gian không nhiều lắm ta cũng nên rời đi nạ dù tổ tiến lên một bước ngươi ngươi còn có lời gì muốn nói với chúng ta sao g i n mạ cũng mong đợi nhìn về phía đệ tứ đệ tứ khẽ lắc đầu trong a k gì muốn n、so、trong. Trong hiện bởi ta t thực đệ tứ t h ầ n tục thân thể chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào nạ rủ tổ thân thể bao vây lấy toàn thân hắn màu vàng vi thu trả cỡ dạ liền biến mất không còn chút tung tích đồng thời trên mặt đất mạng sống như treo trên sợi tóc nạ dù tổ sắc mặt cấp tốc hồng nhuận khí tức cũng dần dần khôi phục bảo vệ ở một bên dị dễ dạ thật dài nhẹ nhàng thở ra nơi xa họ rồ si m à s lắc đầu hắn biết đệ tứ đã thành công đem trong cơ thể âm cựu vĩ rời đi cho nạ dù tổ lúc này lại ngăn cản cũng không kịp vừa nghĩ tới cuối cùng ném đi cựu vĩ chính là mình hắn liền cảm thấy khó chịu Bá! bụ thoáng Lúc cờ、si、ca bủ tổ chạy cùng này, hiện trường. Hắn nhìn thoáng qua trên đất nạ, dụ tổ, nạ dụ ra qua si tới tổ đất tổ, dụ cung kính nói họ rồ xị m a dại nhân ta vừa mới gặp phải hi du cổ lúc đầu chuẩn bị đoạt lại t i ể u vĩ lại bị tổ chức gạ cà sủ kỳ cùng c ô nổ hạ người quay nhiễu được rồi họ rồ xị m y dạ i d trên vai phủ cả s ạ cụ xị m a hai vị tiên nhân giờ phút này bị đồng dạng ở vào sen min mô tiên nhân mô thức hạ dạ cờ xị ca bụ tổ hấp dẫn chú ý xị m a tiên nhân nhịn không được dặn dò tiểu dị dễ dạ cẩn thận trên người đối phương tiên thuật trả cờ dạ vô cùng thất thiết phu cả xạ cụ tiên nhân cảm khải nói không nghĩ tới nhận giới lại có thiên phú cao như vậy tiểu gia hỏa dì dạ kỳ thật đã sớm đề phòng dùng thân thể chặn lại nạ rủ tổ vẫn âm thầm thử nghiệm dùng h、e、ẹ đ ỏ t kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh một lần nữa k h ô n g chế đệ tứ họ r ổ x i mãn lúc này cuối cùng áp chế đệ tứ trần tục thân thể linh trí đem đối phương một lần nữa đưa vào sự điều khiển của mình bên trong bất quá hắn cũng không có thử nghiệm đoạt lại nạ rủ tổ trong cơ thể âm cựu vĩ mà là giải trừ đệ tứ trần tục thân thể thông linh sau đó dẫn giả cờ xỉ cả bụ tổ rời đi họ rồ si m ã gi. giả cờ xỉ cả bụ tổ bên này vừa rời đi không bao lâu cả cả xỉ mấy người cũng chạy tới hiện trường khi biết n ạ rủ tổ mặc dù bị tổ chức g ạ cắt sủ ký hỉ rủ cổ cướp đi trong cơ thể dương cửu vĩ nhưng tại thời khắc mấu chốt để tứ thoát khỏi họ rổ xì ma d ự k h ô n g chế đem trong cơ thể mình âm cửu vĩ phong ấn đến n ạ rủ tổ trong cơ thể cứu trở về n ạ rủ tổ về sau mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra tổ chức g ạ cắt sủ ký lần này mặc dù cướp đi nửa con cửu vĩ nhưng ít ra xấu nhất tình huống không có phát sinh n ạ rủ tổ còn sống lúc này trên mặt đất hôn mê nạn d tổ mở hai mắt ra xoa đầu ngồi dậy bởi vì lo lắng nạn d tổ còn bị tâm ma khống chế mọi người không có góp quá gần mà là xa xa vây thành một vòng Bảo đảm bị đảm điều tâm ma nạ không khiển dụ tổ sẽ lúc ạ đại nạ nạ Nạ nạ mại lại i đi. Ma nhìn thấy mọi người hỏi, mọi người đây là làm sao vậy? miệng, đừng giả bộ, ta biết ngươi không phải im giở giở lần lâm là làm lặng, là l nữa nhìn ráng như nhết đừng không giản quyền khống thân Ma sao ta ta ta. thoát thấy một tổ tổ. tổ một mặt im lặng, giờ khóc giờ cười, ta thật là nạ tổ, đã đem quyền khống chế thân thể trả địch, khóc chế cho đây đã đem vậy? cười, bộ bộ bộ, dụ dụ dụ dụ Sà sù kẹ này một đạo linh thể theo nạ dụ tổ trong cơ thể bay ra nói với xạ s ù kẻ ủ c h ị hạ xạ s ù kẻ ngươi nếu không phục khí chúng ta có thể lại đánh một trận làm giàn mạ lấy linh thể hình thức từ trên thân nạ rủ tô bay ra về sau mọi người tại kinh ngạc sau khi cuối cùng tin tưởng nạ rủ tổ lời nói s a s ù kẻ vận lông mày ngươi lây là nạ rủ tổ gãi đầu một cái nhất thời không biết nên làm sao hướng mọi người giải thích giàn mạ lại chủ động nói ra ta là nạ rủ tổ tâm m à ụ rủ mạ kỳ giàn mạ ta cảnh cáo các ngươi không muốn nước hiếp nạ rủ tổ nếu không ta đối với các ngươi không khắc khí d ừ n g a s a s ù kẹp với môi trên mặt lộ g i khinh thường có thể vừa nghĩ tới trước đây không lâu bị nạ rủ tổ cái tâm ma này trọng thương bị bức ép đến kém chút cần phát động ý là nạ s â y cắt, tự vệ tình trạng hắn bốc lên khỏe miệng lại thu về dì dè dạ dà có chút im lặng thầm nghĩ mỹ nạ tổ tên kia đang làm cái gì nha hắn cho rằng mỹ nạ tổ xuất thủ đã đem sự tình đều giải quyết không nghĩ tới mỹ nạ tổ lại đem nạ rủ tổ cái tâm ma này lưu lại cụ dạ mạ thì kinh ngạc nói không ra lời nạ r ù tổ cùng g i ả n mạ hòa giải hã không liền biến thành nàng cùng ý độ dạng này t ư ờ n g sinh làm bạn quan hệ cái này làm nàng có chút ngoài ý mới d n mạ không có nhiều lời linh thể của hắn cường độ còn chưa đủ lấy chống đỡ hắn thời gian giải thoát ly nạ dù tổ thân thể chỉ là tại trở về nạ dù tổ trong cơ thể phía trước hắn có nhiều ý vị nhìn cụ già mạ một cái về tới nạ dù tổ tâm linh thế giới về sau dạn mã bình chân như v ậ y nói nạ dù tổ ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch một việc nạ dù t ổ hỏi chuyện gì hàng rào sắt phía sau chính nhắm mắt chợp mắt âm i ể u vĩ cũng dựng lên l ô thay tại cùng đệ tứ cùng một chỗ bị phong ấn xỉ kỷ ghệ mì trong bụng những năm kia nó đã sớm cùng đệ tứ thành lập nên tin lẫn nhau sở dĩ làm đệ tứ thành lập nên tin lẫn nhau sở dĩ làm đệ tứ m nạ dù tổ cùng nhưng trong nội tâm kỳ thật đã đáp ứng xuống giãn mạ một mặt tính trước kỹ cảng cụ dạ mạ giống như ngươi tâm linh thế giới bên trong cũng cất giấu một cái tâm m a một cái thuộc về tâm ma của nàng cái gì n ạ dù t ổ kinh hãi còn nhớ rõ chân thật thác nước một lần kia sao dừng lại giãn mạ ngữ khí chắc chắn cái kia xông tới tập kích ta ra hỏa hẳn là cụ dạ mạ tâm m a n ạ dù t ổ nhớ lại một mặt kia hỏi nguyên lai là d ạ n g này có thể cụ dạ mạ tâm ma vì cái gì muốn tập kích chúng ta đây g i n mạ giải thích nói chuẩn xác chút nói nàng tập kích chính là ta a n ạ dù tô xứng sở g i ả n mạ cười lạnh đến mức nguyên nhân nha có thể là muốn hấp thu ta lớn mạnh chính mình cũng có thể là muốn giúp ngươi giải quyết đi ta chỉ là nàng đánh giá quá t h ấ p ta bị ta tùy tiện phản chế a nếu không phải nàng chạy thật nhanh nàng đã chết trong tay ta n ạ dù t ô nói ra ta liền biết cụ g dạ mạ sẽ không hại chúng ta g i ả n mạ nhất miệng vậy cũng không nhất định n ạ dù t ô liền vội vàng hỏi có ý tứ gì g i ả n mạ liếc nạ dù t ô một cái ngươi còn nhớ rõ tổ chức gạ cả xù kỳ dê tài liệu sao n ạ dù t ô lúc này lắc đầu tài liệu gì đó là dạng mạ chừng nạ rủ tô một cái trận nói ra tổ chức gạ cắt x kỳ dê thân phận thẩm bí chỉ lấy linh thể hình thức xuất hiện qua mấy lần dựa theo cụ nộ hạ tình báo ban phân tích đối phương có thể là một vị tu lệ qua dây ca no rút linh hóa chi thuật nì dạ nạ dù tô không hiểu cho nên dạng mạ nói ra ta vừa mới không phải liền là rời đi tâm linh thế giới sao ta có thể làm được cụ dạ mạ tâm ma cũng đồng dạng có thể làm được tựa như lần trước nàng tại chân thật thác nước bên trong tập kích ta đồng dạng sở dĩ không phải chỉ có tu lệ qua dây ca nozuts linh hóa chi thuật nị dạ phù hợp tổ chức gạ cả s ù kỳ dê gạ thủ có tâm ma nị dạ cũng đồng dạng phù hợp nạ dù tổ mở to hai mắt nhìn ngươi hoài nghi cụ dạ mạ là tổ chức gạ cả s ù kỳ dê bằng không nàng vì cái gì cực lực che giấu chính mình có tâm ma sự tình khẽ hư một tiếng dàn ma nói tiếp hiện tại xem ra phía trước nhiều như vậy chẳng khổ chiến nàng đều không dùng qua toàn lực nàng chân thật thực lực xa so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng ngươi nói nàng tại che giấu cái gì n ạ dù tổ vẫn như c ũ khó có thể tin nhưng có thể nàng lạt xù nạ bà bà đệ tử a dĩ dạ dạ lao sư nói qua với ta dù nạ bà bà một mực tại bồi dưỡng nàng nàng rất có thể chính là làng đ ờ i tiếp theo hồ cạ nàng làm sao có thể là tổ chức gạ cà xù kỳ thành viên đây h ừ cái này có cái gì không có khả năng g i ả n m ạ ánh mắt lâm liệt nói ra không chỉ là nàng ta còn hoài nghi ủ trí hạ sả xù kệ chính là tổ chức gạ cà xù kỳ e n ạ dù t ô nổi giận ngươi nói bậy g i ả n m ạ hỏi ngược lại vậy ngươi giải thích một chút s ạ s ù kẻ phía trước tại bệnh viện bị đàn v u hãm đẩy vào tuyệt cảnh lúc vì cái gì không cần màn dễ kỳ hụ xạ dìn gẳng đồng thuận nạ dù t ô nói gấp đó là bởi vì hắn lúc ấy nhãn lực hao hết a nhãn lực hao hết cười cười dán mã lời nói xoay chuyển vậy hắn lại là dùng như thế nào sờ x n đủ tu tán ă n g h ồ đem ta từ trên trời bắn xuống đến nạ dù t ô nhất thời nghe lời bởi vì s ạ x ụ kẻ kiểm tra báo cáo đến xem màn dễ kỳ hụ ạ dìn gẳng nhãn lực hạn mức cao nhất là không cách nào theo thời gian tự mình khôi phục dùng bao nhiêu liền thiếu đi bao nhiêu mãi đến triệt để khô kiệt g i ả n mạ nói ra nạ dù tô nhờ ngươi mở mắt ra xem thật kỹ một chút bên cạnh ngươi những cái kia đồng b ạ n đi bọn họ có một cái tính toán một cái không có một cái là đơn giản nếu như ngươi không nghĩ ngày nào chết chẳng biết tại sao ngươi liền nhất định phải thật tốt tăng lên chính mình thực lực phụ thân hắn đã không có cái thứ hai cựu vĩ cho chúng ta nạ dù tô nhẹ gật đầu ta sẽ thật tốt cố gắng nhưng ta tin tưởng vững chắc sa su kẹ cụ g dạ mạ bọn họ đối ta không có ác ý bất luận bọn họ có phải hay không tổ chức gạ cả xù kỷ thành viên dạn mạ ta cũng nhờ ngươi mở mắt ra đi theo ta nhìn cho kỹ cái gì là trói buộc、ừ. g i ả nạn m hư một t i ế g cùng vẫn là nhẹ gật giản hàng chúng cuối cho đầu sau kiểu rời vẫn nhẹ đón ánh thân về vĩ, là lấy, là lại rào phía phía phụ mắt sắt ta đem đó để mạ âm dù i sản, nạ d tổ, tổ ánh mắt kiên định đệ tứ không những đem âm cựu vĩ giao cho n ạ dù tổ cùng g i ả n mạ đồng thời hắn còn đem chính mình suy nghĩ ra được cụ ả n mạ hình thức cùng với chính mình tu luyện thiên thuật tâm đắc trải nghiệm cũng cùng nhau thông qua âm cựu vĩ truyền lại cho n ạ dù tổ đây là đệ tứ sau cùng di sản cũng là n ạ dù tổ nắm giữ cựu vĩ trả cớ dạ trở thành chân chính dịn cờ dị kỷ công lược bí tịch bởi vì dàn mạ đã nắm giữ dạ sẻ đ ế n dín h đại loa toàn luân ngu cùng chín mặt tô bà hà hắn đối cựu vĩ trả cờ dạ lý giải đã định hình khó mà thay đổi sở dĩ cụ dạ m ạ hình thức chỉ có thể tùy tâm nghĩ tinh khiết nạ rủ tổ đi đánh h ạ mà một khi nạ rủ tổ nắm giữ cụ dạ m ạ hình thức hắn liền có thể trở thành danh xứng với thực hoàn mỹ dịn cờ dị kỳ đem trong cơ thể cựu vĩ lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến lúc đó hắn liền không còn là cần được người bảo vệ một cái kia mà là có thể lấy cường g i phong thái đứng ra bảo vệ những người khác đây mới là đệ tứ đối hắn lớn nhất chờ mong chương d ạ n mạ trở về nạ rủ tổ thân thể phía trước sau cùng cái nhìn kia cụ dạ mạ tự nhiên lưu ý đến chọc dạ nàng vội vàng dịch ra ánh mắt tâm linh của nàng thế giới bên trong ý đồ bị môi có gì phải sợ cụ dạ mạ tức giận còn không phải ngươi xung h o ạ nạ n rủ tổ tâm ma cùng ngươi giao thủ qua biết ngươi tồn tại hiện tại hắn cùng nạ rủ tổ hòa giải nhất định đoán được tình huống của chúng ta ý đồ một mặt không quan tâm vậy thì thế nào lại lần nữa có rét lọt g ẳ n g ý đồ lực lượng mười phần liền tính xấu nhất tình huống xuất hiện cần phản bội chạy trốn nàng tin tưởng toàn bộ cỗ nổ hạ cũng không có người có thể ngăn được nắm giữ rét long nàng cùng cụ gia mạ nhẫn d i ớ i trời đất bao la ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài nàng không sợ bất luận kẻ nào lo lắng trùng điệp cụ gia mạ thở dài hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước bởi vì bái nhập hổ ca muốn hạ gia tộc bởi vì nàng mà một lần nữa c ủ a t h ờ i nghĩ đến phụ mẫu cùng với các tộc nhân nụ cười trên mặt cùng tự hào nàng thực tế không n g h ĩ phá hư tất cả những thứ này nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình tất cả đều là thủ lĩnh ban cho bất luận là giờ phút này trong hớp mắt rét lo n gẳng vẫn là trên thân tế bảo lệ nhất sở di thật đến cần làm ra lựa chọn thời điểm nàng sẽ kiên định lựa chọn làm lần đầu cái kia tại nàng xin giúp đỡ không cửa mất hết can đảm buổi tối xuất hiện tại nàng sinh mệnh vì nàng nhóm lửa hy v ọ n g người ở đấy lòng làm ra lựa chọn về sau cụ dạ mạ ngược lại bình tĩnh lại nhìn hướng nạ dù tổ ánh mắt cũng không lại trốn tránh ido c ư ờ i nói này mới đúng mà ngươi chính là quá để ý người khác cái nhìn chúng ta mạnh như vậy nên để người khác cố kỵ cái nhìn của chúng ta cụ dạ mạ nói ra giống b như thế đúng dừng lại ido nói ra cụ dạ mạ chúng ta nên thật tốt kiểm điểm một cái vì cái gì đại nhân đem nhiệm vụ trọng yếu giao cho b cùng c lại không có giao cho chúng ta danh hiệu không phải là xếp hạng chúng ta cũng không thể nhận thua a cụ dạ m à ánh mắt ngưng lại rét l ò t gẳng bên trong tách ra một vệ dị sắc xác nhận nạ d ụ t ô một lần nữa không chế quyền không chế thân thể về sau c ố nộp hạ mọi người tại tại chỗ đơn giản nghỉ dưỡng sức một phen về sau liên lập tức hướng cụ do sủ chia đã dị xuất l í n h đuổi bắt giả cờ s ỉ cả bủ tổ nghỉ giả quân tụ lại mà đi vừa rồi g i cờ xỉ cả bủ tổ hiện thân cùng hì dù cổ g i ặ n man dại chín lúc bọn họ liền ý thức được cụ do sủ chia đ ã dị cái kêu một đội người khẳng định là thất thủ chỉ là còn không xác định tổn thất tình huống sau một hồi cô nộ ha mọi người cuối cùng đi theo tại chỗ chỉnh đốn làng đá làng mây liên quân hội hợp tại giải tổn thất của bọn họ về sau cô nộ ha mọi người liễu lươi không thôi cụ do sủ chia vẫn như cũ ở vào trong hôn mê đ ã dị dì cùng dịn gỗ ở m i l u dị toàn thân bao vây cùng cái xác ướp một dạng chỉ chỗ cũng đả thương chút nguyên khí dĩ ra nhữ mày không nghĩ tới dạ cờ xì cạ bụ t ộ như thế khó giải quyết lần này làng đá cùng làng mây liên quân nhân số tiếp cận bảy mươi tám mươi người trong đó còn có cụ do sủ chia gazi gìn gỗ ơm yuji cùng với làng cỏ z chỉ chỗ những này đại tân sinh thiên tài kết quả lại bị giả cờ xỉ ca bụ t ô một người đánh tan kém một chút liền toàn quân bị diệt chỉ dựa vào chiến tích này là đủ nói rõ giả cờ xỉ ca bụ tổ thực lực đã toàn diện vượt qua c h ì n cấp độ đạt tới ca cấp ca cờ xỉ thở dài về sau đối mặt giả cờ xỉ ca bụ tổ chúng ta cần càng thêm cẩn thận nói xong hắn lại hồi tưởng lại phía trước một màn kia g i cờ xỉ ca bụ tổ dám can đảm lẻ loi một mình chặn đứng hỉ dù cổ cùng giàn m ạ lại tại b cùng c hiện thân về sau Hoàng hốt mà chạy, trong mà lúc này một đội phụ trách điều tra làng mây mi dạ chạy tới doanh điệu tạm thời mang về một tên cùng tổ chức gạ cà s ủ kỳ thành viên ngoài ý muốn gặp phải chúng huyên thuật làng mây mi d xa su kẻ tiến lên kiểm tra một chút chắc chắn nói là xạ dìn gặng huyên thuật hắn gặp phải tổ chức g ạ c t sủ kỳ thành viên hoặc là ủ c h i hạ i chia hoặc là h i d u k o một bên gì d ấ t hỏi nhưng vì cái gì gọi không d ậ y mang về người nghĩ dạ này làng mây nghĩ dạ nói ra chúng ta thử qua mấy loại phương pháp cũng không có cách nào giải ra huế y thuật t ồ c à c ạ xì hơi nghi hoặc một chút cái này chúng chiêu nghĩ dạ chỉ là làng mây phân tán tại điền quốc phụ trách điều tra một tên bình thường chín thực lực không hề cường bất luận là i chia vẫn là h i d u k o muốn đối phó hắn tựa hồ cũng không cần thiết thi triển cấp bậc cao xạ dìn cảng huế thuật xa xù kẹ lúc này lên hào hứng tiến lên phía trước nói ta tới đi thử một phen về sau s a xù kẻ phát hiện đối phương linh thể tựa hồ đã bị h u y ệ n thuật phong bế đối với ngoại giới kích thích không có bất kỳ cái gì phản ứng liền hắn cái này mạn dễ kỳ hữu trì hạ lại cũng không cách nào tỉnh lại dì dì dạ nói ra để cho ta tới thử xem s a xù kẻ nghe vậy mặt đen lại lui qua một bên dì dạ trước sau thử mấy loại phương pháp phát hiện cũng không có tỉnh lại tên này làng mấy lý g i lập tức ý thức được sự t ì n h không đơn giản thế là nói ra đem hắn mang về cỗ nổ hạ để xù nạ nhìn xem kinh lịch cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau mọi người không nghĩ tại điền quốc tiếp tục lưu lại thế là cỗ nổ hạ mọi người cùng với t h ụ thương cần điều trị cụ r ộ t sụt chia đa di dịt gô ơ mi dô di những ngày vội vàng quay trở về cổ nấu hạ mà làng đá làng mây bộ phận n h ỉ dạ thì riêng phần mình quay trở về nhà mình làng theo làng n h ỉ dạ liên quân giải tán trận này buộc phát tại đ i ể n quốc cảnh nội xoay quanh cựu vi thuộc về đại chiến cuối cùng đã qua một đoạn thời gian thế lực khắp nơi toàn bộ rút lui đ i ể n quốc cái này nguyên bản tại nhận giới không đáng chú ý tiểu quốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh không bao lâu các nơi chiến báo hội tụ đến hồ cạ trên bàn công tác làng n h ỉ dạ liên quân bên này bởi vì đánh giá thấp dạ cờ xỉ ca bụ tổ chiến lực làng đá cùng làng mây tổn thất đại lượng nhân viên nếu không phải làng có zz chỉ trô chi viện kịp thời cụ do sụt chia gà di dịt gô ở miêu di mấy cái này đ ạ i tân sinh thiên tài cũng suýt nữa mất mạng bên kia zi dại dạ cùng cả ca si hành động cũng không thuận lợi cả ca si bị dạ cờ xỉ ca bụ tổ giả trang họ rổ si maas kèm chế mấy ngày zi dại dạ bắt lấy họ rổ si maas thất bại dẫn đến nạn dù tổ trong cơ thể dương cựu vĩ bị tổ chức gạ cà xù ký hi dù cổ d ạ m a hai người c ư đi may mắn đệ tứ đem trong cơ thể mình âm cựu vi chuyển rời đến nạn d tổ trong cơ thể cứu trở về nạn d tổ nếu không lý giã liên quân lần này liền đại bại thua thiệt nhìn xong điền quốc một loạt chiến báo về sau văn phòng hồ c ạ bên trong bầu không khí có chút kiềm chế u tạ tản c ổ hà nói ra xem ra họ rồ xì m a đã không cách nào cứu vãn chúng ta không phải lại ở trên người hắn ôm lấy bất kỳ mong đợi không sai bởi vì hắn gián tiếp dẫn đến chúng ta tổn thất nửa con cựu v ĩ thế cục đối chúng ta càng thêm bất lợi mỹ tổ c a đỏ hồ ngu ra nhẹ nhàng gật đầu phụ họa u tạ tản c ổ hà tại điền quốc cái này một loạt hôn chiến bên trong họ rồ xì m a lại lần nữa dùng chính mình hành vi hướng cổ nộ hạ tuyên bố hắn phản thôn quyết tâm cho đến ngày nay đệ tam không lời nào để nói chỉ có thể lựa chọn t r ầ mặc chương 997 là thời điểm bắt đầu đập viên chương 997 là thời điểm bắt đầu đập viên b à ảnh dù nạ một quyền đập ầ m ẩm tại trên bàn công tác đáng ghét nàng có lý do nổi nóng khoảng thời gian này vì làng nàng có thể nói lo lắng hết lòng có thể thế cục cũng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp theo tổ chức gạ cả xù kỳ từng bước ép sát làng n h ị dạ liên quân thế cục tràn ngập nguy hiểm cho nên nàng không ngừng nội bộ đi lôi kéo họ rổ xi mã ngoại trừ tới lui tình nghĩa bên ngoài còn có chính là muốn tại đại chiến phía trước vì làng n h ị dạ liên quân một phương tăng thêm càng nhiều chiến lực nhưng mà không như mong muốn họ rồ sĩ m a r đầu tiên là chủ hoạch vượt ngục sự kiện tiếp lấy lại phá giải si kip tin tại nô dịch điều khiển đệ nhất đệ nhị về sau lại dùng hẹ、e、đỏ t è n xây v ế thổ c h u y ể n sinh sẽ bị phong ấn đệ tứ cũng nô dịch điều khiển hiện tại lại đã dẫn phát điền quốc đại chiến gián tiếp dẫn đến làng n h ị dạ liên quân một phương mất đi nửa con cựu vĩ để tổ chức gạ cà x ủ kỳ lại đoạt được một cái vĩ thú họ rồ sĩ m a r cái này từng cọc từng cọc từng kiện với gác cho dù thân là hồ cạ dù nạ cũng không có mượn cớ lại tiếp tục che chở họ rồ sĩ m a văn phòng hồ cạ bên trong bầu không khí càng thêm bị đẻ nén gặp chen ép đệ tam nhất hệ mục đích đã đạt tới ủ tạ tản cô hàn duyệt không tại họ dồ x ì mà chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa ngược lại nói ra tổ chức g ạ c á t sủ kỳ hiện tại cướp đi nửa con i ể u vĩ cách bọn họ mục tiêu chỉ còn đệ tứ m ị dục trong cơ thể tam vi cùng với làng mây kỳ nb trong cơ thể b ắ t vĩ chúng ta bây giờ vô luận như thế nào cũng nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn không thể lại để cho tổ chức g ạ c á t sủ kỳ đắc thủ đệ tam nói ra không sai ta đề nghị lại lần nữa tổ chức gỗ cả đại hội dù nạ nhẹ nhàng gật đầu theo các loại tình báo phân tích tổ chức gà cà sủ kỳ cũng tại là nhất phía sau quyết chiến làm chuẩn bị chúng ta là thời điểm bắt đầu động viên lần này điền quốc đại chiến là họ rồ x ì mạt vượt ngục sự kiện ngoại ý muốn đưa tới làng n h ị dạ liên quân cũng tốt tổ chức gạ cắt xù kỳ cũng được đều tương đối khắc chế bất quá người sáng suốt cũng có thể nhìn ra song phương loại này khắc chế không phải là vì lắng lại tranh chấp mà là vì cho đại quyết chiến cuối cùng xúc tích lực lượng sở dĩ lần này gỗ cạ đại hội rất có thể chính là quyết chiến phía trước một lần cuối cùng gỗ cạ đại hội m ị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói ra họ rồ x ì mạt vẫn như cũng là cái không xác định nhân tố hiện tại ngoại trừ đệ nhất đệ nhị bên ngoài đệ tứ cũng bị hắn không chế lại thêm một cái nắm giữ tiên thuật g i cờ xị cạ bụ tô chúng ta nhất định phải tại cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ quyết chiến phía trước nghị biện pháp thanh trừ hết cái này không xác định nhân tố u tạ tản cô h a n nói ra theo lần này tổ chức gạ cà sủ kỳ hành động đến xem bọn họ tựa hồ cũng có diệt trừ họ r ổ x i ma dự nguyện vọng chúng ta có thể bán họ r ổ x i ma dự tình báo mượn tổ chức gạ cà sủ kỳ chi thủ đến giải quyết họ r ổ x i ma dự không thể không thừa nhận điều khiển đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba bộ ca cấp trần tục thân thể lại thêm còn có giả c ỡ sĩ cạ bụ tổ đi theo họ rồ si ma dự đã là một cỗ làng nỉ dạ liên quân cùng tổ chức gạ cà sủ kỳ đều không thể coi nhẹ phe thứ ba lực lượng sở dĩ tại song phương quyết chiến phía trước kỳ thật đều muốn mau sớm thanh trừ hết cái này có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc hướng đi phe thứ ba dù nạ cùng đ ệ ta m i ê n lặng liếc nhau một cái sau đó nói ra ta sẽ để cho tình báo ban an bài tất nhiên họ rồ xì mạt quyết ý không quay đầu lại cái kia vì làng an nguy dù nạ cũng chỉ có thể lựa chọn để họ rồ xì mạt đi tiêu hao tổ chức gạ cả xù kỳ lực lượng không bao lâu mang theo lại lần nữa tổ chức ngũ ảnh hội đàm đề nghị từng cái thông tin diều hâu dương cánh bay ra cổ nộ hạ vì để tránh cho bị tổ chức gạ cả xù kỳ chặt được thông tin diều hâu trên chân quân trói thông tin quyển c h ụ không những đi qua nhiều tầng mã hóa mà còn không có đánh dấu cụ thể hội nghị thời gian để mặt khác bốn cả tại an bài hành trình lúc có thể càng thêm thong d o n g dù sao tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt gỗ cả an toàn cực kỳ trọng yếu liền xem như trước sau như một lô m ạ n g dây cả đệ tứ bây giờ cũng dị thường địa thấp hành trình từ đầu tới cuối duy trì bí ẩn chính là vì phòng ngừa bị tổ chức gạ cá sủ kỳ tập kích tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận vài ngày sau tinh nhuệ tiểu đội mang theo nạ rụ tổ cùng với tên kia chúng xạ dìn gạng huyễn thuật rơi vào trạng thái ngủ say làng mây nhìn quay trở về làng cô n ộ hạ bệnh viện dù nạ một bên nhìn xem trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo một bên hướng trên giường bệnh cụ do sủ trịa d n dò ngươi tình huống so mặt ngoài nhìn qua muốn hỏng việc một chút thân thể cùng linh thể đều bị tổn thương nghiêm trọng cần một đến hai tháng điều dưỡng mới có thể khôi phục để ngài hao tâm tổn trí cụ do sủ trịa lên tiếng sắc mặt không quá tốt nàng đầu tiên là bị thi triển d â y cá n o r ú t linh hóa chi thuật cắt gian cưỡng ép phong bế linh thể về sau lại bị dạ c ỡ g i n sau ạ bị dạ cỡng ép n g bế thể v n g ép p h n g b mất mạng sở dĩ đối với chính mình thương thế nhiều ít vẫn là hiểu rõ dù nạ tiếp lấy lại tới dịn g Các ngươi n t ì hai huống tốt hơn một chút một chút, bất quá cũng ít nhất tỉnh thể khôi phục. Sở khoảng thời quá tuần tốt cũng cần dưỡng g một một bất ít một mới có Di i Sở n này không nên chạy loạn, đàng hoàng chạy ạ ở t t r o người bệnh viện yên tâm d ỡ n thương. n g g Phải. Hai ư cùng nhau gật đầu d i z lúc này tiến lên hỏi hô ca đại nhân chỉ chỗ không có sao chứ dù nạ mở ra kiểm tra sức khỏe báo cáo tìm tới chỉ chỗ cái tiêm một trang kiểm tra một hồi nói ra nàng chỉ là có chút thiếu máu số lượng vừa phải bổ sung một chút ngậm sát thuốc dinh dưỡng là được rồi z nhẹ nhàng thở ra cảm ơn ngài không cần xua tay dù nạ nói ra lần này ngươi cùng chỉ chỗ lập công lớn Ta đã h ư ớ ngay các c ngươi làng sau đ i c ù nạ g dẫn cụ gia khoảng mạ xì dùn cùng với mấy tên chữa bệnh nỉ dạ đi tới nằm ở cổ nộ hạ bệnh viện dưới mặt đất khu vực nạ dù tổ chuyên môn phòng bệnh trong phòng bệnh nạ dù tổ thì thầm chính mình không cần nằm viện dì dì dì dì dạ ở một bên an ủi gặp dù nạ mấy người tới dì dì dạ vội vàng nên đón tiếp lấy tiểu quỷ này chính là không chịu trung thực ở tại trong phòng bệnh vẫn là ngươi đi nói với hắn đi Tu nạ gật đầu trực tiếp đi tới nạ rủ tổ giường bệnh một bên ngươi kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra thân thể không có trở ngại nạ rủ tổ lập tức vui mừng ta đã nói rồi ta không có t h ụ t h ư ơ n g căn bản cũng không cần nằm viện Tu nạ trầm giọng nói thân thể không có việc gì không đại biểu ngươi không có việc gì nói một chút đi ngươi cái k i a tâm ma đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra gián mạ sao nạ rủ tổ r u lên sau đó theo chân thật thác nước bắt đầu đem gián mạ sự tình một năm một mười nói một lần quá trình bên trong hắn còn lén lút nhìn cụ ra mạ một cái lựa chọn v ì cụ dạ mạ che giấu đem bên trong liên quan đến cụ dạ mạ tâm ma sự tỉnh tất cả l ư ớ qua hiểu rõ dàn mạ tồn tại về sau tu nạ có chút nhữ mày cho dù đi qua nạ rủ tổ mỹ hóa miêu tả nàng vẫn là rõ ràng cảm nhận được dàn mạ đối làng ẩn ý sở dĩ có chút do dự có nên hay không lưu như thế một cái đối làng ôm lấy áp ý tâm ma tại nạ rủ tổ trong thân thể tựa hồ cảm ứng được cái gì dàn mạ trực tiếp lấy linh thể hình thức bay ra nạ rủ tổ thân thể như đang thị uy trừng s u nạ người muốn thế nào nhìn xem linh thể trạng thái dàn mạ dù nạ nhất thời suy nghĩ ngàn vạn t r ư ờ n g 998, c ổ quái phía trước trong chiến báo xuất hiện c á t gian khơi gợi lên nàng phủ đ u ổ i một đoạn ký ức để nàng không thể không lại lần nữa đối mặt đã từng những cái kêu bi thương hồi ức lập tức nhìn xem g i ả n mạ tựa như năm đó thi triển dạy ca nozut linh hóa chi thuật c á t gian mở dạng lấy linh thể hình thức nổi đ ồ n g b ề n h giữa không trùng cùng mình đối thoại nàng còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt nạ dù tô t h ấ y thế nói gấp g i ả n mạ không thể dạng này cùng su nạ bà bà nói chuyện hứ giàn mạ hai tay ô ngực h ư lạnh một tiếng hắn đã hạ quyết tâm chỉ cần xù nạ động thủ với hắn hắn liền đem cụ giả mạ cũng có tâm ma sự t ì n h n h ấ t lên đi ra nhìn x u nạ xử lý như thế nào si dun lúc này nhẹ nhàng lắp lắp x u nạ cánh tay d u nạ đại nhân gián mạ có thể tự mình thoát ly nạ dù tổ thân thể nói do hắn linh thể cường độ phi thường cao gần như có thể giống như là thi triển dây cá n o rút linh hóa chi thuật nạ dù tổ bởi vì thúc phụ cắt gian nguyên nhân si dun nói dây cá n o rút linh hóa chi thuật hiểu rõ rất sâu chỉ là dây cá n o rút linh hóa chi thuật tu luyện độ khó cực lớn toàn bộ làm cho tới bây giờ chỉ có cắt gian một người tu luyện thành công sở dĩ giàn mạ cái này đặc thù tâm ma tồn tại gần như giống như là nạ dù tổ duy trì lấy một loại trạng thái bình thường hóa dây cá n o rút linh hóa chi thuật chuyện này đối với nạ dù tổ thực lực tăng lên là khó mà định lượng nếu biết rõ dây cá n o rút linh hóa chi thuật không những am hiểu giết địch am hiểu hơn điều tra cùng thông tin cứ việc tổ chức gạ cá sủ kỳ đã được đến nửa con c ử u vĩ nhưng nạ dù tổ tỷ lệ lớn vẫn như cũng là tổ chức gạ cá sủ kỳ mục tiêu một trong sở dĩ giản mạ tồn tại có thể cực lớn tăng cường nạ dù tổ sinh tồn năng lực dù nạ tự nhiên minh bạch xỉ d ù tứ trước mắt tất cả lấy đánh bại tổ chức gạ cá sủ kỳ làm chủ những chuyện khác đều có thể tạm thời nội bộ thế là nàng quan sát giàn m ạ một phen đối nạ d ụ tôi hỏi hắn còn có thể làm cái gì nạ d ụ t ổ đang hoán đáp giàn m ạ còn có thể sử dụng nhận thuật cùng thông linh thuật tóm lại hắn khai thác g ra x n g ẳ n g loa toàn hoàn so với ta đều lợi hại giàn m ạ h ơ một tiếng ta cái tiếp theo ra xe lính d i n đại loa toàn l u ô n ngu đ ừ n g cầm n g ư ơ i g ra x n g ẳ n g loa toàn hoàn cùng ta so dĩ dưới dạ tức thời nói ra vì nạ tổ tất nhiên cho phép hắn lưu tại nạ d ụ tổ trong thân thể chúng ta cũng không cần ngang ngược can thiệp tạm thời trước như vậy đi dù nạ lên tiếng quay đầu nói với nạ dù tổ hiện tại là đặc thù thời kỳ tạm thời không thể nhường ngươi tùy ý hành động nếu như ngươi cần sân luyện tập tu luyện ta có thể để ám bộ vì ngươi an bài một cái nạ dù tổ xiết lên tay á o quá tốt rồi ta hiện tại liền cần d u nạ đối một bên s、si、ì dùn phân phó nói ngươi cho nạ d ủ tổ an bài một cái điểm ẩn núp sân luyện tập bảo mật công tác muốn làm tốt ta minh bạch s、si、ì dùn g ậ t đầu dẫn nạ d ủ tổ rời đi d u nạ tự hầu nghĩ đến cái gì đối v ì dì hệ ra hỏi các ngươi lần này là không phải còn mang về một cái làng mây mỹ ra ân chuyện này nhắc tới có chút cổ quái dì hệ ra nhữ mày lại nói ra hắn là lệ thuộc làng mây điều tra phân đội một thành viên chúng ta phát hiện hắn lúc hắn đã trúng huyễn thuật lâm vào chiều sâu hôn mê làm sao đều không thể tỉnh lại xa xù kẻ phân biệt qua hắn bên trong là xạ dìn gẳng huyễn thuật cho nên chúng ta hoài nghi tập kích hắn khả năng là ủ trì hạ ít triệt hoặc hỉ dù cổ dù nạ sau khi nghe xong cao mày nói không cách nào tỉnh lại đồng dạng huyễn thuật không tồn tại không cách nào tỉnh lại thuyết pháp sở dĩ tên này làng mây nị dạ bên trong tất nhiên là phi thường cường đại huyễn thuật có thể một cái lệ thuộc điều tra phân đội thực lực chỉ có c h ừ n cấp độ nị dạ làm sao có thể đáng giá ủ trì hạ ít triệt hoặc hỉ dù cổ lãng phí mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng nh ý thức được sự tình cổ quái về sau t u n a lúc này nói ra hắn ở đâu mang ta đi xem một chút dì dẹ dạ nói ra cũng tại trong bệnh viện chỉ chốc lát sau t u n a dì dẹ dạ cú dã mã mấy người liền đi tới tên hướng kia làng mây n ì dạ phòng bệnh đối phương vẫn như cũ rơi vào chiều sâu trong hôn mê xạ xù kẹ có chút không tin tả còn tại thử nghiệm dùng chính mình mãn d ễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g tỉnh lại đối phương mà cả cà s ì thì ngồi ở một bên chính n â n g một b à n thân mật thiên đường tại nhìn gặp su nạ dì dẹ dạ dà, mấy người đến cả cà xì liền vội vàng đứng lên n ê n đón tiếp lấy hộ cả đại nhân t h ú nạ liếc nhìn trên giường bệnh làng mây nỉ dạ kiểm tra đo lường báo cáo đâu cả cạ xì đem làng mây nỉ dạ kiểm tra báo cáo đưa cho t ù nạ t h ú nạ chỉ là thoáng qua nhìn lướt qua liền biết tên này làng mây nỉ dạ thân thể cũng không lo ngại hoàn toàn là nhận lấy viễn thuật công kích linh thể bị p h o n g bế đi tới giường bệnh một bên t h ú nạ đối xạ xù kẻ hỏi ngươi nhãn lực lúc nào khôi phục xạ xù kẻ dịch ra t ù nạ ánh mắt qua loa một câu ta cũng không rõ ràng t h ú nạ nhìn về phía cả cạ xì cả cạ xì kẻ lắc đầu điền quốc đại chiến xạ xù kẻ phát động hai lần sờ xa đủ tu t á năng hồ hơn nữa thoạt nhìn còn không chút phí sức cái này rõ ràng là khác thường chỉ là cùng tổ chức gạ cà xù k ỳ quyết chiến sắp đến mà xạ xù kẽ lại nhiều lần dùng hành động thực tế biểu lộ hắn cùng tổ chức gạ cà xù k ỳ cũng không có liên quan sở dĩ cả cà s ì không nghĩ vào lúc này truy đến cùng cái gì để tránh gây nên xạ xù kẹn n ị c h phản tâm lý gặp cả cà s ì như vậy dù nạ cũng dằn xuống truy đến cùng suy nghĩ đối xạ xù kẻ hỏi ngươi có cái gì phát hiện sao xạ xù kẻ n ữ khí chắc chắn hắn nhất định là chúng mạn dễ kỳ h xạ dịn g à n huyễn thuật mà còn ta cảm giác đối hắn thi triển huyễn thuật không phải hỉ dục cổ mà là ý chia dù nạ hỏi ngươi có thể hay không phá giải? Sà xù kệ nói ra lại cho ta chút thời gian ta nhất định có thể giải ra chỉ cần sự tình dính đến ít chia sà xù kệ liền sẽ phân cao thấp đây cũng là cả c ả xì nhất bất đắc dĩ địa phương dù nạ phân phó nói ngươi trước nghỉ ngơi một cái để cụ dạ mạ thử xem Sà xù kệ không muốn để cho mở ta không đợi sà xù kệ nói hết lời cả c ả xì liền đánh gây hắn ngươi đã thử nghiệm rất lâu rồi vẫn là trước nghỉ ngơi một cái đi Sà xù kệ đành phải bất đắc dĩ nhường qua một bên cụ dạ mạ đi tới giường bệnh một bên đưa tay đặt tại tên kia làng mây mì dạ trên trán xem như tộc cụ dạ mạ tông ra trường nữ lại có Dét lòng đẳng cụ dạ mạ viễn thuật thực lực tại cổ n ổ hạ thuộc về đứng đầu nhất cấp độ đây cũng là xù nạ nàng thử nghiệm nguyên nhân thử một cái về sau cụ dạ mạ mở hai mắt ra nói với mọi người nói tâm linh của hắn thế giới bị mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn lực phong ấn ta có thể thử nghiệm đột phá thế nhưng cưỡng ép đột phá có thể sẽ phá hư linh thể của hắn tổn thương đầu góc của hắn dù nạ cùng d ì d ì l ạ ra liếc nhau một cái thông qua xạ xủ kẻ cùng cụ dạ mạ phán đoán hiện tại cơ bản có thể kết luận chuyện này là ủ trì hạ ý chị làm mà đối phương nhọc lòng phong ấn tên này là mây lý dạ tâm linh thế giới tất nhiên là ở bên trong rợ trò gì sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng cưỡng ép đột phá phong ấn suy tư một phen về sau dù nạ đối cụ dạ mạ hỏi không có biện pháp khác sao cụ dạ mạ lắc đầu cái kia đồng t h u ậ t phong ấn vô cùng tinh diệu ta xác thực không có năm chắc bất quá có thể để xin gì đến thử xem hắn cũng là m ạ n dễ kỳ h u trí hạ có lẽ có biện pháp phá giải phong ấn Chương Chương cụ lúc C hóa 999, hóa Nghe đến đề nghị đến này nói giả 999 999 Mạ Mạ mạ ra đề Xà xủ kẹ lúc này nói ra, không bao lâu tình báo ban một chi từ giã ma nạ cả ý nổi t h ĩ a tự mình dẫn đội phân tích tiểu đội vội vàng chạy tới phòng bệnh bắt đầu nối các loại thiết bị bố trí các loại thuật thức sau đó mặc một thân cảnh vụ bộ đội đội trưởng trang phục xin gì mang theo mù mẹ ẩy cũng đi tới phòng bệnh nhìn đến xin gì cụ dạ mạ vừa định nên đón nói rõ với xỉn dì một chút tình huống lực chú ý liền bị xỉn dì sau lưng ngủ mễ hấp dẫn lấy chỉ liếc nhau một cái cụ dạ mạ trong lòng liền không hiểu r u lên nàng tâm linh thế giới bên trong không tập trung ý đồ giờ phút này cũng cảnh giác nói ra cụ dạ mạ nàng rất mạnh không là phi thường cường cụ dạ mạ nói ra ta cảm thấy rét l ọ n g ẳ n g là chiếu c ô thấu thị cùng huyễn thuật cường đại đồng thuật c á c tây gần cái huyết kế giới h ạ lại thêm nàng tự thân ngũ giác thao túng c á c tây gần cái huyết kế giới h ạ cùng với ý đồ cái này linh thể cường đại cảm đáp cảm giác của nàng năng lực sớm đã vượt qua cản ý hạn tất cả mọi người sở dĩ một cái đối mặt nàng liền phát giác đi theo sau x ỉ n dị mù m ẹ ấy bất phàm cảm giác được cụ già mạ ánh mắt mù m ẹ ấy giống như bất luận cái gì ủ trí hạ một dạng không có nửa điểm tránh né nên hướng cụ già mạ ánh mắt phía trước đi theo x ỉ n dị tham gia bạn cùng lớp liên h o a lúc bởi vì cụ già mạ cùng nạ dù t ổ đã bị làng bí mật điều động đến làng mê đi sở dĩ đây là nàng lần thứ nhất gặp cụ g i mạ thật mạnh âm độn trả cơ dạ mụ mẹ cảm thấy ngoài ý muốn những ngày này phối hợp xin dị phát động tạ cả mạ gạ dạ nàng đã dùng chính mình Già trì c dù nạ gật đầu đem tình huống đơn giản nói một chút sau đó nói ra ngươi thử một chút đi nhìn xem bị chìa đến tột u cùng tại trong đầu hắn lưu lại cái gì xin gì có chút ngoài ý mớn thoảng qua liếc mắt trên giường bệnh rơi vào chiều sâu hôn mê làng mây lý ra Trong mắt tập trung phòng bệnh những người khác, lúc này đều đem ánh mắt tập trung đến xỉn khác, lúc đều đem d ị trên thân. Cái k i a trên t r bên giường bệnh làng nì mây dạ o n g xin thuật, dỉ dạ thử u cho tới h thử qua, cú dạ mạ t liền thuật, nói, Uchiha, sao, tới nay đều không phải lấy không viễn thuật tăng trưởng đi tới giường bệnh một bên xin di nhẹ nhàng đẩy ra tên kia làng mây lý dạ đóng chặt mí mắt phát động đồng t h u ậ t xâm nhập vào đối phương tâm linh thế giới đối phương tâm linh thế giới là một tòa đảo hoang bốn phía tất cả đều là một mảnh trông không đến cối u đỏ tươi dù cọ mi sao xin di cười cười liên cung hắn suy đoán một dạng có thể để cho đông đảo huyễn thuật cao thủ t h ú c thủ vô sách huyễn thuật tám m chín phần mười là ít chia mạn dễ kỳ đồng thuật dù cọ mi t r ư n g hợp mũ mẹ ấy cũng nắm giữ lấy xù cọ mi vừa vặn đúng bệnh hút thuốc bởi vì cùng mũ mẹ ấy một mực duy trì giá trị cô cô bắt thiên mô kết nối sở dĩ xin gì chỉ là một cái suy nghĩ liền đem mụ mẹ ấy cũng đưa vào đến tên này là mây mì dạ tâm linh thế giới bên trong a đây không phải là t xù kho mi sao mụ mẹ ấy giống như x i n di nháy mắt đã đoán được là n g mây mì dạ bị chúng huyễn thuật chính là t xù kho mi xin di hỏi có thể phá giải sao ta thử xem mụ mẹ ấy lên tiếng sau đó phát động đồng t h u ậ t bốn phía đỏ tươi cấp tốc bị một cỗ khác đỏ tươi nơi bao bọc ở trong quá trình này tựa hồ phát động cái gì một cái màu đen nhẫn quạ tắc c ặ từ trên trời giang xuống rơi xuống đảo hoang bên trên yên tĩnh nhìn chăm chú lên xỉn dị cùng mụ mẹ ấy mụ m ẹ ấy nhìn về phía nhẫn quạ đây chính là đối phương vật lưu lại xin gì thản nhiên nói nhẫn quá sao cái kia có thể xác định chính là ủ c h i hạ ít chia n g h e đến ít chia danh tự mục mệ có chút những mày hắn vì cái gì muốn dùng thu qua m ì đến truyền lại thông tin xin gì nói ra hắn vốn chính là làng xếp vào tại tổ chức gạ cà sủ k ý bên trong cơ sở ngầm thông qua loại này phương thức hướng làng truyền lại thông tin cũng không thể gỡ trách nhiều có thể phỏng đoán ít chia tại tổ chức gạ cà sủ k ý bên trong nhất định nhận lấy trình độ nào đó giám thị cho nên mới sẽ ra hạ sách này không tiếc hao tổn n h ã lực dùng t h qua mi đến truyền lại thông tin dù sao t h qua mi mụ mẹ ấy nói ra phản đồ hắn sẽ trả giá thật lớn bất luận là đứng tại ủ trì h à nhất tộc cả cụ dù vẫn là đứng tại hiện nay tổ chức gạ cả xù kỳ cả cụ dù ít chĩa đều là một cái danh xứng với thực phản đồ mụ mẹ không có lập trường chỉ có đôi ít chĩa kém chút giết xin dị ác cảm hắn đã tại trả giá thật lớn xin dị cảm khái một câu sau đó chậm giá hướng đi cái kia nhất quạ còn chưa đủ mụ mẹ ấy nói nhỏ một câu nhắm mắt theo đôi u đi theo xin g ì nhìn xem xin g ì cùng mụ mẹ ấy tới gần quá đen tại trên mặt đất dạo d ự c cuối cùng hé miệng chậm rãi phun ra một quyển quần y chủ từ trên mặt đất nhặt lên quần y chủ xin g ì kiểm tra một chút nói ra đây là một quyển thêm mật thiết quần y chủ thật đúng là cẩn thận a mụ mẹ ấy hỏi cần ta phá giải sao xin g ì lắc đầu suy tư ít chị ở lúc này hướng làng truyền lại thông tin nói rõ hắn nhất định phát hiện cái gì trọng y ế u tình báo hoặc là có trọng đại sự kiện không thể không nhắc nhở làng Sở dĩ lúc này nếu như đem rất có thể sẽ ảnh hưởng đến làng n h ị dạ liên quân cùng tổ chức gạ c t s ủ kỳ quyết chiến kết quả nhưng nghĩ lại ít chia mạo hiểm phát ra phần tình báo này biểu lộ rõ ràng hắn không hề xem trọng làng n h ị dạ liên quân sở dĩ đem phần tình báo này giao cho làng có lẽ có thể rút ngắn một chút làng n h ị dạ liên quân cùng tổ chức gạ c t s ủ kỳ so sánh thực lực để tổ chức gạ c t s ủ kỳ thắng không muốn nhẹ nhàng như vậy dù sao cuối cùng xin di còn cần theo tổ chức gạ c t s ủ kỳ trong tay cướp đoạt thập ỹ xin di làm quyết định nộp lên a phá giải sự tỉnh chúng ta cũng không cần quản m ụ mệ tò mò hỏi xin di thật không cần trước kiểm tra một chút trong này viết cái gì sao ngươi như thế tin tưởng n Chi hạ ít chia xin d ì cười nói ta chỉ là tin tưởng hắn phán đoán tiếp theo một cái trước mắt xin d ì rời đi làng mây mỉ dạ tâm linh thế giới thông qua tự thân nhãn lực đem ít chia lưu tại làng mây mỉ dạ tâm linh thế giới bên trong cái k i a c u ố n mã hóa quyển trục mang ra ngoài tiện tay vứt cho một bên tình báo ban mỉ dạ t r ư ơ n g một nghìn mang theo hy vọng xuất hiện t r ư ơ n g một nghìn mang theo hy vọng xuất hiện tiếp vào xin d ì ném ra đi mã hóa quyển trục tên tia tình báo ban mỉ dạ sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới xin dị vừa ra tay không những phá giải huyết thuật liền thi thuật giả lưu tại làng mây mỉ dạ trong đầu đồ vật đều lấy ra trong phòng bệnh những người khác cũng liễu lời không thôi đặc biệt là phía trước thử qua phá giải h u y ễ n thuật những người kia bọn họ là biết cái này h u y ễ n thuật có nhiều khó giải quyết sở dĩ liền càng ngoài ý muốn quyền t r ụ c thêm mật thiết cần phá giải đơn giản bàn giao một câu về sau xin dĩ lại hướng xu nạ gật đầu sau đó liền mang mụ mẹ trực tiếp rời đi phòng bệnh theo lý thuyết liền xem như hoàn thành nhiệm vụ có thể ở đây thân là h ổ cạn xu nạ không nói gì xin dĩ không phải tự tiện rời đi nhưng xin dĩ rời đi cũng không có gây nên mọi người phản cảm phản phất tất cả những thứ này đều là đương nhiên cái này trong lúc vô hình nói rõ mọi người đã bắt đầu chậm rãi đem xin dị xem như trong thôn cố vấn trưởng lao cấp một cao tầng đến đối đ ã i chờ xin dị rời đi về sau t ù nạ theo tình báo ban n h ỉ dạ trong tay nhận lấy mã hóa của trục dĩ dạ dạ cạ cạ s i x u ố n g lại đi lên kiểm tra một chút t ù nạ đối hai người nói ra xác nhận không sai trên quyển trục mã hóa là ám bộ một loại mã hóa thủ pháp dĩ dạ dạ cùng cạ cạ s i nhẹ gật đầu xác nhận đối làng mây n h ỉ dạ thi triển h u y ế n thuật liền là ít chia xa x ù kẹ có chút không thể tin thậm chí là thẹn quá hóa giận hắn loại kia ra hỏa làm sao lại hướng làng truyền lại tình báo cái này nhất định là tình báo giả là tổ chức gạ cà sủ kỳ bố trí bấy dập cả cà, cà si an u ổ i xạ sủ k ẹ không bài trừ loại này khả năng không sai liền xem như tình báo cũng cần cẩn thận phân biệt t ù nạ tự nhiên sẽ không tại loại sự tình này bên trên chấp nhận với xạ sủ k ẹ thống chi xạ s ủ k ẹ nói cũng không phải hoàn toàn không có khả năng năm đó đệ tam xác thực cùng ít c h i a từng có thỏa thuận đệ tam cam đoan xạ s ủ k ẹ ở trong thôn an toàn mà ít chĩa gia nhập tổ chức gạ cà sủ kỳ vì làng tìm hiểu thông tin kết quả đã nhiều năm như vậy ít chĩa t ự hồ đã phản bội một mực đang vì tổ chức gạ cà sủ kỳ hiệu lực không có hướng làng chuyển về bất luận cái gì tình báo sở dĩ cho dù làng nhu cầu cấp bách tổ chức gạ cát sủ kỳ tình báo đối ít t r i a t truyền về tin tức cũng nhất định phải tiến hành nghiêm khắc xét duyệt bên kia tại về cảnh vụ đại lâu trên đường mụ mẹ ấy nói với xin gì, trong phòng bệnh cái kia mái tóc màu nâu nữ hải chính là cụ giả mạ giả c ụ mọ sao xin gì hỏi ân làm sao vậy mụ mẹ ấy như có điều suy nghĩ nàng hình như rất quan tâm ta xin gì nói ra nàng cặp mắt kia gọi là rét l ò n gẳng gồm cả mắt nhìn xuyên tường cùng huyễn thuật mắt năng lực có lẽ là nhìn ra chút cái gì đi mụ mẹ có chút lo lắng xin di ta sẽ không phải bại lộ a có t h ể hay không ảnh hưởng đến kế đến h o ạ c của h n đuổi xin dĩ hiểu rõ xâm nhập mụm mẹ ấy đấy lòng bắt đầu có chút vắng vẻ nàng vốn cho là mình là xin dị trợ lực lớn nhất không nghĩ tới xin dị thủ hạ lại có nhiều như vậy cứng giả ca dìn cùng hạ cụ liền không nói bây giờ lại xuất hiện một cái cụ da mạ để nàng không khỏi lên cùng cụ dạ mạ phân cao thấp tiểu tâm tư mà bị mù mễ ấy một nhắc nhở xin dị tự mình nói ra cũng đúng cụ dạ mạ không biết ngơi ư tình huống nếu như lén lút hướng hổ cả báo cáo lớn nhỏ cũng là phiền phước xem ra cần thiết nói rõ với nàng một cái vừa tối g rửa mặt xong xin dị nằm ở trên giường theo thường lệ mở ra xù cụ tô na dị cùng cá dìn hạ cụ nệ dị k ý mỹ mạ r ồ i chờ một đám cấp dưới liên lạc một cái sau đó kết nối vào cụ dạ mạ tiếp vào xin dị kết nối cụ dạ mạ lập tức đem lần này điển quốc hành động báo cáo một cái xin dị rất rõ ràng lần này cạ dìn cùng hạ cụ sở dĩ có thể nhẹ nhõm miệng hộ hì d ủ c ô rút lui hoàn toàn là mượn b cùng c thân phận nếu không cụ dã mạ cùng xạ xủ kệ là không thể nào trơ mắt nhìn hì d ủ c ô mang theo cựu vĩ nên ngang rời đi từ một điểm này đó có thể thấy được mấy người đối tổ chức lòng cảm mến vẫn là vô cùng mãnh liệt cũng nguyên nhân chính là như vậy xin dị tại suy nghĩ có phải là muốn đem chính mình a thân phận tiết lộ cho giống cạ dìn hạ cụ cụ dã mạ mấy cái này hạch tâm cấp dưới đến trước mắt giai đoạn này hắn kỳ thật chỉ cần tử thù chính mình người đất đèn thân phận là được rồi bởi vì bá chủ tại xâm lấn một cái thế giới lúc có thể sẽ nhằm vào đã bại lộ thân phận người đốt đèn mở rộng tập kích c á i mèt thế giới bị bá chủ hủy diệt phía trước vị y ê u khủng cụ bá chủ liền từng hóa thân cụ n h ỉ dọ g ì c h ư a truy sát xem như c á i mèt thế giới người đốt đèn ưu bư sĩ kỳ dạy hụ hẫy xin g ì tự nhiên không nghĩ dẫm vào ưu bư sĩ kỳ dạy hụ hẫy vết xe đổ sở dĩ hắn đối với chính mình người đốt đèn thân phận nghiêm phòng tử t h ủ đối với người nào đều không có nửa điểm lộ ra hồi báo xong điền quốc tình huống phía sau cụ dạ mạ lại lo sợ bất an nói với xin dị đại nhân nạ dù tô cùng gian sở dĩ ta lo lắng n ạ dù t ổ đã biết ta cùng ý đổi chuyện xin dì lúc đầu lo lắng mù mê ây bại lộ lần này tốt cụ dạ mạ ngược lại sớm hơn bại lộ liên tại hắn cân nhắc làm sao chấn an cụ dạ mạ lúc cụ dạ mạ nói tiếp đại nhân nếu như ta dê thân phận bại lộ ta quyết định phản bội chạy trốn xin dì sửng sốt cụ dạ mạ tiếp tục nói ta luôn là lo lắng quá nhiều có lẽ chỉ có bại lộ ta mới có thể làm về chân chính chính mình trở thành chân chính dê xin dì c ư ờ i cười chúng ta gặp một lần đi cụ dạ mạ giật mình ngài có cái gì nhiệm vụ muốn truyền đặt sau xem như thế đi nói xong xin di ước định một cái địa điểm gặp mặt không bao lâu cụ dạ mạ đi tới cùng xin di ước định cẩn thận dừng cây nhỏ mở ra rét l ò n gẳng quét mắt bốn phía một vòng xác nhận không có bọn rình dập về sau cụ dạ mạ dựa một cây đại thụ chờ đợi chỉ chốc lát sau trong rừng chuyển đến một đạo tiếng bước chân cụ dạ mạ theo tiếng nhìn qua chợt thân sắc chỉ trệ xin di muốn như vậy ngươi làm sao tới nơi này xin di nhìn xem cụ dạ mạ cười cười ta hẹn ngươi tới ta đương nhiên muốn xuất hiện cụ dạ mạ như bị xét đánh nhất thời sưng sở tại nguyên chỗ rất nhanh nàng trong đầu lóe lên một vài bức hình ảnh đó là nàng phân biệt cùng xin dị cùng a trung đụng hình ảnh tiếp lấy các loại hình ảnh dần dần trung hợp xin dị thân ảnh cũng dần dần cùng a trung hợp cuối cùng nàng hồi tưởng lại chính mình nhất tuyệt vọng cái kia buổi chiều khi biết thân thể không cách nào tiếp tục c ủng hộ nàng làm ni dạ về sau nàng thử hướng bên người lao sư bạn tốt xin giúp đỡ có toàn bộ là tự tuyệt mang sau cùng hy vọng nàng cả gan tìm tới xin dị nói ra thỉnh cầu của mình mà được đến vẫn như cũng là quả quyết tự tuyệt chỉ là đêm đó a liền mang theo hy vọng xuất hiện chương một nghìn một yên tâm chương một nghìn một yên tâm ngươi lai、like. chỉ có ngươi đáp lại ta xin gì cụ dạ mạ cuối cùng sáng hạ cụ lúc trước nàng khẩn cầu một vòng cuối cùng chân chính giúp nàng vẫn là cái tia tại hoàng hôn bên trong hướng nàng lắc đầu thiếu niên minh bạch điểm này nàng trong đầu à, thân ảnh triệt để cùng trước mặt xin gì hợp hai là một biến thành cùng là một người siêu lúc này y đồ theo cụ dạ mạ trong cơ thể bay ra vòng quanh xin gì chuyển b à i vòng làm sao có thể ngươi làm sao lại là đại nhân đâu xin gì liếc y đồ một cái ngươi không tin y đồ ruột cổ một cái trên mặt ngượng ngùng hhh ta chỉ là có chút ngoại ý môn a kỳ thật ngươi là đại nhân rất tốt xin gì vừa nhìn về phía cụ dạ mạ cần ta làm cái gì giải thích sao không cần cụ dạ mạ lắc đầu tinh thần cuối cùng lỏng lẻo xuống dưới đã không cần những thứ kia bởi vì ta đã cảm thấy nội tâm an tâm tại gia nhập tổ chức gạ cắt xủ kỳ trở thành dê lúc nàng một mực ở vào xoắn suýt cùng lo nghĩ bên trong nàng rõ ràng chính mình rét lọt đẳng tế bào đệ nhất các loại đều là thủ lĩnh cho là thủ lĩnh để nàng có tiếp tục làm nhì dạ tư cách cho nên nàng đối thủ lĩnh cảm kích là không thể nghi ngờ nhưng tại sâu trong nội tâm k á c ở tổ chức cùng làng ở giữa nàng đối tương lai cảm thấy bàng hoàng mà vẫn giấu kín thân phận chân thật thủ lĩnh cũng để cho nàng ở vào bất an bên trong phảng phất tự thân sở hữu ký thác đều tại một cái hư hảo lúc nào cũng có thể biến mất ký hiệu bên trên mà khi xin dì tương đương a về sau nàng đấy lòng bất an biến mất nàng cảm thấy an tâm liền tính hiện tại lập tức phản bội chạy trốn nàng cũng sẽ không mê mang xin dì ngồi xuống trên đồng cỏ tiện tay hái một cái cỏ đôi chó ngậm tại trong miệng sau đó hai tay trống thân thể ngựa ra sau nhìn lên bầu trời Ta biết n g ư ơ i đ ấ y lòng kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc có chút ta có thể vì ngươi giải đáp có chút ta tạm thời còn không thể nói cụ dạ mạ đi tới xin di bên cạnh ta minh bạch ta không hỏi làng n g i ả cùng tối ạ cả sụ kỳ tranh đấu không tính là cái gì chúng ta chân chính định nhân ngươi hẳn là cũng có thể mơ hồ đoán được một chút ta hiện tại làm tất cả đều chỉ là vì để cái này không hề hoàn mỹ thế giới sống sót mà thôi nói xong xin di hướng về trong bầu trời đ ê m vầm trăng sáng kia rỗi rỗi tay cụ dạ mạ yên tĩnh ngay lấy n ư ờ i bên dưới xin di nói tiếp sở di ta muốn làm chuẩn bị có rất nhiều nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn làm chút nguy hại đến làng sự tình tựa như lần này đem cựu vị đưa cho tôi hạ cả sù kỳ đồng dạng cụ dạ Cú giả mạ nói ra sở dĩ ngươi để b cùng c đi chấp hành cái này nhiệm vụ phải dừng lại xin dì nhìn về phía cụ dạ mạ còn tại trách ta sao cụ dạ mạ lắc đầu không có ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhiệm vụ như vậy ta cũng có thể chấp hành ngươi không chỉ có b cùng c ngươi còn có ta ý đồ xuống tới còn có ta còn có ta biết rồi xin dì xua tay đứng lên sau đó phủi phủi trên thân bụi một bên đi ra ngoài vừa nói để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm n ắ m chặt để chính mình mạnh lên đi cụ dạ mạ nghĩ đến cái gì hỏi thật đại nhân m ũ mẹ ấy là b sao xin gì n g ừ n g chân vẫn là gọi ta xin gì đi mặt khác m ũ mẹ ấy nàng không phải b cụ dạ mạ run lên lẩm bẩm nói nguyên lai c ả gì là b nàng che giấu thật tốt tại xác định xin gì thân phận về sau b cùng c thân phận kỳ thật liền không khó suy đoán cụ dạ mạ vừa bắt đầu cho rằng đi theo xin di bên người mụ mẹ ơi là b dù sao xín dị bên cạnh phù hợp b nữ tử thân phận lại gồm cả cường giả khí chất người không nhiều có thể c h ờ xín dị phủ nhận suy đoán của nàng về sau nàng mới ý thức tới nguyên lai、like. nàng một mực không thể tin được c ả dịn mới là lập tức nhận giới vi danh hiền hách b ý đồ t h ầ m nói hành động lúc nàng ngoại trừ dùng biến thân thuật bên ngoài nhất định còn dùng phong vấn thuật hoặc là cái gì kỳ kỳ quái quái t h u ậ t thức điều khiển tinh vi chính mình trả cờ dạ không ổn định đem chúng ta hai đều che ở trống bên trong quá h è n hạ cụ dạ mạ cũng cảm thấy khó chịu bởi vì nàng chắc chắn thân phận của nàng hơn phân nửa sớm đã bị cạ dìn đoán được mà nàng lại cho tới bây giờ mới đoán được cạ g ì n là b cái này không thể nghi ngờ thua cái triệt để đến mức c không cần đoán liền biết là hạ cụ nghĩ đến đây cụ dạ mạ nói ra xin gì, ta nghĩ cùng cạ dìn luận bàn một cái xin gì có chút ngoài ý mớn ân cụ dạ giả mạ giải thích nói ta chỉ là muốn biết chính mình toàn lực ứng phó bên dưới có thể hay không dùng chuyển nàng nàng hiện tại xin gì cân nhắc tìm tử dừng lại mới lên tiếng rất mạnh liền xem như ta chỉ sợ cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại nàng đây cũng không phải là x i n gì khiêm tốn bởi vì là cả dìn dương đ ộ n trả cờ dạ xuống lại sở dĩ cả dìn phía trước cặp kia s ú n g kích dìn nghệ gẳng m à n dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu gần như giống như là chính nàng cái này liền làm cho tiến hóa phía sau dìn nghệ gẳng cũng tương đương với chính nàng chỉ một điểm này cả dìn liền so nạ gạ tổ càng có ưu thế thiếu s ó t của nàng vẹn vẹn chỉ là mở ra dìn nghệ gẳng thời gian quá ngắn không giống nạ gạ tổ đã t h í c r ứ n g tìm tòi dìn nghệ gẳng hai mươi mấy năm ngoại trừ dìn nghệ gẳng cái này nhất hệ năng lực bên ngoài cả dìn còn gồm cả u u m ạ kỳ xèn dù hai tộc tiên nhân thân thể có chữa trị trả cờ dạ cùng với cảm giác siêu cường năng lực liền tính lướt qua d ì n nghệ gắng đủ loại năng lực ca d ì n một người cũng đủ để địch nổi toàn bộ cổ nổ hạ bệnh viện điều trị năng lực cùng mười mấy cái trinh sát ban trinh sát năng lực cuối cùng lại tính đến một đội cùng với hữu du mạ kỳ nhất tộc ba quát c ổ n g xạ kim cương phong tỏa ở bên trong các loại cường lực đến khoa trường phong vấn thuật ca d ì n cơ h ộ bị x ỉ n gì chế tạo thành toàn năng lý g i tìm không được bất luận cái gì nhược điểm phía trước nàng lấy một năm lấy lực lượng một người đánh lui họ rộ xìm à sèn nimô tiên nhân mô thức hạ g i cờ xị ca bụ tổ cùng với đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba bộ trần tục thân thể chiến tích có thể là thực sự sở dĩ đừng nhìn xin gì bây giờ có được lục câu ngọc dìn n h gẳng nếu quả thật cùng c ả dìn sinh tử tương bác ai thắng ai thua còn rất khó nói đối mặt xin gì cho ra rất mạnh đánh giá cụ d a mạ không những không có l ù i bước ngược lại chiến ý mười phần m ờ i n g à i thành toàn ta cái này nho nhỏ tùy hứng ý đồ hai tay ôm ngực không đánh một trận ta cũng sẽ không chịu thua xin gì nhất thời yên lặng bởi vì hắn đông nhiên ý thức được trước mặt cụ dạ mạ tựa hồ cũng bị chính mình chế tạo thành một loại khác toàn năng lý dạ trận đánh lúc trước bất kỳ khiêu chiến nào cụ dạ mạ thường thường đều là lấy một đội nên địch c may may Bây giờ suy nghĩ một chút cụ già mà phảng phất chưa hề dùng qua toàn lực nàng ngũ rác thao túng tâm ma của nàng nàng z lo gắng những thủ đoạn này nàng tất cả đều không có toàn lực phát động qua thậm chí liền xin dị đều xem nhẹ nàng là hiện nay toàn bộ cổ nổ hạ một cái duy nhất một mình không chế thời không gian đồng thuận đi ra chương một nghìn không trăm linh hai suy đoán cùng tình báo chương một nghìn không trăm linh hai suy đoán cùng tình báo nghĩ thông suốt điểm này về sau xin di c ư ờ i cười tốt ta ta sẽ an bài cụ dạ mạ cũng tốt ca dìn cũng tốt mặc dù đều đã bị xin di chế tạo hướng tới toàn năng nhưng các nàng đều thiếu kinh nghiệm thực chiến đặc biệt là thiếu cùng ngang cấp cường giả đại chiến kinh nghiệm mà đến hai người bọn họ cấp độ xin di tạ ca mạ gạ hạ dạ kỳ thật đã rất khó hoàn mỹ mô phỏng sở dĩ để các nàng luận bản một chàng cũng có thể tốt hơn để cao các nàng đối t ư thân năng lực lý giải cùng khống chế cảm ơn cụ dạ mạ trên mặt lộ g i vui sướng ý đồ càng là kích động liền trong suất linh thể nhất thời đều xinh đẹp rất nhiều xin di nói tiếp đến mức nạ rủ tổ bên kia ngươi không cần lo lắng hắn hiện tại không có nâng đã nói lên hắn cũng có lo lắng c ú dạ mạ hơi nghi hoặc một chút lo lắng xin di giải thích nói ngươi bây giờ là đệ ngũ đệ tử bất kỳ cái gì đối ngươi lên án đều sẽ ảnh hưởng đến đệ ngũ danh dự cùng nguy vọng dạ mạ có lẽ không quan tâm những này nhưng nạ rủ tổ nhất định sẽ để ý sở dĩ chỉ cần ngươi không có làm ra uy hiếp đến làng sự t ì n h hắn là sẽ không nói lung tung c ú dạ mạ nói ra ta đã biết xin di lại lần nữa xua tay sau đó siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ cụ dạ mạ cười nói với ý đồ đi c dừng lại cụ dạ mạ cười nói trong tổ chức cái khác đồng yêu cũng đều là xỉn gì bên cạnh thậm chí đều là bên người chúng ta đồng bạn f có điểm giống kim mỹ mã rỗ dê lời nói hơn phân nửa chính là nề gì biết được xin gì là à về sau trong tổ chức thành viên khác thân phận kỳ thật liền tốt đoán rất nhiều ý đồ liên tục gật đầu một mặt bắt phải nói ta đã sớm cảm thấy hai người bọn họ có chút kỳ quái cái kia ít đâu cụ dạ mạ nhung bay nàng ta luôn cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại cảm giác không đúng lắm ý đồ hỏi người có đối tượng hoài nghi là ai cụ dạ mạ đáp sân ý đồ khẽ giật mình nàng sân tên ngu ngốc kia liền thể thuật đều chẳng qua quan xin gì sẽ mời nàng gia nhập tổ chức sao ta cũng cảm thấy không đúng lắm nhưng ít tổng cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác ai nha thật là khó đoán trên đường trở về cụ dã mạ cùng ý đồ nhiệt liệt thảo luận những đồng liêu k h á c thân phận vừa nghĩ tới cùng mình kể vai chiến đấu các đồng liêu đều là tại một cái trong sân trường trưởng thành đồng bạn các nàng liền cảm thấy không hiểu thư thái phía trước xa cách cảm giác lập tức liền biến mất ám bộ tổng bộ phân tích phòng g i ả i ra một tên sù nạ lệ tam dì dạ tù tạ tản cô hà dị mỹ tổ cạ đỏ hô mụ dạ cạ cạ xỉ trở làng cao tầng lập tức xúm lại đi qua ám bộ đem mã hóa quyển chụ cẩn thận từng ly từng tý đưa cho sun cái này cuốn mã hóa quyển trục dùng sắt thực thực là chúng ta ám bộ mã hóa t h ủ pháp chỉ là đối phương mười phần cẩn thận tổng cộng gia tăng bốn đạo mã hóa nếu như không có chúng ta ám bộ chuyên môn mật mã sách thế lực khắc liền tính được đến đó cũng ít nhất cần một đến hai tháng mới có thể phá giải d u nạ gật đầu ngươi lui ra đi ám bộ cung kính thi lễ một cái sau đó thối lui ra khỏi gian phòng chờ ám bộ rời đi về sau d u nạ mới đi đến bên cạnh bàn đem mã hóa quyển trục bỏ lên trên bàn chậm rãi mở ra rất nhanh mã hóa trên quyển trục tin tức đập vào mọi người tầm mắt ban đầu chính là một bộ nhẫn giới bản đô chỉ là không giống với mặt khác bản đồ cái này một phần trên bản đồ có thật nhiều rậm rạp chẳng chịt nhỏ chút những này nhỏ chút phân bố tại các quốc gia liên h ò a quốc bên trong cũng không ít mỹ tổ ca đỏ hồ ngu ra n h ư mày những n à y là c ạ cạ xỉ đáp theo phân bố bên trên nhìn rất có thể là tổ chức gạ cà sủ kỷ cứ điểm u tạ t ả n c ổ h ạ t thần sắc nghiêm trọng lại có nhiều như thế nếu quả thật như c ạ cạ xỉ suy đoán như thế cái kia tổ chức gạ cà sủ kỷ cứ điểm gần như trải rộng toàn bộ n h i ệ giới trong đó cách cổ nội hạ gần nhất chỉ có mấy trăm km các ngươi nhìn trong đó có chút tiêu ký rõ ràng n u ồ n thô một chút đệ t a n một bên nói một bên chỉ chỉ q u ỷ quốc bên trong một chỗ thiết quốc một chỗ cùng với vũ quốc một chỗ d u n a gật đầu cái này ba khu hẳn là tổ chức gạ cà s ủ kỳ trọng yếu cứ điểm nói đi d u n a động tác trên tay không ngừng tiếp tục mở ra mã hóa quần trục quần trục tiếp tục mở ra bản đồ bộ phận rất nhanh kết thúc theo sát lấy là ít c h i a lưu lại một đoạn lớn văn tự mọi người vội vàng tập trung tinh thần đọc sau đó cùng nhau nhữ mày một đoạn này văn tự giảng thuật là tổ chức gạ cà s ủ kỳ hình thành căn cứ tình báo bên trên miêu tả ít chĩa vị trí chỉ là tổ chức gạ cà sù kỳ một cái bộ phận hoặc là nói chỉ là trong đó một cái tổ chức gạ cà sù kỳ tại hắn tổ chức gạ cà s ủ kỳ bên trong một sáng một tối có hai cái thủ lĩnh ở vào chỗ sáng chính là có tiên nhân chi nhãn nagato mà nút trong bóng tối là một cái mang theo mặt nạ tự xưng u c h ị hạ mạ đa dạ mạn dệ kỷ u c h ị hạ ít chĩa cương điệu cái này thần bí người đeo mặt nạ vô cùng có khả năng chính là lúc trước tập kích đời trước cựu vĩ dìn cờ di kỳ dẫn phát cựu vĩ loạn kẻ cầm đầu mà ngoại trừ hai vị thủ lĩnh bên ngoài tổ chức thành viên khác theo thứ tự là cô nản z kaku dù hy đàn sasoji aidaza ji i n o híuko jan ma hắn cùng với hắn cộng tác bị họa di z đến mức a cái k i a một nhóm tổ chức gạ cả sủ kỳ hắn bày tỏ liền thủ lĩnh nạ gạ tổ cùng thần bí người đeo mặt nạ đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ d u nạ cảm khai nói bọn họ quả nhiên không phải cùng một bọn ân c ạ c ạ si nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật phía trước đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng lấy à, cầm đầu một nhóm tổ chức gạ cả sủ kỳ cùng nạ gạ tổ lãnh đạo tổ chức gạ cả sủ kỳ bước đi không hề thống nhất thậm chí xuất hiện qua rõ ràng đối kháng dì dì d ạ lúc này nhớ tới mạ h đạ quốc gia đại chiến lúc b rời đi phía trước rất bình tĩnh đem một cái hắc đồng đâm vào đệ tứ trần tục thân thể sau lưng hiệp trợ đệ tứ tránh thoát tỏ rổ xi、si、màn k h ô n g chế từ đó gián tiếp cứu nạ rủ tổ một mạng sự tình nói ra ân à, cái kia một nhóm người quả thật có chút không giống u tạ tàn cô h a n nghi ngờ nói có thể giải thích thế nào lần này tại đ n quốc b cùng c t i ể m hộ hỷ dù cô dàn màn thoát đi đâu cả cà s ì nói ra hai cái tổ chức gạ cà s ủ kỳ ở giữa mặc dù có đối kháng nhưng nên tồn tại một loại nào đó chung nhận thức dù nạ ánh mắt sáng lên v ĩ thú đúng chính là v ĩ thú dừng lại cả cà s ì nói tiếp a cái kia một nhóm người tựa hộ tại hiệp trợ nạ gạ tổ thu thập ví thú dĩ d ạ i ra hỏi cho nên nói a mục đích của bọn hắn cũng là phục sinh tập h vĩ cả cạ xì thở dài chỉ sợ là dạng này nếu là như vậy về sau quyết chiến làng nhị dạ liên quân chỉ sợ vẫn là muốn đồng thời đối mặt hai cái tổ chức gạ c t s ủ kỳ t r ư ơ n g một nghìn ba tình báo cùng ác quỷ t r ư ơ n g một nghìn ba tình báo cùng ác quỷ thế cục phát triển đến bây giờ làng cao tầm kỳ thật đối phong cách trang phục các loại tất cả đều khác biệt hai cái tổ chức gạ c t s ủ kỳ cũng không phải là một nhóm sớm có tâm lý mong muốn chỉ là theo í triệu phần tình báo này đưa đến bọn họ mới cuối cùng xác định nhưng mà ý thức được tại vĩ thu vấn đề bên trên hai cái tổ chức gạ cắt sủ kỳ tồn tại chung nhận thức về sau ly r á n lôi kéo phân hóa các loại suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn dâng lên liền tắt thấy mọi người tất cả đều sắc mặt n g ư n g trọng chú nạ nói ra đây không phải là cũng sớm đã xác định sự t ì n h sao chẳng lẽ còn có nhân tâm tồn may mắn dì dạ nói ra cũng đúng bất luận hai cái tổ chức gạ cắt sủ kỳ bọn họ ở giữa là quan hệ như thế nào bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác sở dĩ bọn họ là địch nhân chuyện này chưa hề thay đổi qua đệ tam trầm giọng nói tiếp tục đi chú nạ tiếp tục mở ra quần chúng làm quyền trục mở ra đến phần đôi lúc mọi người thấy phía trên văn tự lập tức từng cái thần sắc nghiêm nghị tại cuối cùng ít triệt nâng lên bởi vì thảo quốc đại chiến dẫn đến nạ gạ tổ gì dị, tổn hại nghiêm trọng sở dĩ nạ gạ tổ thay đổi gì dị, mà người thay thế không phải người khác chính là tổ chức gạ cắt xù kỳ phía trước tại lần lượt trong tập kích bắt được những gìn cờ dị gì kỳ kia căn cứ ít triệu phân tích nạ gạ tổ làm lại như vậy bởi vì kiến kỵ à cái kia một nhóm người sở dĩ nạ gạ tổ khoảng thời gian này tâm tư gần như đều nhào vào cải tạo cùng thích đứng những này hoàn toàn mới b e n z i t u bên trên tính toán tiến một bước tăng cường thực lực bản thân cho nên ít triệu phỏng đoán nạ gạ tổ một khi hoàn thành đổi mới b e n z i t u k h ô n g chế liền sẽ lập tức phát động quyết chiến u tạ tà tản cô h a n cả giận nói dùng gìn cờ dị gì kỳ làm khôi lỗi hắn quả thực điên rồi nhưng mà trong mắt của nàng lại hiện đầy thần sắc lo lắng từ đó lộ ra trên mặt nàng phẫn nộ có loại ngoài mạnh trong yếu sức mạnh không đủ ý vị mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ nói ra làng n â y nhị v i d ì n cờ dị kỳ làng đá tứ v i d ì n cờ dị kỳ ngụ v i d ì n cờ dị kỳ làng sương mù lục v i d ì n cờ dị kỳ nghi dạ làng thác nước thất v i d ì n cờ dị kỳ đúng lúc là năm người chơi ạ lần này phiên phức tính đến điền quốc đại chiến ở bên trong lấy được dương cựu vĩ tổ chức gạ cát xù kỳ mặc dù tổng cộng thu được bảy cái vĩ thú nhưng d ì n cờ dị kỳ chỉ bắt được năm n g i phối hợp thêm nạ gạ tổ một mực coi là chính mình người phát ng nhân số vừa vặn giống như ít trịa tình báo bên trong nâng lên có thể tạo thành hoàn toàn mới bèn d ị ở đây một đám cao tầng cùng nhau biến sắc nếu như nói phía trước xem như tổ chức gạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nạ gạ tổ cũng đã là siêu c ạ cấp cường giả cái kia bây giờ không chế năm vị dìn cờ dị kỳ nắm giữ bảy cái vi thú nạ gạ tổ thực lực đến tột cùng phát triển đến cái tình trạng gì ở đây bất luận kẻ nào đều không thể chuẩn xác l ư ờ n g được cả cà xì、si、nói ra nếu để cho nạ gạ tổ chuẩn bị kỹ càng tất cả chúng ta sợ rằng liền không có phần thắng rồi u tạ tà tàn cô hạt như mày ngươi làm sao xác định đây không phải là tổ chức gạ cà s ủ k ỳ cà bấy dù dỗ chúng ta mù quán xuất kích lần trước dạy dỗ còn chưa đủ hạ lần trước gỗ cả xuất lính tinh nhuệ nghi dạ quân tập kích tổ chức gạ cà s ủ k ỳ kết quả chúng tổ chức gạ cà s ủ k ỳ bây d ậ ờ c ả dẹp đệ tứ tại chỗ chết trận đệ tứ mỹ r i ụ c bản thân bị trọng thương nhị vĩ d ỉ n cờ dị kì thất thủ bị bắt một trận chiến này xuống trực tiếp dẫn đến làng nghi dạ liên quân nguyên khí đại thương d nạ vô cùng xoắn suýt cả cạ sĩ cùng ngụ tạ tạng cô hát đều có đạo lý nếu ít chĩa đưa tới tình báo là thật như vậy bây giờ nắm giữ tổ chức gạ cà s ủ k ỳ đại bộ phận cứ điểm vị trí chính xác làng nghị dạ liên quân phát động đánh đòn phủ đầu đà kích không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhưng bây giờ đồng dạng không cách nào bài trừ ít chĩa đưa tới tình báo có phải hay không là tổ chức gạ cà s ủ kỳ tỉ mỉ an bài cà bấy nếu như tất cả những thứ này vẹn vẹn tổ chức gạ cà s ủ kỳ bố trí tỉ mỉ cà bấy làng n h ị dạ liên quân một khi bị lửa rất có thể liền sẽ dẫm lên vết xe đổ dù sao trước mắt song phương đã sáng bài tổ chức gạ cà sù ký đơn thể nhân viên mà làng n ì dạ liên quân tại cao cấp về mặt chiến lược hơi chỗ hạ p h ò n g nhưng tại n ì dạ quân quy mô bên trên xa xa dẫn trước sở dĩ đánh đầy đủ động v i ê n trận địa chiến mới là làng n ì dạ liên quân ưu thế đệ tam đúng lúc mở miệng nói vấn đề này lưu tại trên ngũ ảnh hội đàm thảo luận đi t ù nạ nghĩ cũng phải việc quan hệ sau cùng quyết chiến c ố n ộ t hạ một nhà nói cũng không tính toán thế là gật đầu nói ân các cái khác mấy vị cả đến làng phía sau lại thảo luận bất quá trước đó chúng ta nhất định phải đem hết khả năng căn cứ chính xác thực phẩm tình báo này chân thực tính dĩ dạ nói ra cái này đơn giản chúng ta có thể theo trên quyển trục tiêu ký những cái kia tổ chức gạ cà sủ kỷ cứ điểm bên trong tùy ý chọn mấy chỗ nhìn xem có phải là thật hay không tổ chức gạ cà sủ kỷ cứ điểm trải rộng n h ậ n dưới các nơi cho dù có một hai nơi bị ngũ đại làng nhì dạ đánh bất ngờ hẳn là cũng sẽ không khiến cho tổ chức gạ cà sủ kỷ quá đáng quan tâm mà làng bên này vừa vặn có thể thông qua điều này đến nghiệm chứng một chút t ít triệu chuyển về phần tình báo này chân thực tính đương nhiên mọi người tại đây cũng đều rõ ràng liền tính trên quyển trục tiêu ký tổ chức gạ cà xù kỷ cứ điểm tất cả đều là chân thật cũng vô pháp hoàn toàn chứng minh tình báo chân thực tính bởi vì như c ũ tồn tại tổ chức gạ cà sủ kỳ lấy tự thân sở hữu cứ điểm làm m ồ i nhử hướng dẫn làng nghỉ dạ liên quân chủ động xuất kích khả năng tồn tại q u ỷ quốc một thân dễ thấy mây đỏ phục cả cụ rủ kỳ đ ạ n tại g ậ p g á n h dốc đứng trên đường núi đi về phía trước bọn họ sở dĩ xuất hiện tại q u ỷ quốc là vì tổ chức gạ cà sủ kỳ nhận đến tình báo phía trước thảo quốc đại chiến bên trong cái kia kéo lại làng nghỉ dạ liên quân thật lâu làng có chiến tranh binh khí cực lạc dương tại quý quốc hiện thân vì trước khi quyết chiến góp nhặt đủ thực lực thế là nạ gạ tổ phái ra gạ cụ rủ kỳ đàn trước đến quý quốc tước đoạt cực lạc dương lúc ấy bị thượng huy trong bóng tôi k h ố n g chế làng cỏ trưởng lão đoàn đem mù cụ quỷ hóa lợi dụng quỷ thôn phệ nị dạ huyết nục có thể cướp đoạt trả cờ dạ năng lực để mù cụ thông qua thôn phệ huyết nục góp nhặt ra đủ để mở ra cực lạc dương trả cờ dạ sau đó đem mù cụ hiến tế cho cực lạc dương kể từ đó quỷ hóa mù cụ liền thành lập tức cực lạc dương người k h ố n g chế nhưng cùng lúc bởi vì trường kỳ bị cực lạc dương bên trong vô biên ác y ăn mòn tâm linh mù cụ sớm đã không phải dị dẹt nhận biết cái kia sáng sửa là quan làng có thiên tài bây giờ hắn đã biến thành cực lạc dương khôi lỗi lại thêm quỷ hóa phía sau đối huyết Đây sau một hồi hai người tại tia sáng u ám đáy vực trong đá vụn bỏ lên không đợi hai người mở miệng phàn nàn trước mặt của bọn hắn liền xuất hiện một cái sắc mặt h ảm đạm tóc hai bụ sù thiếu niên đối phương tựa hồ tại chỗ này chờ đợi đã lâu chương một nghìn bốn bắt được chương một nghìn bốn bắt được dừng a nhìn xem xuất hiện tại đáy vực tái nhợt thiếu niên thì đan trùng điệp gắt một cái h i ệ n nhiên vừa mới đường núi lún cũng không phải là ngẫu nhiên mà là đối phương bố trí tỉ mỉ một cái bẫy hắn mục đích chính là vì để bọn họ rơi xuống đến mảnh này tối tăm không mặt trời đáy vực mà đối phương thân phận cũng vô cùng sống động giam phục kích tổ chức gạ cắt xủ k ỳ người tại trước mắt nhận giới đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên đối phương khuôn mặt cứ việc giấu ở trong bóng t ố i nhìn không rõ ràng nhưng hắn cũng đoán được đối phương chính là bọn họ mục tiêu lần này làng cọ mù cụ phủi phủi bụi bặm trên người về sau cạ cụ dù ngẩng đầu quét mắt một phía đây chính là người lựa chọn chiến trường sao xem ra nghe đồn là thật ngươi bị c h u n thượng huyền lực lượng ăn mòn. không muốn nhìn ánh mặt trời. khi đàn bữu môi nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, tranh thủ thời gian giải quyết x o n g trở về báo cáo kết quả. khi đàn vừa dứt lời đối diện sắc mặt tái nhợt mũ cụ liền chậm rãi nâng lên hai tay. một lúc bên này c ả cụ rủ thì đàn lực chú ý toàn bộ quay đầu sang chỉ thấy mũ cụ đưa tay cấp tốc bắt đầu kết tấn sau đó bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái thông linh thuật cực lạc dương b à ảnh cùng với một trận quần quận khói trắng thảo cốc chiến tranh binh khí cái kia bốn cái mặt điêu khắc đại biểu thích giận ai nhặt vặn vẹo gương mặt cực lạc dương xuất hiện ở c ạ cụ rủ khi đàn trong tầm mắt đ ó n lấy một cái to lớn móng u ố t theo trong d ư ơ n g lộ ra nhìn xem cái kêu bén nhọn chân dài các ụ dù thần sắc r u lên satoz khi đàn hỏi chính là thủ lĩnh muốn con quái vật kia ân các ụ dù gật đầu liền tại hai người đối thoại lúc theo trong dương đưa ra to lớn móng u ố t bỗng nhiên đâm chúng mù cụ thân thể sau đó cùng mù cụ hòa làm một thể chỉ thời gian một cái nháy mắt mù cụ liền biến thành một cái hình thể khổng lộ khuôn mặt dữ tợn quái vợt các ụ dù lập tức bừng tỉnh nguyễn lai hắn chính là satoz satoz cũng không phải là cực lạc dương bên trong quái vợt mà là cực lạc dương lực lượng cùng mù cụ kết hợp mà thành quái vật nói cách khác mù cụ chính là thủ lĩnh cần con quái vật kia khi đàn cũng phản ứng lại hỏi vậy làm sao bây giờ c ả c cụ dù trầm giọng nói xem ra chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp chế phục hắn khi đàn vung vẩy trong tay sản dìn no gậy ạ nếu là không cẩn thận giết chết hắn thủ lĩnh nên sẽ không trách chúng ta à. nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị chúng ta xử lý dừng lại c ả c cụ dù nâng lên khoe miệng vậy hắn liền không có giá trị À, khi đàn hiểu ý cười quái dị một tiếng vung vẩy sản dìn no gậy nhỏ về phía đối diện xả tò qua rất lâu đáy vực cuối cùng khôi phục bình tĩnh cùng b ộ c phát đại chiến phía trước so sánh lúc này đáy vực đã một mảnh hỗn độn mặt đất lồi lon không nói liền hai bên vách đá cũng sụp đổ rất nhiều tại đống đá vụn bên trong k h i đàn hùng hùng hổ hổ đáng chết đáng chết c ạ cụ rủ nửa người dưới của ta đâu nhanh cho ta tìm xem cách đó không xa c ạ cụ rủ ngã lệnh tại trên mặt đất tựa hồ không thể động đậy trên thân hóa ngược hắt tuyến theo thân thể của hắn khe hở bên trong lộ ra bắt đầu vì hắn tàn tạ thân thể may may và vá một hồi lâu về sau hắn mới chống đỡ thân thể từ dưới đất bỏ dậy thì đàn còn tại đống đá vụn bên trong la hét trong miệng càng mắng càng bẩn dơ cả cù dù nói ra đừng tê ơ h ì đàn nghe xong m i ế n miệng cười nói ha ha ta liền biết ngươi còn sống cả cù dù bước đi tập tễng đi tới hì đàn nửa đoạn dưới thân thể bên cạnh nhấc lên hì đàn một cái chân đem hì đàn nửa đoạn dưới thân thể kéo tới chảy đá bên cạnh bắt đầu vì hì đàn đem trên dưới hai đoạn thân thể may và đến cùng một chỗ h ì đàn phàn là nói cái k i a quái vật thật sự là c ổ quái nếu không phải ngươi đ u a nghịch cắm chiêu chúng ta sợ rằng thật muốn thua tại đây cả cù dù quay đầu liếc mắt ngã tại nơi xa mù cụ đồng dạng là lòng còn sợ hãi lần này đối thủ cùng ngày trước khác biệt biến thân thành satoz mù cụ có thể cảm ứng ác n i ệ m cùng s á c ý sở dĩ bất luận cả cụ rủ, khi đạn phát động cái dạng gì thế công đều không thể tổn thương đến không là không cách nào c h ẳ n g đến satoz mảy may ý thức được tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ về sau cả cụ rủ liền lấy hỉ đạn thân thể làm mùi nhử tại hỉ đạn ngược dạch ra một đầu lỗ hồng lớn tùy ý hỉ đạn huyết dịch p h u n ra d ụ d ỗ mù cụ căng câu quả nhiên đối huyết dịch khát vọng để mù cụ tạm thời mất đi lý trí nào về phía hỉ đạn cả cụ dù nằm chắc cơ hội này cuối cùng công kích đến biến h à n h satoz mù cụ đồng thời để mù cụ thụ thương chảy máu đối tổ chức gạ cà sù k i không chết tổ hai người đến nói địch nhân thụ thương chảy máu liền mang ý nghĩa cơ hội thắng sở dĩ hì đạn lập tức thu thập được mù cụ rơi vãi huyết dịch phát động chú thuật si ri hikes từ tư băng huyết bắt đầu dùng chú thuật công kích mù cụ s a t o r s cường đại chủ yếu ở chỗ nó đối ác nghiệm cùng sát ý cường đại c ả m biết thậm chí có thể đạt tới dự báo hiệu quả chỉ khi nào mất đi cái này ưu thế bị không cách nào tránh né chú thuật tập kích nó chính là chỉ là hơi lớn một chút quái vật mà thôi đồng dạng sẽ bị đánh bại đương nhiên quái vật trung vi là quái vật khi đắn dùng s cg hikes tử tư bằng huyết liên tục phát động mấy chục lần công kích gần như đem thân thể của mình t r ọ n g lần mới miễn cưỡng đánh ngã hóa thân thành satoz m ụ cụ coi như thế m ụ cụ trước khi hôn mê một k í c h cuối cùng vẫn là chặt đứt thân thể của hắn đem cả người hắn một phân thành hai vì hì đạn va tốt thân thể về sau cả cụ dù thở hổn hển h ắ n tình huống không hề so hì đạn tốt bao nhiêu bị chú thuật đánh trúng m ụ cụ giai đoạn sau cùng tại đáy vực phát động không khác biệt công kích liên tiếp kích hủy hắn ba viên trái tim đồng thời đem thân thể của hắn chém thành mấy khúc nếu không phải hóa ngược có nhiều trái tim đồng thời có thể vá lại thân thể hắn đã sớm c h ế t đấu từ một điểm này cũng nói n ạ gạ tố để bọn họ bắt giữ mù c ụ sự tất yếu bởi vì con quái vật này xác thực có thể cho nhị dạ quân tạo thành cực lớn sát thương nghỉ dưỡng sức một phen về sau hai người tới mù c ụ bên người lúc này mù c ụ đã biến trở về thiếu niên g á n g dấp trên thân không nhìn thấy vết thương chỉ là làn da so với vừa rồi lộ ra càng thêm trắng bạch hiển nhiên bởi vì bị lây nhiễm trở thành quỷ mù c ụ năng lực khôi phục vượt xa bình thường nhị dạ vừa rồi chịu hì đạn chú thuật công kích thương thế đã khôi phục chỉ là nghiêm trọng mất máu để hắn tạm thời đánh mất ý thức lâm vào hôn mê cả cụ dù một bên từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra phong ấn quần trục vừa nói cái này ra hỏa không muốn nhìn ánh mặt trời không thể trực tiếp mang đi ra ngoài khi đàn lấy làm kinh hãi ngươi muốn đem hắn phong ấn tại quần trục bên trong cả cụ dù nói ra yên tâm đi hắn đã sớm không phải người bình thường không chết được rất nhanh cả cụ dù liền thi triển phong ấn thuật đem hôn mê mù cụ phong ấn đến quần trục bên trong sau đó cẩn thận thu hồi quần trục và ảnh theo mù cụ bị phong ấn hắn phía trước thông linh đi ra cực lạc dương nháy mắt biến mất tại khói trắng bên trong cả cụ dù thì đàn hai người cũng không để ý dù sao chỉ cần bắt đến mù cụ Cực lạc dương, liền dương, từng ạ trạng. i hỏi 100005, hỏi lá, tiểu bọn bàn bàn. bàn. Ba ba ba. hắn trong lòng cùng cùng Làng luyện trong chứa Chứa tay, Đặt luật đặt luật tập t lá, câu câu mai từng mai hiện ra lôi quang sư hữu dạy k ẹ n vẽ ra trên không chúng từng đạo xinh đẹp đường v ò n g c u n g tinh chuẩn đánh chúng nằm ở các nơi góc chết bia ngắm có lẽ là bởi vì da chỉ lôi độn trạ cơ dạ nguyên nhân n h ữ n g này sư hữu dạy k ẹ n l ự c phá hoại tăng cường rất nhiều gỗ thật bia ngắm hoặc là bị hoàn toàn bắn thủng hoặc là trực tiếp bị bắn thành hai nửa、Hô. Sà s cả cả lúc này không xa trên trạc cây truyền đến một trận tiếng vỗ tay s a s ù kẻ lướt qua phát hiện tại cây quyền bên trên vì chính mình vỗ tay không phải người khác chính là hắn chỉ đạo lao sư cả cà xi chỉ là cả cà xi biểu lộ nhìn qua có chút qua loa cái này vỗ tay tựa hồ càng nhiều chỉ là vì tìm lời nói gốc dạ Sasuke, qua nhiều thuật huyết không kế nỉ một bên nói, một bên theo tại vượt trong rất trình một một dạ diện ngươi nói, ném nỉ phương này, làng nhìn, đồng nỉ bên bên hổ là đã Cà cà c xì trên ân y rơi x u ố g đất. Sasuke ma hóa quyển hỏi, cả phá g i i sao? Ơn. cạ c xì nhẹ gật đầu s a s u k e lập tức vội la lên thật sự là tên kia truyền lại tình báo hắn làm sao có thể hào tâm như vậy vì làng truyền lại tình báo đâu cái này nhất định là cả bẫy cả cạ xì xua tay ngươi đ ừ n g nội bây giờ còn chưa có kết luận làng sẽ cẩn thận xác minh xa xù kẹ sắc mặt chấm xuống các ngươi vì cái gì không có chút nào ngoài ý mướn lúc ấy tại trong phòng bệnh xỉn g ì lấy ra quyền c h u c lúc các ngươi từng cái p h ả n phất sớm có dữ liệu bình thường vì cái gì i t chia chẳng lẽ là làng phái đi ạ cả xù kỳ ẩn nút vậy hắn lại vì cái gì muốn tự tay tàn sát chúng ta h chi hạ toàn tộc xạ xu k ẻ một vấn đề tiếp lấy một vấn đề bởi vì một khi xác nhận i t chia là làng phái đi tổ chức gạ cả xù kỳ ẩn nút cái kia i t chia động thủ diệt h ữ chi hạ nhất tộc hành vi liền để xạ xù kẻ cảm thấy g i ậ n cả tóc gáy sở dĩ hắn cấp bách muốn biết diệt tộc đêm đến tột cùng phát sinh cái gì làng trong này lại đóng vai cái gì nhân vật cả, cả xì lắc đầu rất xin lỗi liên quan tới ít c h i ta biết bởi vì liên quan đến cao tầng nội bộ quyền đấu cùng với làng thể diện ít chĩa cho tới bây giờ vẫn như c ũ là bị làng truy nã nị dạ phản bội là đồ sắt toàn tộc tội phạm sở dĩ cả cạ s、si、ì biết x à xù kệ nhất định sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề nhưng hắn không có cách nào trả lời nhìn chằm chằm cả cạ s、si、ì một cái x à xù kệ thu hồi ánh mắt tính toán ta sẽ tự mình tìm tới hắn biết rõ ràng tất cả cả cạ s、si、ì đổi đề tài x à xù kệ liên quan tới a n g ư ơ i biết chút ít cái gì sao ít chĩa chuyển đến tình báo bên trong nâng lên a cùng bọn hắn không phải cùng một bọn xạ xù kệ lạnh lùng nói ta cũng rất xin lỗi không thể trả lời c ả cả, cả xì bất đắc dĩ khuyên bảo bất luận ngươi là có hay không gia nhập bọn họ ta đều hy vọng ngươi có thể ghi nhớ ngươi thủy chung là một tên n ì dạ làng lá x à xù kệ nhãn lực vô duyên vô cớ được đến khôi phục đã sớm bị làng chú ý chỉ là trước mắt làng n ì dạ liên quân cùng tổ chức gạ cà xù kỷ quyết chiến càng ngày càng gần h ù nã lực bài trúng nghị tạm thời đem một số cao tầng chất vấn áp chế xuống có thể điểm đáng ngờ trung quy là điểm đáng ngờ huống chi x à xù kệ vẫn một mực bị hổ cả nhất hệ kiên kỵ ủ trí hạ xa xù kệ cũng không giải thích quay người rời đi sân luyện tập những năm này hắn trưởng thành không ít sở dĩ là chỉ là hắn lười đi giải thích đi che giấu nếu như hắn thật muốn che giấu lời nói lúc ấy tại đ i ệ n quốc hắn liền sẽ không vì lưu lại gian mạ phát động sở sàn đủ tu tán năng hồ dạo bước trên đường s ạ s ù kẹ tâm tư thật lâu khó mà bình phục lúc này hắn đối diện đúng lúc gặp sĩ、si、dùn cùng s ạ cú dạ nhìn thấy s ạ s ù kẹ s ạ cú dạ liền vội vàng tiến lên nói ra s ạ s ù kẹ thật là đúng gì t à s ạ s ù kẹ liếc mắt thoạt nhìn có chút vội vàng s ạ cú dạ thuận miệng nói ngơi đây là tại làm gì xạ cú dạ đáp còn không phải nạ rủ tổ tên kia tu luyện tên đẹp đột nhiên nhất định muốn nhau nhau cùng cụ g i mạ luật bản sở dĩ tốt xạ cụ dạ xì dùn đánh gãy xạ cụ dạ xạ cụ dạ hướng xì dùn xin lỗi thẻ lưỡi sau đó ngoan ngoán về tới xì dùn bên cạnh xì dùn hướng xạ s ủ kẹ gật đầu sau đó vội vàng mang theo xạ cụ dạ rời đi nhìn xem xì dùn cùng xạ cụ dạ rời đi phương hướng xạ Sủ kẹ nhận ra đó là hướng tộc cụ dạ mạ tộc địa đi phương hướng thế là nghĩ ngợi nói các nàng đây là đi tìm cụ dạ mạ nghĩ đến phía trước bị nạ r ù tổ tâm ma g à n mạ đánh bại hắn liền có chút nổi nóng lúc ấy hắn có chút coi thường nhưng cũng không thể không thừa nhận g à n mạ thi triển cái chủng loại kia là tù da sẽ gẳng Loa lực toàn hoàn, uy sau ắ c thực xa hắn mong ố n một u ố n chiến Hắn không khiêu cụ cho ra mạ. sẽ ta loại nhẹ chính mình, liền c được, kìm không nén hồi ế tiếng biến là hắn, chỗ. h ngay siêu, Sau tại một mất một xà xù kẹ đi tới ngoài thôn một chỗ hẻm núi chỗ này hẻm núi không những địa hình tương đối phong bế mà còn vị trí vắng vẻ bí ẩn vô cùng thích hợp nạ rủ tổ cái này d ì n cờ gì kỳ tu luyện sở dĩ bị làng mở thành một chỗ bí mật sân luyện tập m ư ợ n nhờ màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng sức quan sát xạ xù kẹ lách qua hẻm núi vòng ngoài tuần tra nhân viên cùng với phân tán tại hẻm núi các nơi bí mật cư địa áng bộ lạng yên không tiếng động lẻn vào đến hẻm núi nội bộ quả nhiên tại trong hẻm núi hắn nhìn thấy ngay tại chỗ ấy tu luyện nạ dù tổ cùng với bồi tại một bên dị dễ dạ, dạ dạ mạ tổ đáng người tắp một cái lấp mình xạ xù kẹ xuất hiện ở mấy người trước mặt nạ dù tổ có chút hiếu kỳ a xạ xù kẹ sao lại tới đây dị dễ dạ, dạ cùng dạ mạ tổ mấy người cũng vô cùng ngoài ý mới nếu biết do chỗ này hẻm núi bảo mật đẳng cấp rất cao trừ phi có xù nạ đặc cách bình thường nhí dạ làng lá cho dù là nhìn cũng không có tư cách tùy ý tiến vào mà bọn họ cũng không có nhận đến xạ xù kẹ được cho phép tiến vào thông tin sở dĩ chỉ có một loại giải thích đó chính là xạ xù kẹ lách qua vòng ngoài thủ vệ tự tiện xông vào đi vào xạ xù kẹ cũng không nói nhảm hướng nạ rủ tổ vây vây tay nghe nói ngươi muốn khiêu chiến cụ da mạ không bằng để cho ta tới trước thử một chút thực lực của ngươi nhìn xem ngươi đi làng mây đến tột cùng học được thứ gì nạ dù tổ đầu tiên là xương sở chậm kích động quá tốt rồi xạ xù kẹ ta hôm nay vừa vặn học được một cái tuyệt chiêu tuyệt chiêu sao Khẽ kẹ hư một mở mạng tiếng, xà xù mở ra dì ễ ký ủ xà g gặng, ngươi gọi cùng liền đến vậy tuyệt là là cái để đồ ta xem một chút, tuột thứ xem chiêu g ì dì dạy ra nhữ mày các ngươi không nên cằn gáy nạn dù t ổ lập tức cầu khẩn nói dì dạy ra lao sư liền để ta cùng xạ xù k ẹ luận bàn một cái đi xạ xù k ẹ nói ra yên tâm đi ta sẽ không tổn thương đến hắn dì dì d ra một mặt im lặng hắn có thể không một chút nào lo lắng nạn dù tổ t h ụ thương hắn chân chính lo lắng chính là nạn dù tổ không chế không tốt cường độ thương tổn tới xạ xù kệ chỉ là gặp hai người đều hạ quyết tâm hắn đành phải cùng ra mạ tổ đám người lui qua một bên Trước 1006, hừ ế chế độ độ đồng động trả Trước trả một tổ giả cơ cơ giả Gặp kiểu kiểu lui vĩ. vĩ. 1006, hay bên, ý, lại chủ động lui qua một bên. Nạ dụ tổ lập nạ đại chủ dụ xa một bên siết lên tay áo. một ta bên hướng c i su kệ khinh thường h ừ l ạ n h một tiếng tới lui cùng nạn dù tổ luận bàn bên trong hắn duy trì nghiền ép tỷ lệ thắng sở dĩ cho dù biết nạn dù tổ thực lực khả năng tăng lên k h u ế nhưng hắn vẫn như cũ đối nạn d tổ có cực mạnh tâm lý ưu thế nạn d tổ chậm rãi nhắm mắt lại ấp ủ một cái lập tức đ ố n g nhiên mở hai mắt ra mà theo cặp mắt của hắn mở ra trên người hắn nháy mắt bị một cố nhu hòa màu vàng vị thu t r ả cờ dạ bao vây lại cả người đều biến thành màu vàng cái này s a x u kệ sửng sốt một chút hắn trong ấn tượng nạ rủ tổ v ị thu hóa chỉ là khoác lên một tầng màu đỏ cam v ị thu hóa khoác biến thành nửa thú vật nửa người quái vật không nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà có thể đem c ử u v ị t r ả cờ dạ thuần phục đến loại trình độ này theo khí tức bên trên gần như không cảm giác được thuộc về cựu vi cỗ kia ngang ngược chi khí không thể nghi ngờ lúc này nạ rủ tổ mở ra chính là chế độ trạ cờ dạ cờ mở ra chế độ trả c ờ giả kiểu vĩ m ẫ u chốt là hàng phục kiểu vĩ thu hoạch được kiểu v ĩ trả c ờ giả quyền không chế giống phía trước gian mạ hoặc vốn là thời không nạ rủ tổ như thế dùng vũ lực hàng phục cũng được cùng vĩ thú hòa giải để vĩ thú chủ động vung ra quyền hạn cũng được mà nạ rủ tổ lúc này trong cơ thể kiểu vĩ là sớm đã cùng đệ tứ hòa giải âm kiểu vĩ nó mặc dù đối nạ rủ tổ cái này mới ký sinh chủ cảm thấy lạ l ắ m không cách nào cùng nạ rủ tổ tâm linh tương thông nhưng trở ngại đệ tứ thỉnh cầu nó vẫn là đối nạ rủ tổ vung ra vĩ thú trả cơ giả quyền không chế bởi vậy tại thu hoạch đệ tứ khai phá cụ giã mạ hình thức Kinh i n h g ệ xa xù kẻ trong i qua m ấ hốc mắt mạn dễ kỷ hụ xạ dìn gẳng đông nhiên co rụt lại đây là tại hắn toàn bộ tinh thần để phòng giới tình huống hắn đều cảm thấy mình mạn dễ kỷ hụ xạ dìn gẳng bắt giữ nạn dù tổ thân hình vô cùng cố hết sức sở dĩ hắn không dám tưởng tượng chính mình hơi có b ư ơ n g l ỏ n g sẽ là kết quả gì bành bành bành trong khoảnh khắc hai người liền mở rộng một đoạn dồn dập thể thuật công phòng chiến xạ xù kẹ trên c h á n rất nhanh tấm h ra một tầng mồ hôi dị nạ dù tổ không những tại phương diện tốc độ vượt ra khỏi hắn mong muốn lực lượng càng là to đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g tại cảm giác tiếp tục so bính thể thuật phải ăn thiệt thòi về sau xạ xù kẹ quả quyết phát động chỉ đỏ gì thiên điều suy suy cùng với một trận trói mắt đ i ệ bang xạ xù kẹ cấp tốc bước lui nạ dù tổ sau đó hai tay của hắn thỏ vào bên hông túi nhẫn cụ bên trong Hướng về nạ tổ bắn về tổ r a đại lượng bọc lấy điện quang đại lượng lấy bọc q u a n g Sahu i kẻ n lượng đại độn lôi bám vào kẻ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra bất quá động tác trên tay của hắn không ngừng cấp tốc tung ra một quyển chữ vật quần t r ụ c bành một tiếng tại nâng lên khói trắng bên trong lấy ra một chi cự hình xù dẻ kèn lợi dụng quay người xoay tròn tăng lên cự hình xù dẻ kèn quá n tính sau đó đ ô n g nhiên hướng nạ dù t ổ ném ra ngoài b á to lớn xù d kèn cấp tốc phá vỡ không khí phát ra một tiếng chói t a i d í c lên bị bám vào lôi đội trả cờ giả những cái kia xù d kèn phong bế tàu vị nạ dù tô không chỗ có thể trốn đành phải theo túi nhẫn cụ bên trong móc ra một thanh cụ n ả i thử nghiệm đón đỡ chạm mặt tới cự hình s xù dạy kèn nhưng vào lúc này xạ xù kẹt a y phải đ ỗ n g nhiên kéo một cái trong tay lại dắt lấy một cái không đáng chú ý tơ thép theo tơ thép bị kéo động nạn dù tô lúc này mới phát hiện nguyên lai xạ xù kẹt r o n g tay tơ thép kết nối lấy ném hướng chính mình chi k i a to lớn s xù dạy kèn tựa hồ xạ xủ kẹ cái k i a kéo một cái khởi động cái gì cơ quan cự hình s xù dạy kèn bên trên lại bắn ra mấy viên lưới đao sắc bén đồng thời một h bên đ dạ mạ tổ hút ngụm khí lạnh xa xù kẹ một bộ này ném nhỉ dạ cùng lôi độn trả cờ dạ phối hợp để hắn cái này nhìn thấy cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu biết rõ có mạn dễ kỷ ủ xạ dìn cảng xạ xù kẹ ném đi ra những cụ vốn là uy lực không nhỏ lại thêm lại có lôi độn trả cờ dạ ra trì tại tốc độ cùng lực phá hoại bên trên đều có tăng lên cho dù là t r ú n h n cũng phải vô cùng cẩn thận không để ý liền có khả năng t r ú n g chiêu tại dạng này cơ sở bên trên xa xù kẹ vậy mà còn chơi một tay thơ thép dẫn dắt cùng nhẫn cụ biến hình liền khiến cho người khó lòng phong bị dì dẹ ra lại lắc đầu xa xù kẹ cái kia hoa mắt nhẫn cụ thao tác s ắ c thực khiến người cảnh đẹp ý vui nhưng tại đối kháng bây giờ nạ r ụ tôi lúc những thủ đoạn này kỳ thật không có ý nghĩa gì miễn cưỡng né tránh cự hình xù dẹ k ẹ n bên trên bắn ra những cái kia lưới đao về sau tránh cũng không thể tránh nạ rủ t ô đành phải dùng trong tay cụ lại đi ngăn cách bay tới cự hình xù dẹ kèn bang vừa mới tiếp xúc liền phát ra một tiếng kim loại g i a o kích r u i vang đón lấy n ạ rủ tổ trong tay cái kia tinh cương rèn đúc c u n ả i liền t ạ i bám vào lôi độn trả cờ dạ cự hình s ầ u di k ẹ n bên dưới bị cắt ra một đạo ngân sâu tựa hồ một giây sau n ạ rủ tổ trong tay c h u i nảy c ủ n ả i liền sẽ được cự hình s ầ u di k ẹ n hoàn toàn cắt đứt x à xù k ẹ lập tức khỏe miệng một phát trên tay có chút dùng sức hắn đã làm tốt sảng khoái n ạ rủ tổ cụ n ả i bị triệt để cắt đứt về sau liền dùng trong tay tơ thép kéo lấy cự hình sù di kèn tránh cho cự hình sù di kèn đem nạn d tổ chém thành hai đoạn tranh quan chiến giả mạ tổ kinh hô một tiếng một mực bình chân như vạ dị dễ dạ giờ phút này cũng thoảng qua n h ư mày trong mắt lóe lên một vệ lo lắng mặc dù hắn xem trọng nạ dù tổ nhưng xạ xù kẽ bộ này chiến thuật sắc thực xinh đẹp thêm nữa bám vào lôi độn trả cờ dạ cự hình xù d ẻ kèn quá mức sắc bén làm không tốt thật đúng là có khả năng tổn thương đến nạ dù tổ xạ xù kẽ lúc này cũng động kéo lấy tơ thép tay h é p t làm bộ liền muốn hướng về sau kéo nhưng vào lúc này chế độ trả cờ dạ cựu vĩ bên dưới nạ dù tổ trên vai đột nhiên lộ ra hai cái màu vàng trả cờ dạ cánh tay dài một trái một phải kẹp lấy chém về phía h Sà xù kẹ lập tức sắc mặt trì trệ phát hiện trong tay tơ thép căn bản là kéo bất động vành đón lấy tại một tiếng vang trầm bên trong tơ thép bị kéo đứt Sà xù kẹ một mặt kinh ngạc nhìn xem đối diện nạ r ụ tổ trên thân đưa ra hai cái trả cờ giả cánh tay kẹp lấy cự hình s xù dạy k ẹ n hướng chính mình đột nhiên ném tới làm sao có thể Sà xù k ẹ nghiêng người n ẹ tranh chính mình cự hình s xù dạy k ẹ n trên mặt vẫn là không thể tin hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chế độ trả cờ giả kiểu vĩ bên dưới nạ rủ tổ vậy mà có thể từ trên người chính mình tù ý đưa ra trả cờ giả cánh tay mà còn theo vừa rồi hai cái t r ả cờ dạ cánh tay đón đỡ hàn bám vào lôi độn t r ả cờ dạ cự hình s ấ u hổ dây kèn đến xem nạ dụ tổ t r ả cờ dạ cánh tay cường độ vô cùng khoa trương chương 1007. Chương 1007. cho chứ c h ra cái này phán đoán về sau xà xù kẽ náo phi tóc suy tư nếu như tại chế độ t r ả cờ dạ c ử u vĩ bên dưới nạ dụ tổ có thể tại thân thể của mình bất luận cái gì bộ vị đưa ra t r ả cờ dạ cánh tay dùng làm phòng ngự lời nói vậy hắn lấy làm tự hào ném nỉ dạ sẽ triệt để mất đi hiệu lực không không chỉ là ném nỉ dạ lấy nạ rủ tổ chả cờ dạ cánh tay vừa rồi cho thấy cường độ sợ rằng rất nhiều nhận thuật đối nạ dù tổ đều đã mất hiệu lực vậy ta phải đánh thế nào bại hắn nghĩ đi nghĩ lại x à xù kẻ nhất thời sửng sốt hắn phát hiện trừ phi là phát động m ạ n dễ kỷ ủ x à dìn gẳng đồng t h u ậ t nếu không hắn tự hồ đã không có bao nhiêu có thể hữu hiệu đả kích đến nạ dù tổ thủ đoạn nháy mắt một đạo màu tím hư ảnh theo xạ xù kẹt h â n thể bắn ra đi ra đồng thời cấp tốc hóa thành khung s ư ơ n g đem hắn bảo hộ ở bên trong ầm ầm bạo tạc theo sát m à tới giữa sân tuôn ra một trận bùi mù đã mở ra sơ s ạ n đủ, tu tá năng hồ xạ xù kẹ bị đẩy lui mấy mét hắn liếc mắt trước mặt rách ra sở s ạ nổ n khung s ư ơ n g sầm mặt lại chật hắn một bên phát động nhãn lực đem vết rách khôi phục một bên vừa nhìn về phía đối diện đồng dạng bị bạo tạc trấn khai nạ dù tổ hắn là thật không nghĩ tới nạ dù tổ chế độ trả cờ giả, vĩ, bên dưới đưa ra trả cờ giả cánh tay vậy mà còn có thể sử dụng nhất thuật. Đáng ghét. s ạ xù kẹ sắc mặt càng thêm ưu ám lúc này đối diện ổn định thân hình nạ rụ tổ nói ra không hổ là s ạ xù kẹ xem ra phải dùng toàn lực mới có thể đánh bại ngươi nói xong nạ rụ tổ nâng lên hai tay kết một cái nhâm ấ n xem xét nạ rụ tổ cái này thức mở đầu s ạ xù kẹ trên c h á n liền thấm ra mồ hôi lạnh âm thầm cả kinh nói cả bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật tại loại này cường lực hình thức bên dưới hắn còn có thể ảnh phân thân bành bành xạ xù kẹ nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục bao lâu sau một khắc đối diện nạ rụ tổ liền tại một trận nổi lên khói trắng bên trong phân ra mấy chục cô ảnh phân thân mà còn những này ảnh phân thân đều không ngoại lệ tất cả đều ở vào vàng ngọc ánh chế độ trạ cờ dạ cựu vĩ phía dưới xa su kẽ mắt choáng váng này làm sao đánh cụ dạ mạ tộc địa s ì dùn cùng xạ cụ dạ tại người hầu dẫn đầu xuống đi tới tộc cụ dạ mạ tộc trường đại trạch bên trong tiếp đ á i các nàng chính là cụ dạ mạ mẫu thân biết được hai người bọn họ muốn tìm cụ dạ mạ, mạ mẫu thân cảm thấy ngoài ý muốn à hôm nay cụ dạ mạ sớm liền ra ngoài nói là đi tu luyện nhà xì dùn nghi ngờ nói tu luyện cụ dạ mạ hôm nay không phải hướng hổ c á đại nhân xin nghĩ sao s ạ c ù già nói ra chẳng lẽ chính c ù già mạ đi chỗ nào tu luyện c ù già mạ mẫu thân nói ra hơn phân nửa là d ạ n g này đứa nhỏ này căn bản là không chịu ngồi yên nhất định là lại chạy đến địa phương nào tu luyện đi đúng hồ cạ đại nhân tìm c ù già mạ có cái gì quan trọng sự tình sao cần ta phái người đi tìm một chút nàng sao si dun lắc đầu cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phải dày r ờ i đi tộc trưởng đại trạch si dun nói ra kỳ quái nếu như c ù già mạ chỉ là muốn tu luyện lời nói không cần thiết đặc biệt hướng hồ cạ đại nhân xin phép nghỉ nha ta còn tưởng rằng nàng khoảng thời gian này quá bận rộn đặc biệt xin phép nghỉ muốn tại trong nhà bồi bồi người nhà đâu s a cụ già nói ra s i dùn lao sư vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ s i dùn suy nghĩ một cái ngày mai lại an bài luật bản hẳn là cũng không có quan hệ gì tất nhiên cụ già mạ đã xin nghỉ hôm nay liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt một ngày a nói không chừng nàng lúc này ngay tại địa phương nào đi dạo đây hòa quốc phương nam biên cảnh ven biển trên bờ biển một thân tổ chức gạ cà sủ kỳ mây đỏ phục cụ già mạ đứng ở một chỗ cao ngất bờ biển vách đá ngắm nhìn biệt cả vụ vụ lúc này đồng dạng là thân mặt tổ chức gạ cà sủ kỳ mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt nạ b cùng c cùng nhau đi tới trên vách đá cụ dạ mạ nhìn sang b cùng c đứng ở chỗ cũ cùng cụ dạ mạ yên tĩnh nhìn nhau một lát sau cụ dạ mạ nói ra b đại nhân nên đề cập với ngươi thỉnh cầu của ta đi ân mang theo hồ ly mặt nạ cạ dìn nhẹ nhàng gật đầu cụ dạ mạ tự mình nói ra ta từ nhỏ liền bị các loại đồ vật r à n g buộc nhìn thấy ngươi có thể tự do làm chính mình ta vô cùng ghen t ị cạ dìn ngưng h đầu ghen t ị ta cụ dạ mạ nói ra ân ta ghen tỵ ngươi có thể tự tin như vậy không để ý ánh mắt của người khác có thể tự tin như vậy hiện ra chính mình l lượng có thể tự tin như vậy kiên định nội tâm của mình c ả dìn một mặt ngoài ý muốn nàng căn bản không nghĩ qua tại trường nghỉ dạ hào quang b ố n phía thậm chí bị hổ cả nhìn chúng thu làm đệ tử cụ g i ạ mạ vậy mà lại ghen tị chính mình không sai c ả dìn đã sớm đoán được cười toe toét m ấ y mắt chính là cụ g i ạ mạ cụ g i ạ mạ nói tiếp sở dĩ ta đặc biệt năn nỉ đại nhân mạng m ộ i đưa ra cùng ngươi luận bàn tình cầu ta cũng muốn giống như ngươi làm về chân chính chính mình c ả dìn nói ra không có vấn đề bất quá ta sẽ không lưu thủ cảm ơn cụ dạ mạ nói tiếng cảm ơn hạ cụ cười nói vậy ta liền nói đùa một chút trọng tài hai người cùng nhau gật đầu hạ cù thế làm mấy cái lắc mình xa xa lui ra đứng ngoài quan sát đồng dạng n g dạ luật bản thối lui cái ba năm em mở liền không sai bị lắm nhưng trước mắt này hai người hiển nhiên không phải bình thường n g dạ sở dĩ vì không trở ngại hai người hạ cù một hơi lui hơn trăm mét chờ hạ cù thối lui về sau c ả dìn hướng về cụ dạ mạ v â y vây tay c ư ờ i toét mé mắt ngươi có thể bắt đầu hô cụ dạ mạ nhẹ nhàng thở hắt ra nàng biết đối thủ trước mắt rất có thể là nàng tới lui giao thủ tất cả đối thủ bên trong tối cường một cái cho nên nàng bông ra trong lòng tất cả lo lắng làng gì đó gia tộc gì đó bại lộ thân phận gì đó tất cả ném ra sau đầu bá lúc này một mực bị cụ da mạ hạn chế tại tâm linh thế giới bên trong ý đồ thoải mái bay ra cuối cùng có thể đi ra cụ da mạ nói khẽ ý đồ xin nhờ ý đồ nhìn về phía đối diện cá dìn yên tâm đi liền tính nàng lại thế nào cường chúng ta cũng muốn để nàng thật tốt mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta nhìn xem ý đồ theo cụ da mạ trong thân thể bay ra cá dìn có chút n h ũ m ẩ y cùng những người khác lần thứ nhất gặp phải linh thể một dạng nàng cũng có chút không biết làm sao đối phó linh thể bất quá nàng đối với chính mình linh hồn cường độ mười phần tự tin không hề e ngại đối diện ý đồ đối nàng phát động linh thể công kích nơi xa đứng ở trên cây x ỉ n dì hai tay ôm n g ư ợ c d ự a thân cây k h ẽ cười nói xem ra cụ giả mạ lần này là thật nghiêm túc đặc sắc như vậy đại chiến hắn cái này tổ cục người tự nhiên sẽ không bỏ qua trên thực tế nhẫn giới bên trong giống c ả dìn cùng cụ giả mạ loại cấp bậc này cường giả thực chiến trận điển hình cũng không nhiều mỗi lần phát sinh loại cấp bậc này cường giả đại chiến liền mang ý nghĩa nhẫn giới cách cục sẽ phát sinh biến hóa sở dĩ cho dù là xìn dĩ cũng có thể thông qua quan chiến thu hoạch rất nhiều theo r ư ớ c 1008, tổn t ư người ơ n nổ chính g một đội, tiểu t chi cổ nổ hạ 4 người đội, chính dọc hạ h bờ biển tuần tra. Theo cùng tổ chức g ạ cả sủ ký đại chiến tới gần ngũ đại làng n ỉ dạ đều lần lượt bắt đầu tổng động viên mà bị động nhân viên lên các n ỉ dạ không có khả năng đều nhàn rỗi sở dĩ lập tức từng cái làng đều tăng lên đội tuần tra số lượng làng n ỉ dạ liên quân xúc tu gần như rời khỏi n h ậ n d ư ớ i các ngõ ngách đội tuần tra bên trong một tên cổ n ổ hạ hạ nhẫn đề nghị đội trưởng nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi một tên khác hạ nhẫn lập tức phụ họa đúng vậy à hiện tại chúng ta hỏa quốc liền cái n ỉ dạ lưu vong đều không thấy được chớ nói chi là tổ chức gà cả xù kỳ người xem như c h ư nhìn đội trưởng gật đầu vậy liền nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi đội trưởng và thuế tiểu đội mọi người cùng nhau hoan hô một tiếng bọn họ thông thường tuần tra nhiệm vụ vô cùng b một tẻ không thú vị lại thêm hỏa quốc dựa vào phía nam đầu này đường ven biển bên trên liền nhau chỉ có phong quốc hà quốc trà quốc mấy cái này quốc gia phong quốc mặc dù là ngũ đại quốc một trong nhưng dựa vào cái này một bên gần như đều là sa mạc cùng sa mạc mà hà quốc cùng trà quốc thì là tiểu quốc sở dĩ vùng này mặc dù không tính là cái gì xóa xỉnh nhưng cũng tuyệt không phải cái gì chiến lược trọng、địa. chính là rõ ràng điểm này đội tuần tra đội trưởng mới sẽ như vậy p h ó n g túng đội viên ầm ầm đúng lúc này nơi xa tựa hồ chuyển đến một trận tiếng nổ chuyện gì xảy ra ngồi nghỉ ngơi mọi người giật mình liền vội vàng đứng lên ngay sau đó bọn họ liền cảm giác được dưới chân mặt đất tựa hồ tại nhẹ nhàng chấn lắc lư động đất biển gầm một tên đội viên mở mịt l u ố n cuống chính đội trưởng dùng tay đệ tại trên mặt đất cảm ứng một cái chợt s á c mặt đại biến không phải động đất biển gầm những cái kia là có người tại phụ cận giao thủ mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới chuyên đội trưởng theo tiếng kêu nhìn lại nơi xa d oanh minh vẫn đ ứ t quang truyền đến t ẩn ẩn tựa như lôi mình mà giờ khắp này đỉnh đầu lại trời quang m â y tạnh hắn biểu lộ có chút x o a n suýt dựa theo làng quy định thân là đội tuần tra bọn họ nhất định phải tiến đến tra xét có thể theo như kinh nghiệm của hắn phán đoán tiếp cận dạng này chiến trường dù chỉ là xa xa thăm dò đều mang ý nghĩa không nhỏ nguy hiểm cân nhắc một phen về sau chuyên đội trưởng chỉ chỉ đội tuần tra bên trong trẻ tuổi nhất một tên hạ nhẫn liên ngươi lập tức trở về trạng á c đem tình huống nơi này chuyển về làng liên s ử n sốt một chút ta ân đi thôi dừng lại chuyện đội trưởng quay đầu đối những người khác nói ra những người khác cùng ta cùng đi điều tra xác định giao thủ song phương mặc dù biết lần này đi nguy hiểm nhưng còn lại tiểu đội thành viên bọn họ vẫn là dứt khoát kiên quyết đi theo đội trưởng không bao lâu dọc theo đường ven biển tìm kiếm bọn họ đi qua một cái c h ỗ n g n ặ t tầm mắt cuối cùng trống trải thấy rõ nơi xa đang tiến hành bên trong chiến trường là là tổ chức gạ cả xù kỳ hồ ly mặt nạ tựa như là b cùng b giao thủ là ai hình như cũng là một tên tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên a đến tột cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ bọn họ tại nội hồng tại h ậ t m n h một đột.、Đội、tuần tra m ọ i người tại kinh thời, ngạc vạn phần đồng c ả m tiếng h không h ấ y một cô ể u kinh i Trên h dị. c t r ư ờ n tại, tiếng ấm ấm, tiếng vang bên trong vô số vụn v ậ t vụt lên từ mặt đất d ó p thành biển cây theo bốn phương tám hướng vây công nằm ở trung ương cá dìn toàn lực ứng phó cụ gia mạ thay đổi ngày xưa lo trước lo sau vừa lên đến liền toàn lực phát động một đội ma nang tự thân thì mượn c h e khuất bầu trời biển cây hiểm hộ tại vụn vật cùng vụn v ậ t khe hở bên trong xuyên qua tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ xin dạ kèn xây thần la thiên trinh đối mặt bốn phía giống như thủy triều biển cây công kích cá dìn lù lù không sợ chấm mở rộng hai mở rãi rộng trong a y Vâng, t khoảnh khắc một cỗ to lớn sức đẩy như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về bốn phía phát tiết mà đi cho dù là sâu sắc cắm d ễ trong lòng đất khe đá bên trong vụ vặt cũng khó có thể ngăn cản cỗ này thỉnh lĩnh sức đẩy bị một nháy mắt chê bay từ trên cao quan sát c h i ế m cứ bờ biển xanh biếc biển cây phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trực tiếp cho lao đi tại biển cây bên trong xuyên qua cụ r a mạ tự nhiên cũng khó thoát xin dạ kèn xây thần la thiên trinh cường đại sức đẩy tính cả nàng dưới chân vụ vặt bị cùng một chỗ hất bay ra ngoài nhưng mà bị hất bay nàng không chút nào sợ trong miệm nhẹ thở ra hai chữ z long tiếp theo một cái trước mắt nàng liền thoáng hiện tại cạ dìn sau lưng cách đó không xa cầm cụ nải tay phải đ ố n g nhiên hướng về phía trước đâm ra cạ dìn khe giật mình cảm ứ n g được nguy hiểm liền vội vàng xoay người nhưng mà làm nàng xoay người lúc cụ dạ mạ đâm tới cái kia hiện ra từng trận hàn mang cụ nải mũi đ a u đã gần trong g ă n tấc vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới cạ dìn đành phải một bên rút lui một bên nâng lên hai tay bảo vệ yếu hại b á hàn mang về qua mang theo một mảnh huyết hoa thối lui cạ dìn lúc này liếc mắt cánh tay phải của mình vừa mới huyết hoa chính là theo trên cánh tay phải của nàng tràn ra thời không gian nhẫn thuật lúc này cạ dìn thần sắc ngưng trọng mấy phần nàng không nghĩ tới cú dạ mạ vậy mà còn nắm giữ lấy tại nhận giới mười phần nhưng thấy thời không gian n h ấ t thuật tại làng nàng có thể là chưa từng nghe nói qua không thể nghi ngờ vừa mới bị cá dìn xin ra tèn xây thần la thiên trinh chê bay cụ ra mạ phát động rét lòng cùng bí mật ẩn núp sau lưng cạ dìn ý đồ thay thế không gian thừa dịp c ả dìn xìn dạ tèn xây thần la thiên trinh làm lạnh ngắn ngủi thời cơ phát động một lần vô cùng lăng lệ tập kích z long năng lực là không gian thay thế loại này không gian thay thế có thể là cùng ẩ n chứa z lo gẳng nhãn lực huyết phân thân thay thế cũng có thể là cùng đồng dạng ẩ n chứa z lo gẳng nhãn lực ỷ đồ thay thế mà so sánh với huyết phân thân linh thể trạng thái ý đồ hiển nhiên càng thêm khó lòng p h ò n g bị nàng liền tương đương với cụ dạ mà một cái có thể tùy ý di động không gian tiêu ký từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nàng so có khác thì dễ x ị n no rực thức đặc chế cụ này muốn dễ dàng hơn càng khó có thể hơn phong bị nếu như đổi cái khác nhì dạ cho dù là nhì dạ cấp cạ chỉ sợ cũng rất khó chống cự cụ r a mạ lần này thời không gian đồng thuận tập kích nhưng mà nàng gặp phải chính là cá dìn nắm giữ cả cụ dạ x i n gẳng cá dìn trong nháy mắt liền cảm ứng được thoáng hiện đến sau lưng nàng đồng thời làm ra động tác phòng ngự kỳ thật lấy cá dìn bây giờ thể chất chỉ cần không phải bộ vị yếu hại bị cụ nải lặp đi lặp lại đánh c h ú n g bình thường một chút tổn thương là có thể bỏ qua không tính sở dĩ cụ r a mạ lợi dụng rét lòng phát động lần này tập kích trên cơ bản không có khả năng lấy được giải quyết dứt khoát hiệu quả đương nhiên có thể thương tổn được bây giờ cá dìn để cá dìn chảy máu cụ dạ mạ lần này tập kích liền đã có thể nói không tầm thường nếu biết rõ phía trước có rổ x i mã giả cờ x ỉ ca bú tô cộng thêm đệ nhất đệ nhị đệ tứ ba bộ trần tục thân thể vây công cà dìn cũng không thể để cà dìn chảy máu chưng một nghìn chín là ta thắng chưng một nghìn chín là ta thắng thật mạnh tự lành năng lực cụ dạ mạ giờ phút này âm thầm kinh hãi năng cũng là đồng thuật huyết kế lý dạ sở dĩ ngay lập tức liền nhạy cảm lưu ý đến cà dìn trên cánh tay thần tốc khép lại vết thương cái này vòng thứ nhất giao phong xuống song phương đều cảm giác ngoài ý muốn đứng ngoài quan sát hạ cụ cảm khai nói không nghĩ tới cụ dạ mạ ẩn tàng như thế sâu nếu để cho phía trước khiêu chiến nàng những người kia biết cũng không biết những người kia sẽ có cảm tưởng thế nào ở trong thôn lúc cụ dạ mạ không phải là không có bị người khiêu chiến qua xa không nói gần một chút ví dụ như x ạ sú kẹ chỉ chỗ liền đều khiêu chiến qua cụ dạ mạ mà, mà bất luận là ứng đối khiêu chiến vẫn là đối mặt chân thật tác chiến cụ dạ mạ đều chỉ là lấy một đội nên địch cho người cảm giác phảng phất nàng chỉ có một đội cái này một hạ điểm mạnh bây giờ nhìn xem cụ dạ mạ thực lực toàn bộ triển khai hạ cụ mới hậu chi hậu giác nguyên lai cụ g i à mạ vậy mà ẩn giấu đi ba o quát thời không gian nghệ thuật ở bên trong nhiều như thế con bài chưa lật trên sân ngắn ngủi rằng co về sau song phương lại lần nữa động vẫn là từ cụ g i à mạ xuất thủ trước n à n g cũng vẫn như c ũ phát động một đ ộ t hiện nhiên một đ ộ t bất luận là lực công kích phạm vi công kích những n à y công kích bên cạnh năng lực vẫn là tại không t r à n g che đậy tầm mắt những n à y phụ trợ bên cạnh năng lực đều là đứng đầu đối mặt cụ g i à mạ phát động một đ ộ t c ả g ì n lần này không có tùy tiện vận dụng xin ra kèn xây thần la thiên trinh mà là đồng dạng phát động một đội lấy biển cây đối kháng biển tây tại biết được đối phương nắm giữ một loại thời không gian nhân thuật về sau lại thế nào cẩn thận cũng không quá đáng theo hai người đồng thời phát động một đ ộ t chỉ một thoáng toàn bộ bờ biển phảng phất đều chấn động lên đại điệu từng khúc dạn nước vô số tráng kiện vụn vặt vụt lên từ mặt đất hội tụ thành hai đợt biển tây sau đó lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh út về phía đối phương ầm ầm chỉ c h ố c lát sau va và vào nhau biển tây liền phát ra từng trận oanh minh vô số vụn vặt lẫn nhau đè ép quấn q u y ế t nhau lẫn nhau xé rách đánh đến toàn bộ bờ biển thiên hôn địa ấm gần biển núi cao triệt để hoàn toàn thay đổi thậm chí liền trong biện rộng cũng tất cả đều là không ngừng s nơi xa cô nội hạ đội tuần tra mấy người hai mặt nhìn nhau cái này đây là lý dạ sao vì cái gì tổ chức cả cả xù kỳ v cùng cười toe toét m ấ y mắt đều nằm giữ một đội đội trưởng chúng ta có phải hay không nên lại lui xa một chút các đội viên mồm năm mười trên mặt hiện đầy khiếp sợ tiểu đội nhìn đội trưởng nhìn dưới mặt đất cái kia từ đằng xa trên chiến trường một mực nứt ra đến chân mình một bên khe rãnh khiếp sợ trong lòng không hề sò các đội viên ít hắn cũng coi là từng trải qua không ít lý dạ nhưng đại chiến như vậy đừng nói tận mắt nhìn thấy phía trước liền nghe đều không có nghe nói qua lui lùi xa một chút lấy lại tinh thần chuyến đội trưởng vội vàng ra lệnh giữa sân hai cỗ biển cây rảo sát thiên hôn địa ám mà xem như người thi thuật cụ già mạ cà dìn hai người lại tại biển cây bên trong tỉnh táo quan sát đến đối phương cho dù bốn phía nham thạch ngay tại s ổ đổ biển cả ngay tại b ú t lên trên mặt của các nàng cũng không có nửa điểm dị sắc ba ba ba đúng lúc này cà dìn bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống phát hiện đồng thời có ba cái cụ già mạ tại vụn vặt khe hở bên trong xuyên qua hướng phía bên mình đánh tới ảnh phân thân nàng lông mạy cao lại bởi vì lấy nàng dìn n ệ gẳng nhìn rõ nhất thời cũng không phân biệt ra được đồng thời đánh tới ba cái cụ da mạ đến tột u cùng cái nào là thật cái nào là giả phạm vi lớn công kích m ộ t đội cũng không thể ngăn cản thân thủ bất phạm lại quen thuộc m ộ t đội cụ dạ mạ sở dĩ chỉ mấy cái lên xuống công phu ba cái cụ dạ mạ liền tất cả đều thuận lợi xuyên qua biển cây ngăn trở nhào tới cạ dìn trước mặt tất nhiên phân biệt không ra cạ dìn liền l ử i phân biệt trực tiếp nên đón tiếp lấy ba cái cụ dạ mạ phân biệt theo trái bên trong bên phải ba phương hướng đánh út về phía nàng mà nàng một bên đón lấy chính giữa cụ da mạ một bên mở rộng hai tay chính giữa cụ dạ mạ thấy thế hai tay thần tốc k é tấn phong đột cạ dẹ kỳ gì? h ư u thoáng chốc một đạo phong nhận đánh út về phía cà dìn mở rộng hai tay cà dìn lúc này quát b ă n g khen in vạn tượng t i ê n dẫn b á một máy mắt một tả một h ư u hai cái c ủ r a mã bị đột nhiên xuất hiện hấp lực hấp thụ hút tới cà dìn trong tay và lấy cà dìn l i ề n dùng, b ă n g khen in vạn tượng t i ê n dẫn hút đến hai cái tia c ủ r a mã ngăn tại trước người chính mình tiếp nhận đánh tới phong nhận phong nhận trảm tại bị cà dìn bắt hai cái c ủ da mã trên thân lập tức phát ra hai tiếng phốc phốc chầm đục nhưng mà cà dìn trong dự liệu ảnh phân thân tan vỡ khói trắng cũng không có dâng lên mà là làm bắn ra một mảnh là bắn Không phải ánh phân thân. ra hoa. huyết phải cái ả dìn mình. bỗng nhiên này, nàng giật h Lúc p t h ệ này cầm trong tay hai cái cú chảy có ngược mạ máu mất, trong tay tại bị phong nhận trọng thương phong nhận không những không có biến hai da sau, lại bị b về n trứng lên. n h Cái à bất luận là dìn nghệ gẳng đối t r ả c ờ dạ nhìn rõ vẫn là c ả c cụ dạ xịt gẳng phản hồi báo động trước đều để c ả dìn ý thức được không ổn chỉ là lúc này nàng phát hiện đã không vung được trong tay bắt hai cái kia ngay tại phòng lên biến hình cụ dạ mạ ầm ầm rất nhanh cạ dìn trong tay hai cái kia vỗ tay biến hình cụ dạ mạ phát sinh bạo tạc to lớn đùi mù đem cạ dìn toàn bộ nốt sống không thể nghi ngờ đây là c g i a mạ vận dụng rét l ọ n gẳng một loại khác năng lực nếu biết rõ rét l ọ n gẳng là do cấp cao nhất cách gì gẳng huyết long nhãn cùng cấp cao nhất ạ cậy gẳng trải qua xỉn di s ở s ả nụ đủ ra t ủ dung hợp m à t h à n h sở dĩ nó không những có đủ ạ cậy gẳng tất cả năng lực cũng tương tự có đủ cách gì gẳng huyết long nhãn tất cả năng lực chỉ là c g i a mạ phía trước vì che giấu rét lọt gẳng sở dĩ ngoại trừ nhìn rõ cảm giác bên ngoài nàng rất ít vận dụng rét lọt gẳng đồng thuận bây giờ cụ da mạ chiến lược toàn bộ triển khai không cố kỵ nữa cho nên liền một cách tự nhiên phát động rét lọt gẳng bên trong cùng huyết dịch tương quan nhất hệ năng lực trực tiếp dẫn nổ bị cạ dìn bắt cái k i a hai cỗ huyết phân thân cụ dạ mạ hiển nhân c í n h liền tung người một cái nào vào trong bụi mù muốn thửa thắng xuống lên nhưng lại tại cụ dạ mạ mới vừa xông vào bụi mù một cái tay bỗng nhiên lộ ra cấp tốc bóp lấy cổ của nàng đem nàng vặn chờ bụi mù tàn đi hiện lộ ra chủ nhân của cái tay này nàng chính là cạ dìn vừa rồi bạo tạc là cạ dìn cố ý hành động làm nàng ý thức được trong tay cụ dạ mạ muốn bạo tạc về sau nàng liền âm thầm phát động dìn nghệ gẳng năng lực hấp thu hai cỗ cụ dạ mạ huyết phân thân bên trên trạ cớ dạ suy yếu đi lực nổ tung. sau đó ngạnh kháng bạo tạc đồng thời mượn bạo tạc dâng lên bụi mù ngủ, cùng với ngắn ngụi vô tự trạ cờ dạ không ổn định quái n h i u cụ dạ mạ đồng thuật dù dâu cụ dạ mạ căn câu quả nhiên cụ dạ mạ thấy thế đánh tới vừa lúc bị nàng một lần hành động bắt c ả dìn nhìn xem trong tay cụ dạ mạ nói ra là ta thắng bị c ả dìn bắt lấy cái cổ cụ dạ mạ nói ra vậy nhưng chưa hẳn nói đi cụ dạ mạ cấp tốc bành trướng biến hình cái này cũng là giả dối c ả dìn lấy làm kinh hãi bất quá trong tay động tác không chậm trực tiếp đâm ra một cái hắc đồng khống chế được bành trướng biến hình cụ g i mạ tắp đúng lúc này nàng cảm thấy bên cạnh có thời không ở giữa không ổn định theo bản năng liền muốn quay người nhưng thân thể vừa mới chuyển đến một nửa nàng mới phát hiện chân chính uy hiếp là đến từ chính diện nguyên lai bị cụ già mạ phát động rét lòng thay thế không gian cũng không phải là ẩn núp sau lưng cạ dìn y đồ mà là tại cạ dìn trước mặt bộ kia bị hắc đồng khống chế lại hết u y phân thân cạ dìn t h ầ n sắc trì trệ trong đầu đã tuân ra rất nhiều nghi vấn trong đó lớn nhất nghi hoặc chính là cụ già mạ nắm giữ đến tột cùng là loại nào thời không gian nhân vật lại là lấy phương thức gì vận hành bất quá tiếp theo một cái trước mắt nàng liền thu liếm suy nghĩ bởi vì trước mắt thế cục đã không cho nàng phân tâm đi nghĩ lại lần này cùng huyết phân thân thay thế không gian cụ g i a mạ cũng không phải là giống vừa mới đồng dạng cầm trong tay cụ nải mà là cầm một đạo dọc theo đi trọn vẹn mười mấy thước dài nhỏ huyết nhận cái này huyết nhận ca dìn không một chút nào lạ lẫm nàng không chỉ một lần gặp chỉ chỗ sử dụng qua mà còn nàng mơ hồ nhớ tới chút nghìn khảo thí phía trước chỉ chỗ khiêu chiến cụ da mạ lúc chính là bằng vào loại này huyết nhận ép đến lúc đó cụ da mạ chật vật không chịu nổi cuối cùng thắng được trận kia luật bản mà khi đó cụ da mạ đã là cỗ nộ hạ đại tân sinh bên trong nhân vật thủ lĩnh một t r o n g là sàn nhìn đệ tử cỗ nộ hạ thiên tài thiếu nữ đỉnh lấy danh tiếng lớn như vậy nàng lại cố ý bại bởi chỉ trộ nàng ẩn tàng thật sâu cứ việc đã ở kiệt lực thu lại phát tán suy nghĩ nhưng c ả dìn trong đầu vẫn là không nhịn được nổi lên ý nghĩ này Bá. cung h ế t phân thân hoàn thành không gian thay thế cú dạ m à không có nửa điểm do dự lập tức huy động trong tay huyết nhận hướng c ả dìn phách c h ạ m xuống dưới bởi vì vừa mới ngộ phán c ả dìn giờ phút này đang ở tại xoay người trạ thái căn bản là không có cách né tránh cú dạ mạ cái này thế như xét đánh một chém thế là đành phải phát động xin ra k Thần la thiên trinh ầm ầm lại là một c ố cường đại sức đ ẩ y tiết ra không những đem phách t r ạ g cụ ra mà chê bay tính cả bốn phía c u ố n quít lấy nhau hai c ố biển cây cũng bị tất cả hơi bay tắp nhưng mà chẳng kịp chờ cá d i n trì hoán khẩu khí bên hai của nàng liền vang lên một trận ngắn ngủi tiếng x é gió đồng thời nàng cá cụ d a xì gắn g điên c u ồ n g hướng nàng cảnh báo tại nàng cá cụ d a xì gắn g cảm giác bên trong sau lưng đột ngột xuất hiện một cô cường đại trả cơ ra cái này cá d i n thần sắc trì trệ phía trước nàng cảm ứng được sau lưng có trả c ờ dạ không ổn định thế là chuẩn bị quay người nên địch kết quả cụ dạ mạ bản tôn xuất hiện ở trước người của nàng mà giờ khắc này nàng thật vất vả quay người lại cụ dạ mạ nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau của nàng nếu biết rõ nàng có thể là mới vừa sử dụng xin dạ thèn xây thần la thiên trinh không những đem cụ dạ mạ chơi bay còn đem bốn phía tất cả hư hư thực thực không g i a n định vị tọa độ sự vật toàn bộ chơi bay theo lý thuyết liền xem như nắm giữ thì jessin nozuts phi lôi thần chi thuật đệ tứ cũng làm không được trong thời gian ngắn như vậy lại lần nữa thoáng hiện đến bên người nàng lúc này cạ dìn tránh cũng không thể tránh xin ra kèn xây thần la thiên trinh cũng tại làm lạnh bên trong thế là nàng liền xoay người lại đều chẳng muốn xoay người lại trực tiếp dùng thân thể phát động phong thuật hốt tấn mười mấy thước dài nhỏ huyết nhận tại trên không vạch qua một đạo trói lọi huyết quang sau đó đ ô n g nhiên chém xuống sau đó một đường không trở ngại chút nào chém vào lòng đất giống như là c ắ t đ ầ u phụ đem duyên hải vách đá cắt đứt một khối lớn ầm ầm bị cắt nát vách đá tại trong tiếng ầm ầm chỉnh thể sụp đổ nghiêng nhiên g g trượt xuống đến trong biển kích thích đẩy trời sóng nước nơi xa cái này đây chính là tổ chức gạ cả sủ i sao đội tuần tra mấy người nhìn đến là trận mắt há loại này dễ như chở bàn tay liền có thể thay đổi một miếng đất lớn hình hình dạng mặt đất thủ đoạn công kích để bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy không rét mà run cho đến giờ phút này bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được mạnh như ngũ đại làng lý dạ vì cái gì muốn kết hợp cùng một chỗ thậm chí không tiếc hao phí dự trữ phát động tổng đ ộ n viên đến ứng đối tổ chức gạ cắt xù kỳ uy hiếp bên kia cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a quan chiến hạ c ủ vô ý thức tiến về phía trước một bước mặt chó gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ g i khẩn trương thân sắc hắn biết c ả dìn cùng cụ già mạ một trận chiến này sẽ kinh thiên động địa nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến hai người mới giao thủ bất quá mấy hiệp liền duyên hải cái kia vách đá đều bị triệt để g ọ t đi mà vách đá sụp đổ kích thích bụi mù che đậy tầm mắt của hắn để hắn không cách nào phán đoán chúng cụ già mạ chính diện một kích c ả dìn đến tột cùng thế nào càng xa xôi nguyên bản dựa thân cây đứng ở trên trạc cây xin gi giờ phút này xoay người nhảy đến tầm mắt tốt hơn tán cây bên trên ách trước mắt một màn cũng làm hắn cảm thấy l ũ lưỡi、lưới. bất quá bằng trực giác của hắn cà dìn cùng cụ g i mạ trận này giao phong nên còn chưa kết thúc cụ dạ mạ liên tục phát động rét long tập kích sắp thực đánh c ả dìn một cái trở tay không kịp nhưng c ả dìn thực lực tổng hợp còn tại đó cuối cùng thắng bại hiện nay còn khó nói trên chiến trường tại quần quận đùi mù cùng bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong c ả dìn nhẹ nhàng thở hổn hển bên nàng đầu liếc qua vai phải của mình sau đó thu hồi ánh mắt lúc này trên người nàng kiện kia mây đỏ phục tay áo phải đã không thấy bóng dáng lộ ra bên trong nàng cái kia trắng non cánh tay không thể nghi ngờ vừa rồi cụ dạ mạ một kích chính giữa cánh tay phải của nàng đem nàng mây đỏ phục c h é nát đồng thời thường tổn tới cánh tay phải của nàng chỉ là nàng trước đó phát động phong thuật h ú t tấn suy yếu cùng nàng tiếp xúc cái kia một đoạn huyết nhận lý lực lại thêm tự thân siêu cường năng lực khôi phục cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt rõ ràng toàn bộ tay h áo đều không có nhưng bên trong cánh tay lại lông tóc không hao tổn quỷ dị tình huống đối diện gặp c ả g ì n lại một lần gần như không hao tổn tiếp nhận công kích của mình cụ dạ mạ sắc mặt một đỉnh làm sao có thể l i ê n dạng này đều không thể tổn thương đến nàng sao có ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt nàng đều cảm thấy nhục trí bất quá rất nhanh nàng liền đẻ xuống cố này cảm xúc sau đó suy tư tới đối sách bởi vì đối phương cường đại không phải nàng trốn tránh mực ớ lúc này bay tới cụ dạ mạ bên người ý đ cụ dạ mạ tên kia quả thực mạnh đến mức vô lý còn có hay không cái gì lợi hại hơn chiêu số nhanh lên xuất ra cụ dạ mạ nhẹ nhàng lắc đầu vô dụng ý đồ s ừ n g sốt một chút có ý tứ gì cụ dạ mạ một bên gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cả dìn một bên giải thích nói không phải chúng ta đồng thuận y lực không mạnh là nàng hấp thu chúng ta đồng thuận bên trong trạ cớ dạ suy yếu đồng thuận y lực nếu như không giải quyết điểm này đội cái khác thuật cũng đồng dạng không đả thương được nàng rét lọt gẳng thấu thị thêm biết được hai tầm năng lực tại thời khắc này giúp cụ dạ mạ đại ân để nàng khám phá cả dìn không tổn hao gì chống được nàng đồng thuận bí mật bất luận là trước kia dẫn nổ hết phân thân bạo tạc vẫn là vừa mới huyết nhận c h ă n g kích tại uy lực bên trên kỳ thật đều đầy đủ trọng thương cá dìn sở dĩ bị cá dìn không tổn hao gì chống được nhưng thật ra là thuật tại công kích đến cạ dìn trên thân thời điểm đã bị nghiêm trọng suy yếu cường độ nghe c ú già mạ kiểu nói này ido cũng sáng hạ cụ liền hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì c ú già mạ như cụ gắt gao nhìn chằm chằm cá dìn sợ rằng cần ngươi hỗ trợ ido một mặt kiên kỵ nhìn về phía cá dìn nàng cha cơ g i quá cường đại ta liền tính xâm nhập tâm linh của nàng thế giới cũng rất khó đối nàng tạo thành quá lớn q u ấ nhiễu thậm chí làm không tốt sẽ còn ngược lại bị nàng trọng thương. cụ dạ mạ nói ra yên tâm ta chỉ cần người giúp ta tranh thủ một giây thời gian một giây sao dừng lại ý đồ khơi gợi lên vẹn miệng tốt à, muốn đánh bại như thế quái vợt b ớ c lên chút nguy hiểm cũng là đắng á cái ánh n cùng con cùng con g giả giả Trước lật. Trước lật. một chưa chưa Cú Cú bài bài mạ mạ m sau sau là Chỉ t c ù Cú bạch Cú chiến Chật, cái Cả chuy giả tương thông giả không, tung. gìn đồng linh liền minh thiêu, tiêu di mạ tâm mạ một toàn thuật. trên thất tử đến vô ý đồ bộ Trật, thiêu, một cái bay đến trên không, tới lui tự nhiên cho dù là có dìn nghệ gẳng cá dìn cũng rất khó thời gian thực bắt được ý đồ vết tích mà nhìn xem bay thẳng đến trên không cá dìn cụ dạ mạ thần sắc có chút phức tạp nàng bên này đã sắp con bài chưa lật đã dùng hết mà đối phương thực lực lại tựa như sâu không thấy đáy bất quá nàng rất nhanh liền thu lại trên mặt dị sắc hô b cẩn thận sau đó cụ dạ mạ trên cánh tay mở ra một vết thương thiện tay hất lên theo nàng miệng vết thương huyết dịch vung rơi tại trên không bành bành mấy tiếng cấp tốc biến hóa thành sáu bảy cỗ huyết phân thân huyết phân thân sau khi hạ xuống ăn ý cấp tốc tảng ra tại đã biến thành một vùng phế tích đá vụn trên chiến trường xuyên qua chỉ viên hình đem bay tại trên không c ả dìn vây ở trung ương l i ê n tại c ả dìn nghi hoặc cụ dạ mạ muốn làm cái gì lúc phát hiện trên mặt đất cụ dạ mạ tính cả tất cả huyết phân thân lại lần nữa trên cánh tay rạch ra một vết thương để càng nhiều huyết dịch chảy ra trong tay nguyên bản mười mấy thước dài nhỏ huyết nhận lại lần nữa dài ra dọc theo đi chừng mấy chục mét dáng người gây yếu cụ dạ mạ bản tôn cùng từng cỗ huyết phân thân trong tay lại cầm từng đạo dài mấy chục mét dài nhỏ huyết nhận, vẹn, vẹn chỉ là nhẹ nhàng huy động liền có thể tùy tâm sử dụng c cái này một hình ảnh để người cảm thấy rung động đồng thời lại thêm một phần khó nói lên lời q u ỷ dị mỹ cảm đ ổ i những người khác đã sớm bị rung động đến tay đủ luôn c uống có thể mặt cáo dưới mặt nạ c ả d ì n lại một mặt chân tĩnh thậm chí còn có rảnh rỗi quan sát cụ già mạ thân thể làn da thay đổi đến tái nhợt không ít là mất máu quá nhiều nguyên nhân sao xem ra duy trì những n à y phân thân cùng cái này thuật đối nàng thân thể gánh vác không nhỏ ý thức được điểm này về sau c ả d ì n đề cao cảnh giác đánh lâu bất lợi cho cụ già mạ lời nói chỉ cần cụ già mạ không đốc liền nhất định sẽ lựa chọn tốc chiến tốc thắng đấu pháp sở dĩ một vòng này giao phóng rất có thể liền muốn lúc này các cu dạ x i n đẳng lại bắt đầu hướng cạ dìn cảnh báo hôm nay các cu dạ x i n đẳng một ngày cảnh báo lượng vũ l ắ p được đi qua một tuần thậm chí một tháng cảnh báo lượng nhưng mà cạ dìn lại phát hiện chính mình không hề bài xích loại nguy cơ này cảm giác ngược lại các cu dạ x i n đẳng cảnh báo để nàng l n l n cảm thấy hưng phấn kết quả là nàng thả người nhảy lên trôi giặt đến trên không c ư ờ i toét tué nháy mắt toàn lực ứng p h ò a để ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu bá cu dạ mạ cùng trên mặt đất tất cả huyết phân thân đồng loạt ra tay một xe su nạ những này lại lần nữa kéo dài huyết nhận tại thiên không vượt qua đan vào lẫn nhau như một tấm huyết vong bình thường phô thiên cái địa chém về phía trên không c ả dìn c ả dìn hai tay vung lên xin ra kèn xây thần la thiên trinh ầm ầm tất cả chém về phía c ả dìn huyết nhận tại vô hình sức đẩy bên dưới nháy mắt s ụ p đ ổ tại giữa trường sổ d ạ hóa thành một chút huyết vũ vẩy hướng về phía mặt đất c ả dìn nói ra vô dụng nàng lời còn chưa dứt tại vừa mới xin ra kèn xây thần la thiên trinh phía dưới bị chê tản đầy trời g i máu bỗng nhiên lập tức tất cả đều biến thành cụ dạ mạ nhìn xem bốn phía dậm dạp chẳng c ị không thể đếm hết được cụ dạ dù là cà dìn cũng không nhịn được n ơ ng bởi vì tại nàng c ả c cụ dạ x i n r ằ n g cảm giác bên trong những này tất cả đều là chân thật tồn tại ít nhất cũng là ảnh phân thân không có khả năng cả dìn nháy mắt có phán đoán lấy nàng đối cụ dạ mạ trả cờ dạ lượng tính ra cụ dạ mạ căn bản không có khả năng duy trì số lượng khổng lồ như thế ảnh phân thân cho nên nàng biết chính mình hơn phân nửa là chúng một loại nào đó huyết thuật dù sao cụ dạ mạ có thể là gần trong hơn mười năm một cái duy nhất kế thừa tộc cụ dạ mạ ngũ giác thao túng cách cây gần cải huyết kế giới hạn thiên tài h u y t h u ậ t mới là nàng chân chính sở trường tuyệt chiêu lúc này bốn phía tất cả cụ dạ mạ toàn bộ bay về phía cả cả c bởi vì lại c ắ m ở, xin dạ thèn xây thần la thiên trinh thời gian cung đồ ca dìn đành phải trước dùng thể thuật trì hoãn thời gian chờ đợi đồng thuật làm lạnh bành bành bành rất nhanh ca dìn lấy một địch nhiều tại trên không cùng đến không hết cụ dạ mạ chiến đấu xúc cảm như thế chân thật căn bản là không giống giả dối cụ dạ mạ u y ễ n thuật thật mạnh thậm chí ngay cả ta dìn n ệ gẳng đều không thể lập tức nhìn t h ấ u ca dìn thầm giật mình thời gian ba cái hô hấp vừa đến nàng lại lần nữa phát động xin dạ thèn xây thần la thiên trinh to lớn sức đẩy hướng bốn phía phát tiết mà đi nháy mắt đem tất cả cụ dạ mạ chê tàn thành giọc máu có thể qua trong gi những n à y d ọ t máu lại lần nữa thay đổi thành cụ g i a mạ nhào tới c ả dìn n h ữ mày lại chật rơi xuống đất hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực đ ố n g nhiên phát động một đ ộ t dùng biển cây đi ứng đối vô số đánh tới cụ g i a mạ c ả dìn một đ ộ t mặc dù cường đại nhưng cũng vô pháp ngăn cản tất cả cụ g i a mạ bất quá ngắn ngủi mấy hơi liền có mấy cái cụ g i a mạ xuyên qua vụn v ậ t k h ẽ hở nhào tới c ả dìn trước mặt liền tại c ả dìn chuẩn bị dùng thể thuật ứng đối lúc những n à y cụ da mạ toàn bộ tại khoảng cách cà dìn hơn hai thước chỗ ngừng chân sau đó thân thể bắt đầu bành trướng không tốt đây đều là thật cà dìn vội vàng phát động, xin ra kèn xây thần la thiên trinh sẽ tại bên cạnh mình vây thành một vòng chuẩn bị tự bạo cụ r a mạ tất cả che bay nhưng vào lúc này một cái bóng mở từ trên trời giáng xuống nào vào trong cơ thể của nàng không thể nghi ngờ cái này từ trên trời giáng xuống hư ảnh chính là một mực tùy t h ờ i m à động chờ đợi cơ hội ra tay ỷ đồ bởi vì bốn phía biển cây cùng đếm không hết cụ r a mạ quái n h i ê u cả d ỉ n không thể ngay lập tức lưu ý đến nàng tồn tại theo ý đồ mạo hiểm phát động l i n h t h a tèn xây thần la thiên trinh cả dìn sửng sốt một chút dầm dầm dầm. tiếp theo một cái trước mắt cụ giã mã những cái kia vây quanh cạ dìn chuẩn bị tự bạo hết u y phân thân toàn bộ thuận lợi dẫn nổ cơ hồ là tại bạo tạc h ỏ a diễm dân g lên đồng thời phía trước một dây mới nào vào cạ dìn trong cơ thể ý đồ cái này một dây liền h o à n g hốt theo cạ dìn trong cơ thể thoát ra đối mặt cạ dìn loại này có dìn nghệ gàng c ự n giả nàng chỉ có thể miễn cưỡng q u ấ y nhiễu một cái mà không cách nào đối cạ dìn linh thể tạo thành thực bất luận cái gì chất tính tổn thương đo lấy to lớn bạo tạc đem cạ dìn triệt để mất hết mà bởi vì ý đồ q u á n nhiễu lần này cạ dìn đã không thể phát động xin ra tèn xây thần la thiên trinh cũng không có kịu phát động phong thuật sở dĩ những n à y bị cụ da mạ z l ọ n gẳng nhãn lực nổ tung huyết phân thân tất cả đều là không có bị suy yếu bình thường nguy lực. bí ạ tạc o sung k c Cú h vừa qua, Gia Mạ lực ạ i phát khu trung tâm động, Z-Long, cùng nằm nổ ở vụ v ý đồ đồ đều đối điều thay thế vị trí. Ý đồ là linh thể bất vật huyết thân tạc thế, thân trung tâm tối một trí, nút linh kích không hiệu phân như không những không chỉnh xa xa tối lui, ngược lại điều chỉnh một cái vị vụ vị là lý là là lùi, lại nàng nàng cái cái công cũng nổ ngược ẩn bạo kỳ có có gì quả, sở ở dĩ Trong tay mặc dù bởi vì khoảng cách quan hệ bọn họ không cách nào tinh chuẩn phán đoán trên chiến trường trạng thái nhưng vừa mới xoay quanh tại cạ dìn bên người mánh liệt bạo tạc cùng với bông nhiên thoáng hiện đến cạ dìn sau lưng dơ cao lên mấy chục mét dài nhỏ huyết nhận cụ da mạ tựa hồ cũng biểu thị trận đại chiến này bên thắng là tổ chức gạ cà sủ k ỳ bên trong danh khi so về, thì nhỏ hơn nhiều cười toe toét máy mắt không chỉ là bọn họ liền nhờ lân cận chút hạ cú lúc này cũng là một mặt khiếp sợ cụ dạ mạ dám hướng cả dìn khiêu chiến tất nhiên là có chỗ cầm điểm này hắn lòng dạ biết rõ chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới cụ dạ mạ ẩn tàng con bài chưa lật nhiều như thế đặc biệt là cụ dạ mạ nắm giữ cái kia quỷ dị thời không gian nhẫn thuật càng là làm hắn kiên g rẻ không thôi nếu biết rõ liền tính phóng nhãn toàn bộ nhận giới dính đến thời không gian thuật đều phi thường phi thường hiếm thấy h ổ ca đệ tứ sở dĩ có thể tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong nhất chiến thành dành lấy lực lượng một người vãn hồi cổ nộ hạ tại nhẫn chiến bên trong xu hướng suy tàn nhờ chính là khi s i n nó rút phi lôi thần chi thuật cái này từ h ổ ca đệ nhị khai phát ra đến thời không gian nhẫn thuật sở dĩ liền nắm giữ thời không gian nhẫn thuật cái này một lá bài t ẩ y cụ dạ m ạ trên thực tế liền đã trước đứng ở thế bất bại nơi xa trên tàn t â y xin dĩ lẩm bẩm nói nguyên lai cụ dạ m ạ đã đem z lò gẳng khai phá đến loại trình độ này xem ra đem z lò gẳng giao cho nàng ôn dưỡng là một cái lựa chọn chính xác cụ dạ mã trong hôm mắt rét lò n gẳng cùng c ả dìn cắp kia dìn nệ gẳng cùng với giờ khắc này ở nễ dì kỳ m ị mạ r ồ trên thân ôn dưỡng kẹn s ợ i gẳng đều là xỉn gì dự bị sau này đối kháng bá chủ con mắt sở dĩ hắn đối ba đôi con mắt một mực độ cao quan tâm chỉ là cụ già mạ phía trước rất ít hiện ra rét lò n gẳng lực lượng thế cho nên hắn đánh giá thấp cụ già mạ đối rét lò n gẳng khai phá bây giờ gặp cụ già mạ toàn lực ứng phó rét lò n gẳng bên trong bất luận là thời không gian bên cạnh năng lực vẫn là huyết dịch bên cạnh năng lực đều bị vận dụng đến cực hạn để sử dụng qua rét lò gẳng hắn đều có loại mở rộng tầm mắt cảm giác sở dĩ hắn âm thầm vui mừng phía trước lựa chọn là đúng sau đó xin gì thở dài ngồi xếp bằng đến trên tàn tây đáng tiếc cùng mặt khác người quan chiến khác biệt bởi vì một mực dùng su cụ tôn nạn di kết nối cụ già mạ cùng cá dìn sở dĩ hai người thực tế trạng thái xin gì rõ rõ r à n g ràng thậm chí đều không cần dùng con mắt đi quan sát trên chiến trường tại bạo tạc khói thuốc súng bên trong trong tay dơ cao dài mấy chục mét huyết nhận cụ già mạ giống như thần ma ngũ rác thao túng huyết thuếp phân thân tự bạo ý đồ thời khắc mấu chốt linh thể công kích cộng thêm sau cùng zen long vòng này căn hộ độc lập gian phòng vòng thế công chính là vì cuối cùng này m ộ t kích sở dĩ nàng lúc này trong lòng không có chút gì do dự tại phát động rét lòng lập lệ đến c ả dìn sau lưng một cái trước mắt liền lập tức chém xuống ở trong tay huyết nhận dài nhỏ huyết nhận vạch phá bạo tạc bụi mù vẽ ra trên không trung một đạo đỏ tươi vầng sáng nhưng mà liền tại huyết nhận sắp chém xuống một khắc cuối cùng chỉ nghe phúc một tiếng cái kia có thể tùy tiện chặt đứt toàn bộ vách núi dài nhỏ huyết nhận bỗng nhiên liền tán loạn giữa không trung hóa thành đầy trời giọt máu cụ dạ mạ túi đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện không biết lúc nào một cái vàng óng ánh x i ề xích xuyên thấu bụi mù. trói tại trên người mình cái này nàng không lo được trong tay vô c ớ tán loạn huyết nhận muốn lại lần nữa phát động zh long cùng phụ cận một bộ huyết phân thân thay thế vị trí tạm thời thoát khỏi trước mắt tình thế nguy hiểm cũng không luận nàng làm sao bộc u phát nhã lực nhưng thủy t r u n g không cách nào phát động zh long thậm chí nàng cảm giác được toàn thân trả cờ dạ đều không bị khống chế trở nên i ê n l ạ n c ù dạ mạ lập tức giật mình đây là phong ấn thuật giờ khác này nàng mới ý thức tới không biết lúc nào xuyên thấu khói thuốc súng trói lại chính mình màu vàng xiềng xích có thể phong ấn chính mình trả cờ dạ hô cùng với một trận gió mát vừa mới bạo tạc dâng lên bụi mù dần dần p h u tá hiện lộ ra nằm ở bạo tạc khu vực trung tâm nhất cả dìn trên người nàng ngây đ ỏ phục bị nghiêm trọng tiêu đốt đen một khối cháy xém một khối liền trên mặt mang theo mặt cáo mặt nạ cũng xuất hiện một đầu dễ thấy vết rách nhưng tại cái này tổn hại trang phục bên dưới nàng trần trụi tại bên ngoài làn da vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại không nhìn thấy bất luận cái gì thụ thương vết tích không thể nghi ngờ vừa rồi c ú giả mạ dẫn nổ hết phân thân bạo tạc sát thực kinh người nhưng chỉ bằng loại trình độ này công kích có lẽ có thể đánh bại đồng dạng lý ra nhưng đối cả dìn loại cấp bậc này lý ra cho dù là dùng thân thể đi ngay kháng cũng có thể kháng trụ lúc này cả dìn mới chậm nhìn về phía bị nàng c ổ n g xạ kim cương phong tỏa phong ấn cụ i a mạ chính như cụ i a mạ ẩn giấu đi thời không gian đồng thuật huyễn thuật các loại con bài chưa lật cá d ỉ n cũng vẫn giấu kín phong ấn thuật lá bài t ẩ y này phía trước cụ i a mạ mấy lần sử dụng z long cá d ỉ n l i ề n tạo yên lặng phân tích cụ i a mạ z long rất nhanh nàng phán đoán ra cụ i a mạ z long cùng k hy s i n no rút phi lôi thần chi thuật một dạng cần một loại nào đó tọa độ đến xác định chuyển vị trí hy s i n o rút phi lôi thần chi thuật cần chính là nguyên bộ hy s i n o rút thức mà cụ da mạ z long rõ ràng cần phân thân hoặc là linh thể đến định vị đây cũng là cụ gia mạ tại nàng phát động xin gia thèn xây thần la thiên trinh về sau có thể lập tức thoáng hiện đến bên người nàng nguyên nhân bởi vì xem như linh thể ý đồ là có thể miễn dịch xin gia thèn xây thần la thiên trinh nàng không cách nào giống đối phó đệ tứ một dạng dùng xin gia thèn xây thần la thiên trinh chê phi thân một bên tất cả toa độ che đ ậ y tập kích d í thức được điểm này về sau cá dìn có phán đoán đó chính là bất luận cụ gia mạ sử dụng loại nào chiến thuật mê hoặc nàng quái nhớ nàng cuối cùng tính toán quyết định thắng bại tuyệt xác nhất định là mượn nhờ rét long tập kích bởi vì chỉ có một chiêu này nàng là không có cách nào phòng ngự theo cái này mạch suy nghĩ nàng suy đoán cụ da mạ sau cùng tuyệt sát nhất định là nàng vừa mới sử dụng xong xin dạ thèn xây thần la thiên trinh đồng thuận ở vào làm lạnh ngắn ngủi trong kẽ h hở cả dìn đoán chúng cụ da mạ mạch suy nghĩ lại không có đoán được cụ da mạ cũng không có chờ nàng xin dạ thèn xây thần la thiên trinh làm lạnh mà là lợi dụng ý đồ đột nhiên linh thể công kích cưỡng ép chế tạo ra một sơ hở để nàng xa vào đến mấy cỗ huyết phân thân tự bạo trong n g u cấp nhưng cả dìn cũng đã sớm chuẩn bị nàng tất nhiên ý thức được xem như cụ da mạ toa độ ý đồ mới là trận chiến này mấu chốt sở dĩ tại ý đồ chạy ra tâm linh của nàng thế giới về sau nàng không có đi quản gần trong gang t ấ c huyết phân thân bạo tạc cũng không có đi tra xét cụ g i a mạ vị trí mà là vứt bỏ tất cả cái nhiễu dùng c ả c ụ giả x i n gẳng g ắ t gao tập trung vào ý đồ vị trí bởi vậy cơ hội là cụ g i a mạ phát động z l o n g cùng ý đồ thay thế vị trí đồng thời c ả d ì n liền đã trước thời hạn phát động c ổ n g xạ kim cương phong tỏa không lại không nghiêng trói lại đúng lúc lập ú c l loẹ mà đến cụ g i a mạ sở dĩ cái này mới có cụ g i a mạ chém xuống huyết nhật tại trên không lại không hiệu tán loạn một màn tháo mặt n đến. Đến, không không gì. sau n g cùng giao phong là hai người bọn họ giữa lẫn nhau dự phán cả dìn bắt lấy mấu chốt cờ cao một nước chỉ là giống như chính nàng nói tới một trận chiến này nàng thắng không hề nhẹ nhõm đối mặt nắm giữ i é t lòng cụ dạng mạ nàng chỉ có thể bị động phòng ngự cuối cùng có thể thắng lợi cũng là ỷ vào cụ dạ mạ không chịu nổi đánh lâu dự đoán t r ư ớ c cụ dạ mạ phát động quyết chiến thời cơ mà thôi mà c o n nàng còn mạo hiểm lạnh kháng cụ dạ mạ huyết phân thân tự bạo loại hành vi này tại chính thức cao thủ trong quyết đấu là phi thường nguy hiểm bởi vì ai cũng vô pháp phán đoán chính xác địch nhân nhận thuật mạnh yếu húng chi nhân giới ngoại trừ bình thường công kích hình nhận thuật bên ngoài còn có các loại tầng tầng lớp lớp bí thuật cấm thuật thậm chí là chú thuật lật tiền trong mương loại sự tình này tại nhân giới có thể là rất phổ biến sở dĩ cạ gin lần này có thể thắng nhưng thật ra là trận tự thân cường đại trạ cờ dạ giữ c ữ cùng kinh người năng lực kh nghĩ ra lợi dụng tự thân như thế điểm này không gì đáng trách b á lúc này cùng với một trận âm thanh xẻ gió đến không đến trước mặt hai người lại như thế đánh xuống liền mảnh này biển đều muốn bị hai người các ngươi lấp đầy nghe hạ cù treo chọc hai người cái này mới đào mắt lên bốn phía vừa rồi đại chiến say x ư a hai người đều không có thời gian để ý tới địa hình bốn phía hình dạng mặt đất bây giờ luận bản kết thúc các nàng mới phát hiện bốn phía hình dạng mặt đất cùng khai chiến phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất phía trước các nàng dưới chân núi cao đã bị triệt để sâm bằng liền núi cao vết tích đều không thừa biển cả cũng bởi vì núi cao sụp đổ đá vụn gần biển cái này một mảnh bị lấp đầy một khối lớn xuất hiện số lớn số lớn đá ngầm san h ô bến chỗ gần rừng cây càng là vô cùng thê thảm tại hai người một đ ộ t thôi động bên dưới những cây tối kia hoặc là bị một đ ộ t trà cờ dạ thúc đẩy sinh trưởng trở thành các nàng chém giết lẫn nhau công cụ hoặc là bị mấy lần xin dạ kèn xây thần la thiên trinh san bằng bị chê bay đến vài trăm mét bên ngoài hoặc là bị chê bay đến trong biển phiêu phủ trên mặt biển thu hồi ánh mắt về sau hai mặt nhìn nhau hai người nhìn nhau cười một tiếng đi qua một trận chiến này các nàng cũng coi như công nhận lẫn nhau thực lực c ả u d ì n cường đại là toàn bộ phương hướng d ì n nghệ gẳng một đội phong ấn thuật để nàng cả công lẫn thủ cả cụ giả xin gẳng cùng siêu cấp tự lành t h ể chết càng làm cho nàng chiếu cố điều tra cùng điều trị một người chống đỡ một quân là đ ố i nàng thực lực khách quan miêu tả mà không phải là khuyết đại cụ giả mạ thực lực cũng không cho khinh thường có rét long cái này thời không gian đồng t h u ậ t tồn tại liền có thể để nàng nhẹ nhõm đưa thân nhận giới cường giả liệt kê mà xem như linh thể tới l u i tự nhiên ị đồ càng làm cho nàng tập kích ám sát năng lực kéo căng lại phối hợp thêm ngũ rác thao túng cái này liền có d ì n n h ệ gẳng ca dìn đều không thể hoàn toàn c h ố n g cự k ẹ p tẩy gần cái huyết kế giới hạn nàng quả thực có một cái hoàn mỹ thích khách tất cả ghép hình có thể nói chỉ cần có tình báo ủng hộ cho dù là cả cấp cường giả cũng rất khó ngăn cản nàng ám sát nếu như nói ca dìn là toàn bộ phương hướng cường đại cái tia cụ già mạ chính là đem tiềm hành ám sát kéo căng ám sát loại hình lý dạ, nàng đánh lâu dài năng lực có lẽ không tính đứng đầu nhưng lực sát thương mảy may không thua kém ca dìn dang dác đột nhiên ca dìn mang theo bộ kia bị hao tổn mặt cáo mặt nạ cuối cùng không chịu nổi vừa rồi bạo tạc phá hư vỡ vụn rơi xuống ca dìn sửng sốt một chút có chút bất đắc dĩ tốt tại nàng đã trước đó sử dụng biến thân thuật sở dĩ liền tính mặt nạ trên mặt rơi xuống nàng chân thật dung mạo vẫn như cũ sẽ không bại lộ cụ dạ mạ che miệng cười cười ca dìn người biến thân cái dạng này có thể cùng ngươi dáng người có chút không hợp nha ca dìn ghé mắt nguyên lai、like、ngươi cũng đ o á n được và ảnh nói xong ca dìn liền giải trừ biến thân thuật hiện lộ ra lúc đầu rằng rất a phía trước còn không xác định là đại nhân nói cho ta biết cụ dạ mạ lắc đầu tháo xuống mặt nạ của mình hôm nay ngoại trừ luận bàn bên ngoài còn có một việc vậy liền đâm thủng thân phận của nhau dù sao tất cả mọi người đoán cái tám chín phần tiếp tục che giấu không có ý nghĩa gì hạ cù lúc này cũng t h á o xuống mặt nạ trên mặt có chút n g o à i ý muốn mà hỏi cụ dạ mạ là đại nhân nói cho ngươi c ả g ì n thân phận cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu ân hạ cù cùng c ả dìn liếc nhau một cái liên quan tới thủ lĩnh chân thực thân phận bọn họ tự nhiên sớm đã có phát giác chỉ là thủ lĩnh không nói bọn họ cũng không tốt chủ động nhắc tới lúc này một thân tổ chức gạ cắt xù kỳ ăn mặc xỉn di từ đằng xa chậm rãi đi tới ba người thấy thế cùng nhau hướng xỉn di thi lễ một cái đại nhân xỉn di hướng mấy người gật đầu sau đó liếp mắt cổ nổ h a đội tuần tra phía trước gần tàn p h ư n g hướng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt c ả d ì n cùng cụ dạ mạ bên này luận bản vừa mới kết thúc chi tiêu ngoại ý muốn bắt gặp trận này luận bản cổ nộ hạ đội tuần tra liền hoảng hốt rời đi lúc này cũng sớm đã trốn đến không thấy bóng dáng sở dĩ cũng là không cần lo lắng có người ngoại ở đây ngoại ý muốn bại lộ thân phận đi tới ba người trước mặt xin dị cười cười rất đặc sắc đại chiến cụ dạ mạ nói ra đại nhân lần này ta thua tâm phục khẩu phục ý đồ tức giận lại không có x e n vào sau trận chiến này nàng cũng đối c ả d ì n chịu p h ụ xin dị quay đầu nhìn về phía cạ d ì n cùng hạ cụ khẽ cười nói liên quan tới ta chân thực thân phận các ngươi h ẳ n là cũng đoán được đi、Ơn. dù n g Hạ Cụ sao trong tổ chức đồng yêu giống cụ da mạ xa xúc kẻ kỳ mỹ mạ rộ những ngày gần như đều là trường nghỉ dạ bên trong bạn cùng lớp bọn họ Cà kè, gặp xín g hạ dì tháo xuống mặt nạ về sau ca dinh cùng hạ cụ phản ứng không phải kinh ngạc mà là đoán đúng phía sau thoải mái cùng một trận yên tâm đối với hai bọn hắn đến nói Thủ l ĩ nghe h n h l xin gì giải thích cả gì nói, phía t r ư ớ ca thế bất thể t không không hiểm nhiều. cục ổn, nguy quá Sở dĩ chỉ có chọn che thể lựa giấu m ì n h h t â nói phận, hy vọng người các c khả năng g lý ả i t ra ư Trước c Chào Chào 1014, 1014, Phúng. Phúng. Nghe thích, Xin Diện giải r Di nói đại nhân ngài không cần đối ta làm bất kỳ giải thích nào ta lực lượng nhân sinh của ta không là ta tất cả đều là ngài bán cho sở dĩ ngài cần ta là cá d ì vậy ta chính là cá d ì nếu như ngài cần ta là b vậy ta chính là b một bên hạ cụ khẽ cười nói đại nhân chúng ta đều là tuân theo chính mình nguyện vọng đi theo ngài sở dĩ ta giống như cá dìn không cần bất kỳ giải thích nào cụ dạ mạ xuống tới ta cũng vậy xin di nhẹ nhàng thở ra vì lần này thẳng thắn thân phận hắn lén lút có thể là chuẩn bị không ít giải thích kết quả quay đầu lại tựa hồ căn bản là không cần giống như hắn dự l i ệ u như thế tại lần lượt tiếp xúc bên trong cá dìn hạ củ, cụ cụ dạ mạ bọn họ đã sớm hoặc nhiều hoặc ít có suy đoán phát giác một chút cũng đúng xin di không khỏi cởi thẩm nếu không phải như vậy lần trước hắn tại bệnh viện cùng đàn dự trở mắt lúc Hạ cũ cùng cả một lần i nữa g khả đeo lên mặt nạ xin gì nói ra bình thường các ngươi không cần xưng hô ta là đại nhân gọi ta xỉn gì là được rồi minh bạch ba người cùng nhau gật đầu sau đó hạ cụ cùng cụ g i ạ mã đeo trở về riêng phần mình mặt nạ c ả dìn cũng theo túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một bộ dự bị mặt cáo mặt nạ đeo đi lên xin d ì nhàn nhạt phân phó nói thu thập một chút hiện trường chuẩn bị trở về làng trong hẻm núi ầm ầm tại từng đợt liên miên bất tuyệt oanh minh bên trong sen lẫn mấy tiếng răng r ắ c răng r ắ c tiếng vỡ vụn nghe lấy để cho người cảm thấy đặc biệt trói t h a i x à xù kẹt r ê n ánh mắt rời lần theo tiếng vỡ vụn tìm tới chính mình sợ nụ tu tán hồ tổn hại nứt ra sắc mặt càng thêm ấm chầm đáng ghét hắn thầm mắng một tiếng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. bao phủ sự cường đại của hắn sợ san đủ tu tán ă n g hồ cũng không có cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn tại nạ dụ t ổ không có rừng b ô thận da ẹ é gẳng loa toàn hoàn bên dưới hắn sợ san đủ tu tán ă n g hồ phản phất biến thành một cái chỉ có thể bị đánh đ i ê m đắm ngoại trừ phòng ngự vẫn là phòng ngự may mắn nạ dụ tội da ẹ é gẳng loa toàn hoàn uy lực so với gian mạ lớn xoắn ốc và ngược phải kém một m à n g lớn nếu không hắn rất có thể đều kiên trì không đến hiện tại bên sân ngoại trừ vừa bắt đầu dị dẹ dạ dạ mạ tổ mấy người bên ngoài Tuna, s、si、ì dùn cùng xạ cụ dạ cũng nghe tin chạy tới chú ý trận này luật bản tốt thật mạnh xạ cụ dạ một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói đây quả thật là nạ dù t ổ sao s、si、ì dùn phụ h ò a nói đúng vậy à loại tốc độ này cùng lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng con mắt của ta đều có chút theo không kịp hắn tiết tấu không chỉ là nàng quan chiến những người khác bao quát su nạ dì dì dạ ở bên trong trên mặt thần s ắ c tất cả đều nghiêm túc bên trong mang theo ngoài ý mớn chế độ trạ cơ dạ cựu vĩ hạ nạ dù tô biểu hiện ra thực lực thực tế có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn liền một mực trợ g ú t nạ dù tổ tu luyện Chế độ tại r ra, ả giả giả cờ gì kiểu vĩ, m tổ, bắt vừa đầu cũng không có nghĩ đến cũng có c không nghĩ á này hình thức tiềm lực có như thế lớn. Cái này không thể trách bọn họ ngạc nhiên. thức thế thật thể trách họ tiềm Tại lực có cái Kỳ vốn là thời không bên trong giai đoạn này nạ dù tổ thể thuật mặc dù không tệ nhưng còn xa không có đến khiến người cảm thấy kinh diễm tình trạng càng nhiều thời điểm nạ dù tổ là lợi dụng tạ cá bùn x i n nozuts đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng giả xẻ gẳng loa toàn hoàn phối hợp đến cường hóa sức chiến đấu gặp phải chân chính cao thủ thể thuật thường thường sẽ ăn quả đắng cũng tỉ như hắn cùng kỳ mị mạ dỗ trận chiến kia thử nghĩ n n h để một cái trước đây không lâu vẫn là trường nhì dạ ở cuối xe thường xuyên vô duyên vô cớ như xe bị tuột xích nạ rủ tổ chỉ chấp mắt liền biến thành có thể so sánh ra cả đệ tứ thể thuật c ờ n giả đội người nào tại hiện trường đều sẽ cùng xú nạ dì dạ dạ đám người đồng dạng cảm thấy khiếp sợ dì dạ cảm khái nói không hổ làm ý nato cho dù chết rồi cũng có thể cho ta mang đến kinh hỷ dù nạ ngưng thần nhìn xem chiến trường xạ x ủ kệ hiện tại sợ rằng không phải là đối thủ của nạ dù tổ ân gật đầu dị dạ dạ trầm giọng nói chế độ t r ả cơ dạ cựu vĩ để nạ dù tổ trạng thái phòng ngự đạt tới một cái mức độ kinh người hiện tại xạ x ủ kệ hoặc là công không phá được nạ dù tổ phòng ngự hoặc là dứt khoát liền đánh không c h ú n g nạ dù tổ mà chiến sự một khi như thế rằng có nữa a cùng dịn cơ dị kỳ đánh, đánh lâu dài cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt a dù nạ nhẹ nhàng gật đầu tâm tư cũng đã phát tán đến chiến trường bên ngoài dĩ dạ phân tích kỳ thật không chỉ là nhằm vào trước mắt xạ xù kẹ đội những người khác đối mặt chế độ trả cờ dạ i ể u vĩ hạ nạ rủ tổ cũng đồng dạng phải đối mặt xạ xù kẹ hiện tại hoàn cảnh khó khăn nếu như là cụ dạ mạ lời nói có thể đánh bại nạ rủ tổ sao dù nạ nhịn không được tại trong đầu mô phỏng cụ dạ mạ cùng nạ rủ tổ giao thủ sau đó nàng phát hiện cụ dạ mạ mặc dù nắm giữ lấy một đ ộ t cái này khắc chế vĩ t h ú thủ đoạn nhưng đối mặt nạ rủ tổ loại này đem vĩ t h ú trả cờ dạ vận dụng đến cảnh giới như thế hoàn mỹ dìn cơ dĩ kỳ cụ dạ mạ một đột còn có thể hay không giống như chiếc đồng dạng hữ hiệu hiện tại thật đúng là khó mà nói đ nàng lại nghĩ tới được công nhận là trường n h ị giả kỳ này tốt nghiệp bên trong tối cường xin gì ẩn ẩn cảm thấy sợ rằng liền xin gì cũng khó có thể đối kháng hiện tại nạ dù tổ trên sân vê anh lại là một trận ra xe gẳng loa t o à n hoàn liên đạn ép đến xạ sụ kệ lại lui lại mấy bước hô hô sợ xa nụ tu tá năng hồ hạ xạ sụ kệ trùng điệp thở hồn hển xin gì chỉ cấp hắn bổ sung một nửa nhãn lực cứ việc theo đối m ả n dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng lực khống chế tăng lên hắn đôi nhãn lực lợi dụng hiệu suất tăng cường không ít nhưng cùng nạ dù tổ cái này dị nụ dị ký liều tiêu hao hắn rõ ràng là nhịn không được không thể lại tiếp tục như vậy xạ xù k ẹ lau khỏe miệng tràn ra huyết dịch quyết định muốn đụng một cái đúng lúc này bên cạnh hắn chuyển đến một đạo trào phúng âm thanh ui ui ui ngươi phía trước không phải rất phách lối sao làm sao hiện tại liền nạ rủ tổ đều đánh không lại ta có thể là còn không có xuất thủ a nếu là ta lại ra tay ngươi chẳng phải là ngọn cụ tỏi ngâm miệng xạ xù k ẹ giống lên một tiếng không thể nghi ngờ tại xạ xù k ẹ bên thai ổ nào chính là nạ rủ tổ tâm ma giàn mạ theo luận bắt đầu hắn liền lấy linh thể hình thức trôi giặt đến xạ xù k ẹ bên cạnh cũng không độc thủ chính là hung hăng trào phúng Bấy nhiếu x ảnh sủ kẻ p h i ề muộn k ô n g t hưởng ô i mạ thân thể nhoán i ặ t đến xả sủ kẻ kia. bên n một nghìn trong nói với ta, chỉ có khuyển một i i g n mươi mản ki năm kinh khủng nạ dù tổ s a s ù kẻ mới càng thêm phiền muộn điều này nói rõ nạn dù tổ thậm chí không cần xuất toàn lực là đủ đánh bại hắn trận n à y luận bản tựa hồ cũng sớm đã phân ra được thắng bại không còn tiếp tục ý nghĩa không ta làm sao có thể bại bởi nạn dù tổ s a s ù kẻ h ấ t đầu đem dứt khoát trực tiếp nhận thua tiết kiệm nhãn lực suy nghĩ đổi ra khỏi nào đó lấy hắn suy tư tới đối sách rất nhanh trên vai hắn bị cái k i a m ộ t lần nữa phong ấn chú ấn trước mắt tựa hồ chỉ có mượn dùng chú ấn lực lượng mới có một khả năng nhỏ nhoi chuyển bại thành thắng bên sân cả cà xị nói ra hô cả đại nhân chúng ta hay là gọi ngừng so tại a t u nạ đối di dè ra hỏi người thấy thế nào dì dè dạ trầm ngâm một chút mượn lần này cơ hội chúng ta có thể hiểu rõ nạ dù tổ chế độ trả cờ giả k i ể u vĩ cực hạn ở đâu có thể tốt hơn để chúng ta ước định nạ dù tổ thực lực hôm nay đến tốt c ù n g phát triển đến cái tình trạng gì cả cạ si nói ra có thể là xạ xù kẹ t u nạ đánh gãy cả cạ si, đây là chính xạ xủ kẹ lựa chọn chúng ta chỉ cần bảo đảm hai người bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra là được rồi phải cả cạ si bất đắc gì gật đầu hắn lo lắng chính là xạ xủ kẹ đang luận bàn bên trong vô vị lãng phí quá nhiều n h ã lực mà dù nạ dì dạ dạ rõ ràng là muốn mượn lần này cơ hội thăm dò một cái xạ xù kẻ phía trước đến tột cùng là dùng biện pháp gì khôi phục nhãn lực mà còn giống như s u nạn ó i tới trận này luận bàn là chính xạ xù kẻ bước lên bọn họ ngang ngược can thiệp xạ xù kẻ chưa chắc sẽ cảm kích gian g giác. liên tại cả c ả xỉ thất thần một sát trên sân có biến hóa mới tại một trận tiếng vỡ vụn xạ xù kẻ sờ s a n đủ, tu tá năng hồ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng hỏng mất nhưng mà xạ xù kẻ lại không lui mà tiến tới tại sờ xa nù tu tá năng hồ sụp đổ nháy mắt phát động chú ấn xông ra sờ xa nù tu tá năng hồ nào đi r suy suy tức thời cùng với liên tục trầm đục cùng từng đạo dâng lên kho trắng nạ rủ tổ ảnh phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất bắt đến ngươi theo ảnh phân thân số lượng giảm mạnh xa xù kệ rốt cuộc tìm được nạ rủ tổ bản tôn mở ra trạng thái hai c ù nạn g sử d g dù, dù, dù tổ lấy làm kinh hãi một bên thân thể bản năng lui lại một bên lộ ra hai tay thử nghiệm ngăn lại xạ xủ kẻ, kẻ cánh tay phải về sau lập tức bị che kín xạ xủ kẻ cánh tay phải trí đ t gì, thiên điều tê liệt không lấy sức nổi không tốt n ạ dù tổ thầm hô một tiếng sau đó lại dối ra trọn vẹn bốn đầu t r ả cờ dạ cánh tay mới miễn cưỡng bắt lấy xạ s ủ kẹ đâm ra cánh tay phải đỡ được xạ s ủ kẹ lần này chỉ đỏ gì, thiên điệu tập kích nguy hiểm thật n ạ dù t ô nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này bị n ạ dù tổ dùng hai tay cộng thêm bốn đầu t r ả cờ dạ cánh tay mới khó khăn lắm ngăn lại xạ s ủ kẹ nếp miệng khẽ h ừ một tiếng chỉ đỏ gì, thiên điệu lúc đầu chỉ là bao trùm xạ s ủ kẹ tay phải lôi điện cấp tốc kéo dài đi ra tựa như một thanh từ lôi điện tạo thành trường thường hung hăng đâm về phía n ạ dù tổ lầm ngực cái này không tốt Quan cùng h i mọi người cùng khác biệt tung bay ở trên không giản mạ lại hai tay ôm ngực khoe miệng cười mịn tựa hồ không một chút nào lo lắng nạn dù tổ xem như xạ xù kẻ chi đọc di thiên điều mục tiêu nạn dù tổ tự nhiên phát hiện sớm nhất dị dạng tại xạ xủ kẻ phát động một cái trước mắt thân thể liền bắt đầu bản năng bay ngược về đằng sau chỉ là hắn lui lại tốc độ hiển nhiên không sánh bằng Chí gì? Thiên điểu. Kéo dài tốc chỉ cướng thiên thối đọt điểu, gì, dài miễn kéo dĩ độ, sở lần u điểu, mâu quá nhiều, điểu, i khỏi hai liền thiên lùi Thời tiếp hai với theo lồng ngực chỗ lộ ra hai chi giả tới, thiên cái ra trực ra trả tay, tay, tay kịp. khác không kẹp hơn thước chí chốt, theo chỗ cánh hợp chí nạ cũng dùng cùng lồng ngực bốn đọt tổ đọt được cờ lực lo lộ lấy bị, đâm gì, gì, gì? dù này đổi xạ xù kẹt r ậ n tròn mắt hắn nghĩ qua rất nhiều khả năng lại duy trì có không nghĩ tới chính mình khổ tâm khai thác chí gì? Thiên điểu. lại bị nạn r dù tổ dùng cánh tay bắt được Tiếp theo một cái trước mắt, cái nạn tay cùng một cùng chỗ dù n g sức, vĩ t h nháy ú trả giả cờ một ắ tắp. t tăng đọt thiên thế theo tổ gọn, diện. sững ngươi, gì, đem mà m xà Xà sù sù sở, kè, kè chỉ gì, thiên điểu. cứ điểu, dụ Nạ cái tập kích l ớ n đến xả s ù kẹ trước mặt hai tay tính cả lộ ra sáu chi trả cờ giả cánh tay cùng một chỗ huy quyền công về phía xả s ù kẹ làm sao có thể cái này sao có thể xả s ù kẹ một bên nâng lên hai tay bảo vệ yếu hại đau khổ chống đỡ một bên ở trong lòng gầm t é t nhân vật của mình lại bị nạn d tô lấy loại này phương thức phá giải cái này thật sự là để hắn có chút khó mà tiếp thu m lúc này tại từng đợt tiếng xe gió bên trong mấy đạo thân ảnh ngăn tại nạ rủ tổ trước mặt trên đất xạ xù kẻ miễn cưỡng mở ra sưng tấy con mắt phát hiện là cả cạ xỉ giữ chặt nạ r t tổ cánh tay trái dì dè dạ ngăn tại trước người mình đưa tay đẻ xuống nạ d ụ tổ lồng ngực dù nạ thì tại một bên tiếp nhận nạ d ụ tổ hướng hắn vung đến nắm tay phải dù nạ nói ra tốt dừng ở đây nạ d ụ tổ ngơ ngác một chút a kết thúc rồi à dì dè dạ hướng trên mặt đất i ế t miệng ngươi thật tốt nhìn xem lại để cho ngươi tiếp tục xạ s ủ kệ liền bị ngươi đánh chết tươi thấy trên mặt đất xạ s ủ kệ x ư n g mặt x ư n g m ũ i nạ d ụ tổ giật nảy cả mình hắn vẫn là đẻ xuống trước đây cùng xạ xủ kệ luận bàn thói quen lúc chiến đấu toàn lực ứng phó sợ bị xạ xủ kệ quá dễ dàng giải quyết đi không nghĩ tới nhất thời quên mình, mình lại đem xạ xả xủ kệ nhưng đáng ghét s a s ù kẻ biểu lộn vô cùng khó xử hắn là thật không nghĩ tới nạ r ụ tổ toàn lực b ộ c phát sẽ như vậy khủng bố chỉ mấy hơi thở thời gian ngắn ngủi hắn liền toàn diện tác tác đại bại thua thiệt nếu như không phải trước thời hạn tiến bảo trạng thái hai chỉ sợ lúc này đã trọng thương mất đi ý thức Trước Trước chiến. 1016, 1016, nội chiến. Trước 1016, nội chiến. s a s ù kẻ cùng nạ r ụ tổ luận bàn bị t e o dừng về sau bên sân xạ cụ gia lập tức nhào tới s ạ s ù kẻ trước mặt xạ xù kẻ ngươi không sao chứ ta không có việc gì s ạ s ù kẹ gượng chống lau khỏe miệng tràn ra máu tươi giải trừ chú h ấn trạng thái chớ lộn xộn ta đến vì ngươi c h ế a thương s ạ cụ dạ đỡ s ạ s ù kẹ vội vàng bắt đầu điều trị nhìn xem s ạ cụ dạ trong mắt chỉ có s ạ s ù kẹ toàn tâm toàn ý vì s ạ s ù kẹ chưa thương một bên nạ rủ tổ có chút xa s u t phản g phất thua so tài chính là hắn hừ tung bay ở trên không dàn mạ khẽ hừ một tiếng hắn không muốn nhìn nạ rủ tổ bộ này liếm c h o răng r ấ p thế là tiến vào nạ rủ tổ trong cơ thể nhắm mắt làm n ơ một lát sau xạ cụ g i kết thúc điều trị s ạ s ù kẻ trợt nhìn bị thương không nhẹ nhưng kỳ thật đều là nắm đấm tạo thành vết thương da thịt lại thêm trạng thái hai bên dưới hắn vốn là da dày thịt béo năng lực k h á n g đòn tăng cường rất nhiều sở dĩ đi qua xạ cụ dạ điều trị thương thế khôi phục bảy tám phần nạ dù tổ đưa tay muốn đem ngồi dưới đất s ạ s ù kẻ kéo lên ba xạ xù kẻ hất ra nạ dù tổ rồi đến tay c h í n h ta có thể được nói xong chính hắn đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người nạ dù tổ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi xạ xù kẻ ngươi không có sao chứ xạ xù kẻ nhìn xem nạ dù tổ thân xác có chút phức tạp ở quá khứ tuyệt đại đa số thời gian bên trong hắn thực lực đều là nghiền ép nạ dù tổ nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nạ dù tổ tính dẻo cực mạnh thực lực kiểu gì cũng sẽ tại hắn không tưởng tượng được đoạn thời gian bên trong đột nhiên t ă n g mạnh đánh hắn một cái trở tay không kịp bất quá hắn đối với chính mình đối với chính mình m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì rằng có lòng tin tuyệt đối hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần lại cho hắn một điểm thích ứng thời gian hắn liền sẽ giống như trước một dạng lại lần nữa vượt qua đồng thời nghiền ép nạ dù tổ dạng này tâm lý kiến thiết đối những người khác đến nói có lẽ rất khó nhưng đối xạ s ủ k ẻ đến nói chỉ là một cái chớp mắt sự tình hắn rất nhanh thu lại trên mặt cái khác biểu lộ khôi phục trước sau như một lạnh lùng lần sau thua nhất định là ngươi nói đi thân hình hắn loại lên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ chờ xạ s ủ k ẻ rời đi về sau tu nạ đối nạ dù tôi hỏi vừa rồi lúc chiến đấu ngươi sử dụng chính là nạ dù t ô đắc ý giới thiệu nói a a vừa mới cái t i ê u đều chế độ trả cơ giả c u vĩ là phụ thân truyền thụ cho ta tuyệt i ê u chế độ trả cơ giả cự vĩ dừng lại dù na hỏi nói như vậy ngươi bây giờ có thể tính là hoàn mỹ dịn cờ di kỳ ân nạ dù tôi bận rộn nhẹ gật đầu hắn cùng trong cơ thể âm cựu vi hiện tại đã chỗ thành bằng hưu bất luận là từ trong cơ thể vi thu hòa hợp trình độ vẫn là theo vi thu t r ả cờ dạ kỹ xảo sử dụng bên trên hắn đều đã tới t hoàn mỹ dịn cờ di kỳ tiêu chuẩn si d ù n mặt lộ vẻ vui mừng quá tốt rồi đúng vậy a mấy người khác cũng phụ họa nhẹ gật đầu bây giờ ngũ đại làng nỉ dạ bên này còn sót lại ba vị dìn cờ dị kỳ mà làng x ư ơ n g mù tam vĩ dìn cờ dị kỳ đệ tứ mỹ dục cùng làng mới bắt vĩ dìn cờ dị kỳ kỳ nb ở ê đều là hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ nạ dù t ổ ở trong đó xem như là yếu nhất một cái phân đoạn không những không tính là chiến lược thậm chí còn cần tiêu hao mặt khác chiến lược đến bảo vệ hắn bây giờ nạ dù t ổ nắm giữ chế độ trả cờ dạ cựu vĩ trở thành hoàn mỹ dìn cờ dị kỳ không những không tại cần những người khác bảo vệ tự thân cũng đã là một cái hợp cách chiến lược cái này một cộng một giảm đối cộ nộ hạ đến nói không thể nghi ngờ là quyết chiến phía trước trọng đại sắc tốt đông nhi d u nạ quay đầu nói với dì dạ dạ có thể để nạ d ủ tổ vào xỉ dì t ạ cạ mạ gạ hạ dạ thể nghiệm một cái để hắn nhiều một ít thực chiến kỹ xảo Tốt. nạ dù tổ ánh mắt sáng lên liên quan tới xỉ dì tạ cạ mạ gạ hạ dạ về thôn khoảng thời gian này hắn cũng không có ít nghe người ta nhấc lên chỉ là vì tu luyện chế độ trả cờ dạ i ể u vĩ hắn mới một mực không có cơ hội thể nghiệm dì dạ dạ hơi nghi hoặc một chút tạ cạ mạ gạ hạ dạ thật có nghe đồn thần ký như vậy dù nạ cười nói ngươi đi thử một lần chẳng phải rõ ràng sao Bá. Liên tại mấy người nói chuyện cùng với âm thanh xẻ gió một tên ám bộ rơi xuống s u nạ trước mặt s u nạ đại nhân đây là mới vừa lấy được khẩn cấp tình báo nhận lấy ám bộ đưa tới tình báo quần chúng chú nạ mở ra nhìn lên lập tức nhũ mày dị dạy ra hỏi làm sao vậy s u nạ nói ra tại nam bộ bờ biển phụ cận xuất hiện tổ chức g ạ cà sủ kỳ vết tích cả cà xì khe nhũ mày nam bộ bờ biển tổ chức g ạ cà sủ kỳ tại sao lại xuất hiện ở bên kia nếu như là muốn nhằm vào đệ tứ mỹ g i ú c bọn họ nên tại phía đông bờ biển hoạt động mới đúng nha c h nạ nói tiếp không riêng gì hiện lộ vết tích căn cứ bờ biển đội tuần tra miêu tả thư hư thực thực hai tên tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên phát sinh nội chiến tại bờ biển ra tay đánh nhau dì dìa ra hỏi vội nội chiến ai c ù n g ai hiện nay còn không xác định lắc đầu chú nã nói tiếp đội tuần tra phương diện sơ bộ phán đoán là tổ chức gạ cả xù kỳ bên trong b cùng cười toe toét m ấ y mắt mọi người vốn cho rằng là nạ gạ tổ một phái tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên cùng a một phái tổ chức gạ cả xù kỳ thành viên phát sinh xung đột dù sao phía trước ít chĩa đã tại tình báo bên trong rõ ràng bày tỏ hắn không hề rõ ràng a một nhóm người thân phận cũng không có cùng a một nhóm người hợp tác qua sở dĩ nếu như là nạ gạ tổ một phái tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên cùng à, một phái tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên phát sinh xung đột cũng là không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình có thể nghe phía trước t r u y ề n đến tình báo về sau mọi người bông cảm giác không hiểu bởi vì thực tế không nghĩ ra tổ chức gạ cà sủ kỳ b cùng cười toe toét m ấ y mắt vì cái gì muốn tại cái này trong lúc mấu chốt nội chiến dĩ dạ vất c ằ m t u n a đây có lẽ là chúng ta điều tra à, cái k i a một nhóm tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên cơ hội dù nạ gật đầu không sai ta tự mình đi một chuyến đi dì dè dạ vội và nói g n ngươi bây giờ là hồ ca làng bên này căn bản không thể rời đi ngươi ngươi làm sao có thể tự mình đi đâu si dùn cũng quyết n ụ ủ dì dè dạ đại nhân nói không sai hồ ca đại nhân lập tức liền muốn tổ chức gộ ca đại hội lúc này ngài làm sao có thể rời đi làng đâu t ù n a nói ra có thể là dì dè dạ cười cười vẫn là ta đi một chuyến đi mà còn ta tại điền quốc mới vừa vặn gặp qua tổ chức gạ c a t h u k i b nếu như nội chiến trong hai người thật có một cái là nàng ta nên có thể nhận ra t ù n a nghe xong cảm thấy dì dè dạ nói có đạo lý thế là nói ra Tổ cạ h ứ c g cạ t thành biệt sủ kỳ hiểm, là này, càng là viên cùng nguy trong gần n vô với cái đều đặc đó b, gạ cùng nguy nạ tổ, thần mật vật nhân hiểm, nam, bí a, với, sĩ ở d nói g màng người, ư cười ơ i nhiều ai an toàn. n chút chú ý Dì dì dạ yên tâm t đi, đi điều chỉ là ra m ộ ta cái, có cái Cạ cạ hiểm. nói sẽ không nguy gì r ta cũng đi một chuyến đi nếu có thể ở quyết chiến phía trước điều tra rõ ràng a một nhóm người chân thực thân phận chúng ta áp lực có lẽ có thể nhỏ một chút t ù nạ trực tiếp đánh nhịp ân các ngươi có thể tại a bù tình báo trong ban tùy ý chọn tuyển chọn đi theo nhân viên hiện tại bất luận cái gì một đầu liên quan tới tổ chức gạ cà sù kỳ tình báo đôi chúng ta đến nói đều vô cùng trọng yếu Trước tham trường. hiện tham hiện trường. bởi vì dính đến tổ chức gạ cà sù kỳ l à g động tác rất nhanh cùng ngày g ì g ì dẻ dạ liền xuất lĩnh lấy một c h i tinh nhuệ tiểu đội xuất phát đi đường suốt đêm tiểu đội hoa không đến một ngày thời gian liền đến nam bộ bờ biển cùng ngoài ý muốn gặp được tổ chức gạ cà sù kỳ nội chiến c h i t i a đội tuần tra hội hợp nhìn xem trước mặt đội tuần tra dì dì d dạ khe như mày các ngươi là thế nào phát hiện đội tuần tra c h ư nhìn đội trưởng liền đem tình huống lúc đó tỉ mỉ miêu tả một lần sau khi nghe xong dì dì d ạ dạ cùng c ả cạ s i liếc nhau một cái trên mặt đều lộ do nghi hoặc bọn họ cũng không phải hoài nghi đội tuần tra đang nói dối mà là cảm thấy lấy cái này chi từ một tên truyền cùng ba tên hạ nhẫn tạo thành đội tuần tra thực lực quá mức bình thường cho dù là xa xa đứng ngoài quan sát hẳn là cũng tránh không khỏi tổ chức gạ cà sủ kỳ thành viên cảm giác làm không được toàn thân trở ra tựa hồ nhìn ra dì dạy d ạ d ạ đám người nghi hoặc đội tuần tra truyền đội trưởng nói gấp dì dạy d ạ đại nhân ta biết ngài đang hoài nghi cái gì có thể đợi ngài đi hệ trưởng ngài liền biết tiểu đội chúng ta vì cái gì có thể an toàn rút lui dị dạy đội tuần tra c trương h nhịn đội trưởng không khỏi cười khổ nói tại trước ngày hôm qua cái này một mảnh đúng là núi cao chúng ta hằng ngày tuần tra đều muốn từ nơi này đi tới đi lui có thể tại tổ chức gạ kasuki b cùng cười toe toét nháy mắt sau đại chiến nơi này liền biến thành bộ dáng này cái gì tình báo ban mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì kịch đấu có thể đem giải như vậy một đoạn núi cao toàn bộ san bằng thành đá ngầm san hô bến liền xem như hai chi nỉ dạ quân tại chỗ này buộc phát đại chiến sợ rằng đều làm không được loại trình độ này lúc này mọi người mới minh bạch đội tuần tra chứ nhìn đội trưởng vừa rồi lời nói bên trong hàng nghĩa hiển nhiên chính là bởi vì lúc ấy v ề cùng cười t o é toét nháy mắt đại chiến quá mức kịch liệt song phương không dành quan tâm chuyện khác mới để cho núp ở phía xa đứng ngoài quan sát tuần tra tiểu đội toàn thân trở lui c ả cạ xì đẩy ra trên mặt băng đô bảo vệ lộ ra xạ dìn gẳng quan sát bốn phía một cái sau đó tại đá ngầm săn hô bến bên trong tìm tới một khối tiếng lóng vô cùng chỉnh t ề bóng loáng đá ngầm ngồi s ù m tại đá ngầm một bên nhẹ v ô về chỗ giạch mổ hắn nói ra khối nham thạch này có vẻ giống như là bị lưỡi dao cắt đứt bất quá cái này chiều dài nói xong hắn lại lắc đầu cái này một nửa lộ trên mặt biển đá ngầm chừng bảy tám mét m à tiếng lóng là một lần thành hình sở dĩ hẳn là không có cái gì lưỡi dao có thể một lần cắt nát như thế lớn đá ngầm trừ phi là bám vào phong độn chạ cờ ra hoặc là cái khác cái gì phong độn nhất thuật. Nghe đến cả cả xì nghi hoặc, Truy đội trưởng nói ra những n à y đá ngầm nguyên bản đều là núi cao bên trên nham n thạch tất cả đều là bị cười toét toét máy mắt dùng một thanh dài mấy chục mét huyết sắc trường nhận cắt nát cả cạ xì、si、ánh mắt l ấ m liệt huyết sắc trường nhận Truy đội trưởng đáp ân ta cũng không xác định cái kia đến tột cùng là cái gì bất quá nhìn nó về sau tại trên không t à n mắt thành huyết vũ sở dĩ ta phỏng đoán khả năng là dùng máu tạo thành trường nhận dĩ d ễ dĩ d ạ cùng cả cạ xì、si、ngay lập tức liên tưởng đến đồng dạng có thể là điều kiện huyết dịch làng cỏ trí chỗ thế là dĩ dĩ dạy hỏi ngươi xác định nàng là tổ chức gà cà xù kì cười toét máy mắt chuyên đội trưởng vô cùng chắc chắn nàng trên mặt nạ đồ án là bàn nhựa các quỷ ta không có nhìn lầm mà đổi thành một cái là mặt cáo mặt nạ dì dì dì d sắc mặt c h ầ m xuống À, cái này một nhóm tổ chức gạ cà xù kỳ tất cả đều mang theo mặt nạ cho nên có thể phân biệt bọn họ thân phận chỉ có bọn họ mang theo trên mặt nạ đồ án mà căn cứ tình báo tổ chức gạ cà xù kỳ c ư ờ i t o e t toét nháy mắt mang theo mặt nạ đồ án đúng là chuyên đội trưởng nói tới bàn nhựa các quỷ dì dì dì à nói ra người đem lúc đó tình hình chiến đấu cụ thể giảng giải một chút đội tuần tra chuyên đội trưởng bắt đầu giải thích lên h lại thêm bị giới hạn thực lực bản thân rất nhiều trong chiến đấu tha cho hắn đều là liền đoán được bất quá giống mục đ ộ t loại này mang tính tiêu chí nhẫn thuật hắn còn là có thể nhận ra nghe tới tổ chức gạ cà sù kỳ v cùng c ư ờ i toe toét nháy mắt vậy mà đều sử dụng qua mục đ ộ t cô nộp tha mọi người tất cả đều một mặt kinh ngạc d i dì dạ trầm giọng nói thật sự là gặp quỷ chẳng lẽ tổ chức gạ cà sù kỳ đã đánh hạ tế b à o đệ nhất cấy ghép kỹ thuật sao cả cà xì cũng một mặt nghiêm trọng chỉ sợ là như vậy muốn nói v cùng n ư ờ i toe toét n h y mắt đều là thông qua hai loại trả cờ dạ tính chất dung hợp lĩ ngộ mục đội cả cả xì cái thứ nhất không tin sở dĩ giải thích duy nhất chính là tổ chức gạ cả s ù kỳ hoặc là chuẩn xác chút nói là à cái k i a một nhóm tổ chức gạ cả s ù kỳ rất có thể đã đánh hạ tế b à o đệ nhất ấy ghép kỹ thuật có thể đại lượng di thực hiện trường xác thực để lại rất nhiều một đ ộ t vết tích liền trên biển đều lưu lại không ít mảnh g â u cùng dây leo hiện trường không có phát hiện huyết dịch vết tích có lẽ là thời gian nguyên nhân trà c ơ dạ không ổn định cũng cơ bản biến mất không có gì manh mối tham dò bốn phía tình báo ban các n h ỉ dạ tụ học tới n ộ n nhịp hướng gì dè dạ báo cáo lên bọn họ thăm dò hiện trường kết quả đội tuần tra chứ n h đội trưởng nói ra ta trong đêm lén lút tới qua nơi này lúc ấy nơi này cũng không có cái gì để lại hẳn là bên thắng xử lý qua hiện trường cạ cạ xỉ hỏi ngươi cho rằng người nào thắng truyền đội trưởng nói ra hẳn là b đi. ngữ khí của hắn không có phía trước như vậy chắc chắn bởi vì chiến đấu còn không có kết thúc hắn liền xuất l í n h tiểu đội rút lui trước lui sở d ị hắn chỉ có thấy được cười toét toét nháy mắt rơi vào hạ phòng nhưng cuối cùng đến tột cùng là ai thắng có hay không tử thương những n à y hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoán dì dìa gật đầu ngươi lui xuống trước đi đội tuần tra chưa n h đội trưởng cung kính hành lễ sau đó lui xuống Chờ đội tuần dựa theo tình báo ban phía trước phân tích đối phương hẳn là một tên tu luyện dạy ca nozuts linh hóa chi thuật cường giả dĩ dạy dạ nói ra chúng ta đối với cười toe toét nháy mắt tình báo vốn là có c ít không thể chết ôm cứng nhắc ấn tượng lần này điều tra xem như là bù đắp tình báo ân cả cạ s、si、ì nhẹ gật đầu dì d ì i ra nhìn xung quanh bốn phía một vòng nhìn xem v ừ a bộn chiến trường cảm khái nói chỉ là không nghĩ tới cười toe toét nháy mắt mạnh như vậy có thể đ ị n h n ổ i b a cái k i a một nhóm người đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện a cả cạ s、si、ì nói ra chúng ta bây giờ có hai cái điều tra phương hướng một cái là một đội một cái là điều khiển huyết dịch một đội phương diện chúng ta có thể theo tế bào đệ nhất bên trên bắt tay vào làm điều tra đến mức điều khiển huyết dịch chúng ta có thể theo nị dạ làng có chỉ trổ vào tay Bộ đủ n h nhược ư mưu Trước ợ c điểm đủ điểm mê mưu mê ấy. Trước 2018, đủ nhược điểm mưu mê ấy. 1018, bộ c ô nộ cảnh hạ ạ vụ đ i lâu. Thật. Ngồi tại h ậ t t Ngồi đội trưởng trong phòng làm việc x i n di bông xuống trong tay văn kiện n ế u mày nhìn x à xù kẹ một cái x à xù kẹ t ú i đầu n ạ dù tổ tên kia nắm giữ một loại tên là chế độ trả cờ g dạ cựu vĩ cao d a i t r ả thái ta vận dụng chú ấn lực lượng đều không thể đổi thua một cục một bên m u mê ấy hỏi ngươi phát động sợ x a đủ tu tá năng hồ đều không thắng được hán ân xạ xù kẹ xấu hổ gật đầu sợ sa đủ tu tá năng hồ lực phòng ngự vẫn là không thể nghi ngờ chỉ là hắn nửa người sợ sa nủ đ tu tá năng hồ không cách nào ngăn cản nạ rủ tổ gần như không có rừng vô tận ra xé gẳng loa toàn hoàn liên đạn sở dĩ cùng hắn nói là hắn sợ sa nủ đ tu tá năng hồ bị nạ rủ tổ công phá còn không bằng nói là hắn chủ động từ bỏ dùng sợ sa nủ đ tu tá năng hồ bị động phòng ngự chiến thuật đồng dạng trong phòng làm việc hạ c ủ cùng c ả dìn liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc trước đây không lâu nạ rủ tổ còn cần các đồng bạn bảo vệ chỉ trước mắt lại ngay cả phát động mản dễ kỳ đồng thuật xạ xù kệ đều đánh bại xin gì cười cười xem ra nạ rủ tổ thật trưởng thành ta sẽ tìm đến đánh bại hắn biện pháp nói đi s a s u kẹt h ở phì phò quay người rời đi hắn hướng xin gì báo cáo mình cùng nạ r ụ tổ luận bản kết quả ngoại trừ là mỗi cái cảnh vụ bộ đội thành viên chức trách bên ngoài còn có chính là muốn nghe một chút xin gì đề nghị bởi vì ngày hôm qua hắn trầm tư suy nghĩ suốt cả đêm nhưng như cụ nghị không ra khắt chế nạ r ụ tổ phương pháp chỉ là hắn không nghĩ tới xin gì sau khi nghe xong lại một mặt nhẹ nhõm tựa hồ căn bản là không để ý hắn cái này m à n dễ kỷ hụ t r hạ bị nạ rủ tổ đánh bại khả năng đối hụ t r hạ nhất tộc danh dự tạo thành ảnh hưởng sau đó hà cụ cùng cả dịnh ư ớ n g xin sau đó cũng đi theo rời đi văn phòng đi chấp hành cảnh vụ bộ đội thông thường tuần tra nhiệm vụ đi mục mệ còn tại cảm thán rõ ràng phát động sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ làm sao lại thua đây xin di lắc đầu không nên xem thường nạ dù tổ tại vốn là thời không bên trong nạ dù tổ thực lực vượt qua x ả s ù kẻ mấu chốt tiết điểm chính là tại nạ dù tổ nắm giữ tiên thuật cùng chế độ trả cờ giả cửu vĩ lúc về sau x ả s ù kẻ thực lực kỳ thật vẫn hơi thua tại nạ dù tổ cho dù là tại chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư về sau trận kia kết thúc cốc chi chiến bên trên dùng lục câu ngọc dìn n ệ gẳng điều khiển tám con vi thú Lại trả r cờ nhưng trên thực tế xa xù kẹ rất có thể mãi mãi đều không đuổi kịp nạn r ụ tổ bộ pháp nghĩ đến đây xin dị bỗng nhiên sửng sốt một chút phía trước nạn rủ tổ bị tâm ma điều khiển phản bội chạy trốn hắn lo lắng nạ dù tổ trước thời hạn xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dẫn đến dị cứ sẽ nhìn xuất thủ làm dối thế là ở ngoài sáng phân phó cú da mạ sasuke lại tại chỗ tối phái ra cạ dìn cùng hạ cụ muốn bảo đảm nạ dù tổ an toàn kết quả lại trời xui đất k hiến dạn mạ trực tiếp một đầu đụng phải hỉ dù cổ cùng dạn mạ trong tay ném đi dương cựu vi không nói còn để nạ dù tổ mạng sống như treo trên sợi tóc khi đó hắn liền tại nghi hoặc dị cứ sẽ nhìn vì cái gì không có xuất thủ đến tột cùng là dị cứ sẽ nhìn không có đang chú ý nạ dù tổ hay là nói dị cứ sẽ nhìn cảm thấy lúc ấy không có xuất thủ cần phải theo kết quả đến xem tựa hồ là cái sau một trang tử kết xuống nạ dù tổ không những thu được hồ cạ đệ tứ đưa tới âm cựu vĩ dục hỏa chúng sinh còn nhờ vào đó nắm giữ chế độ trả cờ g dạ cựu vĩ ngoài ra giạt mạ cái này nạ dù tổ tâm ma vậy mà cũng ngoài ý muốn giữ lại đây cũng là vượt quá xin gì dự liệu chẳng lẽ dị cứ xem nhìn đã nhung tay chỉ là ta không có phát giác đáy lòng của hắn nổi lên nói thầm điền quốc trận này h ô n chiến mặc dù tại đại phương hướng bên trên không có thoát ly sắp xếp của hắn cựu vĩ vẫn là thuận lợi đưa đến tổ chức gạ cà xù kỳ trong tay tăng nhanh thập vi phục sinh tiến độ nhưng tại một chốt chi tiết chỗ vẫn là có không ít sự tình vượt ra khỏi hắn mong muốn tính toán bất luận di cứu xenin có hay không trong bóng tối nhúng tay hoặc là phát giác cái gì ta cũng không thể bởi vậy bị ảnh hưởng tiết tấu tại vốn là thời không bên trong thập v ĩ cuối cùng vẫn là bị phục sinh có thể thấy được thập v ĩ phục sinh chuyện này cũng không phải là di cứu xenin danh giới cuối cùng danh giới cuối cùng của hắn có lẽ chỉ là không thể thạt sột xù kỳ cạ gù dạ đi ra gì thế cũng không biết hắn có hay không phát giác được bá chủ uy hiếp cười cười xin di yếu ớt thở dài nếu như là nắm giữ lấy thập vi ở vào trạng thái đình phong dì cứ xen nhìn có lẽ còn có thể cùng bá chủ chống lại một hai nhưng bây giờ mất đi thân thể chỉ còn linh thể dì cứ xen nhìn khẳng định không phải có thể thôn phệ từng cái thế giới bá chủ đối thủ sở dĩ đem hy vọng ký thác vào dì cứ xen nhìn trên thân rõ ràng là một loại nhát gan cùng trốn tránh biểu hiện xử lý xong cảnh vụ bộ đội công vụ xin dì nhìn về phía một bên mù m ẹ ấy chuẩn bị xong chưa tới đi mù m ẹ ấy kích động cũng không nói nhảm xin dì tức thời phát động tạ cả mạ gạ hạ dạ hắn cùng mù m ẹ hai người cùng một chỗ tiến vào đỏ tươi tạ cả mạ gạ dạ thế giới bên trong những ngày này xin gì ngoại trừ mỗi ngày hướng trong làng cái khác nghỉ giả cung cấp tạ c ạ mạ gạ hạ gia thể nghiệm bên ngoài sẽ còn tại xử lý xong công vụ phía sau nhàn hạ cùng mụ mệ cùng một chỗ tại tạ c ạ mạ gạ hạ gia bên trong tu luyện bởi vì mụ mệ ấy cũng coi như tạ c ạ mạ gạ hạ gia nửa cái chủ nhân sở dĩ hai người bọn họ tại tạ c ạ mạ gạ hạ gia bên trong đối luyện không những chân thật mô phỏng độ cao nhất thể nghiệm cảm giác cũng là tốt nhất căn cứ vào điểm này xin di lợi dụng tạ cả mạ gạ hạ gia có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua đặc điểm lôi kéo mụ mệ cùng một chỗ đầu nhập vào đối t r ù kỳ ưu hóa bên trong nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là một cử động t i ê n ngược lại để hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn có lẽ là vì gia trị ì ô cô bắt tiên h mâu nguyên nhân mù m ẹ ấy đối trả cờ dạ điều khiển năng lực mạnh phía trước chỉ có mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng lúc còn không quá rõ ràng có thể theo xin dĩ đem mụ trí hạ phụ gạ cù mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng giao cho mù m ẹ ấy dung hợp về sau thu được mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng v ĩ n h c ử u mù m ẹ ấy đối trả cờ dạ kinh khủng điều khiển lực liền lập tức thể hiện ra tới đối rất nhiều lý g i c h o dù là cả cấp cường giả đến nói đều vô cùng khó khăn trả cờ dạ tính chất biến hóa nặ mà đi theo xín dị tu luyện t r i kỳ về sau mụ mệ khống chế đối với thân thể lực bắt đầu cấp tốc tăng lên cái này không những khiến nàng thể thuật thực lực được đến bay vọt về chất còn đã dẫn phát một hệ liệt liền xín dị đều nói không rõ không hiểu rõ c h ấ t biến làm cho nàng đối trả cờ dạ lực khống chế tăng thêm một bước liền giả trị ô cô bắt thiên mô uy lực cũng đi theo hướng lên trên chạy một m ả n g lớn đơn giản lý giải nếu như nói phía trước thể thuật là mụ mệ ấ y một khối nhược điểm cái kết tại tu luyện t r i kỳ về sau khối này nhược điểm không những được đến bổ đủ liên đôi mụ mệ ẩy điểm mạnh cũng đi theo tăng lên một vòng thực lực tổng hợp tới một cái lớn tăng lên t r ư ớ c 1019, 1019, lô lô thủng cùng cải tiến. Trước 1019, thủng tiến. cùng cùng cải cải mệ m thực lực tăng lên tự nhiên làm nàng nhảy cấm không thôi xin gì tại mừng rỡ sau khi cũng minh bạch đến đây cũng không phải là tất cả đều là chủ kỳ công lao hàn thấy có giá ra chi ô cô bát thiên mô m ụ mệ ây vốn là nên có đủ vượt xa đồng dạng mạn d ễ kỳ hụ trì hạ thực lực chỉ là phía trước cụ trì hạ nhất tộc quá mức kiên kỵ mụ mệ ây ra chi ô cô bát thiên mô chỉ muốn coi mụ mệ ây là thành vũ khí đến lợi dụng căn bản là không nghị qua dốc lòng bồi d ư ỡ n nàng cho nên mới để nàng l ệ khoa nghiêm trọng nói cách khác mụ mệ thực lực bây giờ mới là phù hợp nàng chân thật tiêu chuẩn điểm này cũng lại lần nữa chứng thực x ỉ n dị quan điểm đó chính là tại trở thành dị tự cấp đồng thời đem thân thể hoàn toàn trả cỡ dạ hóa phía trước đối thân thể năng lực trường k h ố n g mạnh yếu trực tiếp quan hệ đến một cái nỉ dạ có thể hay không đem tự thân tiềm lực hoàn toàn phát huy ra hắn khai thác t r i k i chưa chắc là nhận giới uy lực tối cường thể thuật bí thuật nhưng tuyệt đối là khai phá thân thể đối t ư thân tiềm lực đào móc hiệu quả lớn nhất thể thuật bí thuật đơn giản làm nóng người về sau xin dị cùng mụ mệ tại tạ gạ dạ bắt đầu kịch liệt thể thuật chấm giết hai người đều là h trí hạ huyết thống đều di thực tế b à o đệ nhất từng cường hóa thân thể cũng đều tu luyện truy kỳ sở di tại phần cứng trên điều kiện hai người đại khái tương đương phương diện khác xin gì đối truy kỳ nắm giữ rõ ràng khắc sâu hơn lục câu ngọc dìn n ệ gẳng sức quan sát cũng tại mù mệ ấy mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu bên trên mà mù mệ ấy ưu thế là nàng đối trả c ờ giả k h ô n g chế tinh chuẩn vượt qua xỉn gì, cái này không những tại nhân thuật huyễn thuật bên trên là ưu thế thật lớn tại thể thuật phương diện cũng đồng dạng là ưu thế đối luyện trọn vẹn sau một tiếng hai người ngừng lại cho dù lấy thể chất của bọc hắn một giờ cường độ cao thể thuật đối kháng, c ũ nghe đủ để k i ế n thân thể của mù mẹ, càng càng mẹ ấy miêu tả xin gì nhớ lại vừa mới kịch chiến nói thực ra bởi vì quá mức hệ hoài chiến đâu đến nửa đoạn sau lúc hắn đối thân thể cảm giác rõ ràng trượt sở dĩ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia không cân đối nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào hắn cũng nói không rõ mãi đến nghe mù mễ ấy miêu tả hắn mới đột nhiên ý thức được loại này không cân đối chính là đến từ thân thể hưởng ứng nguyên lai、like、là dạng này hắn vứt c ằ m phân tích lên nguyên nhân thân thể hưởng ứng tốc độ là chịu nhiều loại nhân tố ảnh hưởng trong đó bắp thịt dây chẳng cương độ huyết dịch chứa oxy lượng cao thấp trạ cơ dạ đối tế b à o kích thích trình độ v v đều là trọng yếu ảnh hưởng nhân tố lợi dụng tự thân chữa bệnh nhân thuật tri thức xin di bắt đầu một hạng một hạng bài trừ một lát sau hắn sâu sắc n h ữ n mày mụ mệ là ấy giúp đỡ xin gì phân tích hẳn không phải là thân thể chúng ta vấn đề loại này hưởng ứng trì hoãn cùng thân thể hệ loại đưa đến tốc độ trở nên chậm rõ ràng là hai việc khác nhau có phải hay không là nguyên nhân gì khác nguyên nhân khác đầu tiên là xương sở xin gì tiếp lấy ánh mắt sáng lên ta đã biết là thần kinh tư duy giới hạn để hắn một mực tại suy nghĩ có phải là tại bắp thịt dây chẳng xương cốt khí q u a n những này phân đoạn xảy ra vấn đề bị mù mẹ ấy nhắc nhở về sau hắn nghĩ tới còn có một nhân tố khác ảnh hưởng thân thể hưởng ứng đó chính là truyền đạt đại nào chỉ lệnh hệ thần kinh đứng dậy đi qua đi lại xin gì khi thì t r o mày khi thì b ô n g lỏng qua một lúc lâu hắn mới nết miệng cười một tiếng ta biết là chuyện gì xảy ra mụ mẹ ấy lần này thật sự là nhờ có ngươi n ó n áp ú t chỉ chính mình nhờ có ta xin gì nói ra nếu không phải ngươi vấn đề này ta sợ rằng một mực không phát hiện được sau này nếu như ta gặp phải chân chính cường địch rất có thể sẽ bởi vậy mất mạng mụ mẹ ấy lắc đầu có ta ở đây đâu ngươi sẽ không chết xin dị c ư ờ i cười trọng điểm không phải ta có thể hay không chết rồi là chúng ta tìm ra truy kỳ tồn tại một cái nghiêm trọng lỗ thủng mụ mẹ ấy hỏi là cái gì lỗ thủng đâu xin dị thu lại nụ cười trên mặt giải thích tại khai phá truy kỳ lúc ta chỉ suy tính thân thể từng cái khí q u a n ở giữa cân bằng điểm này vốn là không có vấn đề nhưng ta tính sai một hạng đó chính là đương nhiệm sao khí q u a n nhận đến trả cờ dạ kích thích lúc hệ thần kinh cũng sẽ tương ứng bị kích thích dừng lại hắn thở dài mà một khi chúng ta toàn lực phát động truy kỳ chúng ta liền sẽ dùng trạ cờ dạ kích thích trong cơ thể tất cả khí quan đến lúc đó thần kinh của chúng ta hệ thống liền sẽ nhận đến mấy lần thậm chí là mấy chục lần cường độ kích thích mục m ẹ ấy lập tức bừng tỉnh đại ngộ ta minh m ạ c h nếu như thời gian dài cường độ cao vận chuyển truy kỳ thần kinh của chúng ta hệ thống liền sẽ không chịu nổi gánh nặng đại não chỉ lệnh khó mà kịp thời truyền đạt đến các vị trí cơ thể cho nên chúng ta liền cảm nhận được thân thể hưởng ứng trở nên chậm đúng xin gì trùng điệm g đầu loại này chỗ rất nhỏ dị dạng chỉ có nắm giữ lấy đối trả cờ dạ điều k h i ể n tinh tế đến cực hạn mũ m ẹ ấy mới có thể kịp thời phát hiện giống chính sin di cùng với xem như sin di thí nghiệm c h u ộ t bạch z chỉ chỗ liền đều không có phát giác một mực nghĩ lầm đây chỉ là thân thể bình thường mười b à i mũ m ẹ ấy nói gấp còn tốt còn tốt chỉ cần chúng ta không chế chiến đấu thời gian truy kỳ liền không tính có vấn đề nàng không muốn thừa nhận sin di một tay khai thác truy kỳ tồn tại lỗ thủng sin di lắc đầu không phải như vậy hệ thần kinh kỳ thật so với chúng ta tưởng tượng còn muốn yếu đất thời gian dài quá liều kích thích sẽ đối hệ thần kinh tạo thành không thể n ị c h tổn thương sở dĩ đó cũng không phải có thể sơ sót vấn đề truy kỳ nhất định phải lập tức cải tiến nói xong xin gì suy tư tìm tới vấn đề c h ô nấu chốt lấy hắn tại chữa bệnh nhân thuật phương diện tạo nghệ kỳ thật cải tiến cũng không khó điểm khó khăn chân chính là thế nào tại không suy yếu truy kỳ uy lực dưới tình huống giải quyết vấn đề này suy nghĩ một chút đi tựa hồ không có một cái song toàn biện pháp chỉ có thể lựa chọn yếu bất trả cờ dạ kích thích chỉ khi nào giảm bất trả cờ dạ kích thích t r u kỳ uy lực liền sẽ thẳng tắp hạ xuống trừ phi xin gì vừa chuyển động ý nghĩ tìm tới một cái biện pháp giải quyết nếu như người sử dụng đối trả cờ dạ không chế đầy đủ tinh diệu đem trả cờ dạ đối khí quan kích thích tinh chuẩn tránh đi thần kinh mạng lưới vậy liền có thể giải quyết vấn đề này chỉ là bởi như vậy vốn là khó mà bắt đầu truy kỳ tu luyện độ khó liền lại tăng lên một mạng lớn Trước 1020, thử nghiệm. Trước 1020, h n g i ệ một Trước thử 1020, nghiệm. m khi liên quan đến thần kinh mạng lưới phương diện khống chế tinh chuẩn độ khó liền có bao nhiêu lần tăng lên ở trong đó không những bao hàm đối trả cờ dạ không chế độ chính xác yêu cầu còn nhất định phải người sử dụng đối thân thể người có đầy đủ không hẳn là khắc sâu hiệu rõ mới được nói cách khác chỉ có tại chữa bệnh nhân thuật lĩnh vực đạt tới tầng thứ nhất định mới có tu luyện chủ kỳ điều kiện quả nhiên cái gì đều cần chi thức a xin d i n ổ nước bọn một câu lúc này hắn mới khắc sâu h i ể u thành cái gì giống suna x í n nỗi loại này có cực cao chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ lý dạ đồng thời cũng là thể thuật cường giả duyên cớ bởi vì chỉ có khi thật sự xâm nhập h i ể u rõ cơ thể người cấu tạo về sau mới biết được làm sao tốt hơn đem thân thể người tiềm năng phát huy ra nghĩ đến đây xin d i vỗ tay phát ra tiếng giải trừ tạc c mạ gà hà dạ theo tạc c mạ gà dạ bên trong lui ra về sau xin d u liếc một cái treo trên tường trông thời gian chỉ mới qua không đến năm phút đồng hồ mà hắn cùng mù mê ây tại tạ c ạ mạ gạ hạ ra bên trong trọn vẹn ngốc hơn một giờ thoáng thích đứng một cái thời gian tốc độ c h ả y xin d u đứng dậy nói với mù mê ây ngươi đầu t i ê n chờ chút đã ta đi bệnh viện tìm đọc một cái tài liệu mù mê ây gật đầu minh m ạ c h bàn giao một câu về sau xin d u đi tới cổ n ổ hạ bệnh viện tại bệnh viện phòng hồ sơ hắn đem tất cả liên quan tới hệ thần kinh thư tịch cùng với dính đến hệ thần kinh ca bệnh tất cả tìm được bắt đầu nghiên cứu không thể nghi ngờ vốn có trả cờ giả nhân giới cơ thể người hệ thần kinh cũng không có xin gì tưởng tượng thần bí như vậy ngược lại đã có không ít nhị dạ lưu ý đến nó cũng tiến hành rất nhiều tương quan nghiên cứu căn cứ đông đảo nghiên cứu báo cáo đối hệ thần kinh tiến hành thích hợp kích thích có thể tăng lên đại não hoạt tính để thân thể tiến vào hưng phấn trạng thái từ đó toàn diện tăng lên bắp thịt phản ứng cùng lực lượng vì thế chữa bệnh ban thậm chí khai phá mấy khoản chuyên môn dùng cho kích thích thần kinh d ư ợ c tế nhìn xem cái này một phần phần nghiên cứu báo cáo xin gì n ế c lên khỏe miệng những này nghiên cứu trong báo cáo đã đem hệ thần kinh dễ dàng nhất bị kích thích khu vực toàn bộ tiêu chú đi ra xin gì chỉ cần phương pháp trái ngược lách qua những này khu vực. là có thể tránh khỏi truy kỳ đối hệ thần kinh tạo thành quá liều kích thích cô n ộ hạ quả nhiên khắp nơi đều là bảo tàng a xin gì một bên cười nhẹ một bên chỉnh lý tốt chính mình cần tài liệu hắn vốn cho rằng lần này cải tiến ít nhất cần số tuần thậm chí mấy tháng thời gian không nghĩ tới chỉ một chuyến bệnh viện phòng hồ sơ liền vì hắn giải quyết tám mươi phần trăm nan đề xem như n h ậ n giới đệ nhất làng n h i giả lớn cô n ộ hạ không những thực lực tối c ư ờ n g mấy chục năm xuống tích lũy tài liệu số liệu cũng vô cùng phong phú ở bên ngoài rất nhiều cần tiêu phí vô số tâm tư mới có thể lấy được tài liệu tại cô n ộ hạ chỉ cần động, động tay là được rồi quay trở về cảnh vụ đ ạ i lâu xin dị gọi lên mù m ẹ ấ y hai người đồng thời đi đến chuyên thuộc về cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội sân huấn luyện bởi vì việc quan hệ truy kỳ cải tiến tại trong hiện thực tiến hành mới là ổn thỏa nhất đáng tin nhất trực tiếp kéo mù m ẹ ấ y tay phải xin dị n h é o nhéo theo trong lòng bàn tay một bên hướng lên trên v ạ c h có phải là cảm thấy nhẹ nhàng nữa ân mù m ẹ ấ y đỏ mặt gật đầu xin dị không có lưu ý đến mù m ẹ trên mặt không hiểu đỏ hửng vẫn như cũ chuyên trú tại mù m ẹ trên tay phải cái này một khối là phần tay thần kinh dày đặc nhất khu vực tại sử dụng truy kích thích thời điểm nếu như có thể tránh khỏi kích thích cái này một khối nhỏ khu vực có lẽ liền có thể giải quyết truy kỳ vấn đề mụ mẹ ấy nhỏ giọng nói nha xin dì tiếp tục nói ngươi đ ố i t r ả cờ dạ lực không chế tại trên ta sở dĩ ta cần ngươi tới giúp ta kiểm tra một chút dạng này ngươi dùng lúc đầu truy kỳ kích thích tay trái dùng ta vừa mới nói cho ngươi phương pháp kích thích tay phải nhìn có hay không khác nhau nói đi xin dì buông lỏng ra mụ mẹ ấy tay phải gặp mụ mẹ còn thất thần hắn thúc giục một câu có thể bắt đầu a nha mụ mẹ ấy vội vàng bắt đầu thử nghiệm phát động t r u kỳ vốn là không dễ dàng còn cần khác nhau đối lãi một bên tại tay trái dùng nguyên bản một bên tại tay phải dùng phiên bản cải tiến đây đối với người sử dụng yêu cầu cao gần như có thể sàng chọn rơi nhận dưới 99.99% .99 n c h í lý ra tốt tại mù mê ấy là cái ngoại lệ chỉ thất bại 17-18 lần nàng liền nắm giữ tiết ấu tay trái đã vận hành lên nguyên bản t r u y kỳ tay phải đã vận hành lên lần đầu sửa đổi phần t r u y kỳ mà khi mù mê ấy bắt đầu thử nghiệm lúc sinh r đã toàn lực phát động chính mình lục câu ngọc dìn n g gẳng thời gian một chút xíu trôi qua mới đầu mấy phút bị toàn diện kích thích tay trái hoạt tính muốn hơi mạnh hơn một chút nhưng khác nhau cũng không lớn tay phải đồng dạng duy trì cực cao hoạt tính khi thời gian đạt tới sau 15 phút hai cánh tay hoạt tính trình độ liền cơ bản nhất trí vượt qua sau 30 phút tình huống bắt đầu không đồng dạng mụ mệ tay trái hoạt tính bắt đầu duy trì liên tục hạ xuống tay phải hoạt tính lại bảo trì không thay đổi khi thời gian đạt tới sau 45 phút mụ mệ ấy bắt đầu có chút nhũ mày xin di hỏi một câu làm sao vậy mụ mệ ấy đáp ta cảm giác tay trái có chút tê liệt xin di nhẹ nhàng gật đầu t u t có thể đình chỉ nếu như toàn thân đều sinh ra loại này nhẹ nhàng tê liệt cảm giác ở vào mệt nhọc trạng thái dưới người bình thường là rất khó phát giác ra được nhưng nếu là có so sánh loại này nhẹ nhàng tê liệt cảm giác liền đột hiện đi ra thông qua thực tế diễn luyện chứng thực cải tiến phương pháp có thể được về sau đến tiếp sau chỉ cần tại chi tiết tinh chọn mảnh mải là được rồi nhìn xem xin gì trên mặt m a n g cười mụ mẹ ấy hỏi xin gì có phải là cải tiến về sau t r u y kỳ liền hoàn mỹ vô khuyết xin gì lắc đầu bật cười làm sao có thể mụ mẹ hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ trụy kỳ còn có vấn đề có lẽ có có lẽ không có dừng lại xin gì lắc đầu tỷ lệ lớn hẳn là vẫn tồn tại vấn đề chỉ là chúng ta tạm thời không có phát hiện mà thôi bất luận cái gì thuật đều có cải tiến cải tiến không gian cho dù là h ẹ đọ kèn xây h ế thổ c h u y ể n sinh ra xét đẳng loa toàn hoàn những minh tinh này cấp bậc thuật cũng tại bị hậu nhân không ngừng cải tiến sở dĩ xin gì không dám nói bừa tự mình khai phá truy kỳ liền thật hoàn mỹ vô khuyết đây cũng là hắn tạm thời không có phạm vi lớn mở rộng truy kỳ nguyên nhân tu luyện độ khó là một phương diện một phương diện khác chính là lo lắng t r u kỳ vẫn tồn tại nghiêm trọng thai hoàng ẩm tựa như lần này nếu như không phải mũ nệ có cực cao t r ả cờ ra năng lực k h ô n g chế xin dì sợ rằng vẫn luôn không cách nào phát hiện truy k i tồn tại thai hoàng ẩm một khi năm rộng tháng dài hán cùng với cùng hắn cùng một chỗ tu luyện truy k i z é t chỉ chỗ rất có thể tại một ngày nào đó lại bởi vì hệ thần kinh triệt để sụp đổ dẫn đến thân thể đ ố n g nhiên tê liệt vĩnh c ử u mất đi năng lực hành động bất quá chuyện lần này cũng để cho xin dì ý thức được có lẽ để càng nhiều người ra n h ậ p vào truy k i tu luyện bên trong mới có thể tốt hơn phát hiện truy k i khả năng tồn tại vấn đề